Đinh. Giờ phút này một mảnh u tĩnh, đồng thời mang theo lấy bình Thản Trưởng Sinh cùng bên trong. Chân Trưởng Sinh đột nhiên bị trong đầu của chính mình tiếng hệ thống nhắc nhở cắt ngang trầm tư. Đệ tử của ngươi đạt kỳ đột phá, đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chúc mừng ngươi tu vi đạt được tăng lên, tấn thăng làm Thiên Đạo tứ giai. Giờ phút này Nguyên Bản còn vớ nắng, lặng lặng suy tư tiếp xuống chính mình nên làm gì tăng lên chính mình Trần Trưởng Sinh, trực tiếp ngây mẩn cả người. Nghe được trong đầu của chính mình chỗ truyền lại âm thanh, cùng trên người mình không ngừng tăng lên phi tức. Chân Trưởng Sinh giờ mới hiểu được, cái này cũng là không phải là mình nghe lầm. Mà là cái tiểu nha đầu kia cũng cuối cùng đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Không nghĩ tới cái tiểu nha đầu này cũng đột phá đến thánh nhân, chắc hẳn tiểu nha đầu này cũng là đủ cố gắng, nếu không tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế đến cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh nhịn không được vui mừng cười cười, đồ đệ cực kỳ cố gắng, hắn cái này làm sư tôn cũng là cực kỳ cao hứng. Theo sau Trần Trường Sinh đổi cái vị trí, dự định tiếp tục nằm phơi nắng. Gần đây Hồng Hoang không có chuyện gì, Hồng Hoang Thiên Đạo ngay tại không ngừng mở rộng bản thân gió, cùng tăng lên lấy toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa Thiên Địa nội tình phán, cũng không muốn lại tiếp tục ra ngoài đi dạo. Dứt khoát liền trực tiếp làm cái tiên nhân, đem tu vi của mình cùng địa vị ném ở một bên, nằm lại trong cái trường sinh cung này, tiến tĩnh với nắng, cũng được không quấy hoạt. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh đột nhiên hơi hơi di chuyển, đi tới trong trường sinh cung. Ba người này trên mặt liên tiếp mang theo vui mừng, mà xem như trường sinh cung đại đệ tử Dương Tiễn, giờ phút này trên mặt vẻ mừng rỡ làm cho người chú ý. Có đại phơi nắng Trần Trường Sinh phát giác được ba người khí tức phía sau, Hơi hơi phất tay, Nguyên Bằng còn định tìm tìm chính mình sư Tôn Dương tiến ba người trực tiếp đưa đến chính mình sư Tôn trước mặt. Nhìn thấy chính mình sư Tôn giờ phút này nằm nghiêng với nắng, Dương tiến mấy người cũng không có quá mức bất ngờ, cuối cùng chính mình sư Tôn tính tình từ trước đến giờ là hiền hòa, bọn hắn cũng là tìm tòi không dấu. Lập tức ba người hướng về trước mặt mình nằm nghiêng sư Tôn thi lễ một cái. Đều đứng lên đi. Hơi hơi phất tay, Trần Trường Sinh ngăn trở trước mặt mình mấy người kia động tác, bất quá trong chớp mắt này, hắn liền cảm giác được mấy vị đệ tử ở giữa nhiều huyền bí liên hệ. Cái này chính là Hồng Hoang Tiên Đạo tăng lên phía sau. Trần Trường Sinh phát hiện nhiều bí mật nhỏ, bất quá cái này cũng phải cần tu vi của hắn có khả năng đến cảnh giới nhất định, cho nên nói mới có thể đột vận dụng đi ra. Giờ phút này, Trần Trường Sinh nhìn xem trước mặt mình đệ tử, khóe miệng nhịn không được lộ ra một cái vô cùng nụ cười của quái. Tu vi thông thiên triệt địa, hắn có thể nào không rõ trước mặt mình ba vị này đệ tử đến chỗ này là vì chuyện gì? Bất quá hắn cũng không có cái gì ý nghĩ khác, chỉ là đột nhiên cảm thấy đệ tử của mình dường như trưởng thành có chút khoái hoạt, nhớ lờ mờ đến chính mình năm đó đem tiểu gia hỏa này thu làm môn hạ thời điểm, mới chỉ là cái người phàm bình thường mà thôi. Mà bây giờ thoáng chốc mắt ở giữa dị nhiên đã trải qua bắt đầu muốn chuẩn bị loại chuyện này, đồng thời cũng đã trở thành toàn bộ trong hồng hoang không thể thiếu cường giả tuyệt thế. Giờ phút này Dương Tiễn làm sao biết chính mình sư tôn cũng sớm đã hiểu rõ chính mình muốn nói gì. Mà một bên khác cơ giao cũng là trên mặt mang theo ý cười, đối với mình trước mặt sư tôn nói: "Khởi bẩm trưởng sinh thánh nhân, chúng ta ba người đến chỗ này là muốn muốn cho bên cạnh Dương Tiễn cùng Hằng Nga hai người cử hành hôn lễ." Nghe đến đó Hằng Nga cũng là trên mặt hơi hơi thẹn thùng. Cuối cùng, giờ phút này nàng tuy là tu vi cường đại, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là một nữ hài tử. Giờ phút này có khả năng tại trường bối chứng kiến phía dưới, cùng người mình yêu mến tiến tới cùng nhau, cũng là cực kỳ cao hứng. Giờ phút này, trên mặt Dương Tiễn ngược lại mang theo vô cùng nụ cười tự tin, yên tĩnh đứng tại chỗ, cũng không dám tạo thứ tú ân ái. Bất quá hễ nhìn thấy hắn tồn tại, đều sẽ cảm giác đến người này hiện tại quả thật có chút cao hứng quá mức, khóe miệng đều nhanh nhếch đến trên đầu. Bất quá Trần Trường Sinh cái này làm sư phụ cũng không có quá mức để ý, ngược lại thì trực tiếp đứng dậy, ý cười đầy mặt nhìn xem trước mặt mình cái này đại đệ tử. Ha ha ha, đã các ngươi hai người dự định tự hành hôn lễ đại sự như thế chắc chắn muốn tuyên bố thiên hạ. Ta trưởng sinh cung đại đệ tử huấn lễ, vậy dĩ nhiên là giữa thiên địa chuyện trọng yếu nhất. Một kiếm nơi tay, Thiên hạ vô địch 4. Chương 420, hồng hoang chấn động, nhị lang chân quân đại hôn. Giờ phút này Nguyên bạn cần phải là yên lặng một mảnh hồng hoang bên trong lòng đất, chẳng biết tại sao đột nhiên vang lên dường như xâm xét âm thanh, trong chớp mắt liền đưa tới không ít cường giả sợ hãi thảng phục. Cái gì? Dương Tiễn, sắp kết hôn? Làm sao có khả năng, đến cùng là người nào có khả năng xứng với cường giả như vậy? Vô số cường giả tại trấn kinh đồng thời Có liên quan với Dương Tiễn nhiều tin tức, cũng tại lúc này không ngừng mà hướng Hồng Hoang Trỗ sâu không ngừng truyền bá, làm cho toàn bộ Hồng Hoang đại địa lại một lần nữa sa vào đến chấn kinh bên trong. Phải biết khoảng cách năng đó ở trên bầu trời vết nứt xuất hiện đã qua một khoảng thời gian, Hồng Hoang đại địa lại một lần nữa trả lại đến yên tĩnh hoàn cảnh bên trong. Nghe nói Hồng Hoang đại địa không ngừng mở rộng cùng Hồng Hoang Thiên đạo nâng cao làm Hồng Hoang trên đại địa tăng trưởng không ít thiên địa dị bảo, làm cho trong Hồng Hoang xuất hiện không ít tiếc nạn, nhưng mà đối với cái này Hồng Hoang chỉnh thể thế cục mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà Dương Tiễn sắp kết hôn tin tức xuất hiện tại cái này trong hừng hăng, trong chớp mắt trực tiếp sôi trào. Cái này Dương Tiễn có thể nói là vang vọng tám giới. huống chi hắn vẫn là trưởng sinh cung đại đệ tử. Giờ phút này không ít người cũng là cảm thán vô cùng, thậm chí có không ít người thì là đang suy tư Dương Tiễn ngày lại hôn, chính mình cái kia đứa như thế nào lễ vật. Cuối cùng phải biết, tuy là Dương Tiễn thực lực thông thiên, nhưng mà quan trọng hơn chính là hắn sau lưng có tôn trưởng sinh thánh nhân, còn có trưởng sinh cung, khổng lồ như vậy thế lực. Hơn nữa cùng cái này, nhân tộc ở giữa còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ lại có thể nào không cho trong hồng hoang cường giả trong lòng quá nhiều mơ màng. Ngồi ngay ngắn ở ngày đêm tinh quang, đủ loại linh khí không ngừng dượ̣c thiên đỉnh trên bảo tòa hậu viện. Giờ phút này nghe được giữa thiên địa này truyền lại truyền ra trưởng sinh thánh nhân đóng thành, cả người chốc lát ở giữa thích thú lên. Phải biết cái này Dương Tiễn dù nói thế nào cũng là chó ngoại của mình, cái này làm cứu cứu, có thể nào tại chính mình chó ngoại ngày đại hôn không tiến điểm hậu lễ đây. Ngươi tới, nhanh chóng an bài lễ vật, ta cái này chó ngoại kết hôn chính là giữa thiên địa này đại sự. Thị vệ bên cạnh nghe đến đó cũng là vội vã xuống dưới chuẩn bị. Cuối cùng Dương Tiến lễ vật còn cần hắn tới cho lựa, ngập đế lại thế nào thân thiết cháu ngoại của mình, điểm ấy lễ vật trùng quy sẽ không chính mình đi động tụ tìm. Bắt cảnh cung. Giờ phút này ngồi ngay ngắn ở chính mình trên bồ đoàn, ngay tại không ngừng cảm thụ giữa thiên địa nhiều diệu đạo, cùng cảm thán hồng hoang thiên đạo biến đến càng cường đại, giữa thiên địa đạo lý càng khó mà bắt thái thượng, đột nhiên mở mắt ra. Cái kia sâu không lường được trong ánh mắt mơ hồ hiện lên hai đạo quan mang, trong chớp mắt liền đưa tới toàn bộ thiên địa của mình. Dương Tiến đại hôn ư? Ngược lại thú vị, việc này cần phải đi. Theo sau ngay tại không ngừng bế quan tu luyện lần đô đại pháp sư liền tiếp vào chính mình sư tôn mệnh lệnh, hắn cũng không dám có bất luận cái gì lấn đạm đội vã chuẩn bị lên lễ vật. Hoa hoàng cung, ngồi ngay ngắn ở 33 tầng bên trên, ngay tại không ngừng cảm thụ thiên địa đại đạo đồng thời tiêu hóa lúc trước trận chiến kia nữ hoa, đột nhiên mở mắt ra, yên lặng nhìn một chút trong tay mình hồng tú cầu, lại lắc đầu. Như vậy thiên địa khánh điển, nếu là có thể để ta cái này nữ hoa chủ trì, trong tay cái này hồng tú cầu ngược lại có thể hấp thu nhiều nhân duyên chí lực, thực lực có khả năng lại thêm mấy phần. Chỉ tiếc việc này chính là trưởng sinh thánh nhân đại đệ tử ngày đại hôn, trưởng sinh thánh nhân sẽ không để ta nhúng một tay. Mỹ tới đây nữ hoa nhịn không được thở dài, nhưng lập tức cũng bắt đầu chuẩn bị lên lễ vật, cuối cùng dù nói thế nào nàng cũng là thánh nhân. Cái kia có lễ tiết cùng đối trưởng sinh cũng vốn có kinh ý muốn biểu hiện ra ngoài. Ngọc hư cung. Giờ phút này nhiều thánh nhân đã biết được có liên quan với Dương Tiễn hôn phối sự tình. Rất nhiều thánh nhân loại trừ trong lòng khiếp sợ không thôi bên ngoài, đã trải qua bắt đầu liền tiếp chuẩn bị lên, nhóm người mình muốn chuẩn bị lễ vật. Cuối cùng cái này một vị Dương Tiễn chính là trưởng sinh cung đại đệ tử. Dù nói thế nào thực lực thông thiên, có như là thật không cho Dương Tiễn mặt mũi, cũng phải xem nhìn sau lưng hắn sư tôn trưởng sinh thánh nhân. Tình cảnh này, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút sự tình yêu cầu bọn hắn xử lý, nói thí dụ như du lịch hoàng hằng, làm đôi này người mới chuẩn bị tốt quà của mình. Vị này Dương Tiễn kết hôn, bọn hắn những cái này làm thánh nhân cũng không thể lấy ra chút ít thường thường không có gì lạ lẽ vật a. Giờ phút này tại phía xa Tây Phương chuẩn đề tiếp dẫn hai vị thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, liên tiếp nhìn thấy đối phương trong ánh mắt đắng chát. Sư Vinh, chúng ta Tây Phương như vậy cần tối Hiện nay cái này giường tiến sắp sửa lại hôn, cũng không biết hai ta cái kia đưa chút gì lễ vật, cũng là không thể đắc tội trưởng sinh thánh nhân. Nói đến đây, chuẩn đề trên mặt, lập tức xuất hiện từng kia từng giọng vẻ khổ sở. Cuối cùng lần này chuyện kết hôn đối bọn hắn hai người tới nói cũng không có cái gì quá lớn chỗ tốt, ngược lại thì muốn hung hăng ra bên trên một búp máu. Cho dù là tiếp dẫn thánh nhân, giờ phút này trên mặt cũng là không khỏi đến phát ra từng kia từng giọng đắng chát. Chẳng biết tại sao hắn bắt đầu trong lòng có chút bại xích chính mình tôn này thánh vị, nếu là mình thực lực chẳng mạnh mẽ lắm lời nói, cũng là không cần đưa chút gì lễ vật, coi như là được cũng không có cái gì quá nhiều yêu cầu. Giờ phút này nguyên bản hồng hoang trên đại địa, đột nhiên xuất hiện từng tia từng dòng vết nước. Ngay tại bằng vào chính mình hậu viện chi lực sẽ rách trước mặt vết nước trên mặt đất kỳ xuất hiện từng tia từng dòng vẻ mỹ họa. Nàng, nếu là không có cảm thụ sai, xung quanh thiên địa đối với nàng áp bách còn giống như tăng trưởng từng tia từng dòng, nguyên bản nàng cho là mình có thể giống như đến nước thiên địa hoàn cảnh, như là nhiều hơn mấy phần nguy hiểm. Thế nhưng sau lưng nàng mọi người giờ phút này lại nhịn không được bắt đầu liễu giễu thảo luận lên, trong ánh mắt mơ hồ có lấy không ít vẻ vui thích. Cảm thụ được thiên địa bên trong chỗ phân ly đồng đậm năng lượng thiên địa, cho dù là tự nhận làm thấy qua việc đời khuyết tiết, vào giờ khắc này khóe miệng cũng nhịn không được đã phụ lên nụ cười. Tại lúc trước thế giới bên trong, lấy chính mình bất hủ chi vương thân phận hoàn toàn là có thể tung hoành thiên hạ, đồng dạng thế giới có khả năng cho trợ giúp của nàng, cũng tại biến đến càng ngày càng ít, mà đi tới cái thế giới này, nàng có thể cảm nhận được, nếu là mình có khả năng cần cù lời nói, tu vi ngược lại có thể không ngừng tăng lên, tuy là không lớn nhưng mà rất có hiệu quả. Mấy người khác trên mặt cũng là có đồng dạng vẻ mừng rỡ. Tư Tỷ, đây chính là hồng hoa hư. Thu vẻ chính mình vẻ kinh nghi đắc kỳ gật đầu một cái, đồng dạng cũng là cười lấy nói, "Đúng, nơi này chính là Hư Hoang." Nhưng vào lúc này, cách đó không xa mấy tôn đại la kim tiên, lại tại giờ phút này nhịn không được thảo luận. "Không nghĩ tới Dương Tiễn thánh nhân, vậy mà tại giờ phút này tuyên bố đại hôn. Chúng ta thực lực thấp kém, nếu không nhất định phải tiến về nơi đó thật tốt kiến thức một phen, thực tế không được chúng ta mượn cơ hội này đầu nhập vào không ít thế lực lời nói, ngược lại thời gian cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt." Nghe được bên cạnh mình giữa những sinh linh này nghị luận, đắc kỳ chấn động vô cùng. Mới mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 Dương Thành, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chen ép thần giáo. Chương 421, Đắc Kỷ tiến về thương triều, không biết rõ nhị sư huynh có thể nghi ta. Cả cái nghe một hồi phía sau, Đắc Kỷ giờ mới hiểu được, nguyên lai là trước đó không lâu chính mình sư tôn lợi dụng thông thiên pháp lực, trực tiếp đem chính mình đại sư huynh sắp sửa kết hôn món này đại sự truyền bá đến toàn bộ hoang bên trong, khắp trốn mừng vui. Nói cách khác trong năm phía sau chính mình sư huynh liền muốn kết hôn. Nghĩ tới đây Đắc Kỷ vẫn còn có chút chấn kinh. Cuối cùng chính mình đi ra đoạn này Tuyết Nguyệt, không nghĩ tới chính mình đại sư huynh Dĩ Nhiên đã trải qua bắt đầu thảo luận hôn sự. Lập tức Đắc Kỷ cũng không lại trì hoãn, tiện tay rạch ra trước mặt mình không gian, nhanh chóng hướng về Trường Sinh cung phương hướng di chuyển. Mặc dù nói chẳng biết tại sao, không gian chung quanh ở giữa càng phát chặt chẽ lên, nhưng mà lấy nàng Hỗn Nguyên đại La Kim tiên thực lực, hoàn toàn là có thể mang theo bên cạnh mình mọi người tiến hành không gian di chuyển. Mà vừa mới mang theo phía sau mình người, di chuyển đến Trường Sinh cung thời điểm. Về phần mấy người khác, thì là dự định tại Hủng Hoang bên trong lòng đất không ngừng du lịch, thật tốt dạo chơi dạo chơi. Mạch này có khả năng sản sinh ra trần trường sinh như vậy vĩ nhân địa phương. Đắc kỷ thật không có ngăn cản, ngược lại thì mặc kệ bọn hắn du lịch, cuối cùng mấy người thực lực tương đại, chỉ cần không gây chuyện thị phi lời nói, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nguyên bản vừa định đi vào thời điểm, phía sau của nàng lại liên tiếp xuất hiện hai người. Trực tiếp một người dáng dấp là mày rậm mắt to, cũng không biết vì sao trên đầu dĩ nhiên sinh ra một cái hồ lô nho nhỏ, nhìn lên có chút khôi hài, nhưng mà trên mình phóng ra đáng sợ khí tức lại khiến người không dám có bất luận cái gì khinh thường. Mà đầu này bên trên sinh ra hồ lô cường giả bên cạnh Đồng dạng cũng đứng đấy một cái hài đồng dáng dấp tiểu gia hỏa, chỉ bất quá tiểu gia hỏa này dưới chân đạp một cái bước hỏa vòng lửa nhỏ, trên mình quấn lấy mảnh vải. Toàn thân trên dưới tán phát khí tức cũng là cực kỳ đáng sợ, thế nhưng Đắc Kỷ khi nhìn đến hai người này phía sau, nhưng trong lòng thì mừng rỡ không thôi. Đồng dạng Hồ Lôa tại nhìn sau khi đến Đắc Kỷ, trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng kích động trực tiếp ôm đi lên. Đồng thời Hồ Lôa cũng là ngọt ngào kêu một tiếng. Sư tỷ, đã lâu không gặp a. Sờ lên ngực mình cái này tiểu Hồ Lôa đầu, Đồng dạng cũng đẩy mấy lần lá cây, trên mặt Đắc Kỷ mang theo nụ cười trêu đùa. Holoa, ngươi tiểu tử này nhưng không có cố gắng tu hành à, thực lực vẫn là như vậy điểm. Holoa lập tức sắc mặt có chút luống túng, nhưng không có cái gì bãi sí, cuối cùng mình ôm lấy người chính là chính mình Sư tỷ, đối với mình thực lực thấp kém, chính mình Sư tỷ tự nhiên là có được thúc dục trách nhiệm, huống chi hắn cũng không để ý. Mà một bên Na Cha nhìn lên liền có chút thành thủ khó ý, đối với mình trước mặt Sư tỷ gật đầu một cái, cũng coi là bắt chuyện qua. Đồng thời tại kết thúc ôm ấp phía sau, đặc kỷ lại hướng phía sau mình mọi người bắt đầu giới thiệu. "Tiểu Tuyết, đây là ngươi lục sư huynh cùng Tất sư huynh." mà đứng một bên đứng ở bên cạnh Đát Kỷ Phượng Tuyết, nghe đến đó cũng là Liển đội vàng tiến lên đối với mình, trước mặt nhìn lên rõ ràng so chính mình nhỏ hơn rất nhiều, Hộ Lô Hoa cùng Na Tra thi lễ một cái. Sư muội gặp qua Lục sư huynh, Thất sư huynh. Nghe đến đó Hộ Lô Hoa, Na Tra hai người trên mặt lập tức mừng rỡ như đi lên, cuối cùng hai người tuy là thời gian tu luyện khá lâu, nhưng cuối cùng cũng coi như mà đến là hài đồng, biết được chính mình có sư muội phía sau, đồng dạng cũng là mừng rỡ không thôi. A a, không thể tưởng được chúng ta cũng có sư muội. Ha ha, sư muội sau đó có sư huynh bảo cái ngươi. Ngươi không cần tiếp tục phải sợ. Nhưng lúc này Đát Kỳ lại che lấy miệng của mình, gõ gõ trước mặt mình, Hồ Lova đầu có chút trêu chọc nói: "Ngươi có thể biết, ngươi người sư muội này cũng sớm đã đạt tới bất hủ chi vương, cũng liền là chúng ta nói tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lấy thực lực ngươi bây giờ muốn vị người sư muội che gió che mưa, sợ rằng cũng không biết phải tới lúc nào đi." Nghe đến đó, Hồ Lova lập tức sắc mặt có một chút phếu hồng, nhưng không có nói cái gì, ngược lại thì theo tới bên cạnh mình Na Tra sau lưng, xem ra cũng là có chút tiểu lúng túng. Hồ Lova bản tính cũng không hỏng, chẳng qua là muốn phơi bày một ít chính mình mà thôi lại không có nghĩ đến dẫn đến kết quả như vậy. Mấy người cười ha ha một tiếng, liền đem việc này không hề để tâm, cũng không có tiếp qua nói thêm. Giờ phút này tự nhiên nhận biết chính mình đồ đệ, chạy trở về trong trường Si cung, Trần Trường Sinh cũng không có lại tiếp tục nằm tại trong sân phơi nắng, ngược lại thì một cái di chuyển đi tới trong đại điện. Mấy người còn chưa kịp mở miệng đến tham nấp lễ, lại đột nhiên nhìn thấy trước mặt cổng cung điện trực tiếp bị mở ra, chính mình Sư Tôn trực tiếp ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên. Không kịp trong lòng cảm khái chính mình Sư Tôn thực lực đáng sợ, mấy người vội vàng hướng trước mặt Sư Tôn hành lễ. "Na cha, Hồ Lô Hoa" Đắc Kỷ, Khương Tuyết, Bái Kiến Sư Tôn. Nhìn thấy trước mặt mình mấy người, Trần Trường Sinh cũng là có chút vừa ý gật đầu một cái. "Không tệ Đắc Kỷ, khoảng thời gian này ngươi cũng là có chút cố gắng có khả năng đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cái này cùng ngươi cố gắng không thể tách rời." Nghe được chính mình Sư Tôn khích lệ Đắc Kỷ, trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Gặp qua chính mình Sư Tôn phía sau, mấy người cũng không có lại tiếp tục lưu lại, bắt đầu các việc có liên quan sự tỉnh. Khương Tuyết ngược lại lưu tại Trường Sinh cũng hỗ tiếp Trần Trường Sinh. Đắc Kỷ lựa chọn tìm kiếm Lệ Tân phải biết nàng thế, nhưng thật lâu không có nhìn thấy chính mình nhị sư minh, trong lòng ngược lại có chút tưởng niệm. Mà giờ khắc này, phong vân vị diện bên trong, Đoạn Lãng có vô danh trợ giúp, giờ phút này cũng coi là tu phục hơn phân nửa vị diện. Cho nên nói chính mình sư tôn nói là vô danh, không thể tại chính mình tình huống nguy cấp xuất thủ, nhưng mà, hai người đã sớm cảm nhận được Trần Trường Sinh sớm đã rời đi, dứt khoát cũng không có quá quá nhiều giam cầm tư tưởng của mình. Nhưng hiện nay trước mặt hai người lại xuất hiện có sức ảnh hưởng lớn đến thế, ngăn lại hai người cùng nhau mặt hướng không mặt con đường. Thiên môn, vô danh. Ngươi cũng đã biết cái này tiên môn tình huống. Nhìn xem trên tay mình tình báo đoạn lãng cau mày, nhìn hướng chính mình bên cạnh vô danh tiền bối. Vô danh tinh tế suy tư một chút, liền đem chính mình biết được nhiều tình báo toàn bộ dạng thuật ra. Cái này tiên môn ta cũng là không phải quá mức rõ ràng, nhưng mà cũng là biết, có lẽ cái này tiên môn chi chủ đế thích thiên, chính là một vị sống hơn ngàn năm tồn tại. Nga năm. Trong chớp mắt đoạn lãng, trong lòng trực tiếp kinh khởi sóng to gió lớn. Nếu là lúc trước lời nói, có lẽ hắn chỉ cho rằng đây chẳng qua là cái giang hồ truyền văn mà thôi, nhưng mà hiện nay hắn cũng coi là tin tưởng trong đó nhiều lão diệu. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Đoạn Lãng tiếp chỉ, Thiên môn có lệnh. Thần mẫu cầm trong tay một đạo tiên môn ý chỉ, sắc mặt lãnh đạm trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người. Quỳ xuống. Chốc lát ở giữa Đoạn Lãng trên mình khí tức bạo phát, còn chưa chờ đến thần mục nhiều hơn nữa nói, trực tiếp đem hắc bách đến trên mặt đất lệnh mặc vào cái này đại lý thạch bản gạch trối trải mặt đất. Về phần đạo kia cái gọi là tiên môn mệnh lệnh, đã sớm tại vừa mới khí tức bạo phát giết, cái kia không Đoạn Lãng trực tiếp sẽ thành mảnh nhỏ. Giờ phút này ngay tại trong bầu trời không ngừng bay xuống lấy Hình như như là một tràng tiểu khắc phong cảnh. Mới mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 dẫm thành, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa lạc Việt chen ép thần giáo. Chương 422, vị thứ 11 đệ tử sắp ô lai. À, nếu là cái kia đế thích thiên tới, ta cũng là có mấy phần kính trọng, nhưng ngươi là cái thá gì? Lam mắng một tiếng phía sau, đoạn lãng đến không muốn giết trước mặt gia hỏa này. Cút về nói cho đế thích thiên bản môn chủ bất ngờ sẽ tìm được hắn, để hắn hiểu được, có lúc sống lâu, cũng không nhất định đại biểu hắn cường đại. Sắc mặt thần mỗ một trắng. Mộ Hồ ở giữa cảm nhận được chính mình đã nặng nội thương, giờ phút này không dám trì hoãn, cũng không dám quẳng xuống bất luận cái gì ngôn thoại, nhảy mấy cái ở giữa nhanh chóng rời đi thiên địa hội. Nhìn thấy cái kia tiểu lâu la, rời đi về sau trong lòng đờ lãng, vậy mới dễ chịu một chút, theo sau nhìn hướng bên cạnh mình nằm trên mặt đất hỏa kỳ lân. Gia hỏa này chính là thần thú, chắc hẳn cho dù là cái kia đế thích tiên, cũng không nhất định có cái này thần thú biết được nhiều hơn bí, ta ngược lại có thể hỏi một chút hắn có biện pháp gì có khả năng tăng lên tu vi của mình. Kỳ lân ngươi chính là thần thú có biết giữa thiên địa này có nơi nào có thể nhanh chóng tăng cao tu vi bảo vận. Giờ phút này bị chính mình chủ nhân hỏi kỳ lân đột nhiên đứng dậy, trên mình phát tán đi ra kỳ lân chi hỏa cháy lưng hực, nhưng là cực lực kiềm chế. Chủ nhân ngươi nếu là muốn nhanh chóng tăng thực lực lên lời nói, ngược lại có thể lựa chọn ra biển đồ long. Rồng. Trên mặt Đoạn Lãng mang theo vẻ kinh nghi, chính mình dường như chưa từng nghe qua, trong nhân thế còn có rồng tồn tại. Đúng, tại bên ngoài Đông Hải có một đầu thần long, nếu là chủ nhân có thể thông chi đầu này thần long long nguyên lời nói, tuyệt đối có thể trở thành giữa thiên địa này đệ nhất cao thủ. Nghe đến đó Đoạn Lãng Vui mừng quá độ, lập tức hạ lễ. "Tốt, vậy liền liền ra biển Đồ Long." Giờ phút này ngồi ngay ngắn ở chính mình bảo tọa bên trên Đế Thích Tiên mặt bị Huyền Băng mặt nạ bao phủ, cũng là thấy không rõ lắm mấy phần hỉ nộ. Nhưng ngữ khí của hắn lại tại giờ phút này có làm người phát điên hẳn ý. "Chỉ là đoạn lãng mà thôi, cũng dám như vậy cuồng vọng, không nỗi, chờ ta thu thập thần long phía sau lại đem ngươi xử lý sạch." Giờ phút này thần mẫu quỳ rạp xuống Đế Thích Tiên trước mặt, cũng không dám thở mạnh một thoáng. Giờ phút này, Đế Thích Tiên, trong ánh mắt đủ loại suy xét không ngừng diễn chuyện. Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất là như thế nào giải quyết cái kia Hải ngoại Thần Long. Vê phân đoạn lãng ở trước mặt hắn, cũng chỉ bất quá là cái khu khu bố bê mà thôi, đợi đến chính mình rời lực lượng, tiện tay ở giữa có thể đem hắn đánh giết. Phải biết hắn mặc dù bất tử bất diệt, nhưng tứ đại thủy thú tinh huyết đều có thể đủ kích phát tiềm năng của người, mang cho người dùng vô hạn lực lượng. Hắn chính là dựa vào Phượng Hoàng tinh huyết mới có thể đủ sinh tồn, ngàn năm Phượng Hoàng tinh huyết tuy là cường đại, nhưng hắn cũng chỉ bất quá là có thể làm cho người bất tử, không thể để người không giả. Tứ đại thủy thú bên trong mạnh nhất còn muốn thuộc về Thần Long ăn vào long nguyên tồn tại liền có thể đạt tới trong truyền thuyết bất lão bất tử trạng thái. Đợi đến ta giết thần long, thu hoạch con rồng kia đồng liền có thể làm đến bất tử bất diệt. Nghĩ tới đây, Đế Thích Thiên trong ánh mắt vẻ lạnh lùng lại thêm mấy phần, hắn tự phụ, là tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào giống như hắn trường sinh bất tử. Bất luận cái gì muốn bằng vào Long Nguyên bất tử bất diệt tồn tại, đều nhất định muốn dưới tay hắn trở thành vong hồn, từ nay về sau tiêu tán tại giữa thiên địa này. Giờ phút này bị Huyền Thiết Chế tạo bảo tọa, tại Đế Thích Thiên trong tay bị bóp đến khanh khách rung động, trong chốc lát dĩ nhiên thành một mảnh sắt vụn. Mà quỷ giáp xuống Đế Thích Thiên thần mâu trước mặt không dám có nửa điểm lời nói, giờ phút này như là một cái người gỗ đồng dạng quỳ giáp xuống đất. Qua một hồi lâu phía sau, Đế Thích Thiên mới đưa bên cạnh mình tay vịn ném đến trước mặt thần mâu lạnh giọng nói: "Nhanh chóng chuẩn bị ra biện bắt giết thần long đủ loại công việc, ta nhất thiết phải phải cầm đến thần long long nguyên." Nói xong sau đó, Đế Thích Thiên lúc này mới rời đi, mà kẻ quỳ dưới đất thần mâu trên mình đã sớm ngước một mảnh. Hồng Hoang thế giới, đối với Hồng Hoang rất nhiều sinh linh mà nói, cái này trăm năm tuế nguyệt tràng qua là bế quan mà thôi, còn đợi lại mấy ngày liền là dương tiến ngày đại hôn. Giữa thiên địa mơ hồ còn có từng vân, không ngừng lưu động, hình như liền tiên địa tại cảm nhận được cái này nhiều đạo diệu phía sau, đều tại phát động chúc phúc. Chỉ bất quá rất nhiều cường giả vẫn là chú ý cái này quán Giang khẩu vị trí, thế là trong hồng hoang cường giả cũng sớm đã đi tới nơi đây, bắt đầu đợi. Chính là cái này trong tam giới hồng hoang bên trong không thể có nhiều thị sự một trong, phải biết Dương Tiễn đạo quân bản thân thực lực liền đã thông thiên triệt địa vô cùng cường đại, huống chi sư tôn của hắn trường sinh thánh nhân, chính là giữa thiên địa này chí cường giả, như vậy thân phận có thể nào không cho người động dung. Không ít kẻ yếu Giờ phút này nhộn nhịp đứng dậy hướng về Trường Sinh Cung phương hướng tiến đến. Muốn có khả năng thấy lần này đại hôn nhiều an bài, có khả năng mở rộng một thoáng tầm mắt, đối với bọn hắn những tu luyện giả này tới nói cũng là cực kỳ có lợi. Chỉ bất quá đáng tiếc là một ngày này chân chính huy hoàng, chính là nhị lang thần chỗ tồn tại quán Giang khẩu. Hôn lễ dù chưa bắt đầu, nhưng nơi đây cũng sớm đã thần tiên khắp nơi đi, thực lực thấp hơn đại la kim tiên cảnh giới tu luyện giả, ở bên ngoài cũng coi là có khả năng xem như làm phục một phương bá giả. Chỉ bất quá đáng tiếc là đến chỗ này phía sau không chỉ muốn ăn nói khép nép, hơn nữa không dám có chút vượt qua. Không ít kim tiên cảnh giới cường giả gặp gỡ phía sau, vội vàng hướng ngoại vi đi đến, không dám tại bên trong có quá nhiều lưu lại. Một vị lão đạo toàn thân trên dưới đều tản ra đại la kim tiên trùng kỳ tu vi, tại cái này trong hồng hoàng, nếu là thánh nhân không ra lời nói, cũng là coi là cường giả. Nhưng giờ phút này trên mặt của hắn mang theo cười nhạt cùng quen mình đồng liêu không ngừng chào hỏi, sau lưng thì là đi theo một cái sắc mặt thanh trí đồng tử có chút hiếu kỳ đánh giá chính mình xung quanh nhiều kiến trúc, cùng cái này vui mừng dáng dấp. Sư phụ, nhiều như vậy chỗ ngồi, không biết rõ ngươi có thể ngồi ở nơi nào nha? vừa chứng minh thế lực cường đại vị này tiểu đồng tử, rất nhanh liền nhìn thấy tại cái kia quán trang khẩu chỗ không xa an bài nhiều chỗ ngồi, liền có chút hiếu kỳ hỏi đến chính mình sư tôn. Nhưng nghe đến đó cái này lão đạo nháy mắt liền biến sắc, cho chính mình tiểu đồ đệ thị triển một cái ngậm miệng nguyên rủa, theo sau vậy mới tỉ mỉ giải thích nói: "Loại kia vị trí há lại ta loại này đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ dám đi leo. Nhiều thánh nhân chính là những vị trí này chủ nhân, chúng ta nếu là có thể tại tiền điện bên trong lẫn vào vị trí, cũng coi như mà đến là không tệ." Nói đến đây, vị này tóc trắng lão đạo hơi có chút cảm thái. Như hắn loại tồn tại này cũng không ít khách nhân, ngay tại không ngừng tra hỏi, thật tốt nhìn một chút, trước mặt đạo này thị dự, nhưng lại không dám có bất luận kẻ nào ở chỗ này lố mãng, phải biết nơi đây chính là Dương Tiễn Đại Hôn sơn chính, vô số tiên nhân tại đây vây xem. Những người này mặc dù không có bất luận cái gì bị mời thì mời, nhưng mà có khả năng đến chỗ này vây xem cũng là có chút tự ngắc. Vây phân dám ở nơi đây náo sự, không nói đến Dương Tiễn Lôi đỉnh một kích, liền là đến chỗ này muốn kiến thức cái này chư thiên tịch yến vô số cường giả, sợ là đều sẽ phất tay ở giữa hất lên cho cốt của người này, cuối cùng dám ở nơi đây náo sự liền là không duyên cưỡng cỡ cho bọn hắn tạm nhất tỉnh, có khả năng cho Dương Tiễn đạo quân làm lấy lòng sự tỉnh, thế nào sẽ không cho những tu sĩ này xúc động. Trường Sinh cung. Giờ phút này Trần Trường Sinh còn lười biếng nằm tại cái ghế của mình phía trên, lặng lặng cảm thụ được bên cạnh phát tán đi ra ấm áp ánh sáng, đột nhiên nghe được trong đầu của chính mình truyền lại đi ra âm thanh, cả người hơi sửng sợ. Phát hiện tu đồ nhiệm vụ. Phải chăng tiến về? Một kiếm nơi tay, Thiên Hạ Vô Địch 4. Chương 423, đệ tử thứ 11, rõ ràng tại Già Thiên vị diện, lại có đệ tử Trần Trường Sinh tự nhiên là cao hứng, có đệ tử liền đại biểu mình có thể thăng cấp. Hệ thống ta đệ tử này ở đâu? Thế giới luân xoát, giá trời thế giới. Cái gì? Giờ phút này nguyên bản nằm tại chính mình trên ghế Trần Trường Sinh, đột nhiên sử sốt, đệ tử của mình lại là giả thiên bên trong. Phải biết đây chính là chính mình thích nhất tiểu thuyết, ở trong đó đủ loại miêu tả cùng cảnh giới phong thổ nhân tình đối với Trần Trường Sinh mà nói gồm có càng lớn lực hấp dẫn, nếu là mình có khả năng tiến vào trong đó lời nói, cũng coi là xong trong lòng mình một điểm suy nghĩ. Bất quá, ta đệ tử này đến cùng lại là người nào? Giờ phút này, ngay tại Trần Trường Sinh không ngừng suy nghĩ, mình rốt cuộc sẽ thu được như thế nào đệ tử thời điểm, cái kia giả thiên thế giới bên trong cũng là một phen khác dáng dấp, nhân tộc không đại đế. Hắc ám tại không ngừng rối loạn, cấm khu tàn phá bốn phía, một đợt lại một đợt tàn sát thôn phệ nhân loại. Cho dù là Diệp Hắc, giờ phút này trưởng lão xuất thủ, đứng ở thế gian này, lại vẫn không có biện pháp có khả năng chống lại Hắc ám, hắn cuối cùng không phải đại đế. Máu tươi tại không ngừng huy sai. Giờ phút này liền phương xa trên màn trời, mơ hồ đều phủ lên một chút hắc ám. Nhân tộc đang gieo hỏi nhân tộc tại đến dị. Nhân tộc hết thảy toàn bộ đều đang đau khổ la lên. Oán trời bất công, oán lấy thiên đạo bên trong, cũng không có chính bọn hắn suy nghĩ trong lòng những cái kia biểu thị quan minh. Lão Thiên gia a, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ ta nhân tộc liền nhất định phải trở thành hắc ám món ăn ư? Đồ nát thế lương, máu tươi chảy ngang, nhân tộc chỗ tồn tại mỗi cái địa phương, liền như là một mảnh chiến trường. Vô số trẻ nhỏ tại diễn dị, nhưng sau đó cuốn tới hắc ám liền như là một trận không nhìn thấy mưa to đồng dạng, quét sạch bọn hắn tất cả tồn tại. Mẹ con chết rồi, nhân gian tiêu thổ. Những chuyện này tại mảnh này Hắc Ám cuốn tới thời điểm, trong chớp mắt biến đến dường như càng phát dễ dàng lên. Mối đại thánh địa, tự cho là chính mình lực lượng có cũng sớm đã có thể tại thế gian này có vô địch xu thế, nhưng đối mặt trận này Hắc Ám, cuối cùng lại không có biện pháp. Hắc Ám tựa như là một chàng hạo kiếp, đồng dạng bao phủ tất cả tồn tại, liều mạng thôn phệ lấy hết thể trùng sinh mệnh, đem bọn hắn sinh mệnh nguyên lực lại một lần nữa vận chuyển đến cấm địa bên trong. Tất cả những thứ này bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Vì cái gì? Vì cái gì lão thiên gia muốn như vậy đối đãi với chúng ta? Ta nhân tộc vì sao không đại đế? Vì sao ta nhân tộc không đại đế? Vô số cường giả đang giễu họ. Không ít cường giả giờ phút này quỳ rạp xuống đất ngửa mặt lên chơi ga-kết, nhưng lại không có chút nào tác dụng, hắc ám tựa như là một đôi căn bản không nhìn thấy đại thủ đồng dạng tu mạch tất cả nhân tộc máu tươi cùng sinh mệnh. Bọn hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình hiện tại chỗ ngồi dưỡng đủ loại cảnh tượng thê thảm lựa chọn thu tay lại. Đồng dạng cũng sẽ không bởi vì nhân tộc chịu đến kiếp nạn như thế mà lựa chọn rời đi. Từ lúc bọn hắn lựa chọn muốn thông qua phương thức như vậy tới tiếp diễn sinh mệnh của mình liền không tồn tại, đáng thương nhân tộc những cái này sâu kiến. Hắc ám tại không ngừng thôn phệ lấy máu tươi cùng sinh mệnh chi lực, chỉ bất quá đáng tiếc là, đối với cấm khu bên trong tồn tại mà nói, những năng lượng này tựa như là hạt cát trong sa mạc đồng dạng. Máu tươi sinh mệnh, chúng ta yêu cầu càng nhiều, để hắc ám lại một lần nữa bao phủ trên phiến đại lục này a. Nhìn xem trực tiếp bị hắc ám hóa thành một loại huyết vụ diệp hắc, vô số nhân tộc cường giả nhìn thấy một màn này, khóe mắt, đôi mắt đỏ thẫm. Không ít cường giả trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đột nhiên nện gõ trước mặt mình ngãi địa, muốn đánh thức phiến thiên địa này thiên đạo, để hắn nhìn một chút trước mặt cái này nhân tộc đến cùng nhận lấy nhiều lớn đại kích. Chỉ tiết dạng này hành động tại mặt tối phía trước, tựa như là một đám hài tử tại đùa bỡn lấy đồ chơi đồng dạng. Chẳng những không có bất kỳ chống cự gì, ngược lại là đã dẫn phát hắc ám lại một lần nữa bạo động. Ta nhân tộc đại đế nha, nếu là các ngươi thật sự có linh lời nói, vậy liền nhìn một chút nhân tộc hiện tại bị kiếp nạn a. Giờ phút này, một vị lão giả đôi mắt đỏ thẫm, máu tươi theo đôi mắt không ngừng chảy xuống nhỏ giọt trên mặt đất, bắn lên thật lớn bụi đất. Mà bên cạnh hắn rất nhiều nhân tộc cường giả giờ phút này cũng là nhịn không được ngửa mặt lên trời rên rỉ, muốn đem trong lòng mình nhiều thống khổ toàn bộ phát tiết đi ra. Ta nhân tộc trước kia lại đấy nha, các ngươi mở mắt xem một chút đi, hiện tại nhân tộc trú trị ở đượng kiếp nạn, vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Vô số cường giả đang hô hoán, vô số cường giả tại đem trong lòng mình phẫn nộ phát tiết đi ra. Bọn hắn hận, bọn hắn hận chính mình không có đủ thực lực có khả năng đánh vơ trước mặt cái này Hắc ám, để nhân tộc bình tĩnh của ngày xưa lại một lần nữa xuất hiện tại phiến đại địa này bên trên. Hắc ám tại liên não. Nhân tộc cường giả vẫn tại ngăn cản cùng gầm thét, bọn hắn không rõ vì cái gì Hắc ám muốn đem nhân tộc giết chết. Nhưng tương tự xem như nhân tộc các nàng Không có khả năng dễ dàng như vậy liền để Hắc ám tối tiếp quản thân thể của mình. Ầm. Một tôn viễn cổ tồn tại trực tiếp hóa thành huyết vụ, trấn áp một mảnh lớn Hắc ám, thành công đánh lui bộ phận muốn lại một lần nữa cuốn tới lực lượng. Nhưng một màn này, chẳng những không có để xung quanh, những cái này đang tác chiến cường giả cảm nhận được có chút áp lực giảm đi, ngược lại thì để trong lòng bọn hắn bên trong thống khổ lại thêm mấy phần. Vì cái gì? Trận này Hắc ám hạo tiếp vì cái gì không có nhân tộc đại đế đi ra trấn áp? Từng cái đại đế danh hào bị mọi người truyền lại ca, lần lượt la lên làm cho đại đế danh hảo lại một lần nữa vang lên tại trên phiến đại lục này. Thế nhưng, mặc cho như thế nào tồn tại, không ngừng la lên, nhưng lại không có bất kỳ người nào xuất hiện. Không có bất kỳ đại đế tại lúc này có khả năng xuất thủ cứu vớt bọn họ. Hắc ám cường đại như trước vô cùng. Chẳng biết lúc nào, tiếng lặng bắt đầu dâng lên trong lòng mọi người, thậm chí liền có liền cường đại nhất tu luyện giả, vào giờ khắc này trong lòng đều xuất hiện dao động. Vì cái gì? Vì cái gì không có đại đế tại lúc này đi ra cứu vớt chúng ta? Không biết qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là một khắc đồng hồ. Nhân tộc, phải tự cường. Wen chỉ thấy đến nguyên bản một mảnh đen kịt màn trời mờ hồ mang theo một chút huyết sắc trong chớp mắt, trực tiếp bị cái kia ngút trời mà tới tử khí đụng cơ hồ tám nhanh nhanh chóng biến mất tại trên màn trời. Mà trốn ở trong hắc ám nhiều dị chủng, còn chưa kịp phát ra gầm thét, liền trực tiếp bị cái này màu tím khí thể nhảy mắt cọ dựa thành máu tươi lưu lạc tại trên mặt đất. Giờ phút này, một vị mẫu thân chính giữa gắt gao bao che chính mình sinh hạ nhi tử, phòng ngừa bên cạnh những quái vật này thương tổn đến hại tự nhà mình. Nhưng vào lúc này cảm nhận được gấm áp tử quang chiếu xạ đến trên người mình cảm giác Để vị mẫu thân này hơi hơi bung lòng ra chính mình cứng ngắc thân thể, ngẩng đầu nhìn lên thiên không bên trong xuất hiện đạo nhân ảnh kia. Chẳng biết tại sao, vị mẫu thân này cùng nàng sinh hạ hài tử trong đầu đều xuất hiện một cái cùng xung quanh rất nhiều nhân tộc cường giả đồng dạng ý niệm. Đại đế, mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 dẫm thành, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa lạc Việt chen ép thần giáo. Chương 424, Chí Tôn. Liên Tiên Đô không phải. Giờ phút này Toàn thân tản ra quang mang màu vàng chẩn trường sinh đang đánh giá lấy chính mình xung quanh mảnh này triệt để hóa thành một chút phế tích đại địa, chân mày hơi nhíu lại. Quá khắc liệt. Trên phiến đại lục này, nhân tộc thật sự là quá mức thảm thiết, vô số gia đình triệt để biến thành tro bụi, tiêu tán giữa thiên địa, không ít cảm nhân cô sự, tại trận này kiếp nạn bên trong không ngừng diễn ra. Thế nhưng, hà cảm vận tại bà phủ. Đại đế, tuyệt đối là đại đế. Một vị nhân tộc lão giả giờ phút này ngửa mặt lên trời thất lại, đục nô lệ tích theo gương mặt của hắn rơi xuống đất bên trên. Nhưng lão nhân kia chẳng những không có bất luận cái gì khó chịu. Tương phản nhưng trong lòng thì cuồng hỉ không thôi. Bởi vì hắn hiểu được, nhân tộc Dem sẽ không tiếp tục mặc cho Hắc ám chô ức hiếp, đại đế trở về, làm cho nhân tộc lại một lần nữa nhìn thấy ánh rạng đông. Đông dạng vô số nhân tộc bắt đầu giống giận. Khẩn cầu đại đế cứu vãn ta nhân tộc. Khẩn cầu đại đế cứu vãn ta nhân tộc. Khẩn cầu đại đế cứu vãn ta nhân tộc. Nhân tộc căm thanh, bi thương không thôi, máu tươi đang chảy, đã chết đi người nhà, bằng hữu thi thể, chính giữa liên tính đứng ở cái này bên cạnh nhân tộc. Có thể nào không cho nhân tộc bi phẫn? Trần Trương Sinh lấy không đại đế đến. Có thể nào không cho những cái này nhân tộc hưng phấn? Một loại tên là hy vọng hỏa diễm, ngay tại trong lòng của bọn hắn không ngừng lan tràn. Nhưng tương tự, cũng không ít nhân tộc cường giả tại lúc này trong lòng xuất hiện có chút nghi hoặc. Chúng ta la lên nhiều như vậy danh hiệu, đến cùng là vị nào đại đế tại lúc này đáp ứng chúng ta kêu gọi? Không biết, nhưng căn cứ giữa thiên địa này để lại nhiều trong sách quý, có liên quan với nhiều đại đế miêu tả, chúng ta lại nhìn không ra người này đến cùng là vị nào đại đế, có chút không đúng a. Giờ phút này bằng vào thần thông của mình, từ đằng xa vừa vận phục sinh mà chạy tới giúp hạ Nhị thấy trên đỉnh đầu xuất hiện đạo nhân ảnh này, trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Kỳ quái, vì sao ta không có cách nào có khả năng biết được trước mặt vị này đại đế thân phận? Ta nhân tộc tạo ra nhiều đại đế, liên tiếp có thuộc về mình tu luyện chi thuật cùng danh hiệu. Vì sao nhìn người nọ, ta không có cách nào có khả năng nhớ tới bất luận một vị nào đại đế tồn tại. Đồng Dạng, chốn ở cấm địa bên trong Chí Tôn, giờ phút này đồng dạng trên mặt cũng lộ ra tới mập mức. Đại đế? Kỳ quái, nhân tộc đại đế từ trước cũng liền mấy cái như vậy người, căn bản cũng không có người này. Khắc khắc, ta nhìn Bất quá là người này giả thần giả quỷ mà thôi. Nhất tộc căn bản cũng không có đại đế, hắn đi tới nơi này cũng chỉ bất quá muốn cho những cái này sâu kiến một chút lòng tin mà thôi. Ẩn dấu ở trong hắc ám chi tôn, liếm liếm chính mình ngoài miệng dính vào nhiều máu tươi, có chút bất mãn mà nhìn chằm chằm vào Trần Trường Sinh trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Nhất tộc trong lịch sử căn bản cũng không có cái này đại đế, bất quá tiểu tử này khí huyết trên người tràn đầy cuồng cuồng, so cái kia thánh thể tiểu tử còn mạnh hơn gấp trăm lần không, nghìn lần. Thôn phệ ngươi, ta khả năng bước ra một bước kia. Tiểu tử này dĩ nhiên dự định giả thần giả quỷ tới phân chấn nhân tộc những cái này sâu kiến, vậy liền muốn làm xong bị ta tôn vệ chuẩn bị. Giờ phút này ngay tại thương xót trước mặt lấy nhiều nhân tộc thảm kịch Trần Trường Sinh, nghe được trốn ở trong Hắc Cám Chí Tôn lời nói, khóe miệng hơi lộ ra một chút nụ cười khinh thường, lấy thực lực của hắn trọn vẹn có thể trấn áp phiến thiên địa này, hơn nữa cái này giả thần giả quỷ tiểu gia hỏa thậm chí ngay cả tiên nhân đều không phải dám như vậy tôn kính hắn. Chỉ là rác rưởi mà thôi, liền tiên nhân đều không phải. Cái này Chí Tôn trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, không biết trước mặt cái này giả thần giả quỷ tiểu tử đang nói cái gì. Nhưng mà Trần Trưởng Sinh trên mình phát tán đi ra quần quần bao la khí huyết chi lực, điên cuồng câu dẫn hắn. Trong chốc lát, cái này Chí Tôn cũng không che giấu mình thân hình, trực tiếp hướng về Trần Trưởng Sinh đánh rất tới. Trong tay pháp lực như là căn bản không muốn tiễn động dạng điên cuồng oanh kích lấy Trần Sinh trước mặt. Cái này Chí Tôn trong lòng hừng hực vô cùng, chờ đợi trong tay mình pháp lực, trực tiếp đem trước mặt cái này giả thần giả quỷ giá hỏa đánh thành nửa tàn. Đến lúc đó mặc cho máu tươi huy sái ư không, chính mình trực tiếp đem khí huyết này chi lực toàn bộ thôn vệ đến lúc đó, thực lực không chỉ có trường độ tăng lên, hơn nữa còn có thể làm cho chính mình liên tục không ngừng tổn vệ, đối với trốn ở cấm khu chính mình mà nói, cũng coi như mà đến là một kiện chuyện tốt. Nhưng lại tại trí tôn trong đầu, không ngừng cấu tứ chính mình tiếp xuống nên làm gì tổn vệ máu tươi thời điểm, hắn lại trực tiếp trợn tròn mắt. Thấp kém năng lượng, phía trên tràn đầy ô trọc chi khí. Chân chương sinh vốn là không đánh, tính toán lý tuệ trước mặt cái này trí tôn công kích, thế nhưng cảm nhận được cái này trí tôn trên mình giống như là huyết hại loạn ghét tình trạng. Cùng những công kích này bên trên ẩn chứa nhiều nhân tố quán nghiệm, thậm chí mơ hồ ở giữa còn có thể xuyên tấu qua đủ loại nhân quả chí lực. Nhìn thấy cái này chí tôn trên mình chứa xen lẫn nhiều nhân tộc nguyện dụ chi lực, Trần Trường Sinh trực tiếp phất tay, đem công kích mà đến nhiều pháp lực đánh về xa xa. Làm sao có khả năng? Ngay tại cái này chí tôn mặt lộ vẻ tự đắc, hình như mơ hồ đã trông thấy chính mình tôn vệ thấu trời máu tươi tràn cảnh thời điểm, lại trực tiếp biến sắc mặt. Vừa mới chính mình đem hết toàn lực công kích, dĩ nhiên không có cách nào công phá trước mặt, cái này giả thần giả quỷ giá hỏa trên mình phòng ngự. Làm sao có khả năng? Chẳng lẽ người này là thánh thể đỉnh phong? Nhưng lúc này Trần Trường Sinh cũng không tính lại tiếp tục chơi tiếp. Hắn đi tới cái này, giả thiên thế giới là vì thu đồ, không phải đến bồi giá hỏa này chiến đấu. Chỉ là chí tôn mà thôi, loán một cái có thể diện. Tiếng nói vừa ra, Trần Trường Sinh cong ngón đúng ra, lực lượng trưởng sinh thánh nhân nháy mắt phóng xuất ra. Cái này chí tôn nhìn thấy trước mặt cái này giả thần giả quỷ giá hỏa, dĩ nhiên muốn bằng vào như vậy động tác trấn áp chính mình khẽ miệng không khỏi thêm ra tới mỉm mai nụ cười. Thế nhưng trong chốc mắt sắc mặt của hắn liền biến. Ẩm. Còn chưa kịp cái này chí tôn phản ứng, liền trực tiếp bị thánh nhân lực lượng bao phủ, biến thành cho bụi bắt đầu tiêu tán tại giữa thiên địa này. Giờ phút này tất cả nhân tộc nhìn chăm chú lên một màn này, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Vừa mới cái kia theo chí tôn trô theo cấm khu bên trong lao ra thời điểm, bọn hắn có khả năng cảm nhận được cái kia đáng sợ khí tức, thậm chí có không ít nhân tộc tại trước mặt khí tức này trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, căn bản không dám động đậy. Nhưng lại tại vừa mới không biết từ chỗ nào tạo ra nhân tộc đại đế dĩ nhiên cong ngón tay ở giữa, liền trực tiếp đem vị này vô cùng cường đại tu sĩ triệt để biến thành cho bụi. Giờ phút này tấu trời cho bụi liền như là tuyết lớn đồng dạng, ngay tại không ngừng bay xuống tại các phương trên đại địa. Cường đại như vậy tồn tại Chẳng lẽ chỉ cần hơi hơi một đầu ngón tay liền có thể giết sát? Ta nhân tộc có đại đế, ta nhân tộc không cần tiếp tục phải e ngại chủng tộc khác. Phu thân, mẫu thân, các ngươi nhìn thấy không? Chúng ta trong nhân tộc xuất hiện đại đế, không cần tiếp tục phải đi e ngại cái khác tiếc nạn cùng chủng tộc. Trong chớp mắt, nhân tộc liền theo trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, bắt đầu bi thương lên. Nhưng sau một lát, nhìn thấy một kích diện sát cái kia tà ác ngọn nguồn trần tru sinh, chậm rãi theo trong màn trời đi xuống phía sau, nhân tộc bắt đầu chúc mừng lên. Đại đế, đại đế. Chương 425, bệnh định hắc ám rối loạn. Trường Sinh đạo tôn vô địch, vô số nhân tộc tại quần hô, trong ánh mắt tràn đầy nhiệt nóng, mà một bên khác trong ánh mắt của Diệp Hắc, mặc dù là trần kinh, nhưng trong lòng thì quần hỉ không thôi. Giống như cái này cường giả tại, hắc cảm như thế nào bất bình. Bất quá trong lòng tuy là kích động không thôi, trong lòng Diệp Hắc cũng có không ít nghi vấn. Không biết rõ ngươi là vị đại đế nào. Diệp Hắc còn có chút cẩn thận nhìn xem trước mặt mình Trần Trường Sinh, cuối cùng vừa mới đôi nảy cường giả một đầu ngón tay có khả năng đánh giết vị tôn kia đi qua, còn thật sâu ấn khắc tại trong đầu của Diệp Hắc. Phải biết trước mặt vị cường giả này Thế nhưng đều không phù hợp, hắn biết mấy vị lại đế. Mặt đối mặt phía trước Diệp Hắc hỏi thăm, Trần Trường Sinh cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Ngươi có thể xưng hô ta là Trường Sinh đạo tôn. Đạo tôn? Như vậy danh hiệu cũng không phải là có khả năng tùy tiện đủ khả năng được xưng hô. Vị cường giả này dĩ nhiên tự xưng đạo tôn, chắc hẳn thực lực chắc chắn đáng sợ. Chốc lát ở giữa, Diệp Hắc hướng về Trần Trường Sinh trước mặt, lập tức đi một đạo đại lễ, nói: "Còn mời tiền bồi cứu ta nhân tộc. Giờ phút này, Diệp Hắc đã có khả năng xác nhận trước mặt vị cường giả này quả thật là nhân tộc." Cái khát hoài nghi cũng sớm đã bị ném đến chín tiêu vân phía sau đi. Yên tâm bản tọa tới trước, tất nhiên là bình định hắc ám rối loạn. Nghe đến đó Diệp Hắc đại hỉ. Thực lực cường đại hắn, tự nhiên có khả năng cảm nhận được trước mặt vị cường giả này trên mình phát tán đi ra đáng sợ tự tin. Còn tương lai được đến hai người nói thêm nữa chút gì, cũng chỉ có thể khẳng định trên màn trời lại một lần nữa xuất hiện hai đạo khí tức kinh khủng cùng. Cái này hai tôn chí tôn dĩ nhiên phóng xuất ra khí tức của mình, điên cuồng trấn áp chúng quanh nhân tộc, như là màn trời đồng dạng, chăm chú đứng ở trong trời cao, nhìn xuống Trần Trường Sinh trước mặt cùng Diệp Hắc. Hai vị này chí tôn toàn thân trên dưới phát tán lấy vô cùng âm lãnh khí tức, nhìn chăm chặp Trần Trường Sinh trước mặt. Tiên vế vật kia, không nghĩ tới liền ngươi cũng xử lý không được, lại còn cần chúng ta xuất thủ. Mà một vị khác chí tôn giờ phút này, nhưng bây giờ không ngừng đánh giá Trần Trường Sinh, qua một hồi lâu phía sau, như là phát hiện cái gì tuyệt thế chân bảo, đồng dạng trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Ta nói tiên vế vật kia tại sao muốn theo cấm địa bên trong thoát đi đi ra, nguyên lai là vì muốn thôn vẻ ngươi, đem ngươi ăn hết lời nói, chắc hẳn ta liền có hy vọng có khả năng đột phá thành tiên. Khắc khắc. Tiểu gia hỏa nếu như là ngươi giờ phút này tuốt thủ chịu trói lời nói, chúng ta liền đồng ý lần này không còn đối nhân tộc phát động hắc ám rối loạn. Nghe đến đó, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, các ngươi đến cùng là ở đâu ra thú ý? Theo sau, Trần Trường Sinh trực tiếp một chưởng đánh ra trong chớp mắt, liền đem bên trong một người quay thành thịt nát. Cái này một vị trí tôn, tránh thoát vô số rối loạn, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên vẫn lạc nơi này. Một vị khác chí tôn nhìn thấy như vậy tình huống, căn bản không kịp quan xuống ngoan thoại, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng hướng về cấm khu trốn đi thật xa. Trốn. Giờ phút này vị này chí tôn trong đầu, chỉ có cái này một cái ý niệm. Ngươi có thể trốn nơi nào? Trần Trường Sinh hơi hơi thò tay, trong chớp mắt, Diệp Hắc cảm giác giấc nộ càn khôn ngay tại trong tay hắn đồng dạng. Mà vị kia muốn đưa vào trong Hắc ám chí tôn, trực tiếp bị Trần Trường Sinh nắm vào trong tay, trong chớp mắt đem bọn nót, mà không gian chung quanh vào giờ khắc này đều được Tôn Trường Sinh thật chặt bó tại trong tay của mình, tựa hồ tại giờ khắc này hắn có khả năng trực tiếp đem phiến đại địa này thu nạp đến trong đó. Mà một bên khác gắt gao chú ý cuộc chiến đấu này Diệp Hắc, chỉ cảm thấy đến trong ánh mắt của mình tràn đầy chừng kinh. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ chiến đấu sẽ như cái này tùy tiện, cũng chưa bao giờ từng nghĩ chiến đấu có khả năng đơn giản như vậy, gọn gàng. Đây chính là hai vị trí tôn a. Diệp Hắc có chút đắng chát lộ ra tới một vòng nụ cười, trong đầu của mình ý nghĩ lập tức đều dọa chính hắn nhảy một cái. Cuối cùng hai vị này chí tôn, cho dù là chính hắn liều mạng, cũng không thể khẳng định có khả năng đánh bại một vị. Nhưng trước mặt vị này Trường Sinh đạo tôn, chỉ là đơn giản một chưởng, một trảo, liền trực tiếp đem hai vị này triệt để giết chết. Loại năng lực này, quả thực đã siêu việt đại đế, thậm chí có mấy phần tiên nhân hư vị. Nhìn xem tiện tay bị chính mình giết chết hai vị trí tôn sắc mặt Trần Trường Sinh không thay đổi, hơi có chút cau mày nói, nhưng Trần Trường Sinh cái này tiện tay mà làm động tác, tại hắn một bên khác nhiều nhân tộc cường giả trong mắt quả thực liền như là thần tích đồng dạng. Cái này, cái này, cái này. Giờ phút này, ngước nhìn bầu trời bên trong nhân tộc vô số cường giả, trong ánh mắt còn có không ít chấn kinh không có rút đi. Đây chính là đại đế chi lực ư? Có người giờ phút này nhịn không được tự lẩm bẩm nói. Nhưng bên cạnh hắn từng vị cường giả lúc này cũng là mặt môi tràn đầy xúc động, trong ánh mắt chấn kinh ngay tại hướng về vẻ mừng như điên không ngừng biến chuyển. Tiên nhân, vị này Trường Sinh đạo tôn tuyệt đối là một vị tiên nhân, thực lực của hắn đã sớm siêu việt nhiều đại đế, cho dù là cái kia khoáng cổ tuyệt kim nhiều đại đế cũng không thể khẳng định có khả năng có đáng sợ như vậy vĩ lực. Đầu tiên là loáng một cái ở giữa ở giữa liền đem Hắc ám cấm khu chí tôn giết chết, theo sau lại liên tiếp đem hai vị Hắc ám chí tôn không tổn sức chút nào đánh giết, e rằng liền là nhiều đại đế trở về đều khó có khả năng sẽ như cái này dễ như trở bàn tay a. Nghe được vị này nhân tộc cường giả lời nói, thật dựa theo cổ điện tịch bên trong miêu tả nhiều đại đế trở về tới nơi này, cũng không thể khẳng định có khả năng dễ dàng như thế tùy ý trấn áp nhiều hắc ám chí tôn, mà có khả năng chân chính làm đến tùy ý trấn áp những cái này hắc ám chí tôn tồn tại cái giới, é e rằng đã tới trong truyền thuyết tiên nhân. Nghĩ tới đây không ít nhân tộc cường giả, thậm chí bắt đầu nhịn không được, áp lực không được trong lòng mình loại kia cuồng hỉ bắt đầu ngửa mặt lên trời hét lớn lên. Tiên nhân. Trường sinh đạo Tôn Li Vũ. Trường sinh đạo Tôn Li Vũ, ta nhân tộc may mắn, mà một bên khác Trần Trường Sinh trực tiếp đem trong tay mình vừa mới chối boss chết bên trong Tôn đen ám đế Tôn trên mình tất cả tinh hoa chi lực lại một lần nữa bỏ vào về đến khu này trên đại địa. Nguyên cơ không thể mượn những lực lượng này nghịch chuyển âm dương, cứu vãn sinh tử, nhưng đối với mảnh này bị chiến họa cùng hắc ám hạo kiếp tẩy rửa đại địa mà nói, liền như là giữa tiên địa không ngừng hạ xuống mưa hạn. Gốt rửa lấy không ít tội ác cũng làm cho bây giờ còn có thể sinh tồn giữa thiên địa nhiều nhân tộc, bắt đầu kích phát trong thân thể của mình tiềm lực cũng coi như mà đến là một loại cơ duyên. Tiên nhân. Tiên nhân. Cảm nhận được thương thế của mình không ngừng khôi phục, thậm chí là cơ hội, liên tục lực đều có chỗ tinh tiến nhiều nhân tộc cường giả, giờ phút này còn có thể lại tiếp tục yên lặng không lời. Bọn hắn bắt đầu cuồng hoan lên. Giờ khắc này hạt giống của hy vọng trong lòng bọn họ không ngừng nảy mầm, cùng lúc đó thực lực của bọn hắn cũng tại không ngừng nâng cao, hình như hết thệ đều hướng về tươi đẹp nhất phương hướng ngày tại phát triển. Chương 426, người này chẳng lẽ là vô quyết đại đế? Nhân tộc tại Côn Hoan, nhân tộc nhiều tín ngưỡng cùng hy vọng, lại một lần nữa bị Trần Trưởng Sinh chỗ phóng thích ra ngoài, cuối cùng không có người nào muốn tiếp tục sinh hoạt tại cái này hắc ám dung chuyển niên đại bên trong. Thế nhưng vừa mới tiện tay ở giữa, chấm giết ba vị tôn trở tôn trưởng sinh, lại cho trước mặt những cái này trong lòng nhân tộc hy vọng có thể cùng nhân tộc đem so sánh trốn ở Hắc ám cấm khu bên trong nhiều Hắc ám Chí Tôn, giờ phút này cũng là trong mơ hồ cảm nhận được một chút bất an. Phải biết, bốn vị này Chí Tôn chính là mảnh này Hắc ám cấm khu bên trong nhân vật mạnh nhất. Bốn hắn mỗi một vị trên mình đều là huyết sơn thi cốt, theo cái kia man hoang niên đại bên trong, cuối cùng chiến đấu đến bây giờ, như không phải là vì có thể làm cho chính mình sống tạm, tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết bất hủ vật chất. Chỉ sợ bọn họ căn bản không có khả năng đem chính mình phong ấn tại nơi này, nhưng mà nhiều năm như vậy Hắc ám rối loạn cũng làm cho thực lực của bọn hắn có tăng trưởng. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn càng bí ẩn đem chính mình phong ấn tại Hắc ám cấm khu bên trong. Thế nhưng tại nhìn thấy Trần Trường Sinh, tiện tay có khả năng đánh giết hai vị trí tôn phía sau, vốn vị này chí tôn cuối cùng bắt đầu bộ mặt xuất hiện từng tia từng giọng vẻ cái gì? Người này chẳng lẽ là Vô Quyết Đại Đế? Xem ra không phải, ta coi tu vi phụ sức cùng nhiều chiến kỹ, cần phải không phải nhân tộc Vô Quyết Đại Đế, chắc hẳn hẳn là theo nơi nào đó bên trong xuất hiện cường giả tuyệt thế. Cho dù là tại cấm khu bên trong, ta đều có thể cảm nhận được hắn cái kia thông thiên triệt địa khí huyết chi lực, nếu là có thể đem vị này đại đế từng chút một thôn phệ hết. Chắc hẳn đối với chúng ta cảnh giới mà nói có ích lợi cực lớn. Nói không chắc có khả năng mượn cơ hội này, một lần hành động đột phá chúng ta bây giờ cảnh giới, đến cái kiếp trong truyền thuyết tiên nhân, chúng ta có thể thành tiên. Kèm theo vị này Hắc Ám Chí Tôn lời nói rơi xuống bên cạnh mấy vị Hắc Ám Chí Tôn, trong ánh mắt liên tiếp lấp lóe qua vẻ tham lam. Thành tiên. Đây đối với bọn hắn những người này mà nói, ngươi quả thực là vô thượng dụ hoặc chi thuật. Bụp, vậy ta bốn người liên thủ đem chém giết tổng cộng chia làm huyết dục của hắn. Đến lúc đó có khả năng giành được bao nhiêu huyết dục, liền nhìn mỗi người bản sự. Cuối cùng lấy một vị Hắc ám chí tôn trực tiếp đánh nghị quyết định, nhìn thấy Trần Trường Sinh tiện tay có khả năng trấn sát hai vị Hắc ám chí tôn, bốn vị này lại thế nào năm chắc cũng không có khả năng xem nhẹ Trần Trường Sinh. Nhưng lại tại bốn người vừa mới quyết định muốn cùng nhau xuất thủ, thế ra cái kia Thông Thiên Sắt Triều, một lần hành động đem Trần Trường Sinh chôn vùi tại cái này hư không thời điểm. Chỉ thấy đến nguyên bản bị Hắc ám bao phủ màn trời cùng nhiều không gian, lại bị một cỗ cực lớn đến cực hạn màu tím khí thể bắt đầu hướng về xung quanh không ngừng tỏa tán, thôn vệ tiêu diệt. Dĩ nhiên là Trần Trường Sinh thu xếp tốt nhân tộc phía sau, nâng bầu trời mà đi. Trừng về nơi đây, tư không được qua, trong chớp mắt, hình như có muốn trấn áp Hắc ám cấm địa dự định. Giờ phút này, cho dù là tự nhận làm cường đại bốn vị Hắc ám chí tôn cũng bắt đầu sắc mặt ngưng trọc lên, cuối cùng bọn hắn cũng cảm nhận được trước mặt giá hỏa này trên mình phát tán đi ra đáng sợ khí tức. Giá hỏa này tuyệt đối không có hắn hiện tại chỗ biểu hiện như vậy phổ thông. Tất cả chí tôn trong đầu cũng không khỏi tự chủ hiện lên ý nghĩ này. Còn không chờ đến những cái này Hắc ám chí tôn nói chuyện, sắc mặt Trần Trường sinh bình thản nhìn xem trốn ở các ngõ ngách bên trong cái này bốn tôn Hắc ám chí tôn. Các vị còn chưa động thủ ư? Ta đã đưa tới cửa tới. Nghe nói như thế, giờ phút này trốn ở trong hắc ám bốn vị trí Tôn trên mặt liên tiếp xuất hiện nghi hoặc cùng vẻ không hiểu. Ta trốn ở cái này trong hắc ám, cho dù là mấy người khác cũng không thể khẳng định biết được vị trí của ta, chẳng lẽ gia hỏa này đã biết được ta cất giấu thân chỗ? Thế nhưng theo sau nhìn thấy trưởng sinh dĩ nhiên không làm bất kỳ phòng bị nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm mấy người bọn họ, chốc lát ở giữa mấy vị hắc ám chí tôn, lửa giận trong lòng trực tiếp bị nhẽ lửa. Bọn hắn những người này ngang dọc thời đại hắc ám lâu như vậy, cho tới bây giờ liền không có dạng này bị người không để vào mắt qua. Ông chỉ vẫn là trước mặt cái này hơi có chút thực lực tiểu gia hỏa mà thôi. Liên thủ chém giết hắn. Trong chớp mắt, bốn người nhanh chóng trao đổi ý kiến của mình, theo sau chỉ thấy đến một chôi phi đao, nhanh chóng hướng về Trần Trường Sinh chém vào mà đi. Tốc độ nhanh chóng, quả thực vạch phá thời gian cùng không gian, hình như dự định một kích đem Trần Trường Sinh đánh giết. Cùng lúc đó, mấy cố khí tức nháy mắt tập trung vào Trần Trường Sinh, hình như chờ đợi hắn ở trong chớp mắt phản ứng lại thời điểm, tìm lấy trên người hắn lỗ thủng, nhất kích tất sát. Chỉ là sâu kiến mà thôi, lại còn như vậy cần dỡ. Mặt quay về phía mình trước mặt những cái này hắc ám cấm khu bên trong trí tôn, Trần Trường Sinh không có một chút hào cảm, cuối cùng nhân tộc nguyên cớ nhiều như vậy khó, tuyệt đại đa số nguyên nhân liền là đến từ trước mặt những cái này ẩn dấu ở trong hắc ám gia hỏa. Ầm. Ngay tại thanh này phi đao muốn bay đến Trần Trường Sinh trước mặt, đâm thủ cổ họng của hắn thời điểm, vung tay lên, Trần Trường Sinh trực tiếp đem vô nắp ấy. Giờ phút này ẩn dấu ở trong hắc ám một tôn chí tôn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Trần Trường Sinh trước mặt. Nếu như chỉ có chút thực lực này lời nói, vậy liền trực tiếp lên đường đi. Trong chớp mắt, Trần Trường Sinh trực tiếp bước ra một bước tới, đến vừa mới bay ra phi đao cái kia hắc ám chí tôn trước mặt, một chưởng đánh, đánh ra. Thần chứa vô tận vĩ lực cùng trấn áp chi lực bàn tay, nháy mắt trực tiếp chém vào đến cái kia đáng sợ hắc ám chí tôn trên mình, nháy mắt đem đã bị đánh huyết vụ. Không được, nhanh chóng trốn tránh, người này quá mức đáng sợ. Nhìn thấy Trần Trường Sinh, dĩ nhiên một cái liền có thể đem cái kia hắc ám cốt đao quay vỡ nụt, còn lại ba người này căn bản không kịp phản ứng, nhanh chóng hướng về xung quanh nhanh chóng thoát đi. Trốn? Có thể trốn được sao? Trần Trường Sinh khẽ miệng lộ ra nụ cười chế nhạo, trong trơ mắt Một bước lẩn nửa phóng ra, liền trực tiếp sử dụng trong truyền thuyết vô thượng thần thông. Theo sau liền đổi kịp một vị Hắc ám chi tôn, phất tay ở giữa liền đem đầu đánh thành tạt bã, theo sau thân thể của hắn trực tiếp biến thành cái thế giới nảy chất dinh dưỡng. Còn lại hai đại Hắc ám chi tôn, giờ phút này chỉ cảm thấy đến đỉnh đầu run lên, căn bản là không dám có bất luận cái gì suy nghĩ, đành phải hướng về xa xa lần nữa bỏ chạy. Mặc cho tinh huyết bốc cháy, chính mình qua nhiều năm như vậy tích lũy toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa hai người này chỗ chạy trốn phương hướng hoàn toàn trái ngược. Chết đi rõ vẻ cách mình gần nhất phương hướng Hắc ám Chí Tôn đi đến, vừa sải bước ra thời điểm, Trần Trường Sinh trực tiếp đem cái này tông Hắc ám Chí Tôn đánh thành phấn. Ngay tại một vị khác Hắc ám Chí Tôn, cũng sớm đã thoát đi đầy đủ khoảng cách lo âu trong lòng, từng bước hạ xuống thời điểm. Một cái mang theo lấy đáng sợ quang huy thần ô, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn, đem trong thân thể của hắn hết thảy tổn tại toàn bộ triệt để biến thành phấn, bắt đầu cùng hỗn độn đồng hóa, theo sau lại biến thành giữa thiên địa là tinh thuần nhất vật chất cùng năng lượng, bắt đầu không ngừng phiêu tán lên. Mà giờ khắc này hình như liền thiên địa đều đang chấn động. Kèm theo bốn vị Chí Tôn chết đi, Nguyên bản bị Hắc Ám bao phủ đại địa, lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hắc Ám rối loạn. Bình định. Giờ phút này nhìn chòng chọc vào nơi này Diệp Hắc, cả người trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Chuyện này quá đáng sợ. Phất tay ở giữa, bốn vị trí Tôn liền vẫn lặng. Chương 427, Thủ đô Diệp Hắc, Thiên Đạo lục giai. Giờ phút này nhìn chòng chọc vào nơi này Diệp Hắc, cả người trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Nguyên bản hắn cho là trước mặt mình vị này Trường Sinh đạo Tôn sẽ mượn nhờ chính mình thực lực đáng sợ trấn áp Hắc Ám, tiếp đó từng bước làm hao mòn lại không có nghĩ đến vất tay ở giữa tùy ý lại đánh chết bốn tôn hắc ám chí tôn. Chốc lát ở giữa, chẳng biết tại sao Diệp Hắc Cảm dắt chính mình hai chân hơi có chút run rẩy. Phải biết bốn vị này chí tôn là bậc nào cường đại. Những vị này thành thành đến tuân nghĩa liên sát bốn vị chí cường chí tôn đến hiện tại liền đại khí đều không thở một cái, hình như như là bốn vị này chí tôn căn bản cũng không có biện pháp để hắn cảm nhận được khó khăn. Mà bám vào cấm khu bên trong nhiều tồn tại tại nhìn thấy nhiều chí tôn, vậy mà như thế tùy tiện bị hủy diện, chạy tứ tán bốn phía, mang theo hắc ám hỏa chủng bọn hắn. Làm sao lại dễ dàng như vậy bị Trần Trường Sinh chôn thẢ đi? Làm sao có khả năng? Cấp chí tôn cường đại như thế, tại sao lại bị giết chết? Chúng ta nhanh chóng chôn tránh người này thực lực cường đại như thế, nếu là không đi lời nói, rất có thể sẽ cùng Cấm Khu Chí Tôn đồng dạng triệt để hóa thành tro tàn. Nhìn xem không ngừng thoát đi nhiều hắc ám cấm điệu bên trong tồn tại, Trần Trường Sinh tiện tay vung ra tay phải của mình. Vô tận năng lượng tại trong đó không ngừng xoay quanh, trong chớp mắt, trên tay của hắn liền xuất hiện bảy mai đồng dạng lớn nhỏ, nhưng ẩn chứa vô thượng uy áp biên cầu. Mặc cho các ngươi ngang dọc hắc ám kỳ nguyên, Nhiều năm như vậy mang giờ phút này còn muốn đi thẳng một mạch, thế gian ngày nào có dễ dàng như thế sự tình. Hết thệ tự có nhân quả, hết thệ tự có định số, đã lựa chọn phụ thuộc Hắc ám cấm khu, vậy liền đi theo Hắc ám cấm khu một chỗ tiêu tán tại thế gian này bên trong a. Chân chương sinh tiếng nói vừa ra, nguyên bản tại trong tay hắn không ngừng năng lượng tụ tập bóng, nháy mắt liền xông vào đến toàn bộ Hắc ám cấm khu bên trong. Không. Vô số trốn ở trong Hắc ám nhiều tồn tại, giờ phút này kêu lên thống khổ cùng trước kia nhân tộc đồng dạng phát ra không cam lòng ngữ vết. Nhưng giờ khắc này lại không có bất luận kẻ nào đi thương hại bọn hắn. Thậm chí liền đồng bạn vào giờ khắc này, trong lòng đều xuất hiện từng tia từng dòng giải thoát ý. Ma kèm theo thất đại cấm khu nháy mắt tại trong tay Trần Trường Sinh toàn bộ hủy diệt. Loáng một cái ở giữa, ước vạn địch nhân liên tiếp biến mất tại thời gian này trường hạ bên trong. Không ít nhân tộc trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, lặng lặng nhìn trước mặt phát sinh một màn này, trong ánh mắt hình như có không ít giải thoát. Thất đại cấm khu tiêu cực đại biểu lấy toàn bộ hắc ám khí nguyên biến mất, cũng liền đại biểu lấy trên người bọn hắn lưng đeo hết hại thương cũ, toàn bộ tại không ngừng chết đi giờ khắc này. Vô luận là bậc nào nhân tộc cường giả đều trong lòng xuất hiện từng kia từng dòng giải thoát ý. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Hách Chấn Kinh đã trải qua bắt đầu chết lặng lên, nhưng như trước vẫn là nhịn không được cảm thán nói. Trường Sinh đạo tôn, quả nhiên đang sợ đến cực hạn, cho dù là đại đế lần nữa du ngoạn thế giới cũng không thể khẳng định có khả năng làm đến như thế đi. Mà giờ khắc này nhiều nhân tộc cũng sớm đã bắt đầu vung tay hoan hô lên. Trường Sinh đạo tôn, Trường Sinh đạo tôn, Trường Sinh đạo tôn. Giờ phút này nhân tộc la lên đã biến mất nhiều cảm khái từ ngữ, bọn hắn đang lớn tiếng la lên. Lời tiếng đem trong lòng mình nhiều năm như vậy đọng lại đi ra nhiều tâm tình toàn bộ bộ bộc phát ra. Đa tạ Tiên Bối, cứu vãn ta nhân tộc. Diệp Hắc từ đấy lòng cảm tạ lấy chính mình Trường Sinh Đạo Tôn trước mặt, cuối cùng nhân tộc có khả năng kết thúc loại này kiếp nạn, chính là bởi vì Trường Sinh Đạo Tôn trước mặt làm ra nhiều cố gắng. Nhưng theo sau Diệp Hắc có chút nghi hoặc nhìn chính mình Trường Sinh Đạo Tôn trước mặt. Không biết Tiên Bối cảnh giới, thế nhưng đến Tiên Nhân cảnh giới. Diệp Hắc có chút chờ đợi nhìn xem chính mình Trần Trường Sinh trước mặt. Dựa theo lời của các ngươi tới nói lời nói, ta quả thật đã tới Tiên Nhân cảnh giới. Nghe đến đó chốc lát ở giữa Trong ánh mắt của Diệp Hắc xuất hiện có chút hứng thú. "Tiên bối, thế gian này nhưng có đường thành tiên." "Có? Nào dám hỏi tiền bối ở đâu?" Thời khắc này Diệp Hắc sớm đã đem trong lòng mình nhiều e ngại ném đến không còn chút nào, phải biết những cái này đại đế vì chính là thành tiên, nếu như là mình có thể thành tiên lời nói. É e rằng có thể mượn cơ hội này triệt triệt để để trở thành thế gian này nhân vật mạnh nhất. "Thôi được, đã ngươi ta gặp gỡ tất nhiên là hữu duyên, vậy ta liền chuyển tụ cho ngươi tiến pháp, về phần thành quả như thế nào liền toàn bằng ngươi cơ duyên." Nói đến đây, Trần Trường Sinh nhìn mình Diệp Hắc trước mặt, liền đem chính mình tay phải chống tại cái này Diệp Hắc đỉnh đầu. Trường Sinh cung truyền thụ tiên thuật này cũng không có như vậy phiền toái, chỉ bất quá không minh ở giữa hắn nhớ tới một câu tử: Tiên nhân phụ ngã đỉnh, kết phát thụ Trường Sinh. Giờ phút này bị Trần Trường Sinh chỉ vào Diệp Hắc, chỉ cảm thấy đến trong lòng mình bắt đầu xuất hiện nhiều huyền bí, chốc lát ở giữa nguyên bản quanh quẩn ở trong đầu hắn nhiều nan đề, nháy mắt phá tán tới. Cùng lúc đó, từng tia từng dòng đại đạo ảo diệu bắt đầu ở trong đầu của Diệp Hắc không ngừng xoay quanh, cần biết, trong đó đại đạo ảo diệu, quả thực là phương thiên địa này bên trong thiếu hụt mất. Nếu là không có trần trưởng sinh bổ sung, đen lên cũng không biết khi nào mới có thể đủ hiểu ra thiên địa chi đạo. Cái này, hồi tưởng lại chính mình không ngừng khai thác nhiều đại đế bí mật, cùng qua nhiều năm như vậy tu hành nhiều đi qua, Diệp Hắc chấn kinh. Cái này tu luyện chi thuật, cũng sớm đã siêu việt thế gian này hết thảy. Huyền diệu vô cùng a. Ngay tại tiếp xúc đến cái này tu luyện chi thuật chốc lát ở giữa, Diệp Hắc liền cảm giác được chính mình, nếu như là thật tu luyện thuật này lời nói, có hy vọng thành tiên thậm chí có khả năng đến chỗ xa hơn. Mà trong đầu của hắn, đồng dạng cũng xuất hiện một cái càng thêm lớn gan ý nghĩ. Bãi sư nhất định phải bãi sư, chỉ có ôm chặt căn này bắt hủy, ta mới có thể đủ hướng đi lấy chỗ xa hơn xuất phát. Ngay tại ý niệm này xuất hiện giờ khắc này, Diệp Hắc trực tiếp phát huy chính mình mặt dạn mày dạn, quỳ xuống trước chính mình trước mặt Trần Trường Sinh. Đệ tử Diệp Hắc, đa tạ sư tôn truyền đạo giải hoặc. Trong thấy như vậy gọn gàng quỳ xuống ở trước mặt mình Diệp Hắc Trần Trường Sinh gật đầu cười, vẫn chưa nói thêm gì nữa. Thôi được, đã ngươi như vậy thành tâm, vậy ta liền nhận lấy ngươi cái đệ tử này a, bất quá ghi nhớ kỹ nếu không quên sơ tâm. Nhìn thấy chính mình Trường Sinh đạo tôn trước mặt Không có cự tuyệt chính mình Diệp Hắc Lập tức cảm giác thích thú vô cùng, cuối cùng đã bắt đuổi đều ôm vào chính mình khoảng cách con đường thành tiên còn xa hư. Nhìn xem trước mặt mình tên đồ đệ này, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giảo hoạt, xem ra tựa hồ là tại suy tư chính mình bái sư phía sau sẽ có bao nhiêu lợi ích được mất. Trần Trường Sinh cũng là không thèm để ý chút nào, cuối cùng chính mình đệ tử này, nhân phẩm cũng không có địa phương nào có thể bị nói đến nữa lại, cũng không cần quan tâm quá nhiều. Mà vào thời khắc này trong đầu của Trần Trường Sinh, vang lên chính mình lâu không thấy tiếng hệ thống nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, thu đồ thành công. Chúc mừng chủ nhân tu được ban thượng, tu vi tăng lên, thiên đạo lục giai, thu được một lần rút thượng cơ hội. Chương 428, tiên chi đỉnh, ngạo thế gian, đại bằng điệu thành thánh. Mà tại chân trường sinh tu độ diệp hắc thành công đồng thời, hồng hoang một châu bên ngông thế giới bên trong, bốn phía liên tiếp có thần kỳ năng lượng không ngừng lưu động, giờ phút này đại bằng điệu cũng ngay tại phương này thế giới bên trong nên đón thuộc về mình truyền thừa. Ngày ấy Nguyên Bản cần phải tại Bất Tử Hỏa Sơn tu hành hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ hấp dẫn, phản phất là đến từ trời sinh hỏa diễm để hắn khó mà tự kiềm chế. Cho nên nói không kịp thông tri huynh trưởng của mình cùng sư tôn trực tiếp biến mất tại trong màn trời. Liên bị một loại lực lượng cường đại hấp dẫn, trực tiếp biến mất tại trong hư không, bước vào đến phương thế giới này. Làm hắn bước vào đến phương thế giới này phía sau, rất nhanh liền tìm đến đến cùng là như thế nào bảo vệ đang hấp dẫn chính mình. Nguyên lai like là thứ này. Nhìn xem trước mặt mình đang thiêu đốt hỏa diễm, trong ánh mắt của đại bằng điệu tỏa ra vô cùng hào quang sáng chói. Không nghĩ tới phương thế giới này bên trong dĩ nhiên giữ hồng ngông chi hỏa, phải biết lửa này chính là hồng ngông nghiền nát phía sau mới có thể độ hình thành ẩn chứa trong đó gần như vô cùng vô tận hỏa diễm, nếu là ta có khả năng thôn vẽ lấy năng lượng trong đó lời nói, lấy cái này tới đột phá cực hạn của mình, cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nghĩ tới đây đại bằng điều khí tức chốc lát ở giữa bắt đầu điên cuồng ba động, phải biết vương hoàng nhất tộc vốn chính là hỏa thuộc tính, hấp thu, cái này vô tận lửa, hôm nay nó liền có thể trực tiếp bắt đầu thối biến. Hung chi cái này hồng ngông chi hỏa ẩn chứa trong đó đủ loại thần diệu viễn diệu chi lực. Bị hắn hấp thu lời nói, đối với hắn mà nói cũng có càng nhiều chỗ tốt, nghĩ tới đây, kim thí đại bằng điều thế nào khả năng lại tiếp tục đứng tại chỗ quan sát phương hỏa diễm này? Hắn trực tiếp hướng hắn vọt tới, lấy nụ thân của mình bắt đầu cùng phương này hỏa diễm tiến hành tiếp nối. Ta Phượng Hoàng nhất tộc vốn chính là giữa thiên địa đùa giỡn hỏa diễm cao thủ, hôm nay ta thôn phệ lấy vô tận hỏa diễm, cần phải thuộc về hợp lý. Kim Sí đại bằng điệu âm thanh vang vọng tại cái này man hoang thế giới bên trong, như là tại hướng phương này tiên đạo bảo hộ, đồng dạng lại như là đang hướng về mình bảo đảm. Anh, ngay tại đại bằng điệu vọt thẳng vào đến cái này hồng nông chi hỏa bên trong, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình toàn thân trên dưới hết thảy tựa hồ cũng muốn mục cháy, đồng dạng vô luận là pháp lực của mình, nhục thân vẫn là nguyên thần của mình, vào giờ khắc này cũng bắt đầu điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Hung hung, đó là cổ lão cùng lĩnh cựu đại danh tử, trong đó ẩn chứa vô số lực cùng vô số pháp, có được thuộc về nàng chính mình lực lượng đặc biệt, hơn nữa hỏa diễm bản thân liền ẩn chứa vô thượng nóng nảy chi lực. Giờ khắc này liền kiệt ngạo bất phần kim thí đại bằng điệu đều cảm giác chính mình hết thảy tựa hồ cũng muốn dung nhập vào cái này lửa cháy ngập trời bên trong, hắn hết thảy đều muốn hóa thành hỏa diễm. Cũng không biết từ khi nào mở ra trên mình kim thí đại bằng điệu, dĩ nhiên bốc cháy lên từng kia từng dòng hồn cửa chi hỏa. Đó cũng không phải Hồng Mông Chi Hỏa tại bị bổng lực lượng của hắn. Ngược lại như là hắn cùng Hồng Mông Chi Hỏa bắt đầu hòa làm một thể, mượn nhờ Hồng Mông chi lực bắt đầu leo bắt nguồn từ mình mà nguyên. Mà cho đến ngày nay đã qua một đoạn thời gian. Hôm nay đại bằng biểu cuối cùng vừa tỉnh lại. Anh, cái tiếc khí tức kinh khủng trực tiếp bạo phát tại cái này mãnh hoang giữa thiên địa, thậm chí liền chính hắn, tiến hành thế giới xuyên qua chính là cái khe đều không có thả, trực tiếp hướng về trong đó mà và vào. Mà ngay tại hơi thở này vừa mới đến hồng hoang trong trước mắt, hồng hoang vô số đại năng liền cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại xuất hiện. Làm sao có khả năng hơi thở này quen thuộc như vậy, tựa hồ tại thời kỳ viễn cổ ta liền đã gặp qua. Là thánh nhân khí tức, chết tiệt, vì cái gì thánh nhân thăng cấp đơn giản như vậy, ta lại không có tìm tới bất kỳ đầu mối. Trong hồng hoang, vô số cổ lão cường đại tồn tại bắt đầu sôi trào lên, chỉ bất quá đáng tiếc là bọn hắn cũng không biết đến cùng đến từ phương nào. Cuối cùng giờ phút này cho đến bây giờ, mặc cho vô số chuẩn thánh cấp bậc cường giả nhộn nhịp nhìn chăm chú, mà lại nhưng cuối cùng không có phát hiện trong hồng hoang có tồn tại cường đại xuất hiện. Chẳng lẽ thật là có người thành thánh? Kỳ quái đến cùng là vị nào? Theo lý mà nói, đã được thánh nhân bản nguyên không phải đều đã dùng hết chưa? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Giữa thiên địa lại một lần nữa bạo phát, càng cường đại hơn khí tức gáp mạch vô số nhỏ yếu tồn tại, đành phải nằm rạp trên mặt đất. Sau một khắc chỉ thấy đến giả tiên tế địa bóng người to lớn, đột nhiên xuất hiện tại giữa thiên địa, chấn áp toàn bộ hồng hoang liền không ít trở thành cấp bậc thánh nhân tồn tại, đều cảm giác được từng kia từng dòng áp lực. Rất cường đại tồn tại, giờ phút này nhìn chăm chú lên bầu trời, không khỏi đến cảm thấy trong ánh mắt của mình truyền đến từng tia từng dòng đâm nhói cảm giác tựa hồ là bị một đạo này thân thể cao lớn phía trên trô truyền lại đi ra hỏa diễm chi lực cho thiêu đốt ánh mắt của mình. Nhưng tương tự giờ phút này nằm rạp trên mặt đất, căn bản không dám có bất luận cái gì bất kính ý nhiều kẻ yếu trong lòng, thì là tại không ngừng suy đoán trong bầu trời không ngừng bay múa một đạo này thân ảnh, đến cùng là như thế nào tồn tại. Đây chính là thánh nhân áp lực ư? Cũng có người muốn tại lúc này ép buộc tự mình đứng lên tới, không muốn khuất phục tại thánh nhân áp bách phía dưới, thế nhưng qua một hồi lâu phía sau, một mặt bi ai phát hiện người của mình chỉ có thể nằm trên mặt đất, mà không có biện pháp bất luận cái gì động đậy. Vì cái gì? Cho dù là Huyền Đô Thánh Nhân đám người trở thành thánh nhân thời điểm, chúng ta cũng có khả năng có thể hơi hơi di chuyển thân thể của mình người này còn không thành công tấn thăng làm thánh nhân, vì sao giống như cái này khí thế đáng sợ áp lực. Quá đáng sợ, thật quá đáng sợ, nếu là hắn thực sự trở thành thánh nhân lời nói, thực lực kia đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Giờ phút này đứng ở trong trường sinh cung, cảm thụ được bên cạnh mình truyền lại tới khí tức quen thuộc, không tên có chút khiếp sợ nhìn cái nơi đó. Cái kia, đó là đệ đệ ta. Cái kia che khuất bầu trời bóng người to lớn, toàn thân trên dưới tản ra khủng bố hỏa diễm, tựa hồ là đang tiêu đốt không gian. Thời gian, nhân quả chờ hết thể có thể tồn tại ở trong hồng hoang vật chất. Bất quá bây giờ hồng hoang thiên đạo đã sớm không lấy trước như vậy nhỏ yếu, tại thôn phệ cái kia mục nát thế giới phía sau, toàn bộ thế giới tăng trưởng cũng không biết bao nhiêu, giờ phút này, cũng không có xuất hiện loại lợi gì. Đứng ở quán giang khẩu, ngay tại không ngừng chú bị hôn lễ dương tiễn, tại lúc này cũng không nhịn được ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời, đồng dạng trong ánh mắt, cũng là không hiểu cùng nghi hoặc. Đây là sư đệ. Thế nhưng hắn hơi thở này vì sao cổ quái như vậy? Hơn nữa mơ hồ ở giữa còn có thể cảm nhận được một cỗ to lớn hơn lực lượng tại trong thân thể của hắn không ngừng bộc cháy. đem so sánh người khác, giờ phút này cảnh giới cao siêu dương tiến thì là phát giác được không giống bình thường địa phương, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của mình bên trong, trên bầu trời đang thiêu đốt hết thảy thân ảnh. Đông Hải Long cung chỗ sâu. Giờ phút này nhìn xem trong bầu trời không ngừng truyền bá nhiệt lượng bóng dáng cái này to lớn, ناو liệt cũng có chút dần mình. Đại điểu. Chương 429, ta vương hoàng nhất tộc cuối cùng muốn xuất khởi. Cái này to lớn thân ảnh che khuất bầu trời như không phải Hồng Hoang đã sớm tăng lên không ít, e rằng vào giờ khắc này cho dù là năm đó Bất Chu Sơn, cũng không có biện pháp có khả năng cùng so sánh. Nhưng lại tại đạo thân ảnh này xuất hiện tại toàn bộ Hồng Hoang đại địa hấp dẫn chúng sinh ánh mắt phía sau, Vô tận tiên lôi nháy mắt hàng lâm xuống. Những cái này đáng sợ sấm kiệt vừa mới đáp xuống cái này đại bằng địa trên mình phía sau, lại lại tiếp xúc cái kia trong chớp mắt, trực tiếp bị cái kia hồng mông chi hỏa cho bốc cháy. Cái kia nhìn lên phổ thông chất phát hỏa diễm tại trong gió nhẹ không ngừng hơi rung nhẹ, hình như liền cái này mỏng manh gió cũng không có cách nào có khả năng thừa nhận được. Nhưng lối tiếp ở trước mặt hắn cũng là không chịu nổi một kích, gần như vô cùng vô tận lôi đỉnh trực tiếp bổ, chém tới hỏa diễm này, bên trên phía sau liền bị giống như là ngọn lửa hỏa diễm nhanh chóng thôn phệ, rất nhanh liền trực tiếp biến thành căn nguyên nhất lực lượng. Mặc cho lôi đỉnh như thế nào phát tiết, nhưng cuối cùng không có cách nào có khả năng đánh vỡ hỏa diễm phòng hộ, càng chưa nói công kích đến bị hỏa diễm bảo vệ kim xí đại bằng điệu trên mình. Mà bị hỏa diễm bao gồm tại trong đó kim xí đại bằng điệu tựa hồ tại phát sinh nào đó biến hóa, tính mạng của nó bản nguyên, pháp lực nguyên thần lực phản chấn đều đang không ngừng phát sinh biến hóa, thậm chí có loại chính hắn muốn biến thành hỏa diễm cảm giác. Đó là cái gì Hỏa Diễm? Giờ phút này, tất cả chúng sinh đều gắc gạo, nhìn vị trên đỉnh đầu của mình đạo thanh âm này, muốn biết được đây rốt cuộc là như thế nào Hỏa Diễm, lại có thể ngay cả thiên kiếp đều dễ dàng như vậy bức cháy. Phải biết lôi kiếp chi lực trải qua hồng hoang ý chí không ngừng tăng cường, thậm chí đã nhiễm đến thiên đạo ý chí, đã không phải là như phổ thông độ kiếp chi lực liền có thể vượt qua. Hỏa Diễm này xưa cũng đại khí, thậm chí trong đó còn có thể truyền đến từng tia từng dòng chất phác cảm giác, hình như đã sớm tại thế giới kia chưa mở thời điểm liền đã xảy ra. Hỏa Diễm này vậy mà đáng sợ như thế. Bất quá vì sao tại cái này trong hồng hoàng chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ bảo vật người có đức mới có thể đụ thu được. Giờ phút này không ít cường giả đã trải qua bắt đầu âm thầm suy đoán, hỏa diễm này đến cùng là như thế nào tồn tại, cuối cùng nếu là có thể đem tiên kiếp cũng tùy tiện bốc cháy lời nói, vậy bọn hắn vượt qua kiếp nạn này cũng là có chút nắm chắc. Kèm theo cái này vô tận hỏa diễm thiêu đốt lên tiên kiếp chi lực, đồng thời đem bọn hắn hóa thành, kim thí đại bằng điệu cuối cùng chất dinh dưỡng để khí tức của hắn càng thêm miễn lâu kéo dài. Cuối cùng, kèm theo cuối cùng một đạo hỗn độn thần lôi chém vào mà xuống đại bằng điệu cuối cùng vượt qua trận này kiếp nạn thành công trở thành hôn nguyên đại la kim tiên. Kim Quang đang nhấp nháy. Thánh nhân khí tức lại một lần nữa quét sạch đến toàn bộ hồng hoang bên trong lòng đất. Trong chớp mắt, vô số cường giả trực tiếp đầu dạng xuống đất, không dám có bất luận cái gì động đậy cảm giác. Giờ phút này Phượng Hoàng nhất tộc tuy là bị chèn áp dưới đất, không dám có bất luận cái gì bất kính động tác, nhưng mà trong ánh mắt của bọn hắn cũng là giấy lên hy vọng chi hỏa. Ta Phượng Hoàng nhất tộc cuối cùng muốn có thời. Giờ khắc này ở Bất Tử Sơn bên trong Phượng Hoàng nhất tộc, giờ phút này trong lòng xúc động vận phần, cuối cùng một tôn thánh nhân sinh ra. Đối với một chủng tộc mà nói có vinh quang cũng không phải đơn giản. Điều này đại biểu lấy có một tôn thánh nhân khí vận tương trợ cùng nhiều trợ giúp, bọn Hán Phượng Hoàng nhất tộc thoát khỏi cái này Bất Tử Hỏa Sơn có lẽ cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Không ít vượng hoàng hình như hồi tưởng lại năm đó ở Hồng Hoang bên trong lòng đất chinh chiến chẳng cảnh, giờ phút này bắt đầu nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài lên, Phượng Hoàng âm thanh tại toàn bộ Bất Tử Hỏa Sơn xung quanh điên cuồng vang lên. Bây giờ bọn hắn trong tộc hai đại hôn nguyên tông giả, triển hiện ra thực lực đều không phải tầm thường, thậm chí bọn Hán Phượng Hoàng nhất tộc tại lúc này địa vị đều nhanh chóng được mấy đại thánh nhân đạo trưởng. Thông báo như vậy à? Cái này Trường Sinh Cung đáng sợ như vậy ư? Trước đó không lâu liền đã có người vượt qua thiên kiếp, hiện nay cái này Kim Sí Đại Bằng Điểu cũng đã trở thành thánh nhân. Chúng ta nếu là gia nhập vào Trường Sinh Cung lời nói, phải chăng cũng có thể lăn lộn đến cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vô số cường giả tại trấn kinh, vô số đại năng cũng tại đem trong lòng mình nghi hoặc không ngừng mà cùng bằng hữu trao đổi lẫn nhau. Đông dạng cũng không ít cường giả tại lúc này phát biểu cái nhìn của mình. Chẳng lẽ Trường Sinh Cung, đệ tử người người đều muốn trở thành thánh nhân a? Giờ phút này trên bầu trời vẫn như cũng là hòa quang ngàn vạn kiếm sĩ, đại băng điểu, tuy là đem lực lượng của mình không ngừng thu hồi lên, nhưng mà chung quy là khó mà ý thức khống chế, hơn nữa hắn luyện hóa hồng ngông chi hỏa, vốn là đáng sợ vô cùng. Giờ khắc này ở hồng hoang bên trong cũng muốn cẩn thận cẩn thận phòng ngừa bởi vì lực lượng của mình dẫn ra ngoài, dẫn đến toàn bộ hồng hoang thiên địa xảy ra vấn đề. Qua một hồi lâu phía sau, hắn mới đưa lực lượng của mình thu liễm, khôi phục chính mình nguyên bản dáng dấp. Nhưng lại tại hắn dự định rời đi phương bầu trời này thời điểm, không gian trước mặt lại hơi hơi giật giật, trực tiếp bị người xé rách một cái lỗ hồng lớn. Giờ phút này Vẻ mặt tươi cười khổng tuyên theo Kim Sí Đại Bàng điệu trước mặt đạo này trong vết nước không gian mặt đi ra, như dẫm trên đất bằng đồng dạng, đứng ở trong không gian. "Tuất, đệ đệ không nghĩ tới ngươi rõ ràng nhanh như vậy trở thành thánh nhân." Nhìn đệ đệ mình đem lực lượng thu liễm, không tiến giờ phút này cũng là nhịn không được gật đầu. Cuối cùng, chính mình thực lực của đệ đệ không yếu, tại hắn cái này làm ka ka trong mắt cũng là cực kỳ mừng rỡ. Đoạn thời gian trước ta rời đi hồng hoang thế giới, cảm nhận được một chỗ bên ngông thế giới bên trong có chỗ cơ duyên, đem thu được phía sau một lần hành động đột phá đến nơi thánh nhân cảnh giới. Nói đến đây, Kim Sí Đại Bằng biểu cả người có chút hưng phấn, không tiến lại kéo lại đệ đệ của mình, "Đi thôi, trước về trường Sinh cung, sự tình phía sau huynh đệ chúng ta bàn lại, mặt khác ngươi hơi thở này có chút lơ lửng không cố định, vẫn là để sư tôn xem một chút đi." Kim Sí Đại Bằng điệu giờ phút này cũng là nhịn không được gật đầu một cái, cuối cùng tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá mức ma huyễn, thậm chí liền chính hắn đều có chút cảm giác không chân thật. Gặp cái này hai tôn thánh nhân, trực tiếp hướng về trường Sinh cung tiến đến, còn lại rất nhiều hồng hoang cường giả cũng tại lúc này tản đi ra, cuối cùng chuyện cũng kết tiếp nhưng cũng không có bọn hắn chuyện gì mới vừa từ Già Thiên Thế giới bên trong trở về Trần Trường Sinh, giờ phút này vừa vận xuất hiện tại trong Trường Sinh cung, bắt đầu chậm rãi hướng đi chính mình lên nằm, tựa hồ là dự định lại một lần nữa phơi nắng. Mà vào thời khắc này, bên tai của hắn lại truyền đến vô cùng quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Chúc mừng đệ tử của ngươi Kim Sí đại bằng điệu đột phá tu vi, tiến giai hôn nguyên đại la kim tiên. Chủ nhân tu vi tu được tăng lên, đi vào tiên đạo cửu giai. Vừa mới dự định hướng đi chính mình ghế nằm Trần Trường Sinh trực tiếp sững sờ tại chỗ, có chút không dám tin tuân ra một câu thổ tục. Ngoa tảo Trần Trường Sinh không khỏi đến hồi tưởng lại, dường như tại trước đó không lâu phía trước chính mình đi xâm lấn mục nát phía trước thế giới, Không Thiên đã từng từng nói với chính mình kim thí lại bằng điều không thấy. Nhưng bây giờ không nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên thực lực đột phá nhanh như vậy, đều đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh lại có chút vui mừng, cuối cùng tiểu tử này cảnh giới đột phá nhanh như vậy, cũng không cần chính mình quá mức quan tâm, coi là chuyện tốt. Chương 430, Dương Tiễn đại hôn mở ra, thịnh thế hôn lễ. Hùng Tri chính mình vừa mới trở về liền tiếp xúc đến dạng này tin tốt lành. Trong lòng hắn cũng là đồng dạng kinh ngạc vô cùng, càng muốn hơn biết được đệ tử của mình đến cùng thu được dạng gì cơ duyên, lại có thể trở thành hôn nguyên đại la cự tiên. Còn nữa Trần Trường Sinh cũng là hiếu kỳ, hiện tại nhắc nhở cảnh giới của mình đến thiên đạo cự giai, hiện nay đã coi là vô địch, cũng không biết lại hướng lên là cảnh giới gì. Ngày này đạo cự giai lực lượng đã để ta cảm giác được vô cùng vô tận, cũng không biết lại đề thăng lợi nói sẽ tới đến cảnh giới gì. Ngay tại Trần Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút thời điểm, đột nhiên cảm nhận được kim xí sí đại bằng điều cùng không tiên khí tức. Theo sau chỉ thấy đến trước mặt hắn không gian hơi rung nhẹ. Hai người trực tiếp bị hắn di chuyển đến nơi này. Kim Sí Đại Bằng Điểu còn đang nghi ngờ, đến cùng là người nào đột nhiên dùng tiên điệu chi lực đem nó chuyển dời đến nơi này, lại trông thấy chính mình Sư Tôn ở trước mặt mình không khỏi đến lên tiếng nói. Đại Bằng Điểu bái kiến Sư Tôn. Không tiên cũng tại một bên nói. Bái kiến công chủ. Trần Trương Sinh gật đầu một cái, cũng không có nói thêm gì nữa, ngược lại thì đem ánh mắt thả xuống đến bên cạnh mình Kim Sí Đại Bằng Điểu trên mình, quan sát một chút phía sau, nhìn không được gật đầu một cái. Không tệ, cảnh giới đột phá nhanh như vậy, bất quá cũng không có xảy ra vấn đề gì, cũng không cần rơi xuống tu luyện. Theo sau Trần Trường Sinh lại dặn dò, gần nhất chuẩn bị một chút đại sư huynh của ngươi ngày cưới cũng sắp, chớ lại biến mất không thấy. Đúng vậy, Sư tôn. Vừa mới đại bằng điệu tại trở lại phía trước Trường Sinh cùng, không tên cũng đã đem việc này nói cho người lệ đệ đệ này của mình, cũng không có cái gì quá nhiều nghi hoặc. Đại bằng điệu vượt qua kiếp nạn phía sau, toàn bộ hồng hoang lại một lần nữa khôi phục, nguyên bản an lành cùng yên tĩnh, chỉ bất quá toàn bộ trong hồng hoang hình như lại xuất hiện từng tia từng dòng tâm tình vui sướng. Cứ như vậy chậm rãi vượt qua 10 ngày. Sau 10 ngày, Đông Giữa thiên địa đột nhiên vang lên một đạo to lớn tiếng chung, chấn nhiếp toàn bộ chư thiên, toàn bộ Hồng Hoang đại địa tại lúc này cũng hơi chấn động một cái, chỉ bất quá cực kỳ nhẹ nhàng mà thôi. Thanh âm này tựa hồ là tại vì Dương Tiễn đại hôn chúc mừng, lại như là tại triều cáo thiên hạ. Giờ phút này mặc đến một thân chính trang Dương Tiễn ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng chuông này không khỏi trong lòng ấm áp, hắn tự nhiên biết rõ cái này chính là chính mình sự tôn, đặc biệt làm chính mình gõ vang đại đạo chi trung. Quán Giang khẩu, hôm nay có thể nói là tiên nhân tấu trời, cảnh giới không có đến đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại, liên tiếp xuất hiện tại trên mặt đất. Không dám, có bất luận cái gì lô mãng. Ngày trước tại cái này hồng hoang trên đại địa, cũng coi như mà đến là bá chủ đại La Kim Tiên ở chỗ này, hình như đã trải qua bắt đầu biến đến nhỏ bé lên. Mà giờ khắc này, quán Giang Khẩu, Nhị Lang Sơn bên trên từng hàng tiên nhân ngay tại không ngừng xuất hiện, đưa tới mỗi người lễ vật. Những tiên nhân này phục trang đẹp đẽ, trên mình càng là tu vi bất phàm, đồng dạng bọn hắn cho lấy ra tới quà tặng cũng là cực kỳ trân quý, chỉ bất quá giờ phút này dùng tới thu xếp khách nhân nhiều lắm tử, trên mặt cũng không có cái gì quá mức vẻ kinh ngạc. Bởi vì hôm nay tới nhiều lễ vật thật sự là quá nhiều cũng sớm đã để những cái này động tử chết lặng. Nhưng lại tại cái này thời gian trong bầu trời, đột nhiên xuất hiện một trận tư thái. Một vị lão đạo gửi một con trâu đen, chập rãi theo trong hư không xuất hiện. Vân đạo thái thượng, đặc biệt tới chúc mừng Dương Tiễn tiểu hữu. Chỉ thấy đến thái thượng lão quân đưa ra cựu truyền kim đan, chập rãi rơi vào cái này động tử trên tay, trực tiếp đem cái này động tử nhìn ngây ngẩn cả người. Mà Dương Tiễn cũng sớm đã cảm nhận được thái thượng thánh nhân khí tức tự lễ tiết cũng là đích thân nên tiếp. Mời. Cho nên nói thái thượng chính là cùng chính mình sư tôn coi là cùng lúc tồn tại, nhưng Dương Tiễn cũng có chính mình ngạo khí. Thái thượng gật đầu một cái vẫn chưa nói thêm gì nữa, hắn bản tính lương bạc, cũng là không nói ra cái gì chúc mừng tự. Theo sau Nguyên Thủy Tiên Tôn giờ phút này cưỡi Khánh Vân chạy đến, được không tiêu sái a. Đồng thời lại làm một kiện tiên tiên linh bảo đưa ra, cũng là coi là hắn thánh nhân phong thái, khiến một bên nhiều tiên nhân nhìn thì là đầy dây trân kinh. Cuối cùng, cùng hai vị thánh nhân đem so sánh, các nàng chớ đưa ra lễ vật vậy coi như nhìn có chút không vừa mắt. Theo sau nữ hoa cũng là cưỡi Khánh Vân mà tới, cũng đưa ra một kiện tiên tiên linh bảo, bất quá nhìn xem lần này hôn lễ, nữ hoa trong lòng đều là có chút không thế nào dễ chịu. Thánh nhân tặc lễ, thiên địa cũng hét, thậm chí liền trưởng sinh thánh nhân đều gõ vang thiên địa ủng hộ, như vậy ý vị nếu là ta có khả năng chủ trì lời nói, sợ là có trợ giúp tu vi tiến hơn một bước. Tất nhiên Ngữ Hoa cũng chỉ là suy nghĩ một chút, đưa ra lễ vật phía sau cũng không có quá mức để ý việc này, cuối cùng trưởng sinh cung, nàng không thể chê bảo. Liên tiếp thánh nhân lại một lần nữa xuất hiện tại Nhị Lang Sơn bên trên, đưa ra không có chỗ nào mà không phải là trợ bảo, nhìn xem xung quanh nhiều tiên nhân, giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng thèm muốn. Chúng ta tam sinh hữu hạnh a, không nghĩ tới lại có thể tham gia như hôn lễ này. Ê e rằng cái này trong thiên hạ như hôn lễ này cũng là một lần đầu a. Lão Hủ đạo sĩ đã từng tham dự qua mấy trận tự nhận làm là không tệ thị hội, nhưng cùng lần này thể yến đem so sánh, vậy chỉ có thể coi là mình trâu cùng hắc sa khác biệt. Sơ sơ qua gần tới thời gian một ngày, trong hồng hoang các vị đại năng mới đưa lễ vật tặng sạch sẽ, mà giờ khắc này sắc trời vẫn chưa muộn, tựa hồ là bởi vì Trần Trường Sinh vừa mới tiếng trung kia nguyên nhân, nguyên bản cần phải là sắc trời dần muộn hồng hoang vẫn như cũ trắng như sáng ngày. Ngay tại rất nhiều cường giả trong lòng sinh ra nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy đến trong bầu trời đột nhiên vang lên long phượng lâm thanh. Thần Long Âm Thanh kinh người tâm hồn, nhưng tại lúc này mang theo từng tia từng dòng chúc mừng ý. Thần Phượng Âm Thanh, quần quần viên bác, lại dẫn đến tất cả mọi người nhìn chăm chú. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa chậm rãi xuất hiện, chỉ thấy đến bảng sơn lộng lẫy, phía trên đủ loại chân bảo xem như trang trí cả bộ xe ngựa xa giá, thậm chí mơ hồ ở giữa còn toát ra mấy phần khí tức của đại đạo, tựa hồ là làm nào đó đại đạo bảo vật lẩm ra. Đây là Long Phượng kéo lấy xe ngựa, chậm rãi đi ra cái kia kinh người tâm hồn khí tức chi lực trấn áp xung quanh, đến chỗ này tham gia hôn lễ tổ đại, cho dù là nhiều thi nhân cái lúc này cũng là trong lòng âm thầm kinh nghi, thậm chí không ít cường giả tại lúc này đã sinh lòng vẻ sùng bái, cuối cùng cái này trong hừng hăng, Lăng Vương đôi hiếm thấy kéo ngựa, chỉ sợ cũng chỉ có Trường Sinh cũng có khả năng làm được. Nam tiên Thẩm Muốn Dương Tiên Ba Khí, thực lực cường đại, cùng hắn chỗ có nhiều bảo vật, nhộn nhịp hướng hắn nhìn về phía Thẩm Muốn cùng chúc phúc ánh mắt. Nữ tiên thì tại giờ phút này nhìn hướng Hằng Nga, đồng dạng cũng là Thẩm Muốn vô cùng, các nàng cũng không phải thành tĩnh như nước, chỉ bất quá trong lòng có càng lớn nguyện vọng. Cùng lúc đó, ngay tại chậm chạp xuất hiện xe ngựa đi về phía trước trong trước mắt, chỉ thấy đến trước vườn kỳ danh. Vô số huyền diệu chi lực, vậy mà tại trong cái hư không này bắt đầu trôi nổi lên, thiên địa cũng theo đó rung lên. Bảy màu huyền diệu ánh sáng trực tiếp xếp thành màn nền, thông hướng nhị lang sơn, dương tiên chuẩn bị phủ đệ. Một màn này trực tiếp đem mọi người tâm hồn dẫn đi qua. Chương 431: Thiên đạo ban bảo, hùng mông tử khí. Giờ phút này vạn tiên triều bái, nhưng mà như vậy tràn diện quả thực khiến sợ đến toàn bộ hùng hoàng. Tuy nói long vượng chủng tộc đã sớm không bằng năm đó long hán đại kiếp 10 địa vị, nhưng mà long phượng hai đại chủng tộc bản thân liền ẩn chứa to lớn thực lực, huống chi cái này kéo lấy xe ngựa hai vị Bất ngờ cảnh giới đã tới chuẩn thánh. Vẹn vẹn chỉ bằng vào thực lực này, cũng sớm đã có thể trấn áp trước mặt nhiều tân khách thậm chí tại toàn bộ trong Hồng Hoang ẩn chứa bất hủ địa vị. Nhưng mặc dù là như thế hai vị chuẩn thánh cấp bậc cường giả quyết một liền yên tĩnh kéo lấy xe ngựa, không có chút nào bất luận cái gì không vui thần tình. Giờ phút này, một bên một vị đại la kiếm tiên đỉnh phong tân khách giờ phút này nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trước mặt mình xe này sẽ kéo, trong lòng lập tức cảm giác được chấn kinh. Làm sao có khả năng hai vị này chuẩn thánh cấp bậc cường giả cường đại như thế, lại còn nguyện ý vì Dương Tiễn đạo quân kéo xe? Giờ phút này tất cả trong lòng tân khách đều xuất hiện không giống nhau tinh thần. Liên mấy vị thánh nhân ánh mắt cũng cuối cùng phát sinh biến hóa, tràn đầy không dám tin cùng suy nghĩ. Cuối cùng bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, trước mặt Long Phượng ẩn chứa bất hủ huyết mạch chi lực. Cái này Long Phượng kéo xe lái ngựa, e rằng chỉ có Trường Sinh cung mới có loại đãi ngộ này a. Trường Sinh cung quả thật khủng bố như vậy, mạnh như thế người, quả thực đáng sợ a. Xe kéo tốc độ không nhanh, đối với trước mặt rất nhiều tiên nhân mà nói, hơi hơi lao một thoáng thủ quyết liền có thể nhanh chóng di chuyển ở đây. Nhưng mặc dù là như thế Long Phượng hai vị đồng bạn cũng là hao tốn to lớn khí lực, mới đưa Dương Tiễn cùng hàng Nga Di chuyển đến Nhị Lang Sơn bên trên. Mà kèm theo mọi người thèm muốn cùng chúc phúc ánh mắt, tại xe này xe kéo bên trên Dương Tiễn cùng hàng Nga hai người, chậm rãi rơi xuống đất bên trên, giáp đạp tại từ vô số hoa tươi dị thảo bệnh thành to lớn thảm đỏ bên trên. Mơ hồ ở giữa còn có tiên quang bộc lộ, lỗ đầy vẻ lạ. Nhìn đến xung quanh tiên nhân như ngộm như ảo, cuối cùng ở trong đó ẩn chứa lực lượng, tuyệt không phải là tiên nhân bình thường đủ khả năng thừa nhận được. Giờ phút này Dương Tiễn áp chế tu vi của mình, cũng không có trực tiếp tỏa ra mà một bên Hằng Nga trên mặt thì là lộ ra vô cùng nụ cười ngọt ngào, dù sao có thể cùng người mình yêu mến tiến tới cùng nhau, hiện nay có nhiều người như vậy tới chứng kiến hôn lễ của mình, cho dù là Hằng Nga cũng là trong lòng mừng rỡ không thôi. Hôm nay Hằng Nga liền cho rằng chính mình là thế gian này đẹp nhất hạnh phúc nhất nữ nhân. Mà ngay tại Hằng Nga cùng Dương Tiễn mới vừa từ xe này đuổi bên trên đi xuống một tích tắc kia ở giữa, chỉ thấy đến toàn bộ thiên địa đều tại không ngừng biến hóa. Ánh mây tại không ngừng bay cuồng, giữa thiên địa lực lượng tại không ngừng ngưng kết, hình như liền tới thiên địa đối cái này một phần hôn nhân đều đưa ra giải thích của mình. Chỉ một thoáng vô số tiên nhân người ánh mắt bị trên bầu trời này truyền lại ra đủ loại quái dị hình dáng hấp dẫn ma đi, còn chưa chờ đến mọi người mở miệng hỏi thăm nơi đây đến cùng phát sinh như thế nào biến cố. Giờ phút này không ít tiếp thụ lấy tiên địa đại đạo nhiều tiên nhân ánh mắt triệt để phát sinh biến hóa, bởi vì tại trong mắt của bọn họ, trước mặt thiên địa này quy tắc tựa hồ cũng tại không ngừng một chuyện, hình như tiên đạo bên trong cũng có hợp chí bảo muốn đản sinh ra đồng dạng. Oanh! Từ khí đông lai, 3000 dặm. Trong chớp mắt, một mảnh tử khí nhanh chóng che ôm toàn bộ màn trời, bất quá nhị lang sơn cũng sớm đã bị bố trí tốt, vô cùng trận pháp cường đại. Vô luận sắc trời như thế nào biến hóa, thủy chung không thể ảnh hưởng đến nơi đây. Mà tại cái này không ngừng tan tan tự khí bên trong, rất nhanh liền xuất hiện một tia cực kỳ cường đại tự khí, ở trong hư không như ẩn như hiện, tựa hồ tại đan vào lẫn nhau tiếp tục hấp thu thiên đạo lực lượng. Hồng Mông tự khí. Trong đám người có người hiểu địa cố, cho nên nói chỉ hiểu đến vật này đến cùng là như thế nào bảo vật, tại lúc này nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trong chớp mắt, tất cả đến chỗ này, chúc mừng cùng vây xem rất nhiều tiền nhân ánh mắt phát sinh biến hóa. Phải biết loại bảo vật này, đây chính là trở thành thánh nhân trọng yếu cơ sở. Giờ phút này mấy vị thánh nhân có thể trở thành như vậy địa vị, vẫn là muốn bắt nguồn từ năm đó đạo tổ Hồng Mông từ khí. Mà trước mặt hai vị này, người mới lại có thể đạt được tiên đạo chúc phúc thịnh sự, để tiên đạo lấy ra hạ lễ, vô số người chốc lát ở giữa liền ngị thông suốt ảo diệu bên trong, nhịn không được hít một hơi linh khí. Chỉ thấy đến toàn bộ màn trời, tại cái này to lớn phun ra nuốt vào bên trong, tựa hồ cũng muốn bị dính rắn xuống, chỉ bất quá xung quanh trận pháp cường đại dị thường, căn bản cũng không có xuất hiện loạn gì. Chỉ là tinh quang hơi có chút lờ mờ cũng không lo ngại. Mà một bên khác rất nhiều thánh nhân ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Phải biết, cái này Hồng Mông Tử Khí nhưng cũng không phải là phổ thông bảo vật, tuyệt không phải là có khả năng tùy tiện lấy ra tới, cho dù là năm đó Hồng Quân lão tổ cũng không có dễ dàng như thế có khả năng lấy ra loại bảo vật này, huống chi hiện tại Thiên đạo. Bất quá thôn phệ cái kia mục nát thế giới, Thiên đạo thực lực nâng cao có khả năng lấy ra Hồng Mông Tử Khí, cũng là không tính là quá đệ người trần kinh, rất xuống động tác. Giờ phút này, rất nhiều thánh nhân cũng đem ánh mắt của mình thả xuống đến cái này Hồng Mông Tử Khí bên trên, ngay tại không ngừng suy tính. Nữ hoa thánh nhân nhìn thấy cái này Hồng Mông Tử Khí phía sau, trong ánh mắt kim quang lóe lên bất quá cuối cùng vẫn là đứng ở tại chỗ, cũng không có bất kỳ động tác gì. Cuối cùng nữ hoa thánh nhân Minh Bạch mình cùng bảo vật này, tuy là nhìn nó mức, nhưng không có bất kỳ thực lực cùng địa vị có khả năng đi vận dụng, nếu là mình tham dự lần này hôn lễ lời nói, cũng là có mấy phần nhu cầu. Nhưng hôm nay chính mình chẳng qua là tới tham gia tân khách mà thôi, cũng không thể coi là cái gì có lợi địa vị. Thông thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên tôn chờ hai đại thánh nhân trong ánh mắt tràn đầy dị sắc, tựa hồ là dự định suy nghĩ trong đó lợi và hại cùng tiên đạo khơi thông, thu được càng nhiều hồng mông chi khí. Cuối cùng nhóm người mình tọa hạ đệ tử cũng không có Hiện nay chỉ có một hai người thành thánh, điều này thực nhìn lên để người có chút không thế nào đã ý. Mà một bên khác mang theo tiên tiên linh bảo tới chúc mừng Dương Tiễn đại hôn Tây Phương hai vị thánh nhân, giờ phút này mắt đã trừng lớn, không nhúc nhích nhìn chòng chọc vào chính mình, trên đỉnh đầu chậm chạm rơi xuống hồng ngông tử khí. Sư huynh, chúng ta Tây Phương như vậy nọ khổ, lần trước cái kia thiên đạo chiến đấu bên trong vẫn chưa tu được cái gì hữu dụng bảo vật, nếu là có thể đạt được hồng ngông tử khí lời nói, sợ là có hy vọng có khả năng trấn hung chúng ta Tây Phương. Một bên khác trung kỳ thánh nhân, khi nghe đến nơi này phía sau, Cả người trong ánh mắt cũng là có không giống nhau hà quang, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng một bên Dương Tiến liền đứng ở tại chỗ lặng lặng chờ đợi Hồng Mông tử khí rơi xuống. Cái này Hồng Mông tử khí tựa hồ là vì có thể làm cho tất cả tồn tại thấy rõ ràng, cho vẹn rơi xuống hơn 10 miểu, vậy mới chui vào đến hằng nga trên mình. Dương Tiến tuy là cảm thấy có chút chậm trễ sự tình, nhưng vẫn chưa nhiều lời, cuối cùng loại này chỉ bảo, cho dù là chính hắn cũng không thể khẳng định có khả năng tùy tiện lấy ra tới. Hung chi có món bảo vật này, hằng nga sau đó nói không chắc cũng có cơ hội có khả năng thành thánh cũng coi như mà đến là một kiệt đại hỉ cơ duyên. Mà giờ khắc này tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 432, Dương Tiễn Thế tử, hàng Nga cũng có thể thành thánh. Liên như vậy dễ như trở bàn tay chui vào đến hàng Nga trong thân thể. Giờ phút này hễ là quan tâm đến một màn này rất nhiều tồn tại, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Cuối cùng bảo vật này chính là hồng mông tử khí ẩn chứa trong đó lực lượng đáng sợ, nếu là có thể lĩnh hội tới trong đó rượu nghĩa lời nói, thành thánh sợ là không nói chơi. Có thể như bảo vật này vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền trực tiếp cho Hàng Nga, thậm chí không có đi qua Dương Tiễn đồng ý, liền có chút ý vị sâu xa. Trường Sinh cung, không hổ là ta Hồng Hoang đệ nhất đại thế lực, lại có đáng sợ như vậy năng lượng, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tiên đạo. Đáng tiếc Trường Sinh cung chủ, Trường Sinh thánh nhân không còn chiều tu lễ tử, nếu không, ta nhất định phải lấy ra ta cái kia bất cốt chí khí, thu được cái kia huyền bí trong đó. Chốc lát ở giữa, rất nhiều tiên nhân xuất hiện tức giận tức giận lôi, thậm chí có không ít người xuất hiện đỏ mắt động tác. Cuối cùng đây là thành thánh cơ duyên cho dù là thánh nhân nhìn thấy tư bản bảo vệ cũng không thể khẳng định có khả năng có biết bao chẩn định. đem so sánh rất nhiều tiên nhân thời khắc này rất nhiều tâm tình biến hóa, Trần Trường Sinh thì là đứng ở một bên, lặng lặng nhìn trên hư không. Hôm nay chính là đệ tử mình kết hôn, hắn cái này làm sư phụ có thể làm náo động, nhưng mà tuyệt đối không thể ra so đệ tử mình còn muốn quá phận, nếu không liền có chút một chén nước bưng bất bình. Đồng dạng Trần Trường Sinh cũng minh bạch, phần này hồng nông tử khí cũng không phải cái gì thiên đạo lễ vật, chính là một loại biểu thị. Lúc trước mình cùng thiên đạo liên thủ Hiện nay đệ tử mình kết hôn xem như thiên đạo cùng cái kia ra chút lễ vật bày tỏ một chút. Bất quá Trần Trường Sinh cũng là không muốn giải thích, hôm nay chính là đệ tử mình ngày lại hôn, cũng không cần đến mất hứng. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh lắc đầu, vẫn chưa tiếp qua nhiều hơn nói, trực tiếp hướng về phía sau mình đại điện đi đến, tiếp xuống chính mình, cái này làm sư phụ liền muốn làm chứng hôn người. Đây chính là đệ tử mình, lần đầu tiên kết hôn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút mừng thầm. Cuối cùng năm đó cái kia tiểu tử ngốc rải đến hiện tại có thể tại trong hồng hoang một mình đánh vác một phương, thậm chí cũng coi như mà đến là cao thủ. Chúng tri đệ tiểu tử này đến hiện tại đã muốn kết hôn, Trần Trường Sinh, cái này làm sư phụ chốc lát ở giữa, có chút làm phụ thân vui mừng cảm giác. Kèm theo thiên đạo hạ lễ tới, toàn bộ hôn lễ trực tiếp bị đẩy vào đến cao, chiếu bên trong. Nhìn thấy rất nhiều chúng sinh, lại một lần nữa đem ánh mắt hạ xuống đến người mới trước mặt thời gian. Đứng ở một bên Trần Trường Sinh trong chớp mắt vất tay. Theo sau chỉ thấy đến giữa thiên địa một đạo bản nguyên chi khí, nhanh chóng hạ xuống tới, trực tiếp chui vào đến vợ chồng trẻ trên mình, theo sau ước chừng có khoảng 3 phần 10 bản nguyên chi khí, bị tràn lan ra. Đệ tử mình kết hôn Trần Trường Sinh cái này làm sư phụ làm sao lại không có biểu thị, chỉ bất quá đem so sánh thiên đạo, hắn càng thêm lớn tức giận. Chỉ thấy đến tiếp xúc đến đạo này bản nguyên chi lực nhiều tiên nhân, tại cái này chốc lát ở giữa đạt được nhanh chóng nâng cao. Bản nguyên chi lực bị tính toán đi ra bộ phận, nói thật cũng là ít, cuối cùng chân chính tinh túy bộ phận, kỳ thực bị Trần Trường Sinh cắt xén tặng cho đệ tử của mình cùng hàng nga. Nhưng mặc dù là như thế, còn lại bản nguyên chi khí, đối với cái này vô tận tiên nhân mà nói, cũng là trong chư thiên này cơ duyên lớn lao chốc lát ở giữa, cảnh giới của bọn hắn bắt đầu điên cuồng nâng cao, tích xúc tại không ngừng nâng cao thậm chí mơ hồ ở giữa, những cái này vô tận tiên nhân chỉ cảm thấy đến cảnh giới của mình thậm chí tại bị mở rộng. Chúng ta cảm kích, Trường Sinh Thánh Nhân, Trúc Dương Tiễn Thánh Nhân, Hằng Nga đạo hữu thật dài thật lâu. Chốc lát ở giữa, cái này tiên nhân chúc mừng trực tiếp bị cái này vô cùng vô tận bản nguyên chi khí khuyếch đại ra mấy phần toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng tại mảnh này lời chúc mừng bên trong bắt đầu vang dội tới. Giờ phút này liền hơi cảm giác có chút nghiêm túc trên mặt Dương Tiễn cũng lộ ra có chút nụ cười. Hôn lễ bắt đầu. Kèm theo Trần Trường Sinh lời nói vang lên, Dương Tiễn cùng Hằng Nga, một người tay vịn hồng tú cầu một điểm, Tư chí bảo này chính là tiên tiên chí bảo, là trưởng thành trưởng sinh đặc biệt luyện chế ra tới, phòng theo chính là nữ hoa bảo vật. Bất quá đem so sánh nữ hoa chí bảo gọi Hừng Tú cầu hàng nhái hiển nhiên có chút siêu việt. Đi tôi chuẩn bị lễ phượng, Dương Tiễn cùng Hàng Nga đồng dạng đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cuối cùng loại này hôn nhân chính là giữa thiên địa chuyện trọng đại một trong. Tại tràn đầy vui mừng trong đại điện, xem như chứng hôn người, cũng là hai vị này trưởng bối Trần trưởng sinh, đồng dạng tràn đầy độ cười, bất quá hắn cũng không có nhiều như vậy quá rườm rà lễ tiết. Tu hành vốn là vứt bỏ cầu thật, huống chi Hàng Nga cùng Dương Tiễn tu vi không thấp không cần quá mức để ý những cái kia ngoại vật. Nhất bái thiên địa. Trần Trường Sinh đột nhiên gõ vang bên tay chính mình hỗn độn thần trùng, chỉ nghe đến tiếng chuông vang lên, trong chớp mắt, thiên địa điên cuồng vận động. Nhưng Dương Tiễn cùng hàng Nga lại vẫn như cũ hướng về thiên địa bái đi qua. Nhìn xem trước mặt mình đôi này người mới, Trần Trường Sinh vừa ý gật đầu một cái. Nhị bái cao đường. Kèm theo tiếng chuông vang lên, Dương Tiễn cùng hàng Nga hướng về Trần Trường Sinh bái đi qua, cuối cùng Trần Trường Sinh vô luận thực lực cùng địa vị đều đảm đương đến đến bọn hắn lần này. Vệ phân hạ thiên, thượng đế thì là đứng ở một bên, có chút chân tay luống cuống. Cuối cùng theo lý mà nói, hẳn cái này làm cứu cứu hẳn là có thể thừa nhận được đến đến lần này. Thế nhưng Trường Sinh Thánh Nhân đứng tại chỗ, tất nhiên không cho hắn cái này Hạo Thiên Thượng Đế cứu cứu dường như có lẽ không cần quá mức chú ý, lại không có chú ý hắn trên cái Hạo Thiên này đế, cuối cùng Trường Sinh Thánh Nhân xuất hiện, cũng sớm đã trấn áp toàn trường tất cả tiêu điểm. Phu thê giao bái. Dương Viễn cùng người Mạc Phượng dáng hằng nga nhìn nhau cười một tiếng, liên tiếp nhìn thấy đối phương trong ánh mắt ôn nhu, hướng về đối phương chậm rãi bái xuống dưới, mà hai người đứng dậy trong chớp mắt này ở giữa, toàn bộ hôn lễ cũng coi là kết thúc. Trong chớp mắt tân khách tập hợp trực tiếp về tới chỗ ngồi của mình bên trên, tiếp xuống liền muốn bắt đầu cái này cổ lão tịch rượu, lễ nghi có thể phế, nhưng mà Tôn Ti không thể loạn. Cứ như vậy, Dương Tiễn đại hôn hoàn tất. Cùng đồng thời, phong vân thế giới. Giờ phút này, một phiến hung dương đại hải bên trên, Đoạn Lãng đứng ngửi, giờ phút này cuối cùng đi tới hải ngoại thế giới, đồng thời cũng tại lúc này tìm đến thần long nơi ở. Hững, một bên hỏa kỳ lần toàn thân trên dưới tản mát ra cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, thiêu đốt lấy nước biển xung quanh. Giờ phút này hắn ngay tại giống giận trước mặt mình thần long. Thế nhưng một đầu mỏ vàng nóng thần Long Phiêu phủ ở trong bầu trời, không ngừng xoay chuyển lấy thân thể của mình, ánh mắt có chút khinh thường nhìn chằm chằm một chút trước mặt mình Kỳ Lân. "Kỳ Lân, ngươi có phải hay không một lần trước quên bị đánh?" Nghe đến đó, cho dù là tính tình có chỗ thu liễm Kỳ Lân, lập tức cũng có chút nhịn không được trong lòng mình lựa giận, lại một lần nữa ngửa mặt lên trời thép dài lên, chốc lát ở giữa trấn xung quanh đại dương kích động, hình như muốn nổ bể ra tới đồng dạng. Mà bay múa ở trong bầu trời thần Long, hình như không có đem trước mặt mình đồng dạng xem như thần thú tình huống tại trong mắt tiếp tục ở trong bầu trời không ngừng bay lượn. Cái này tựa hồ là chờ đợi nào đó cơ duyên đến, hay là đang đợi cái gì? Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 433, Đế thích thiên mệnh trùng chú định khắc tinh đoàn lãng. Ma Kỳ Lân tự nhiên cũng là càng phẫn nộ. Cuối cùng một lần trước hắn lại chính xác là bị trước mặt đầu này thần long khi dễ thảm. Vất quá lần này phía sau mình có người Kỳ Lân, lại tại giờ phút này nhịn không được ngừng tiếp tục ngửa mặt lên chơi ga-gét, có chút khinh thường trừng mắt liếc đỉnh đầu của mình thần long, hoàn toàn không có một chút thần thú răng rắc. Lao Long, lần này tử kỳ của ngươi đến. Nói tới chỗ này, thần long con ngươi đột nhiên đột nhiên co rụt lại kia, lẫn nhóc là nhìn thấy gì không dám tin bộ dáng, đồng dạng nhìn chằm chằm vào đứng ở kỳ lân sau lưng đoạn lãng đám người. Mà đoạn lãng thì là không ngừng đánh giá chính mình, trước mặt cái này ở trên bầu trời không ngừng bay múa thần long. Quả thật có chút như trong thần thoại thần long dạng, bất quá đem so sánh cái kia tiện tay có thể lấy hủy thiên diệt địa chuyện thần thoại xưa mà nói, cái này thần long cuối cùng vẫn là yếu một chút. Một bên không tên, nghe được bên cạnh mình đoạn lãng lời nói phía sau, cũng đồng dạng tán đồng gật đầu một cái. Cuối cùng cùng cái kia trong truyền thuyết tùy tiện có thể hủy diệt núi sông đại hải thần long đem so sánh trước mặt đầu này thần long chung quy là có chút nhỏ yếu. Thôi thôi, mặc dù nói đầu này thần long nhỏ yếu lợi hại, nhưng mà cũng cho ta thử một chút độ lòng cảm thụ. Nói tới chỗ này đoạn lãng ở giữa trực tiếp hướng về trước mặt mình thần long, ôm lấy trong tay thần binh, căn bản không thèm lấy che giấu chính mình sắp bén, trực tiếp chém vào đi qua. Hững. Cảm nhận được trước mặt mình cái này miêu tả nhân loại dĩ nhiên hướng mình công kích, thần long bất mãn, ngửa mặt lên trời gào hét, chốc lát ở giữa, một cỗ lực lượng khủng lồ trực tiếp theo trong miệng nàng phun ra ngoài phá. Đoạn Lãng căn bản không có ý định tiến hành tranh nẽ, trong chớp mắt, khí tức trên thân nháy mắt bộc phát ra, vọt thẳng đụng tới. Theo sau cả người hắn như là một cái vô hình lợi kiếm đồng dạng, trực tiếp theo cái này đi qua hướng về thần long đầu chém vào mà đi. Tốc độ nhanh chóng, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Đáng tiếc là vọt thẳng phá đầu này thần long đầu, cũng không có đôi thần long tạo thành tổn thương gì. Tương phản sau một khắc, thần long lần nữa khôi phục như ban đầu, tiếp tục đem chính mình lực lượng khổng lồ tiết ra. Không tên thừa cơ hội này hướng về ngoại vi nhanh chóng rút lui, cuối cùng hắn đi tới nơi này cũng không phải vì cùng Đoạn Lãng cướp đoạt trước mặt mình đầu này Thần Long, mà một bên khác Kỳ Lân nhìn thấy một mực bắt nạt chính mình Thần Long, lại bị Đoạn Lãng đánh đến hoa rơi nước chảy, thậm chí liền đầu đều nổ một lần, nơi nào còn tiếp tục chờ tại chỗ. Chỉ thấy đến một đạo Kỳ Lân chi hỏa, nhanh chóng hướng về Thần Long nhào bắt ma đi, trực tiếp đem hắn giam cầm đến trên bầu trời. Xem như thần thú Kỳ Lân, tự nhiên so Đoạn Lãng hiểu thêm cái kiếp như thế nào giải quyết trước mặt ra hỏa này, cho nên nói vừa ra tay trực tiếp là sát chiêu, chốc lát ở giữa Thần Long liền không còn tiếp tục đong đưa thân thể của mình. Bắt đầu liều mạng chống lại bắt nguồn từ mình mặt ngoài kỳ lân chi hỏa. Cơ hội tốt. Nhìn đến đây Đoạn Lãng, làm sao lại chịu đựng cơ hội tốt như vậy theo trước mặt mình chạy đi, trong tay thần binh lại một lần nữa chém vào đến cái này thần long đầu. Hắn cũng không phải dự định mượn nhờ cơ hội này lại một lần nữa lúc trước trước mặt mình đầu này thần long. Đoạn Lãng xem như thấy rõ trước mặt mình đầu này thần long, có lẽ không giống trong thần thoại nói tùy ý ở giữa có thể hủy diệt núi sông, nhưng mà tuyệt đối có thể làm đến không hạn chế phục sinh, trừ phi mình có khả năng tìm tới nhược điểm. Trong chớp mắt, Trường kiếm trong tay của hắn lại một lần nữa liên tiếp bổ ra mấy trục kiện, trực tiếp đem trước mặt mình đầu này thần long thân thể phân ra mấy trục đoạn. Hơn nữa vô cùng vô tận kiếm khí như là một cái lưới lớn đồng dạng, trực tiếp đem cái này thần long thật chặt giam cầm tại trong đó, để nó căn bản không có biện pháp có khả năng làm ra càng nhiều phản kháng động tác. Chết tiệt phàm nhân bung ra ta. Giờ phút này thần long tuy là bị trói lại, nhưng là vẫn nhịn không được đối với mình đoạn lãng trước mặt, ngửa mặt lên trời gào thét. Xem như thần long, hắn tự nhiên có chính mình cao ngạo không nghĩ tới chính mình Dĩ Nhân sẽ bị một đầu bại tướng dưới tay Kỳ Lân cùng trước mặt cái này nhân loại yếu đuối chô đánh bại. Giờ phút này Thần Long còn tại không ngừng xoay chuyển lấy thân thể của mình, mà một bên khác Đoạn Lãng đã cầm lên trong tay mình lưỡi đao, dự định nhìn cho kỹ trước mặt mình đầu này, Thần Long đến cùng nên làm gì bị tự mình xử lý. Về phần bên cạnh Kỳ Lân cũng sớm đã đi tới Thần Long trước mặt, ngay tại không ngừng đã trí. Nhưng lại tại Đoạn Lãng vừa mới dự định động thủ thời điểm, bên cạnh mình lại tại giờ phút này liên tiếp không ngừng truyền ra nhiều khí tức, từng kia từng dòng phát tán đi ra, ý, dĩ nhiên để hắn đều cảm giác được uy hiếp. Theo sau một vị mang theo huyền băng mặt nạ nam nhân, nhanh chóng theo trên mặt biển một chiếc thuyền lớn nơi đó chạy như bay đến. Tốc độ nhanh chóng, quả thực làm người hoa mắt, hơn nữa quanh thân lại có khí tức cường đại tại không ngừng giao lưu, xem ra tựa hồ là tại bộ phát lực lượng đáng sợ. Làm sao có khả năng hắn dĩ nhiên bằng vào nội lực của mình đem chính mình phô thác lên, người này nội lực cái kia có biết bao thâm hậu. Loạn lãng một đoàn người bên trong, có người thực lực tương đối thấp hơi, hoàn toàn không biết rõ loại này cường giả ý vị như thế nào, nhịn không được trong miệng tự lẩm bẩm nói. Đây tuyệt đối không có khả năng. Cái kia đại truyền khoảng cách chúng ta nơi này còn có gần trong 4 năm, cho dù là ta đem trên người của ta tất cả nội lực vận hành tại lướ sóng mà đi cũng không thể khẳng định có khả năng kiên trì lâu như vậy, nói không chắc sẽ còn đến một nửa thời điểm liền trực tiếp chui vào đến bọt nước bên trong, cũng không thấy nữa. đem so sánh bên cạnh mình đám người không ngừng môn luận, Đoạn Lãng cùng không tên, giờ phút này sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, bởi vì hai người đã biết được trước mặt cái này người đến đến cùng là ai. Đế Thích Tiên. Giờ phút này ngay tại hướng về nơi này chạy tới đến thích, thiên tắc là mặt mũi tràn đầy âm hàn vô cùng, vốn cho là chính mình đã coi là nhanh chóng. Lại không có nghĩ đến dĩ nhiên chậm một chút, để thiên địa hội người đã đem thần long bắt lên. Tiếc thật không nghĩ tới còn có này mấy người lại có thể trấn áp thần long, như không phải ta tới kịp thời, e rằng những người này cũng sớm đã đem long nguyên cho chia ăn. Nghĩ tới đây đế thích thiên trong lòng càng thêm tức giận, cuối cùng nếu không phải là mình đến chỗ này tới kịp thời, e rằng rất có thể liền long nguyên cũng không có cách nào nhìn thấy. Mà làm ra loại chuyện như vậy dĩ nhiên là một mực để chính mình không để trong lòng đọa lãng, hai điểm này tổng hợp, giờ phút này còn tại lư sóng, bây giờ đế thích thiên có thể nào không lựa giận bên trong đấu. Chỉ là tiểu nhi Dĩ nhiên cả gan cấp tại phía trước ta cướp đoạt La Nguyên, hôm nay không đem ngươi trấn áp nơi này, thế nào hiểu mối hận trong lòng ta. Sống hơn ngàn năm đế thích, trong mơ hồ nhìn thấy chính mình đang nhìn định bảo vật, bị người khác trô lấy đi, giờ phút này hắn có thể nào nhịn được lực lượng trong tay, đã không còn áp chế bên cạnh sóng biển, thậm chí tại cái này to lớn thiên lương bạo tạc phía dưới bắt đầu quay cuồng lên. Chốc lát ở giữa, liên đoạn Lãng tại lúc này cũng không nhịn được híp mắt lại mắt, bởi vì hắn đã cảm nhận được trước mặt mình cái này đế thích thiên mang cho chính mình cảm giác áp bách, bất quá hắn lại không chút nào sợ hãi. Chương 434 Ta đế Thích Tiên Thế nhưng sống ngàn năm. Giờ phút này, Đế Thích Tiên nhìn thấy chính mình cũng sớm đã quyết định mục tiêu thần long, lại bị trước mặt cái này vô danh tiểu tốt chấn áp thành bộ dáng như thế. Thậm chí liền ấn dấu ở thần long trong thân thể long nguyên tựa hồ cũng muốn bị ra hỏa này tìm tới, Đế Thích Tiên sao có thể có thể không tức giận? Phải biết đi qua nhiều năm như vậy thời gian, hắn cũng sớm đã đem thứ này xem như là của mình, hiện nay chính mình quý giá như vậy bảo vật, lại muốn bị người khác chỉ hướng nghiễm, Đế Thích Tiên như thế nào không tức giận? Chỉ là đọa lãng, chết đi cho ta. Trong chớp mắt, Đế Thích Tiên vẫn chưa vận dụng chính mình bất luận cái gì động tác, hắn tu luyện nhiều năm, sống lâu như vậy, cũng sớm đã trở thành lão quái vật cấp bậc tổ đại, khi động thủ dĩ nhiên mơ hồ có cỗ xưa cũng đại khí luỵ vị. Bất quá, hắn đã từng tu luyện võ công đá hòa làm một thể, trên dưới ở giữa như là da hơn 10 triệu đồng dạng. Giờ phút này rõ ràng trong ánh mắt của Đoạt Lãng cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng, chốc lát ở giữa trong tay tuyệt thế hảo kiếm, như là căn bản nhìn không tới tổn tại đồng dạng, chém vào đi qua. Hai người va chạm, vừa chạm liền tách ra, giờ phút này Đế Thích Tiên hướng về phía sau mình tản chơi tối lui. Mà Đoạn Lãng thì là nắm thật chặt trong tay mình đã mơ hồ có thể trông thấy vết nước tuyệt thế hảo kiếm, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy đến cánh tay của mình hơi có chút tê mỏi. Không hổ là tự xưng là thiên môn thánh chủ, thực lực như thế quả thật không tầm thường. Cho dù là Đoạn Lãng tại lúc này vẫn như cũ cũng cảm nhận được trô đáng sợ, cũng không phải nói cái này đế thích tiên tu luyện có biết bao tinh diệu, sử dụng đi ra thủ đoạn công kích có biết bao giật mình thế nghe, mà là cái kia cũng có gì sánh kịp nội lực cùng cái kia bá khí tuyệt luân nội lực tồn chứa lượng. Trên một điểm này Mặc cho Đoạn Lãng lãng lại thế nào, tuyệt thế thiên tài cũng không có biện pháp có thể cùng Đế Thích Thiên so với nghĩ, cuối cùng hơn ngàn năm khổ công tuyệt không phải là một sớm một chiều đủ khả năng liệu qua. Bất quá Đoạn Lãng cũng không có bởi vì chiến đấu mới vừa rồi khiếp đảm ý, tương phản, giờ phút này nội tâm hắn chiến ý tăng vọt. Lâu như vậy, Đoạn Lãng lần đầu tiên nhìn thấy có thể cùng chính mình đánh bất phân cao thấp ra hỏa. Về phần tuyệt thế hảo kiếm, cùng lắm chỉ nát lần nữa dung luyện, cũng không có cái gì quá nhiều vấn đề. Một bên khác lướt sóng mà đi Đế Thích Thiên, bởi vì Huyền băng mặt nạ che lớp Giờ phút này hắn vẫn chưa có khả năng đem mình bây giờ ý tưởng chân thật biểu hiện ra ngoài, ngược lại thì nhìn chòng chọc vào trước mặt mình Đoạn Lãng. "Tiểu Hoa Nhi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật có đáng sợ như vậy thực lực, chẳng trách có khả năng đem Hùng Bá giết chết. Hôm nay ta liền cho ngươi cái cơ hội, giờ phút này buông xuống ngươi vũ khí trong tay, gia nhập ta Tiên môn, ta liền tha cho ngươi một con đường sống." Giờ phút này Đế Thích Thiên Như là nóng lòng không đợi được đồng dạng, lặng lặng nhìn mình chằm chằm Đoạn Lãng trước mặt chờ đợi câu trả lời của hắn. Mà một bên khác lái to lớn mục chế chiến thuyền, Tiên môn mọi người giờ phút này đã đi tới chiến trường xung quanh. Mà nghe được Đế Thích Thiên Lợi nói nhiều tổn tại, trong ánh mắt liên tiếp là chừng kinh. Phải biết bên trong Tiên môn không thiếu tuyệt thế thiên tài, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể có giá trị Đế Thích Thiên dạng này mời. Chỉ là Tiên môn mà thôi, cũng không biết ngươi đến cùng từ đâu tới ngạo khí, dĩ nhiên đối ta tiến hành mời. Đoạn Lãng giờ phút này ánh mắt có chút khinh thường, cuối cùng tay mình giáo sư tôn, phương này thiên địa bên trong, người nào có khả năng thu phục chính mình. Trong chớp mắt, chặt đứt trong tay thanh này tuyệt thế hảo kiếm, cũng không tiếp tục gần tảng bên trong phòng mang, trực tiếp hướng về lớp sóng mà đi Đế Thích Thiên chém vào mà đi. Ầm. Vang tâm quyết, chốc lát ở giữa, Đế Thích Thiên khí tức trên thân nháy mắt phát sinh biến hóa, đối song còn chưa kịp phản ứng lại ở giữa Đế Thích Thiên liền đến đặt trước mặt mình. Bất quá chinh chiến thật lâu đoạn lãng cũng không hề quá mức kinh hoàng, nhanh chóng bắt đầu bắt đầu bổ chém. Hai người chiến đấu trực tiếp hết sức căng thẳng, mỗi khi va chạm nhau, nhưng yêu cầu nhanh chóng tách ra tới tốc độ nhanh chóng, quả thực làm người hoa mắt. Tại trận tất cả tồn tại, loại trừ một bên, giờ phút này sắp mặt ngừng trọng không tên bên ngoài, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chiến đấu. Chờ đợi chiến đấu kết quả tới. Sóng biển tại không ngừng cuộn. Thiên địa tại không ngừng rối dậy, hai ngoại thế giới thậm chí bởi vì như thế biến cố, mà tại không ngừng phát sinh không giống nhau biến hóa. Giờ phút này, cảm nhận được, bên cạnh mình đã phát sinh chiến đấu thần long đã cuộn tròn đến thân thể không còn chống lại đoạn lãng giam giữ lại. Cuối cùng loại này đáng sợ uy lực, thần long tự biết chính mình tu vi bộ phát ra, cũng không thể khẳng định có khả năng tại hai người vây công phía dưới cho đi. Nhưng lại tại lúc này, đang cùng đế thích thiên vật lộn đoạn lãng, đột nhiên bị đế thích thiên một trưởng vũ chúng lực, trực tiếp hướng về phía sau mình trên đạo độ bảo. Nguyên bản đánh có đi có về hai người vậy mà tại trong chớp mắt phân ra chiến quả. Người Thiên Môn giờ phút này nháy mắt bắt đầu lưng vấn lên. Cuối cùng chính mình Thánh chủ, giờ phút này chỗ sức mạnh bùng lên, cũng là khiến bọn hắn làm chấn kinh. Nhưng giờ phút này, đứng ở một bên không tên, đột nhiên đi tới đoạn lãng sau lưng. Ầm. Vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, không tên nháy mắt đem đoạn lãng cho thả tới một bên, đi tới Đế Thích Thiên trước mặt. Sắc. Giờ phút này còn đứng ở sóng biển bên trên Đế Thích Thiên, trong ánh mắt vẻ vui thích còn không có rút đi, liền có chút khiếp sợ nhìn xem trước mặt mình chậm chạp đi tới không tên. Vào thời khắc này, một thanh trường kiếm chậm chạp xuất hiện, nháy mắt xẹt qua khuôn mặt của hắn. Chí Tiệt. Trong chớp mắt Đế Thích Thiên liền cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực, theo trước mặt mình một kiếm này phía trên phát tán đi ra, trực tiếp bị một kiếm này chém vào ra ngoài. Một kiếm. Nhìn lên đơn giản đến cực hạn một kiếm, nháy mắt bị không tên chém vào mà ra, trực tiếp đem Đế Thích Thiên đánh bay hơn 10 dặm. Giờ phút này, Đế Thích Thiên trên mặt còn mang theo có chút chấn kinh. Không tên thực lực hắn là biết đến, quả quyết không có khả năng giống như cái này cường đại, hơn nữa cũng tuyệt không có khả năng đối chính mình tạo thành lớn như vậy thương tổn. Mà một bên khác bị Đế Thích Thiên đánh bại đoạ lãng, qua 3 năm cái hít thở phía sau, Vậy mà bắt đầu khôi phục nguyên trạng, hình như vừa mới Đế Thích Thiên công kích cũng không có đối với hắn tiến hành bất kỳ tổn hại. Nhìn thấy không tên, dễ dàng như thế có khả năng đem Đế Thích Thiên đánh thành tấm này bộ dáng chật vật, trong ánh mắt của Đoạt Lãng, đột nhiên tỏa ra cực kỳ cường đại chiến ý. Hắn muốn chiến đấu, hắn muốn chiến thắng trước mặt mình cái lão quái vật này. Giờ phút này vừa mới đem trên người mình lực lượng bài xuất bộ phận Đế Thích Thiên, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, trong lòng tự nhiên là minh bạch, nếu như hôm nay chính mình còn ở nơi này tiếp tục dây dưa lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một phương diện hỏa kỳ lân tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Tuy là tiểu gia hỏa này thực lực ở trong mắt chính mình cũng không tính là cái gì, nhưng mà, gia hỏa này trùng kia là cái thần thú. Con mặt kia, chính mình đem đoạn lãng kích thương, nhưng hiện nay nếu là gia hỏa này cùng trước mặt cái này không thấy rõ nội tình không tên liên thủ, chính mình khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Mang theo huyền băng mặt nạ đế thế tiên, cũng không thể để người thấy rõ giờ phút này sắc mặt của hắn. Đứng ở trên mặt biển hắn, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên. Theo sau biến hóa thành một đạo thải quang, hướng về xung quanh bỏ chạy ra. Chương 435, Long Nguyên tới tay, ta đoạn lãng thời đại phủ xuống. Giờ phút này, Đoạn Lãng đã chờ đợi Đế Thích Thiên xung lại, theo sau chính mình Bá Phát, lần nữa cùng chiến đấu. Mà một bên khác không tên lại tại giờ phút này đổi cái kiếm thuật, hình như lần nữa dự định cùng gia hỏa này chiến đấu một trận. Nhưng lại tại hai người không nghĩ tới thời điểm, nguyên bản xem ra hào khí ngất trời hình như còn chiếm căn cứ lấy lợi thế Đế Thích Thiên, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một đóa hào quang bảy màu, tiêu tán tại mảnh chân trời này. Tốc độ nhanh chóng, quả thực làm người trợn mắt hốt hồn. Đáng giận, dĩ nhiên để Đế Thích Thiên chạy. Giờ phút này nắm lấy tuyệt thế hào kiếm Đoạn Lãng, có chút trong cơn giận dữ. Cuối cùng chính mình cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lại không có nghĩ tới tên này, dĩ nhiên nhìn thấy tình thế không được, quay đầu bộ chạy. Mà người trong tiên môn, nhìn thấy Đế Thích Tiên, rõ ràng chạy đến nhanh như vậy, nội lực thôi phát, trực tiếp đem chính mình nguyên bản dừng sắt ở trên mặt biển to lớn chất gỗ chiến thuyền, nhanh chóng hướng một đầu khác bắt đầu thổi độc lên. Nhìn xem trước mặt tất cả những thứ này, đoạn lãng tự nhiên minh bạch, nếu như cái gì đều không làm lời nói, chắc chắn thuộc về hạ hộ về rừng. Thôi, hiện tại chuyện trọng yếu nhất vẫn là chém giết thần long, tăng lên thực lực của ta, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy mưu đồ đều là cát bã. Nói đến đây, Đoạn Lãng cũng không có lại đi để ý tới đã lợi dụng lấy nội lực không ngừng hướng về súng quanh hải vực điên cuồng vận động thiên môn chiến hạng. Nhìn thấy Đoạn Lãng, không còn đi để ý tới chạy trốn đế thích thiên cùng thiên môn mục chế chiến hạng, không tên tự nhiên cũng không muốn đi nói thêm cái gì, cuối cùng nhiệm vụ của hắn cũng không phải chinh phục phương thế giới này, hoặc là nói đánh bại phương thế giới này tốt nhất cường đại người. Chuyện trọng yếu nhất ở chỗ Đoạn Lãng lựa chọn. Húng húng húng. Giờ phút này bị giam cầm ở trên hải đảo thần long, như là cảm nhận được cái gì đồng dạng, bắt đầu liều mạng gầm thét lên thậm chí tại lúc này, ngữ khí hơi hơi mang theo mấy phen cẩu thận. Cuối cùng xem như thần long, giờ phút này hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có được thuộc về mình tôn nghiêm. Ầm. Trong tay đoạn lãng tuyệt thế hảo kiếm trực tiếp bị đánh chém ra tới, một đạo cực kỳ cường đại kiếm khí, trong chớp mắt có giúp ở trên mặt đất thần long như là bị nào đó sức mạnh như bẻ cánh cô. Trên mình hết thảy như là thổ những đồng dạng điên cuồng nổ bệ ra tới, sau một lát, trên mặt đất chỉ để lại một khối như là ngọc chế bảo vật đồng dạng long nguyên. Phía trên loáng thoáng có lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đồng thời cũng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, nắm thật chặt kiện bảo bối này, Đoạn Lãng liền biết, nếu là mình đem kiện bảo bối này luyện hóa lời nói, cảnh giới của mình khẳng định sẽ có một cái tăng lên rất lớn. Năm lấy trong tay mình kiện bảo bối này, Đoạn Lãng hăng hái, hắn hình như đã nhìn thấy chính mình đem món bảo vật này luyện hóa về sau, thực lực của mình chợt vẹn có thể treo lên đánh đế Tiên. Trở về Thiên Hạ Hội, đạt được bảo vệ phía sau Đoạn Lãng căn bản là không nguyện ý lại tiếp tục trì hoãn thời gian, trực tiếp mang theo món chí bảo này quay trở về Thiên Hạ, liền định tiến hành bế quan. Nhìn thấy một màn này, không tên cũng là nhịn không được gật đầu, cuối cùng đối với hiện tại Đoạn Lãng mà nói, Quan trọng nhất vẫn là tăng lên chính mình thi đấu, mà không phải đi đánh giết cái gì đế thích thiên. Giờ phút này ngồi ngay ngắn ở chính mình huyền thiết trên bạo tọa đế thích thiên, tuy là mang theo huyền băng mặt nạ, nhưng bên thân phát tán đi ra đáng sợ lực lượng đã hiện ra, hiện tại hắn cũng không có bộ mặt trố biểu hiện trấn định như vậy. Ẩm. Đế thích thiên trực tiếp một trường đem bên cạnh mình huyền thiết tay vịn chém vào đến một bên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Chết tiệt, không tiên như thế nào lợi hại như thế. Còn có cái này lọ lãng, thế lực phía sau bọn họ đến cùng là cái gì? Nghĩ đến chính mình bị sỉ nhục, Đế Thích Thiên trong ánh mắt lửa giận càng phát hưng thịnh, nếu như không phải là mình lúc trước chạy nhanh lời nói, rất có thể sẽ còn bị hai người kia lưu lại tới. Thậm chí liền đầu này, tính mạng đều không thấy đến có khả năng bảo toàn, tràn đầy vết thương. Nhưng lại tại Đế Thích Thiên, trong lòng tràn đầy phẫn nộ chi hỏa thời điểm, tòa này không có một ai trong cung điện, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo nhàn nhạt bóng người màu xám. Ngay tại bóng người này bạo phát trong trước mắt, Đế Thích Thiên liền phát giác được người này. "Đế Thích Thiên, ngươi muốn báo thù ư? Ngươi muốn đem chính mình vừa mới bị sỉ nhục toàn bộ đưa qua ư?" Nhìn xem trước mặt mình một đạo này thân ảnh Đế Thích Thiên Đồng dạng cũng là trong cơn giận dữ. Chính mình cung điện này, loại trừ chính mình đồng ý triệu Hoán Thiên môn mọi người bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào dám bước vào đến trong đó. Hiện tại ngược lại tốt, tại chính mình chán nản nhất thời điểm, lại có người không sợ chết tiến vào trong đó, còn đối với mình nói loại lời này, chẳng lẽ thật coi hắn Đế Thích Tiên là quả hờ mềm. Ngươi là ai? Đế Thích Tiên trên mình khí tức cường đại nháy mắt bộc phát ra, cuối cùng người tưởng là không cách nào có khả năng tiến vào cung điện của mình, nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng không nguyện ý thả người này. Nhưng lại tại giờ phút này, Đế Thích Tiên trước mặt đạo này bóng người màu xám nháy mắt bộ phát ra từng tia từng dòng khí tức, nguyên bản xếp bằng ở chính mình trên bảo tọa đế thích tiên, nháy mắt trực tiếp nhảy tới trên mặt đất, trong chớp mắt, đế thích tiên chỉ cảm thấy giống như là có đại khủng bố, trực tiếp đem chính mình bao phủ đồng dạng, căn bản phản kháng không được. Hình như chính mình nếu là có từng tia từng dòng không tôn trọng ý vị, rất có thể sẽ bị trước mặt cái này tồn tại ngay tại chỗ trấn sát, căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Không, thực tế quá kinh khủng, ta tuyệt đối không phản kháng được. Thời khắc này đế thích tiên, sau lưng quần áo cũng sớm đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì hắn cảm giác được chính mình tại trước mặt đạo này bóng người màu xám tâm lý, khả năng cùng một con jun dế đồng dạng. Giết chết chính mình, đối với cái này bóng người màu xám mà nói, cũng không có bất luận cái gì quá lớn trả giá, tương phản, tiện tay ở giữa liền có thể đem chính mình triệt để hóa thành tro tàn, tiêu tán giữa chiến địa. "Hừ, ta là ai? Ngươi cũng không cần biết. Nhưng mà nếu như ngươi muốn giết đoạn lãng người nói, ta có thể giúp ngươi, bất quá dưới gầm trời này vẫn chưa có cơương chưa miễn phí. Ngươi yêu cầu đáp ứng bản tọa." Đợi đến sau này thay ta hội tụ phương thế giới này khí vận chí lực, đối với ngươi mà nói, lực lượng này căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nghe đến đó phía sau, Đế Thích Thiên trong ánh mắt, trong chớp mắt bộ phát ra từng kia từng kia sợi tên là ánh sáng hy vọng. Cuối cùng, Đế Thích Thiên từng ấy năm tới nay như vậy, cũng tại trầm mê ở đủ loại truyền thuyết cấp bậc bên trong lực lượng, đối với khí vận chí lực, nó cũng là có không ít nghiên cứu, chỉ bất quá cho đến bây giờ, hắn đều không có tìm hiểu được mình rốt cuộc nên làm gì vận dụng cố lực lượng này. Hùng chi trước mặt vị tồn tại này cường đại như thế, Hắn cũng là không đề nghị đi bán đứng một ít gì lợi ích đem đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. Tuy Đế thích tiên theo trong kẽ răng của mình gạt ra cái chữ này, giờ phút này, hắn vẫn như cũ nội tâm không cam lòng vô cùng. Nghe đến đó, cái này bóng người màu xám có chút vừa ý gật đầu một cái, theo sau làm đạo thân ảnh trực tiếp tiêu tán tại vùng cung điện này bên trong, hình như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 436, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh chẳng lẽ vô thần? Hồng hoang thế giới. Khoảng cách Dương Tiễn Đại Hôn đã qua trong năm. Thế nhưng kèm theo thời gian trôi qua, trong Hồng Hoang có liên quan với Dương Tiễn năm đó hôn sự miêu tả, chẳng những không có giảm đi, ngược lại thì có chút càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng năm đó rất nhiều thánh nhân tranh liệt, thậm chí còn có trưởng sinh thánh nhân đích thân chứng hôn, chủ trì hôn lễ, liền chỉ bằng vào một điểm này, liền đã có rất nhiều nhân tâm hướng không tôi. Chỉ bất quá đáng tiếc là, năm đó trận kia tình huống cũng là có cảnh giới hạn chế, nếu như không phải có cảnh giới hạn chế, e rằng đối với hiện tại đại la khắp nơi đi kim tiên không bằng chó Hồng Hoang thế giới mà nói, rất có thể sẽ tạo ra cái kia tình thế. Mà cái này trong năm thời gian Đối với tu luyện giả mà nói, cũng không có cái gì quá lớn biến cố. Đối với có chút tu luyện giả mà nói, trăm năm tuế nguyệt chẳng qua là chính mình bế quan trong chớp mắt mà thôi. Nhưng mà đối với phàm gian sự tích mà nói, cái này trăm năm chính xác một cái, nhưng xúc động lòng người lại chuyến sử. Tại cái này trăm năm thời gian bên trong, phàm nhân thế giới bên trong không ngừng buộc phát chiến tranh, đủ loại cố sự tại không ngừng lưu truyền, có liên quan với anh hùng chiến tích cùng cái kia cảm động nhân tâm cố sự, ngay tại kèm theo chiến tranh hướng về mỗi cái địa phương không ngừng lưu truyền. Mà Tân quốc cũng tại không ngừng quét ngang lấy chúng quanh quốc gia có thể nói là thiết yếu vô song. Cường độ cao chính sách cùng hoàn mỹ áp dụng đủ loại ý kiến, làm cho Tân Quốc bắt đầu hướng về cường thịnh phương hướng không ngừng phát triển, đồng thời cũng đem chúng quanh quốc gia tiến hành không ngừng quốc ngang. Cái này trong năm thời gian bên trong, Tân Quốc trên lực lượng thăng không chỉ một bậc thang, mà xung quanh mỗi cái quốc gia lực lượng cũng tại đem đối ứng không ngừng nâng cao. Đối với nhân tộc mà nói, đây là chuyện tốt. Chỉ bất quá những chuyện tốt này nâng cao không khỏi quá mức bành liệt. Tân Triều, giờ phút này ngồi ngay ngắn ở thư phòng mình bên trong, trải qua đồ trí Ngay tại không ngừng xử lý đủ loại tấu chương, Tần Vương Doanh Chính đột nhiên dừng lại động tác của mình, coi trọng cách đó không xa một đạo khí tức. Trong ánh mắt của hắn hơi có chút kinh ngạc, tựa hồ đối với sự xuất hiện đạo thanh âm này, trong ánh mắt có không hiểu. Phải biết, tại Vô Tận Nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, Doanh Chính cũng là đi vào đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, tại trong Hồng Hoang cũng coi như mà đến là cao thủ, huống chi hắn chính là nhân hoàng, cũng không phải là tùy tiện có khả năng bị thánh nhân cùng chuẩn thắng cường giả kia thương. Thế nhưng hôm nay, Tần Quốc Thiết Kỷ nguyên bản hẳn là trà đạp sở quốc quân ngày, lại tại giờ phút này bị khó khăn một bóng người chậm, đứng ở sờ cốt trên biên giới, khí tức nháy mắt bộc phát ra. Trong trắc mắt, nguyên bản người người như rồng đồng dạng tần quốc đại quân, tại lúc này lại có chút ít lự bước khó đi. Thậm chí có không ít cường giả giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, trên mặt mặc dù là ngưng trọng, nhưng mà nội tâm cũng đã bắt đầu hơi hơi dao động. Bởi vì hơi thở này toàn thân trên dưới liền tản ra một cái tín hiệu. Chuẩn thánh. Ngồi ngay ngắn ở chính mình tọa kỵ bên cạnh đoán mò kiên quyết, có chút không dám tin nhìn xem trước mặt mình cái này tướng mạo vô cùng thông thường thậm chí mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy từng tia từng dòng tu luyện dấu tích dáng dấp trung nhân nhân. Trọn vẹn không nghĩ tới, vậy mà tại giờ phút này gặp phải chuẩn thánh, phải biết, tại trong hồng hoang, thánh nhân cũng sớm đã không hỏi thế sự, cường giả chân chính liền là chuẩn thánh nhân cái này một nhóm. Bất quá bởi vì khoảng thời gian này hồng hoang thiên đạo không ngừng nâng cao, hồng hoang đại địa không ngừng mở rộng, làm cho những cái này chuẩn thánh đã trải qua bắt đầu tận khả năng tìm kiếm đủ loại cơ duyên, rất ít gặp lại xuất hiện tại hồng hoang bên trong lòng đất. Thư yếu, trong nhân tộc đã xuất hiện mấy vị thánh nhân, thậm chí cùng trưởng sinh cung đều có không tầm thường quan hệ. Cho nên nói có rất ít tuẩn thánh cấp bậc cường giả nguyện ý cùng nhân tộc trở mặt. Nhưng giờ phút này biết thân ảnh trực tiếp đứng ở sở quốc biên giới tuyến bên trên, rất rõ ràng là dự định ngăn cản Tần Quốc tiếp tục huyết chương. Nhưng đạo này tuẩn thánh cũng không biết tu luyện như thế nào tu luyện chi thuật, giờ phút này trực tiếp đứng ở sở quốc trên đại địa, vẫn chưa hướng về sừng quanh quốc trường, thế nhưng chỉ bằng vào chính mình chỗ thả ra khí tức, cũng đủ để trấn nhiếp xung quanh. Làm cho Tần Quốc thiết kỵ căn bản cũng không có biện pháp có khả năng lại một lần nữa xông về trước núi. Lớn vật. Giờ phút này sau lưng có nhân tộc khí vận chi long doanh chính. Khi hiểu được sự tình tiền căn hậu quả phía sau, mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn mình chằm chằm trước mặt chuẩn thánh. Trong trơ mắt, trên người hắn lực lượng nháy mắt bộc phát ra, dưới chân mảnh đất này phù quang lưu chuyển, dĩ nhiên trực tiếp đem chính mình di chuyển vừa đến đạo này chuẩn thánh trước mặt. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần. Kèm theo doanh chính thánh hắc, giờ phút này, tần quốc thiết kỵ nhìn thấy hoàng độ tới, toàn bộ hướng về chính mình doanh chính đi một đạo cao nhất lễ tiết. Người mặc chiến giáp bọn hắn cũng không có biện pháp có khả năng quy xuống, nhưng mà giờ phút này, một gói quy xuống. Tây giải xoang lực động tác lại tại biểu lộ trong lòng mình cao nhất kinh ngý. Trúng tướng sĩ giờ phút này tuy là bị, trước mặt tôn này chuẩn thánh trên mình phát tán đi ra lực lượng trấn áp, nhưng lại cũng không có bất luận cái gì áp lực trong lòng mình loại này chân thành tha thiết tình cảm. Trên người của bọn hắn hình như có nhân tộc năm đó mông lung lịch sử, máu tươi cùng tế tự tại không ngừng lưu chuyển, hành khúc vẫn tại tấu hưởng tại trên người bọn hắn trên khối giáp. Dấu vết chiến đấu cùng máu tươi chô đồi rữa phủ văn ngay tại không ngừng lưu chuyển. Mỗi một mảnh vết thương đều đại biểu lấy bọn hắn cao nhất vinh quang, đây chính là đại tần thiết kỵ, đây chính là ngang dọc chư quốc. Để thiên hạ rất nhiều quốc gia cảm nhận được nhiều áp lực đại tần thiết kỵ. Trúng tướng sĩ bình thân. Doanh chính đem thanh như là tiếng sấm đồng dạng, vang lên tại tất cả mọi người bên hai, như là toàn bộ tần quốc đất đai đều có thể nghe được đồng dạng. Liên Sở quốc cũng tại lúc này nhận lấy không ít tác động đến. Dạ vương thượng. Vô số tướng sĩ nháy mắt đứng dậy, động tác không có bất kỳ kéo dài, to lớn quân đội cũng không có chút nào ôm dừng, tại cái này dài đằng đẵng trong chiến đấu, bọn hắn cũng sớm đã rèn luyện cực kỳ thấu triệt. Giờ phút này, Đạo nhân ảnh này tiếp tục đứng ở sở quốc trên đại địa, hình như cũng không có bởi vì doanh chính đến mà có cái gì quá nhiều kinh ngạc. Tương phản, hắn toàn thân trên dưới phát tán đi ra chuẩn thánh khí tức, cũng không có bất luận cái gì sát thương lực lượng, nhưng mà chỉ dựa vào phát tán đi ra khí tức, cũng đủ để trấn áp nhân tộc đại quân. Có biết làm chuẩn thánh ánh mắt chỗ sâu, lại mang theo tràn đầy vẻ lo lắng, hình như sợ hai chiếc mặt mình chi quân đội này trực tiếp xâm lấn đến sở quốc bên trong, đem cái này nguyên bản mơ hồ có chút ít án lãnh đế quốc triệt để hóa thành lịch sử phê tích. Đạo này chuẩn thánh cường giả cứ như vậy yên tĩnh đứng ở sở quốc đất đai bên trên vẫn chưa dự định rời đi, Đồng Dạng cũng không dự định đối trước mặt Tần Quốc Thiết Kỵ đạo thủ. Hình như hắn đứng ở chỗ này chỉ là một loại tỏ thái độ, tỏ thái độ Tần Quốc không thể tiến vào sợ quốc đất nai bên trên tiến hành xâm lấn. Nhìn xem trước mặt mình Tôn này chuẩn thánh, Doanh Chính cũng là nháy mắt biết được cái này chuẩn thánh chân chính thân phận. Tráng tử. Đồng Dạng cũng là chuyển thế xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu quán thánh tử. Chương 437, chỉ là xiển giáo ngăn cản ta đại Tần Thiết Kỵ bước chân. Doanh Chính xem như Tần Quốc quân chủ, toàn thân trên dưới tán phát nhân đạo khí tức. Tại rất nhiều tướng sĩ cùng đến từ tần quốc chi thổ gia trì phía dưới, kinh người tâm hồn. Giờ phút này cho dù là cũng sớm đã đến chuẩn thánh cảnh giới chẳng tự, tại phát giác được cỗ lực lượng đáng sợ này phía sau, cũng không khỏi cảm nhận được kinh hồn táng đảm. Phải biết nhân đạo chi lực, đây chính là liền thánh nhân cũng không nguyện ý nhiễm tồn tại. Chỉ là chuẩn thánh mà thôi, dám ở chỗ này ngăn cản ta đại tần thiết kỵ bước chân." Doánh chính tiếng nói, rơi xuống phía sau mình cái kia một đầu màu vàng nhân tộc có cánh khí vận chi long, vặn mèo lên thân thể của mình, ngửa mặt lên trời thách giải. Giờ phút này trang tử cuối cùng sắc mặt phát sinh biến hóa. Hắn ngược lại cũng không phải bởi vì doanh chính sau lưng nhân tộc khí vận chí lực mà cảm nhận được đáng sợ, mà là tại giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ, thánh nhân vì sao không muốn đi nhiễm nhân đạo chi lực. Giờ phút này trang tự thân thể, như là không gió mà bay lủng dạng, mặc trên người cái kia một kiện xưa cũ đến cực hạn đạ bảo, vậy mà tại giờ phút này tự mình không bay lên được, như là cực kỳ đáng sợ đồng dạng. Truyện cười, nếu như ngươi không phải nhân vương lời nói, chỉ dựa vào ngươi đại la kim tiên tu vi, ở trước mặt ta cũng chỉ bất quá là cho buổi mạt thôi. Ngoan. Trang tự, trên mình lập tức phát ra chuẩn thánh khí tức trực tiếp đem chúng quanh tần quốc thiết kỵ đội đến tứ linh mắt lạc, bất quá rất nhanh nghiêm chỉnh huấn luyện tần quốc tướng sĩ liền phản ứng lại hợp thành cực kỳ to lớn quân trận tới ngăn cản cái này đáng sợ sức chịu nén. Bảy trận, nhanh chóng ngăn cả người này khí thế áp bách. Rất nhiều tướng quân liệu mạng đem tu vi của mình phóng thích, có lẽ bằng vào sát khí cùng sát khí, ngăn cản trước mặt trang tự áp bách, đồng thời trận pháp chi lực bắt đầu không ngừng phân tán bốn phía ra ẩn chứa sát khí cùng vô tận sát khí cuốn trợn, vào giờ khắc này cũng coi như mà đến là phóng xuất ra bộ phận uy năng, đại bộ phận chỉ có mỏng manh tu vi trong người kẻ yếu tại lúc này lại có thể gánh vác được chuẩn thánh cường giả sức chịu nén, chỉ dựa vào một điểm này cũng đủ để nhìn ra trước mặt cái này đại tần thiết kỵ tố chất đến cùng cao bao nhiêu. Thế nhưng, nhìn thấy trước mặt mình những cái này đại tần thiết kỵ, lại có thể ngăn cản được chính mình cảm giác các bách, chốc lát ở giữa liền có chút không hề bị lay động trang tử đều có chút nội khí. Phải biết hắn nhưng là xiển giáo đệ tử, hiện nay chuyển thế phía sau, tu vi càng là lên một tầng lầu nhưng mặc dù là như thế chính mình chỗ thả ra khí thế, dĩ nhiên áp bách không đến trước mặt những phàm nhân này. Can dỡ, chỉ là một cái chuẩn thánh mà thôi, cũng dám đối ta đại tần thiết kỵ thuật thủ. Trong trước mắt, doanh chính bắt đầu ngửa mặt lên trời gầm hét lên, trước mặt mình ra hỏa này là cái chuẩn thánh lại như thế nào? Chính mình người mang nhân tộc khí vận, hung chi vẫn là trưởng sinh môn phía dưới đệ tử. Tại mảnh này Hồng Hoang đại lục bên trên, lại có mấy người dám xưng thân phận của hắn so chính mình tôn quý. Mà trước mặt cái này nho nhỏ chuẩn thánh, dĩ nhiên đối chính mình đại tần thiết kỵ thuật thủ, đây không phải đối với đại tần một loại khiêu khích. Đối với trưởng sinh môn một loại khiêu khích ư? Chỉ thấy đến quận truyền tại doanh chính trên mình cái kia một đầu khí vận kim long, như là đạt được nào đó hiệu triệu đồng dạng vậy mà bắt đầu cực nhanh phi hành, đứng thẳng tại doanh chính đỉnh đầu. Nhân tộc các nơi nhân tộc khí vận như là đạt được hiệu triệu đồng dạng phi tốc hướng về doanh chính trong thân thể, nhanh chóng ngưng tụ. Mà giờ khắc này đạt được khí vận chi lực giá trị, doanh chính thực lực cũng đang nhanh chóng nâng cao cái này mấy hơi thở ở giữa, dĩ nhiên trực tiếp siêu việt đại la kim tiên, đến chuẩn thánh cảnh giới. Đây là trong khoảng thời gian này, doanh chính đối với khí vận chi lực không chế Cuối cùng sáng tạo ra được bản lĩnh, có thể nói tại cái này trong hồng hoang cũng coi như mà đến là đạo đạo. Mà một bên khác, trang tử khi nhìn đến trước mặt mình doanh chính lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy tiềm lực phía sau, cũng không còn áp chế trong thân thể của mình nữa lượt. Siên giáo bí thuật, điên cuồng vật chuyện. Từ lúc hồng hoang tiên đạo tăng cường phía sau, mỗi đại thánh nhân thực lực cũng tại không ngừng tăng cường lấy, đồng dạng bọn hắn cũng theo hồng hoang tiên đạo bên trong nộ ra được không ít cường đại đến cực hạn bí thuật. Ngay tại hai phương trực tiếp bạo phát đại chiến, bắt đầu điên cuồng thời điểm chiến đấu. Giờ phút này trốn ở xung quanh tọa độ không gian bên trong rất nhiều cường giả nhộn nhịp nhìn chăm chú, tại không ngừng suy tư trận chiến đấu này đến cùng là ai sẽ thắng ra. Nhân tộc địa phương bên trong vốn là ẩn chứa vô thượng linh vận, thậm chí có không ít cường giả định cư tại trong nhân tộc, vì chính là có khả năng thu hoạch ở trong đó ảo diệu. Hiện nay lại quân tụ tập, nhân hoàng khí vận không ngừng mà hội tụ, giờ phút này cho dù là vô số cường giả. Bọn hắn tại lúc này cũng là nhịn không được bắt đầu chú ý mà xem, tựa hồ là tại suy tư trước mặt trận này lại chiến, đến cùng là vì sao mà lên. Cái này nhân hoàng người mang nhân tộc khí vận bí thuật Không nghĩ tới lại có thể thông qua tiêu hao nhân tộc khí vận đến đem tu vi của mình tăng lên. Năm đó nhân tộc Tam Hoàng nếu là có thể có lực lượng như vậy lời nói, cũng là không cần lại trốn ở trong hỏa vận động. Giờ phút này có không ít biết viễn cổ bí mật cường giả nhịn không được mở miệng nói, tựa hồ là có vô tận thiết hận. Cuối cùng tại nơi này sinh hoạt vô số cường giả đối với nhân tộc đã sớm có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm, tại nhìn thấy một màn như thế thời điểm, cũng là nhịn không được cảm thán. Tất nhiên, cũng không ít cường giả tại lúc này đem ánh mắt thả xuống đến cùng nhân hoàng giằng cơ trang tự trên mình. Kỳ quái Vì sao cái này nhân tộc khí tức có chút không đúng, thậm chí ẩn chứa trong đó mấy phần xiển giáo khí tức, hơn nữa loại khí tức này cực kỳ nồng đậm, hình như như là chuyển thế mà tới. Làm sao có khả năng xiển giáo đệ tử chuyển thế vì chính là trở thành nhân tộc. Giờ phút này có không ít cường giả quan sát trước mặt tản mát ra xiển giáo khí tức chấn tử, tựa hồ là tại suy tư ra hỏa này đến cùng lạc như thế nào cường giả chuyển thế. Oanh! Chỉ thấy đến một đạo tia quang trực tiếp đánh tới doanh chính trên thân thể, trực tiếp làm rối loạn hắn khí vận chi đạo. Nguyên bản mơ hồ chiếm mấy phần lợi thế doanh chính, nháy mắt bị đánh vỡ đến trên mặt đất. Mơ hồ có máu tươi màu vàng theo trong thân thể bộc lộ mà ra. Chuẩn thánh dù sao cũng là chuẩn thánh. Hơn nữa như trang tử loại này ý mộng nhiều năm chuẩn thánh, thần chứa lực lượng đã tuyệt không phải là người thường có khả năng tưởng tượng. Duyện chính tuy là sử dụng khí vận bí thuật, đem cảnh giới của mình tăng lên tới hiện tại chuẩn thánh cảnh giới, nhưng cuối cùng không phải thuộc về mình. Hỗn chi hắn khí vận cuối cùng vẫn là có chút nông cạn, không có cách nào có thể cùng năm đó nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế cùng Tam Đại Thủy Tổ đem so sánh. Giờ phút này tản mắt ra vô tận chuẩn thánh khí thế trang tử, gần như muốn chấn nhiếp tiểu thiên, tại cái này thánh nhân không ra thời đại bên trong. Trang tử có thể nói coi là thế giới này cường giả một trong. Túi đầu nhìn xem nằm nghiêng trên mặt đất, bản thân bị trọng thương doanh chính. Trang tử ánh mắt không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, như cùng ở tại túi đầu quan sát một cái liếm ăn lấy thân thể mình vết thương sâu tiến đồng dạng. Doanh chính, thần phục tại bản tôn. Lực lượng của ngươi cuối cùng vẫn còn có chút quá mức nhỏ yếu. Tại Hồng Hoang bên trong vùng thế giới này, từ trước đến giờ là mạnh được yếu thua, kẻ yếu chỉ có lựa chọn thần phục cùng chết đối lý quyền lợi. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng loạn giới tiến công chương 438, 12 tiểu kim nhân, chuẩn thánh hậu kỳ. Nhìn thấy trước mặt mình trang tử, trên mặt sát khí lạnh như băng, doanh chính chậm rãi bò lên. Vừa mới trang tử sử dụng đi ra thái thanh tiên quang, đối chính mình mà nói chính xác là thương tổn to lớn. Nhưng hắn cuối cùng không phải cái gì người thường, giờ phút này tuy là thân chịu trọng thương, nhưng vẫn như cũ dễ dỗ đứng lên. "Liên ngươi." Một cái triệt triệt để để hạ người giấu đầu lòi đuôi, còn chưa xứng. Doanh chính gầm thét, khóe mắt. Mà sau lưng hắn cái kia mơ hồ có chút ít vẻ bại suy sụp khí vận kim long vào giờ khắc này triệt để phóng xuất ra. Vô tận kỳ quang, chiếu rọi tại chư thiên bên trên, thoáng chốc ở giữa toàn bộ đại tần quốc thổ bên trên, đều chiếu rọi ra một loại kỳ quái năng lượng. Không ít trốn ở trong chỗ tối rất nhiều cường giả, đều là không hiểu, thực tế không rõ trước mặt doanh chính vì sao làm ra cử động như vậy. Cái này doanh chính là vì sao? Như vậy hành động đem năng lượng của mình phóng xuất ra không nói, đối với chiến cuộc này căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể trở thành nhân vương người, tuyệt đối không phải cái gì chỉ là hư danh hạng người, hắn chắc chắn có thuộc về mình át chủ bài, hãy chờ xem không ít cường giả tại lúc này nhộn nhịp phát biểu giải thích của mình. Mà giờ khắc này đứng ở doanh chính trước mặt Trăng Tử, có nhiều hướng thú nhìn xem trước mặt mình doanh chính, trong ánh mắt mơ hồ có lấy mấy phần nghi ngờ. Cuối cùng trước thực lực tuyệt đối, những cái này nhỏ nhỏ thủ đoạn cũng chỉ bất quá là một chút vùng vây dai chết phía trước hy vọng mà thôi. Dầm dầm dẩm, cũng không biết vì sao tại kim quang này chiếu xạ qua phía sau, nguyên bản có chút sáng sủa sắc trời bắt đầu xuất hiện từng tia từng dòng lôi đỉnh. Đem trọn vùng trời không chiếu rọi phi phạm, nguyên bản bầu trời trong xanh, vào giờ khắc này biến đến bạn phần áp lực. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng đại địa, mơ hồ ở giữa có mấy phần lờ mờ. Ngay tại rất nhiều cường giả suy đoán doanh chính có cái gì át chủ bài, nguyên bản đại địa chẳng biết lúc nào xuất hiện nhẹ nhẹ từ sợi vết nứt. Đây là một vị cường giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ chỉ mình, trước mặt bên trong lòng đất đột nhiên rũi ra một đôi bàn tay màu vàng nóng. Cái này bàn tay màu vàng nóng bên trên ẩn chứa vô tận uy lực, thậm chí liền đại la kim tiên vị cường giả này đều cảm nhận được một cỗ hít thở không thông lực lượng phả vào mặt. Cái này sao có thể? Nhìn thấy theo đại tần trên mặt đất trối bò ra tới rất nhiều bóng người màu vàng không ít cường giả vào giờ khắc này như là nhìn thấy ma quỷ đồng dạng, nhìn không được kinh hô. Trong chớp mắt, chỉ thấy đến 12 vị tiểu nhân màu vàng, nhanh chóng theo trong lòng đất vọt lên đứng ở trong hư không, toàn thân trên dưới tản ra uy nghiêm đáng sợ, như là từng tôn khủng bố ma thần. Mà khi tất cả mọi người khi nhìn rõ rõ ràng cái này 12 vị tiểu nhân màu vàng dáng dấp phía sau, tất cả mọi người trong ánh mắt đều xuất hiện hoảng sợ. Thập nhị tổ vu. Giờ khắc này không ít người chỉ cảm thấy đến trời đất quay cuồng, phải biết năm đó, vu dương hai tộc đại chiến thời điểm, giữa thiên địa rất nhiều kiếp nạn chí lực, quả thực làm người lạnh mình. Mà hiện nay không nghĩ tới doanh chính dĩ nhiên lợi dụng nhân đạo chi lực tạo ra tới 12 vị kim nhân, đồng thời tựa như ngưng kết thập nhị tổ vũ lực lượng. Mọi người ở đây chứng kinh thời điểm, cái này 12 vị tiểu nhân màu vàng cảm nhận được trong thân thể năng lượng cùng trước mặt trang tự phía sau, nháy mắt hóa thành 12 đạo quang mang màu vàng, nháy mắt xông tới ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, khiến chuẩn thánh đều cảm nhận được các bách. Hơn nữa càng làm xung quanh người cảm giác được đáng sợ thời điểm, cái này 12 vị tinh thần chỗ bộc phát ra lực lượng cùng thập nhị tổ vũ lại có có chút tương tự hư vị, cái này trong chớp mắt làm cho mọi người bắt đầu không ngừng suy tư. Chẳng lẽ cái này 12 vị kim nhân thật là đến từ tổ vũ lực lượng? Giờ phút này trang tử trực tiếp bị cái này 12 vị tiểu nhân màu vàng xoay quanh tại trong vòng đây. Đối với cái này 12 vị kim nhân mà nói, bọn hắn cũng không có sử dụng ra cái gì đáng sợ thiên địa sát chiêu, tương phản bọn hắn sử dụng lực lượng là cực kỳ phổ thông, toán bằng chính mình lục thân chi lực điên của người kích lấy trước mặt mình trang tử. Trong chớp mắt chỉ cảm thấy đến không gian nghiến ác, bốn phía lực lượng không ngừng tà lùi. Phải biết cái này 12 vị tiểu nhân màu vàng bản thể liền không thể phá vỡ, tận chứa vô thượng diệu lực. Mà hiện nay tại doanh chính thôi động phía dưới, Càng La Dầu có có chút nhân đạo chí lực, trong chốc lát liền trực tiếp đem Trang Tử đánh liên tục bại lui. Tại tuyệt đối nục thể thực lực trước mặt, Trang Tử lại thế nào chống lại, lại vẫn không có biện pháp thay đổi mình bây giờ xu thế thái, chỉ có thể liều mạng chống lại. Ầm. Một tôn trưởng thành đến cực giống cộng công tiểu nhân màu vàng một quyền đánh tới Trang Tử lồng ngực, trong chớp mắt trực tiếp đem đánh tới trên mặt đất, bắn lên thật lớn cho bụi. Phốc. Trang Tử một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp nhuộm đỏ nửa màn trời, cái này chính là chuẩn thánh chi huyết, mỗi một sợi đều dày nặng vô cùng. Bất quá giờ phút này lại không có bất luận cái nào gan lớn cường giả chạy đến đến chỗ này phân một chén ngải canh. Cuối cùng hiện nay cái này 12 vị tiểu nhân màu vàng, căn bản là không nguyện ý để trang tử có bất kỳ phản kháng cơ hội, lại lấy một lần đoàn thể mà lên. Trên năm tay tạn mắt ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, thế nhưng mặc cho cường giả như thế nào quan sát, chung quy là không có bảo vệ pháp tìm đến ngọn nguồn chi lực. Ầm. Dây không thông gió năm đấm trực tiếp đánh tới trang tử trên thân thể, trong chớp mắt, trang tử khí tức không ngừng nguy hiểm mỹ, trong thân thể linh quang cũng tại không ngừng lởmở liền chính mình mặc lấy vô cùng xưa cũ đại khí pháp bảo cũng tại lúc này biến đến rách rách rưới dưới. Như không phải trang tử liền đã đến chuẩn thành cảnh giới, lục thể cường đại đáng sợ, e rằng chỉ chỉ bằng vào cái này điểm điểm công kích liền có thể trực tiếp đem nó đánh thành tro bụi, triệt để tiêu tán tại trong hư không. Ta không cam tâm a. Trang tử hướng tiên lộ hống, trên thân thể lực lượng lại một lần nữa vặn vẹo lên, hình như có lực lượng vô tận tại dẫn động. Phát giác được không thích hợp, 12 vị tiểu nhân màu vàng nhanh chóng lui về phía sau. Tất nhiên, nguyên cớ gọi bọn họ là tiểu nhân màu vàng, cũng không phải nói thân thể của bọn hắn có biết bao nhỏ bé mà là cùng vô tộc đem so sánh, bọn hắn thường nhân thân thể thật sự là quá mức nhỏ bé. Nhìn thấy 12 vị tiểu nhân màu vàng lui về phía sau, Trang Tử không tiếp tục gặn dấu lực lượng của mình, bắt đầu hấp thu lực lượng vô tận, bắt đầu nghèo khó thôn phệ đến chúng quanh thiên địa linh lực, cùng lúc đó, chốc lát ở giữa, ba đạo khí tức trực tiếp chui vào đến trong người hắn. Chết tiệt, đây là ta cuối cùng ắt chủ bài, không nghĩ tới liền chỉ bằng vào mấy người các ngươi dĩ nhiên đem ta bức đến như vậy thế bất lợi. Vào thời khắc này hấp thu ba đạo lực lượng Trang Tử, thân thể vậy mà bắt đầu dị thường biến hóa, tựa hồ là đem chính mình nguyên bản thân thể rút đi. Trở về tới nhất nguồn gốc trạng thái. Cuối cùng hiện tại đại chiến cũng sớm đã hấp dẫn không ít cường giả lực chú ý, trang tử giờ phút này tiếp qua tại ngụy trang cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, huống chi hắn nguyên bản thân thể sớm đã không còn biện pháp tại trong trận chiến đấu này tiến hành sử dụng. Ta Quảng Thành Tử trở về. Phô Thiên cái địa chuẩn thánh viên mãn cảnh giới trực tiếp bộc phát ra, kinh người tâm hồn. Giờ phút này không ít cường giả nhìn chòng chọc vào chuyển thế trở về Quảng Thành Tử. Quả nhiên là hắn. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng loạn giới tiến công. Chương 439 cập nhật tổ vu hư thể, hóa thân bản cổ chân thân. Ha ha ha. Cảm nhận được chính mình chuyển thế trở về lực lượng đã so phía trước mình còn cường đại hơn, thậm chí mơ hồ ở giữa có khả năng đột chạm đến cái kia cao không thể chạm tới thánh nhân cảnh giới. Quảng Thanh Tử cũng lại áp chế không nổi, bắt đầu ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Hắn hiện tại đã so chính mình kiếp trước còn cường đại hơn, không biết bao nhiêu. Thánh nhân có hy vọng, thánh nhân có hy vọng a. Côn Luân Sơn, giờ phút này nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ tại lĩnh hội thiên đạo nguyên thủy thiên tôn, như là cảm nhận được cái gì, khóe miệng hơi hơi nhếch lên liền bên cạnh mình linh khí đều sôi nổi mấy phần. Giờ phút này hắn cảm nhận được Quảng Thành tử trở về, trong lòng tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Cuối cùng Quảng Thành tử không chỉ tu vi đột phá, hơn nữa còn chiếm cứ nhân tộc một chút khí vận, nếu là hắn có thể thành cửu thế hệ này nhân hoàng, đối với hắn như vậy xiển giáo chỗ có chỗ tốt, không thể nói nói. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu không ngừng bấm đốt ngón tay lên, đệ tử của mình có khả năng làm thành chuyện này, đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần. Chỉ tiếc thời khắc này thiên cơ một mảnh ngảm đạm, đã sớm không phải ngày trước hồng hoang có khả năng rất dễ dàng phát giác được thành thành vận mệnh. Thử Quản Thanh Tử, Tiễn Giáo, như là cảm nhận được cái gì đồng dạng Đế Tân nhịn không được cười lạnh, xem như ngày trước nhân hoàng, hắn tự nhiên minh bạch chuyện này đến cùng có biết bao trùng hợp, hơn nữa huống chi hiện tại cái này Tiễn Giáo lại đem bản tay đến nhân tộc bên trong. Chốc lát ở giữa, nó liền làm xong quyết định, nhất định phải cho bọn giá hỏa này thật tốt chế tạo một bài học, cuối cùng đối với mình mà nói đối với toàn bộ nhân tộc mà nói, nếu là không thể đem đối phương giá hỏa đánh phục lời nói, rất có thể sẽ dẫn đến những chuyện khác tại không ngừng xuất hiện. Đã lựa chọn tính toán đúng đúng nhân tộc xuất thủ, vậy hôm nay liền theo ngươi Tiễn Giáo khai đạo. Ta ngược lại muốn xem xem cái này trong Hồng Hoang có mấy người đầu có như vậy sắc, dám đối ta nhân tộc xuất thủ." Tiếng nói vừa ra, Đế Tân nháy mắt biến mất tại trong màn trời, dự định thật tốt cho đám gia hỏa này nói một chút tỉnh, để bọn hắn minh bạch nhân tộc sau lưng còn đứng đấy chính mình, còn đứng lấy một trưởng sinh cung. Trong chiến trường, giờ phút này, Duyện Chính lặng lặng nhìn trước mặt mình tu vi đạt đến đỉnh phong quảng thánh tử, trong ánh mắt tràn đầy la mạn, không chút nào e ngại trước mặt cũng sớm đã đến chuẩn thành cảnh giới viên mãn quảng thánh tử. Lúc trước trước khi tới đây hắn vận dụng nhân tộc khí vận chi lực liền đã phát ra được Giang Hỏa này tuyệt đối không phải là mình Trô đã thấy đơn giản như vậy, cho nên nói hắn quay trở về tới chính mình kết trước, Doanh Chính đến cũng không kinh ngạc. Doanh Chính, ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có cái gì dạng năng lực. Hôm nay, hoặc thần phục, hoặc là chết. Quảng Thành Tử tiếng nói vừa mới rơi xuống một cỗ trùng thiên sắc cơ, vọt thẳng hướng trước mặt Doanh Chính. Thời khắc này Doanh Chính cũng không có bị trước mặt cái này Quảng Thành Tử lời nói hù đến, ngược lại là đột nhiên vung tay lên phía sau mình nhân đạo chi lực nháy mắt chia làm 12 phần xông về trước mặt mình 12 vị tiểu nhân màu vàng. Thập nhị đô thiên đại trận Còn chưa trở vô số cường giả giờ phút này trong lòng chấn kinh, chỉ thấy đến 12 vị tiểu nhân màu vàng, trên mặt Dĩ Nhiên xuất hiện một tia giải thoát ý, nháy mắt hội tụ đến một chỗ. Kèm theo từng kia từng dòng nhân tộc nhiều năm như vậy chỗ chịu đựng đủ loại tiết khí ma khí dung luyện, cái này 12 vị tiểu nhân màu vàng vậy mà bắt đầu dung hợp. Làm sao có khả năng? Rõ chính Dĩ Nhiên lợi dụng người của mình đạo chí lực, đem nhân tộc nhiều năm như vậy thừa nhận nhiều kiếp nạn, toàn bộ tiếp nhận đến cái này 12 vị tiểu nhân màu vàng trong thân thể. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng nhân tộc kiếp nạn nhất tiết phải cần có nhân tộc tới đánh trị. Trong trớ mắt, không ít cường giả tại tận mắt nhìn đến một màn này phía sau nhịn không được lên tiếng, giờ khắc này như là đã được kiến thức cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình, liền tinh thần của bọn hắn đều có một chút lay động. Mà giờ khắc này mặc một thân màu đen long bào doanh chính, chậm rãi hướng về ngay tại trụ được nhân tộc kiếp khó chi khí, không ngừng dung luyện 12 vị kim nhân nơi ở. Doanh chính nhịp bước rất chậm, nhưng mà chẳng biết tại sao mỗi một bước tựa như là gặp lại, hắn lại tất cả mọi người trong nội tâm, các cường giả nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía doanh chính, tựa hồ là muốn tìm đến trên người hắn cực kỳ cường đại bí mật. Phanh phanh phanh. Duyễn Chính nhanh chân phóng ra sơ sơ 12 bước, trực tiếp tiến vào cái này, 12 vị kinh người chỗ tụ tập địa phương. Trong chớp mắt, cái này thấu trời kiếp nạn chi khí, cùng nhân tộc năm đó bị đủ loại nguy nan, trực tiếp hóa thành thấu trời sương mù, đem hết thảy toàn bộ bao phủ. Hững? Chỉ thấy đến nguyên bản trên mặt đất, đã sớm không thấy Duyễn Chính cùng 12 cái tiểu nhân màu vàng thân ảnh, chỉ để lại một tôn toàn thân tàn da hung sát chi khí, thân cao chừng khoảng 8 trượng thần ma. Cái này thần ma trên mình phát tán đi ra đáng sợ khí tức, không một không tại chứng minh hắn đã là chuẩn thánh cảnh giới cường giả. Tuân nữa bởi vì cái này đáng sợ kiếp nạn chi khí gia trì, dĩ nhiên không kém gì trước mặt mình, cái này quang thánh tử. Cái này, đây là bản cổ chân thân. Giờ phút này trải qua năm đó trận đại chiến kia viễn cổ cường giả trực tiếp ngốc tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm đứng ở giữa thiên địa, toàn thân trên dưới tản ra đáng sợ khí tức ầm thanh. Điều đó không có khả năng, thập nhị tổ vu cũng sớm đã bao phủ tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, coi như doanh chính thật sự có lực lượng, có khả năng đem bọn hắn theo bên trong dòng sông thời gian vượt đến, cũng tuyệt đối không có khả năng tướng, năm đó khai thiên tích địa bản cổ lại một lần nữa triệu hồi ra tới. Còn nương tụ ra bản cổ chân thân. Như là cảm nhận được lại là doanh chính quay đầu nhìn hướng chính mình xa xa cái kia một chỗ tọa độ không gian bên trong, hắn có khả năng cảm nhận được có chuẩn thánh cường giả ngay tại không ngừng dò mọ nó chính mình. Lộ ra cái kia màu đen răng nanh lạnh lùng to nhìn, xem như cảnh cáo, theo sau doanh chính lại một lần nữa đem ánh mắt thả xuống đến quang thành tử trước mặt trên mình. Trong thiên hạ đều là vương tổ, hôm nay liền chém ngươi, nói cho sáu nước, thiên hạ này đến cùng người nào, mới là hiện nay nhân hoàng. Ngoanh, nguyên bản bao phủ tại bản cổ chân thân liền có chút khôi hài tiếp nạn chi lực như là đạt được nào đó hiệu triệu, đồng dạng dĩ nhiên nhanh chóng hướng về bản cổ chân thân cánh tay điên cuồng hội tụ mà tức giận, rất nhanh một cái, xưa cũng lại khí, thậm chí mơ hồ mang theo vài phần sắc bén cảm giác đứa xuất hiện tại doanh chính trên tay. Hững. Cùng lúc đó kèm theo doanh chính gầm thét, nguyên bản có một chút lờ mờ sắp trời, lại một lần nữa biến đến âm trầm lên, phảng phất ẩn chứa trong đó lực lượng nào đó, ngay tại không ngừng chờ đợi, chờ đợi thời cơ đến. Đứa tới. Theo sau kèm theo doanh chính cuối cùng gầm lên giận dữ, nguyên bản đã đưa mắt nhìn chiếc búa này phía trên lại thêm mấy phần hoa văn. Nhưng chính là bởi vì những cái này xưa cũng đại khí điều khắc hoa văn xuất hiện, chiếc búa này như là đã có được sinh mạng đồng dạng, mơ hồ ở giữa, trong đó ẩn chứa hỗn độn chi lực vậy mà bắt đầu lan loạn. Hình như chiếc búa này bên trong đã có năm đó bản cổ khai thiên tích địa mấy phần như thế, thậm chí có khả năng mơ hồ độ thánh. 3. Kèm theo tiếng sấm vang lên, doanh chính trực tiếp vung vẩy trong tay của mình đại phủ chém vào đi qua. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công. Chương 440, ta doanh chính muốn giết người, dù cho thánh nhân cũng lưu không được. Quảng Thành Tử tuyệt không phải người lương thiện, nhìn thấy trước mặt mình danh chính, lại có thể kết hợp thập nhị tổ vu lực lượng, đem bản cổ chân thân triệu hồi ra tới. Giờ phút này hắn cũng không khắc chế lực lượng của mình, chỉ thấy đến nguyên bản không hề có thứ gì thế giới bên trong, đột nhiên sản sinh ra ba đạo thân thể trực tiếp đứng ở Quảng Thành Tử sau lưng. Ba đạo này thân ảnh đều có mỗi người thần thông, vào giờ khắc này dĩ nhiên mơ hồ ở giữa có mấy phần cùng tiên điệu chiêu đều khí phách, thậm chí cái này thời cơ như là đột chạm đến cái kia xa không thể chạm thánh nhân cảnh giới đồng dạng. Giờ phút này, tại trong hư không kia, có người yên lặng gật đầu tựa hồ là đối với Quảng Thành Tử cảnh giới bây giờ biểu thị tán thành. Chỉ bất quá đáng tiếc là, hiện nay tất cả mọi người đem ánh mắt thả xuống đến chiến trường trước mặt bên trên, cũng không có mấy người sẽ để ý những chuyện này. Diệt. Quảng Thành Tử ngửa mặt lên trời gào hét, chỉ thấy đến sau lưng hắn cái này ba bộ phân thân, mỗi người cầm tay không giống nhau pháp bảo, xông về trước mặt quân chính, bọn hắn chính là Quảng Thành Tử Trạm Tam Team mà sáng tạo ra, tuyệt không phải là hiện tại chỗ biểu hiện đơn giản như vậy. Mỗi một vị phân thân đều có được gần như Quảng Thành Tử tám thành lực lượng, tại chuẩn thánh bên trong cảnh giới cũng không tính được là kẻ yếu. Giờ phút này Bọn hắn phát tán đi ra khí thế, đem trọn cái đại tần đế quốc thiết kỵ triệt để phá tan, bất quá có doanh chính thủ hộ, nhiều tần quốc thiết kỵ vẫn là chậm rãi lui về đến lãnh thổ bên trong. Nhìn thấy Quảng Thành Tử, cũng dám như vậy trà đạp con dân của mình, doanh chính nơi nào còn có thể phải nhịn xuống. Đã hóa thành bản cổ chân thân hắn khai thiên thần phù trong tay, đã mang theo mấy phần khai thiên ý vị, nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, chém vào hướng cách mình gần nhất thiên thi. Ầm. Nhìn thấy cái này khai thiên thần phù, cách mình càng ngày càng gần, Quảng Thành Tử thiện thi căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phòng ngự, cầm trong tay một đóa bát phẩm liên hoa. Còn chưa kịp phát ra hào quang, liền trực tiếp sau lưng khai thiên thần phù bộ ra. Trong chớp mắt, đạo này thi thể liền trực tiếp hóa thành ánh sao đầy trời, phi tán tại giữa thiên địa. Phải biết cái này khai thiên thần phù năm đó ở trong tay bản cổ liền lấy hỗn độn đều có thể bộ ra. Tuy nói doanh chính thời khắc này tu vi cũng chỉ bất quá là chuẩn thấy mà thôi, nhưng mà dính khai thiên ý cảnh khai thiên thần phù, vốn là không tầm thường, huống chi là lấy bản vũ cổ chân thân thúc đẩy. Nhìn thấy chính mình tam thi, dĩ nhiên trực tiếp bị khai thiên thần phù nháy mắt bổ bạo, quả thành, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Vội vã triệu hồi còn ở bên cạnh áp trận ác thi cùng bạn thân thi. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có mấy cỗ tam thi phân thân. Thời khắc này doanh chính đã sớm hóa thành một cái man hoang trắng hán dáng dấp, phát ra âm thanh chấn đến xung quanh bộ dáng bên thai ông ông vang. Giờ phút này trong tay hắn thanh khai thiên thần phù này như là ẩn chứa vô tận sát cơ chí bảo đồng dạng, trực tiếp hướng về xung quanh nhanh chóng chém vào đi qua. Không gian tại nghiền nát thời không tại không ngừng bị quấy nhiễu, hình như địa hỏa phong lôi tứ tượng tại cái này đáng sợ chém vào tình huống phía dưới, đều tại không ngừng bày ra Hồng Hoang Đại Địa hình như mơ hồ ở giữa có lại lần nữa ấy trở về hỗn độn dáng dấp, cuối cùng khai thiên thần phủ đã có khả năng khai thiên tích địa, cũng đồng dạng có thể làm cho phiến tiên địa này lại một lần nữa quay về đến trong hỗn độn. Giờ phút này đứng ở tọa độ không gian bên trong, quan sát nơi đây nhiều viễn cổ cường giả, nhịn không được hít một hơi linh khí. T. Cái này doanh chính cũng thực sự quá tại đáng sợ a, hiện nay chỗ bộc phát ra lực lượng cường đại như thế, thậm chí ngay cả bản cổ chân thân đều chịu hồi ra tới. Không bố như vậy à, cái này một đũa dĩ nhiên trực tiếp chém chết một tôn chuẩn thánh cấp bậc cường giả, cái này trong Hồng Hoang Thánh nhân không già có người nào là cái này doanh chính đối thủ. Quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, hiện tại nhân loại dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy ư? Trong chớp mắt, không ít người trong lòng bắt đầu xuất hiện không giống nhau ý nghĩ, còn tương lai được đến đem loại ý nghĩ này nói ra, chỉ thấy đến đứng tại chỗ quang thành tử trong chớp mắt khiếp đảm. Cuối cùng căn cứ vừa mới doanh chính một búa một cỗ thi thể chiến tích, mình coi như là cứng rắn đi lên đem có áp chủ bại lấy ra tới, cũng không thể khẳng định là nhân gia hai búa có thể bổ không chết. Sư tôn cứu ta! Giờ phút này Quảng Thành Tử cũng không tiếp tục quan tâm trong lòng mình những cái được gọi là tự tôn cùng kiêu ngạo, tại tử vong trước mặt hết thệ cũng không có cách nào có khả năng ngăn cản hắn cầu sinh dục vọng. Quảng Thành Tử thanh niên cũng lớn, nhưng lại ở đây quan sát lần chiến đấu này vô số cường giả, lại có mấy người là tục nhân, tự nhiên nghe tới nhất thanh nghi sợ. Dương tay. Chốc lát ở giữa, chỉ thấy đến hồng hoàng trên bầu trời xuất hiện một đạo vô cùng chất phác khí tức. Như vậy hùng vĩ, khiến người đánh trong lòng liền sinh ra một loại quỷ lệ tâm tình. Như không phải chung quanh thiên địa sát khí cực kỳ nồng đậm, mà phía trước còn có cái bản cổ chân thân ngăn cản e rằng có không ít cường giả tại lúc này đã quy bái. Cuối cùng bọn hắn đã phát giác được người này dĩ nhiên là thánh nhân, không có gì bất ngờ xảy ra rất có thể là xiển giáo nguyên thủy thiên tôn. Có trời hay để nhìn. Đây là tất cả ở chỗ này quan sát chiến đấu cường giả trong đầu xuất hiện ý nghĩ. Tuy là cái này Quảng Thành tử là tiệt giáo đệ tử, nhưng mà hiện tại phải biết là gia hỏa này đã gia nhập vào nhân tộc, hơn nữa nơi đây là nhân tộc địa bàn. Nếu là lúc trước nhân tộc, có lẽ không còn dám đối Quảng Thành tử xuất thủ, thậm chí chuyện này chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng mút. Thế nhưng hiện nay nhân tộc đế tân bao gồm nhiều thánh nhân tồn tại. Sợ là chọn vẹn không đem chiếc mặt tôn này thánh nhân để ở trong mắt. Giờ phút này đã hóa thành bản cổ chân thân doanh chính, nhìn xem trong đỉnh đầu của mình xuất hiện đạo nhân ảnh này, khóe miệng nhịn không được lộ ra một cái vô cùng tản nhẫn đường cong. Hắn có cốt này man hoang thân thể, tự nhiên là sẽ không đem trước mặt một đạo này thánh nhân khí tức để ở trong mắt. Trong tay hắn lúa, xem ra dự định tiếp tục hướng về quảng thành tử trước mặt chém vào mà đi. Địa hỏa phong lôi, tứ đại nguyên tố điên cuồng ngưng kết, lần nữa lần nữa sắp xếp. Nhìn đến người xung quanh trợn mắt hốt hoồm, nhịn không được liên tiếp tán thưởng. Cái này nhân tộc từng cái thật là là vô cùng cường đại a, không chỉ có lấy như vậy lớn mặt phách, hơn nữa còn có được đầy đủ lực lượng, có khả năng cùng thánh nhân đối địch. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy à, không nghĩ tới doanh chính dĩ nhiên không đem thánh nhân để ở trong mắt, thánh nhân kia thế nhưng vô thượng đồng dạng tồn tại nha. Người này kỳ thực còn có một câu không có nói ra. Cái này thánh nhân tại bọn hắn nhiều tu luyện giả trong mắt, đó chính là chí cao vô thượng tồn tại, căn bản cũng không có biện pháp có khả năng bị khinh nhẫn. Nhưng doanh chính lúc này động tác liền tương đương với đem trước mặt tôn này thánh nhân xem như rất rưởi. Cân bạn không để trong mắt, tựa hồ là dự định làm lấy thánh nhân trên mặt, đem đệ tử của hắn Triệt để đánh giết ở chỗ này. Liên cử động như vậy tại nhìn thấy trước mặt cường giả trong ánh mắt, liền tương đương với kinh thế hai tộc đồng dạng, thế nào không cho bọn hắn cảm nhận được trong nội tâm chấn kinh cùng đối nhân tộc kính nể. Huyền thoại về một hoàng đế đại việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy lại Lý, đả bại chất lạc, hỏa công ai lao, đại phá của Tống. Mời xem. Chương 441, ngay trước thánh nhân mặt chém giết quảng thành tử. Lớn mật. Chỉ là nhân tộc, vậy mà tại giờ phút này không tuân theo thánh nhân pháp lệnh. Ngay tại bản cổ chân thân cái này, một búa nhanh chóng chém vào đến Quảng Thành tử trên mình trong chớp mắt, một đạo thân ảnh triệt để xuất hiện tại trước mặt Quảng Thành tử. Đạo thân ảnh này cũng không phải Nguyên Thủy Tiên Tôn bản thân, mà là phân thân của nó, cuối cùng dù nói thế nào hắn cũng là cấp bậc thánh nhân tồn tại, đối với nhân hoàng xuất thủ vốn là đã có chút không nói được, còn lấy bản tôn đi tới chính mình bắt nạt người khác lời nói, làm không tốt trưởng sinh thánh nhân sẽ xuất thủ. Đến lúc đó sự tình phát triển liền đã không phải hắn suy nghĩ nhìn thấy. Toàn thân tản ra đáng sợ khí tức Nguyên Thủy Tiên Tôn phân thân xuất hiện tại Quảng Thành tử trước mặt nơi đó, chốc lát ở giữa rôi ra tay trái của mình, trực tiếp đem cái này bản cổ khai thiên phủ gắt gao nắm tại trong tay. Không biết có phải hay không ảo giác, Đông Đạo cường giả dĩ nhiên nhìn thấy trước mặt cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân, trên tay xuất hiện từng tia từng dòng vết máu, tựa hồ là bị bản cổ khai thiên thần phủ bổ đả thương. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân nhịn không được hừ lạnh một tiếng, vết thương nháy mắt khép lại, bất quá giờ phút này, trong lòng hắn lại làm giấy lên từng tia từng dòng lửa giận. Quan Thanh tự chính là hắn yêu thích nhất đại đệ tử, hơn nữa còn là toàn bộ xiển giáo bên trong có khả năng nhất thành thánh tồn tại. Tuyệt đối không có khả năng dễ như trở bàn tay vẫn lạc tại nơi đây. Chúng chi quảng thành tự bản thân liền chiếm mấy phần, nhân tộc khí vận, nếu là có thể tính toán đạt được, thậm chí có thể đem chính mình xiển giáo đánh vào đến trong nhân tộc, đối xiển giáo mà nói có vô thượng chỗ tốt. Ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân tản ra đáng sợ khí tức ngăn cản được cái này một đũa thời điểm, doanh chính giờ phút này cũng là nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng vừa mới cái này một đũa bị trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân chỗ ngăn lại tới, sử dụng cái này một đũa, chính hắn bản thân cũng nhận đồng dạng đả kích, tại lúc này đồng dạng cũng không thể nào dễ chịu. Doanh chính, đến đây thối lui tán đi ngươi cái này bản cổ chân thân. Việc này ta coi như không có phát sinh qua." Nguyên Thụy Thiên Tôn một tay phất lên, nguyên bản vô cùng sắc bén, hình như muốn lần nữa phá diệt Hồng Hoang Khai Thiên thần phủ, trực tiếp bay ngược đến một bên. Duyện chính bản cổ chân thân dĩ nhiên bắt không được, cực kỳ hiển nhiên là Nguyên Thụy Thiên Tôn bản tôn độc thủ, chỉ bất quá giờ phút này có phân thân tồn tại, cũng không, có ai dám nói thêm cái gì? Hừ, Nguyên Thụy Thiên Tôn, ngươi được không muốn ra mặt, dĩ nhiên đối một tên tiểu bối xuất thủ, huống chi việc này chính là chúng ta trong nhân tộc sự tình, ngươi tại nơi này dính vào cái gì? Trong chớp mắt, trong bầu trời vang lên một đạo kim lôi, đồng dạng lâm thanh trực tiếp đem trọn cái chiến trường lại một lần nữa bao phủ, trong trắc mắt, vô số cường giả nhộn nhịp đem ánh mắt thả xuống tới, tựa hồ là dự định nhìn một chút, nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói tồn tại, đến cùng là người nào? Mà đúng lúc này, một đạo thân ở giữa vũ trụ ý vị bóng người, chậm rãi từ trên 9 tầng trời đi xuống. Chỉ thấy người này khí tức chưa dương, vô cùng hỗn loạn, toàn thân trên dưới tản ra hơi thở cực kỳ mạnh, liền Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân tại lúc này cũng nhịn không được nhăn nhíu lông mày. Tiểu sư đệ động thủ đi, ta ngược lại muốn xem xem cái này không muốn ra mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, có dám hay không xuất thủ lần nữa. Thời khắc này để Tân Căn bạn không thêm lấy chế giấu, mình bây giờ của Ngạo Thân ảnh nhìn chằm chằm trước mặt mình Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân, hắn có khả năng thấy rõ ràng, nói là phân thân, kỳ thực liền đã sen lẫn mấy phần bản tôn chi lực Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân, sư lệ của mình cũng không phải đối thủ. Giờ phút này vô luận là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là trốn ở trong chỗ tối quan sát lần chiến đấu này vô số cường giả, chỉ cảm thấy đến trong đầu của chính mình như là bị thả xuống một mai biển sâu bom đồng dạng. Ngoa tào, cái này doanh chính dĩ nhiên là trường sinh cùng người. Ta nói cái này doanh chính vì sao giống như cái này đáng sợ tu vi? Hơn nữa còn có nhiều như vậy thủ đoạn, Trường Sinh cung gia nhập cái thế lực này còn không lo những vật này ư? Giờ phút này vô số cường giả chỉ cảm thấy đến trong miệng có chút đắng chát, vốn cho là mình có thể học được một chút năng lực, không nghĩ tới giờ phút này dĩ nhiên ăn kinh thiên như vậy giờ lớn. Hơn nữa vào giờ khắc này bọn hắn cũng coi như minh bạch, vì cái gì cái này rành chính sẽ như cái này cường đại. Thì ra gia hỏa này cũng là đệ tử Trường Sinh cung, có tôn Trường Sinh Thánh nhân chỉ điểm, làm sao có khả năng sẽ không xuất hiện như vậy biến cố đây? Mà trong nhân tộc một chút chuyển thế đại năng giờ phút này toàn bộ đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng gắt gao nhìn xem trước mặt một màn này, trong miệng chậm rãi ra một cái lách khí. Còn tốt không có trêu chọc ra hòa này, không phải đến đằng sau chết cũng không biết cái kia chết như thế nào. Quản thành tự đưa vào trong nhân tộc, chuyển thế tu hành, việc này đại đa số người đều là biết được. Đồng dạng thế lực khác cũng có thuộc về mình an bài, dù nói thế nào nhân tộc cũng là hiện nay thời đại một trong những nhân vật chính, hoặc nhiều hoặc ít cũng cần phân hóa một chút khí vận chi lực. Cho nên nói không ít thế lực đồng dạng cũng an bài thuộc về mình người đi tới nhân tộc. Còn tốt còn tốt không có trêu chọc ra hỏa này, nếu không, làm không tốt chúng ta gặp vận rủi lớn. Không ít cường giả giờ phút này nhịn không được thở ra một hơi, chỉ cảm thấy đến chính mình lúc trước dự định là bực nào khôn khéo. Mã Nguyên Thủy Thiên tôn giờ phút này nguyên bản phong khinh vân đạm, thậm chí mang theo một chút nộ khí sắc mặt, tại lúc này nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng hối hận. Quản Thanh tự đồng dạng cũng là một mặt ngậm bức nhìn xem trước mặt mình doanh chính, hắn cho là doanh chính có hậu trường, lại không có nghĩ đến doanh chính dĩ nhiên là đế tân sư đệ, trưởng sinh thánh nhân đệ tử. Thế nhưng mặc cho hai người bọn họ có bất kỳ phản ứng nào, doanh chính vẫn như cũ không quan tâm. Hắn sát phạt quả đoán, làm sao lại bởi vì như thế nho nhỏ biến cố mà lại xuất hiện cái khát tâm lý. Khai Thiên thần phù trong tay, lại một lần nữa bị hắn ngưng tụ lên, vọt thẳng lấy chính mình quang thành tử trước mặt chém vào đi qua. Thời gian tại ngăn nước không gian tại miên nát, hết thệ nhân quả vận mệnh chi lực, tại lưỡi búa này trước mặt không chỗ che thân. Mà sắc mặt quang thành tử lại biến, hắn cảm giác được chính mình hết thệ thủ đoạn, tại cái này một đũa trước mặt đều không có bất kỳ tác dụng, nguyên cơ gấp đem ánh mắt thả xuống đến sư tôn của mình trên mình. Sư tôn cứu ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này sắc mặt mặc dù có chút hối hận, nhưng cũng không nguyện nói thêm gì nữa, quảng thành tử là hắn yêu thích nhất đệ tử, đồng dạng cũng là có hy vọng nhất thành thành đệ tử, tuyệt không có khả năng để hắn dễ dàng như thế vẫn lạc tại nơi đây. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn xuất thủ, Đế Tân lại trực tiếp dùng khí tức của mình khóa chặt trước mặt mình đạo phân thân này, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Lão gia hỏa, hôm nay ngươi ngay tại nơi này thật tốt, nhìn một chút chúng ta nhân tộc là như thế nào giải quyết chính mình sự tình, ngươi nếu là dám động thủ lời nói, ta không để nghị đem ngươi cố phân thân này triệt để chém chết ở chỗ này. Nói đến đây Đế Tân toàn thân trên dưới khí thế triệt để bộc phát ra, căn bản không thêm lấy che giấu sắt cơ của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía chính mình đệ tử, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Theo sau chỉ nghe đến một tiếng vang thật lớn, Nguyên Bản đứng tại chỗ điên cuồng hướng trên người mình trọng chất phòng ngự chi thuật quang thành tử, chiếc đệ tại phiến thiên điệu này bên trong tan thành mây khói. Đại Lang xưa bị tấm sừng, giờ đây hết bị tấm sừng làm làm con to. Chương 442: Doanh chính nhất thống bảy nước. Đế Tân. Trường Sinh cung. Giờ phút này ngồi ngay ngắn ở trong Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Thiên Tôn, khí tức hoạt động, hai mắt có chút đỏ tươi. Thậm chí Luân Phàm có đen một chút tức giận tại không ngừng quanh quẩn trong lòng của hắn. Khí tức kinh khủng không ngừng theo trong Ngọc Hư cung phát tán ra, ngay tại không ngừng tu luyện nhiều xiển giáo đệ tử giờ phút này nhộn nhịp tỉnh lại, có chút diện mục không ngừng nhìn xem chính mình Ngọc Hư cung trước mặt. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng không dám có bất kỳ lộ ra, cuối cùng chính mình sư tôn thời khắc này khí tức trọn vẹn đệ bọn hắn không nghĩ ra, không dám có bất kỳ nghị luận. Cái này khí tức kinh khủng tại không ngừng hướng về bốn phía ba động, thậm chí có không ít đệ tử tại cái này vận bẹo trong hơi thở bắt đầu biến hóa. Không ít đệ tử thậm chí trực tiếp nhập ma. Bất Quá Ngọc Hư công bản thân liền dùng ngầm lấy vô thượng dịu lực, trong chớp mắt trực tiếp đem những đệ tử này lại một lần nữa khôi phục như ban đầu. Thế nhưng giờ phút này, nhiều đệ tử trong ánh mắt lại tràn đầy hoảng sợ, cuối cùng đây là thánh nhân vô thượng ý lực, trực tiếp có thể vận mẹo thân thể của mình. Đủ loại lực lượng đều tại để chính mình hướng về càng quỹ dị hơn phương hướng chuyển động. Làm sao có khả năng? Sư tôn tâm cảnh vì sao phát sinh biến hóa lớn như vậy? Đến cùng phát sinh cái gì, có thể làm cho sư phụ bộc phát ra đáng sợ như vậy vận mẹo ý, lựa giận ngút trời. Các vị sư huynh, nhanh chóng tụ tập chúng ta nhất thiết phải nên biết được đến cùng đã xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên đệ sư Tôn biến thành bộ dạng như thế. Giờ phút này vô số viễn cổ tồn tại đều đem ánh mắt thả xuống đến trong ngọc hư cùng, vừa mới cái kia chợt lóe lên thánh nhân cơn giận, bọn hắn đồng dạng cũng cảm nhận được bất quá đem so sánh Nguyên Thủy Thiên Tôn nội khí. Kỳ quái, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến cùng phát sinh biến hóa gì, dường như đã không giống nguyên bản dạng kia thánh nhân khí tức đồng dạng tuý. Chẳng lẽ là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đệ tử Quang Thành Tử bị doanh chính cùng trưởng sinh cung đám người liên hợp đánh giết, dẫn đến tâm cảnh của hắn xuất hiện vấn đề. Không có khả năng a. Thánh nhân chính là vạn kiếp không diệt tồn tại, làm sao lại xuất hiện như vậy biến cố? Chẳng lẽ là bởi vì Hồng Hoang Thiên Đạo tăng cường, đưa đến xuất hiện một chút chúng ta căn bản không biết biến hóa. Giờ phút này vô số nghị luận tại toàn bộ trong Hồng Hoang không ngừng vang lên, không ít cường giả giờ phút này bắt đầu nhộn nhịp nghị luận lên. Nhưng giờ phút này trong Ngọc Hư cung phát sinh tồn tại, là tất cả mọi người không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy đến một đạo đầy người hắc khí thân ảnh, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chọc vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Ha ha ha, liền là muốn như vậy, chỉ có cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn nhập ma vào đến càng sâu chính mình đoạt xá cơ hội mới sẽ càng lớn. Đạo này thân ảnh màu đen mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm chính mình, trước mặt trong ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn tràn đầy vẻ tham lam. "Không nghĩ tôi à, tại nơi này dĩ nhiên sẽ có bản cổ huyết mạch tồn tại, quả nhiên là trời cũng giúp ta." Giờ phút này Tôn này thân ảnh màu đen còn không đến xoay đầu lại, rõ ràng là lúc trước Tôn này Nguyên Thủy Thiên Ma. Thời khắc này doanh chính đang chậm rãi đem trong thân thể của mình 12 vị tiểu nhân màu vàng trả về đến đại tần phía dưới mặt đất. Cái kia vô cùng vô tận sát khí cùng sát khí, lại một lần nữa bị cái này 12 vị tiểu nhân màu vàng chối chán áp khôi phục chức kia thư thái, mà giờ khắc này doanh chính thì là một mặt tái nhợt quay trở về tới tần quốc bên trong, cũng lạ không sợ có cường giả tại lúc này đánh giết chính mình. Cái này trong thiên hạ thế lực cường đại nhất liền không gì bằng Trường Sinh cung, hiện nay doanh chính thân phận đã bị triệt để lộ ra rồi, bị người trong thiên hạ chô biết. Nếu là không muốn bị Trường Sinh thánh nhân một bàn tay có chết, chủ yếu là không có người dám ở giờ phút này khiêu thác. Kèm theo doanh chính bế quan tu luyện, bắt đầu khôi phục chính mình bản nguyên chi lực cùng nhiều lực lượng. Cái khác mấy đại quốc gia nhiều hoàng tộc cùng hoàng tộc nhộn nhịp lựa chọn đầu hàng vững về đại tần đế quốc đưa ra chính mình thứ hạng. "Phụ thân, chúng ta thật muốn làm như vậy sao?" Sở Quốc Thái tử nhìn xem trước mặt mình phụ vương, trong ánh mắt tràn đầy đắng chát, khổ khổ cầu thần. "Chúng ta còn có đường lui khác ư? Cái kia doanh chính chính là đệ tử trường sinh cung, đời trước nhân hoàng chính là sư huynh của hắn. Huống chi có trường sinh cung, ở phía sau hắn đảm nhiệm lấy dư lực bối cảnh, chúng ta còn có cái gì cơ hội đây?" Nói đến đây, Sở Vương có chút đắng chát nhìn thấu trời tinh quang, giờ phút này hắn làm sao không muốn tiếp tục trở thành một đời nhân hoàng. Thế nhưng hắn hiểu được chính mình căn bản cũng không có bất kỳ năng lực cũng không có bất kỳ thế lực rựa vào có thể làm cho chính mình tiếp tục làm tiếp. Cái khác mấy đại quốc gia đồng dạng cũng là như thế. Cuối cùng trận này nhân hoàng tranh giành, căn bản cũng không có biện pháp có khả năng chơi tiếp. Luân Tu Vi, duy nhất một người trực tiếp triệu hồi ra bản cổ chân thân, có thể cùng thánh nhân giao thủ tồn tại, toàn bộ trong đại tần đế quốc còn không biết rõ có như thế nào hậu chiêu. Liên chỉ bằng vào thực lực, một điểm này liền đã triệt để nghiền ép cái khác mấy đại quốc gia tồn tại. Mà nói khí vận, duy nhất chính, chính là đệ tử Trường Sinh cung, khí vận thông thiên. Cái này trong Hồng Hoang cũng tìm không ra mấy người có thể cùng doanh chính đánh đồng tồn tại. Luân Tím mới mơ hồ, e rằng cái này trong thiên hạ không có mấy người có thể cùng doanh chính vị này đem so sánh. Hung chi lại có mấy người dám tiếp tục cùng doanh chính tranh đoạt cái này nhân hoàng vị trí. Vị này chính là đệ tử trường Sinh cung, trường Sinh thánh nhân, càng là nổi danh bao che khuyết điểm. Sở Vương nhìn xem trong tay mình tư hàng, trong ánh mắt tràn đầy đắng chát ngùi, nhìn xem phía sau mình còn đang cẩn thận, chính mình thái tử nhịn không được lắc đầu. Trận chiến tranh này, trận này nhân hoàng vị trí tranh đoạt chiến đấu, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hai từ a, toàn bộ nhân tộc cũng sớm đã là thuộc về nhân gia, chúng ta chẳng qua là bối chạy người mà thôi. Đang lúc Bế Quan khôi phục chính mình bản nguyên chi lực doanh chính trong chớp mắt chỉ cảm thấy đến, một cỗ thông thiên mà đến nhân tộc khí vận chi lực lần nữa ra chỉ đến trên người hắn, nguyên bản tu vi phục hồi như cũ tốc độ lại tăng, nhanh mấy phần chốc lát ở giữa dĩ nhiên trực tiếp bù đắp chính mình nhiều bản nguyên chi lực. Thậm chí tu vi của hắn loáng thoáng có chút xúc động, hình như muốn trực tiếp đột phá đến chuẩn thành cảnh giới. Ngày kế tiếp, đứng ở trên đài cao doanh chính, người mặc một thân hắc bào, phía trên treo lên ngũ trảo kim long, giờ phút này mơ hồ ở giữa Tại khí vận ra chỉ phía dưới, con kim long này hình như chỗ xung yếu trời mà lên, tưởng trên 9 tầng trời. Doanh Chính cầm trong tay bạo kiếm lặng lặng nhìn chính mình phương xa thiên hạ, ánh mắt kiên định tuyên bố. Mấy đại đế quốc liên tiếp đầu hàng, từ nhân tộc này nhất định phải thống nhất, một tháng sau ta Doanh Chính đăng cơ làm đế. Dầm dầm dẩm. Kèm theo Doanh Chính tiếng nói, rơi vào nguyên bản trên cửu thiên. Mơ hồ ở giữa có bảy màu tường vân lưu chuyển, vừa có đủ loại dị sắc tại không ngừng lưu độc lấy. Hình như liền thiên địa cũng biết Doanh Chính muốn đăng cơ làm đế, đều tại tuyên bố lấy thuộc về mình chúc mừng. Mà cái này nhân tộc thiên hạ bên trong, không có bất kỳ người nào đối với doanh chính đăng cơ trở thành đế vương có khác biệt ý kiến. Trường sinh cung, mện mện chỉ bằng vào cái danh này, cũng sớm đã có thể trấn áp toàn bộ nhân tộc, để bất luận cái gì biết được cái danh này trong lòng người, cũng sẽ không xuất hiện từng kia từng dòng phản kháng ý vị. Hùng chi, doanh chính một đố một vị chuẩn thánh chiến tích cũng sớm đã trấn nhân tâm phách. Đại Lang xưa bị cấm sừng, giờ đây hết bị cấm sừng làm làm con to. Chương 443, doanh chính đăng cơ, thành tựu nhân hoàng nghiệp vị. Giờ phút này trong hồng hoàng Một đám cường giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nhân gian chuyện xảy ra. Một ngày ngắn ngủi này thời gian, đối với người tu luyện mà nói, cũng bất quá là chớp mắt tuế nguyệt mà thôi. Ai có thể nghĩ tới cái này, mấy cái quốc gia đánh chó đầu chó đều đã đụng tới. Hiện nay doanh chính dĩ nhiên chỉ bằng thân phận của mình, trực tiếp đem những quốc gia này hạ phục, một lần hành động ngồi vững chính mình nhân hoàng thân phận. Ngay tại chư thiên thân phận, cảm giác được hết thảy đều có chút không thể nào chân thực thời điểm, cái này ngắn ngủi thời gian một tháng, rất nhanh liền qua đi. Mà một tháng này bên trong, đại tần trong hàn giường, vô số nhân tộc đến chỗ này hội phải biết doanh chính bằng vào chính mình chuẩn thành thực lực cấp bậc, cùng chính mình sư tôn thân phận, tròn vẹn đem còn lại sáu nước đánh đến căn bản không có bất luận cái gì tính tình. Hiện tại mỗi đại nhân tộc đã xác nhận, không có gì bất ngờ xảy ra, doanh chính liền là cái này một thời đại nhân hoàng. Mà bây giờ Hàm Dương cung phụ cận nhân tộc điên cuồng hội tụ, chính là vì chờ đợi doanh chính đăng cơ vào cái ngày đó, đến lúc đó nhân tộc đến chỗ này hội tụ, cho dù là trên Cựu Thiên thích hợp nhất chỗ tu luyện, cũng không thể khẳng định có nhân tộc Hàm Dương, càng thêm có được vô thượng diệu dụng. Đông. Ngay tại rất nhiều nhân tộc tập hợp thời điểm, trên đài cao Một vị thái giám người mặc lễ phục màu đen, thần sắc trang nghiêm gõ vang bên cạnh mình to lớn lễ nghi đồng hồ. Phải biết năm đó Trần Trường Sinh bằng vào trong tay mình đại đạo thần trung, chỉ chỉ bằng vào hắn ông hưởng liền có thể trấn nhiếp thiên đạo, không còn đối nhân tộc tam tổ xuất thủ. Hầu thế lập tức đem cái này một hạng truyền thống tiếp tục sử dụng. Đăng cơ đại điện bắt đầu. Kèm theo kinh người tâm hồn âm thanh vang ở chu thiên bên trong, tất cả nhân tộc vạn phần trang nghiêm nhìn hướng doanh chính tế tự thiên địa đăng cơ trên đài cao. Đài cao này cao chừng gần mét, cũng không phải không thể xây lại tạo cao hơn đài cao, chỉ bất quá đối với doanh chính mà nói. Vô luận hắn đứng ở chỗ đó đều là thiên địa trung tâm, căn bản không cần nhiều như vậy tân trang. Thời khắc này, doanh chính người mặc một thân màu đen hoa phục, thần sắc trang nghiêm nhưng trọng, trong ánh mắt hơi hơi có xúc động dật dợ dần. Giờ phút này hắn chậm rãi hướng đi lại cao, sau lưng tùy tùng đi theo, trên mình đại la kim tiên đỉnh phong khí tức, căn bản không thêm lấy trẻ dấu, chấn nhiếp hết thảy trung bình kẻ xấu. Hôm nay chính là nhân hoàng lúc lên ngôi, mặc dù nói tuyệt không có khả năng có bất luận cái gì nhiễu loạn xuất hiện, nhưng là vẫn không thể không phòng. Hôm nay chấn doanh chính đăng cơ lại điện trở thành nhân hoàng. Kèm theo trùng trùng điệp điệp tế thiên văn, Vị doanh chính không ngừng mà ngâm nga lên, giờ phút này liên sắc trời đều mơ hồ phát hiện thời gian biến hóa. Theo sau doanh chính không biết từ chỗ nào lấy ra đủ loại tế tự quà tặng, trực tiếp thả tới trước mặt mình trên đài cao, đốt lên một trụ hương dài. Tế tự thiên địa. Kèm theo lễ nghi quan, thanh âm hùng hậu vang lên tại mọi người bên hai, doanh chính trầm giai hướng về thiên địa bái xuống dưới. Nhân tộc chính là thiên địa tạo ra mà ra, chẳng qua là mượn nhờ nữ oa trong tay, lần nữa xôi nổi đến hừng h hoàng trên đại địa mà thôi. Đối với một điểm này, tất cả nhân tộc đều là nhận đồng, đồng dạng tất cả nhân tộc, đối với thiên địa cũng là có cao thượng kinh ý. Vành. Ngay tại tất cả mọi người nín thở ngưng thần nơi này, chốc lát ở giữa chỉ thấy đến Cửu đỉnh, chậm rãi xuất hiện tại trong hư không. Trấn áp Cửu Châu đại địa Cửu đỉnh, ngay tại theo giả thuyết trạng thái, chậm rãi biến thành từng tòa cực kỳ chân thực đại đỉnh. Giờ khắc này, không ít nhân tộc mắt lệ. Bọn hắn ánh mắt lượn quanh, nhìn xem trước mặt mình doanh chính chậm rãi theo thế tự thiên địa đại cao lùi xuống dưới. Cũng không phải nói doanh chính cứ vậy rời đi, hắn muốn hướng lấy cao hơn hành trình, hướng về nhân tộc càng cao vinh dự đại cao đi đến. Chỉ thấy đến nhân hoàn doanh chính, giờ phút này chính giữa từng bước một hướng đi cuối cùng một tòa vận dụng đủ loại chân quý vật liệu chối trải trên đài cao. Kèm theo hắn mỗi một bước bước ra, phía sau mình nhân tộc khí vận kim long, tại lúc này nguyên bản trạng thái tinh thần lại tăng thêm mấy phần, thân hình cũng càng phát vượng thực. Doanh Trình tổng cộng bước ra 8 bước, mà cái này 8 bước khoảng cách ở giữa, Doanh Trình sau lưng khí vận kim long chân chính biến thành một cái chân chính cự long, giờ phút này chính giữa bay lượn trên 9 tầng trời, nhưng cũng không thể không có Doanh Trình. Thời khắc này Doanh Trình, khí vũ hiên ngang, toàn thân trên dưới tản ra cực kỳ đáng sợ uy áp, đứng ở cái này trên đài cao trong chớp mắt, hắn phảng phất là toàn bộ nhân gian bên trong trung tâm. Thời khắc này Doanh Chính một tay rút ra một chi đặc chế hư giải, hướng về Thương Thiên bắt đầu cầu nguyện, hướng về Đại Địa phát thệ. Hôm nay, ta, Doanh Chính làm nhân hoàng. Trong chớp mắt, phong vân biến sắc nguyên bản cần phải là trời quang mây tạnh trên bầu trời, ánh hướng tây tới có chút kim quang, mà giờ khắc này từng đạo bóng người ngay tại theo đạo kim quang này bao phủ dưới trời đất, không ngừng đi xuống. Đầu tiên là đến Thánh Nhân nhân tộc Tam đại thủy tổ, bọn hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem trước mặt Doanh Chính. Ta nhân tộc Tam tổ, chuẩn. Tiếng nói vừa ra, nhân tộc Tam tổ, mỗi người đại thủung ra, Chỉ thấy đến ba đạo khư chỉ sông về trước mặt doanh chính, bất quá lại không có bất luận kẻ nào cảm nhận được từng kia từng dao nghi hiệp, tương phản cũng là cảm thấy vạn phần dễ chịu. Chỉ thấy đến một đạo thân ảnh màu đỏ giống như là hỏa diễm, tiến lên dần dần thiêu đốt lên doanh chính thân thể, để thân thể của hắn biến đến càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, hy vọng này chi hỏa cũng tại giữa thiên địa này không ngừng bốc cháy, đem trọn cái nhân tộc hy vọng lại một lần nữa ngưng tụ lên. Mà theo sau một đạo phong ốc yêu cầu chui vào đến doanh chính sau lưng trong hoàng cung, y a tình đứng sừng sững ở thái miếu bên trên. Cuối cùng một đạo quang mang thì là một kiện to lớn của nã lẳng lặng bao khỏa tại doanh chính rối gặp bên ngoài cùng hắn mặc lấy món này lam bảo, dung hợp lại cùng nhau. Theo sau Tam hoàng vũ đế, đồng dạng cũng chân đạp bảy màu tầng vân, chậm rãi xuất hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy trước mặt cùng trước mặt doanh chính nhìn thẳng. Chúng ta Tam hoàng vũ đế, chuẩn. Tam hoàng vũ đế mỗi người liên tiếp điểm ra, bất ngờ đưa lên tám cái tiên thiên linh bảo. Như không phải hồng hoang thiên đạo tăng cường, hồng hoang đại địa bị không ngừng mở rộng, e rằng mấy vị này còn không thấy đến có khả năng lấy ra loại bảo vật này. Thời khắc này doanh chính đang định mở rộng thành viên tổ chức của mình, nhìn thấy như thế bảo vật, tự nhiên cũng là cảm kích vô cùng. Sau đó mọi người ở đây đều tại cùng nhau ngửa mặt trông lên màn trời, chờ trên bầu trời hạ xuống tồn tại thời điểm, đứng ở đám người đằng trước nhất một tên thiếu niên lại tại giờ phút này trực tiếp đáp mây bay mà lên, đi tới doanh chính trước mặt. "Sư đệ, chúc mừng ngươi." Đế Tân cùng chính mình sư đệ đối mặt cười một tiếng, vẫn chưa nói thêm gì nữa, ngược lại trực tiếp mặt hướng phương thiên, đem trên người mình đời trước nhân hoàng khí tức bộc phát ra. "Đời trước nhân hoàng, Đế Tân, chuẩn." Theo sau một đạo hình rồng chân khí trực tiếp bị Đế Tân bước đi ra, trực tiếp chui vào đến doanh chính trong thân thể. "Ngươi" Dưynh Chính liền định mượn nhân tộc khí vận một lần hành động xông phá đến chuẩn thánh cảnh giới Dưynh Chính, tự nhiên minh bạch đạo chân khí này đến cùng chân quý đến mức nào, trong chốc mắt liền đem tổn vệ. Đại Lang xưa bị tấm sừng, giờ đây hết bị tấm sừng làm làm con to. Chương 444, Dưynh Chính vị này đế vương tồn tại, cũng là ta nhân tộc đại hưng hy vọng. Veng, kèm theo nhân tộc Tam tổ, Tam hoàng ngũ đế, đế tôn, đem chính mình quyền hành chi lực giao phó đến trước mặt Dưynh Chính trên mình, chốc lát ở giữa, chỉ thấy đến giữa thiên địa khí vận chi lực điên cuồng dung chuyện, nguyên bản cần phải là một đầm nước động. Nửa điểm không nổi lên được gợn sóng hồng hoàng thiên đạo khí vận trong chớp mắt liền thêm ra tới một khóa tử từ, từ ngôi xa mới. Cung đồng thời doanh chính trên mình khí vận chí lực, vào giờ khắc này đã đạt đến đỉnh phong nhất trạng thái. Nguyền, cảm nhận được chính mình khí vận tựa hồ tại bị giữa thiên địa nhiều lực lượng không ngừng chia ăn, doanh chính tự nhiên minh bạch, mình bây giờ quan trọng nhất chính là muốn trấn áp giữa thiên địa khí vận chi lực. 12 kim nhân còn không trở về vị trí cũ. Trong chớp mắt, chỉ nghe đến doanh chính hô to một tiếng, nguyên bản trấn áp tại đại tần phía dưới mặt đất 12 vị tiểu nhân màu vàng trong chớp mắt trực tiếp phá đất mà lên. Cái này 12 vị tiểu nhân màu vàng, toàn thân trên dưới tản ra đáng sợ quang mang trực tiếp chiếu rọi chư thiên, quả thực làm người hoa mắt. Thời khắc này doanh chính sắc mặt bình thường, hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cái này 12 vị tiểu nhân màu vàng bản thân liền ẩn chứa trấn áp khí vận công hiệu, hiện nay càng đạt được chính mình chuẩn, nhưng trong chớp mắt, cũng có thể coi là giữa thiên địa này chí cường bảo vật. Oan, thiên biến. Tại 12 vị tiểu nhân màu vàng xông ra đại điện trong chớp mắt, nguyên bản cần phải là một mảnh an lành trên mặt đất, hình như xuất hiện nào đó vô cùng tà ác tồn tại. Liên sắc trời mờ hồ cũng mở đi. Thế nhưng Doanh Chính không có chút nào bất kỳ lo lắng, trên mặt của hắn vẫn như cũ có đầy đủ tự tin, tựa hồ tại trong lòng hắn, thiên địa này không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản hắn hành động. Hống, Nguyên bản xoay quanh tại Doanh Chính trên mình màu vàng khí vận chi long trực tiếp hóa thành thông thiên cự long, trực tiếp đem cái này 12 vị tiểu nhân màu vàng bao khỏa. Mà nguyên bản có chút tối màu vàng nhạt tiểu nhân, vào giờ khắc này trực tiếp hóa thành thông thiên màu vàng cự nhân, trấn áp chư thiên. Cái này 12 vị màu vàng cự nhân, tương tọa ở giữa có vô hình liên hệ. Đồng thời cái này cuồng bạo đến cực hạn khí tức cũng tại không ngừng hấp dẫn lấy vô số cường giả quan sát. Làm sao có khả năng cuồng vọng như vậy khí tức, loại lực lượng này không phải là tại bao phủ tại thời không trường hạ bên trong, căn bản không có biện pháp xuất hiện lần nữa sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đây tuyệt đối không thể nào là vô tộc khí tức. Doanh Chính không hổ là nhân hoàng. Mỗi đại thánh địa ở giữa vô số ẩn dấu ở trong hắc ám viễn cổ cường giả, chính giữa không chớp mắt nhìn chăm chú lên nơi này phát sinh hết thảy. Bọn hắn chính là hồng hoang nhất man hoang niên đại đó bên trong một mực sinh tồn đến bây giờ đủ loại tồn tại cường đại. Trải qua hết thảy muốn so với hiện tại những cường giả này trải qua càng nhiều, cho nên nói hiểu thêm năm đó cái kia 12 vị tổ vũ đến cùng có bực nào đáng sợ. Cái kia hủy thiên diệt địa đồng dạng thực lực, hại người tâm hồn đồng dạng sắc khí, có thể nói, đối với bất luận cái nào thời đại viễn cổ cường giả mà nói, đều là một loại đến từ tâm hồn chấn nhiếp. Mà giờ khắc này, đứng ở trong luân hồi, ngước nhìn tinh không hậu thổ, như là cảm nhận được cái gì, chậm rãi rạch ra trước mặt mình vết nứt không gian. Trong ánh mắt của nàng, thôi có chút lưu hỏa, hoàn toàn không thấy năm đó bình tâm nương nương sát phạt quả đoán thậm chí trong ánh mắt hơi hơi còn có chút trân kinh. Đại ca, muội muội, nhanh nhanh, các ngươi cuối cùng sẽ trở về tới phiến đại địa này bên trên, lại một lần nữa cảm nhận được cái kia ánh nắng ấm áp cùng hết thảy lực lượng sử dụng. Cái này 12 vị tiểu nhân màu vàng thân thể rõ ràng liền tổ vũ chi thể, tuy nói cái này 12 vị tiểu nhân màu vàng đối với doanh chính mà nói có tác dụng rất lớn, có thể giúp hắn trấn áp xung quanh hết thảy lực lượng. Thậm chí có khả năng trợ giúp hắn trấn áp giữa thiên địa khí vận, để hắn nhân tộc khí vận thật lâu không suy. Nhưng mà bình tâm lương lương minh bạch, chỉ cần mình bỏ ra cái giá xứng đáng, là tuyệt đối có thể đem chính mình ca ca toàn bộ đổi lại. Cái thế giới này không có đầy đủ lợi ích, là tuyệt đối không có cách nào có khả năng đạt tới mình muốn ý nghĩ, ta còn cần càng nhiều càng nhiều lợi ích. Oeng. Ngay tại vô số cường giả đều đem ánh mắt thả xuống đến trước mặt, khí tức không ngừng biến đến to lớn hơn, 12 vị tiểu nhân màu vàng trên mình ngay tại không ngừng hoài nghi bọn hắn lai lịch từ điểm. Giờ phút này Nguyên Bản đứng ở giữa thiên địa, chiếu đến nhân tộc khí vận ngợi khen quân chính, vào giờ khắc này, khí tức trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước Đế Tân Chố đưa cho Doanh Chính cái kia một tia nhìn lên hình như thượng trưởng không có gì lạ lực lượng màu vàng, trên thực tế là qua nhiều năm như vậy cực nhọc đối với nhân hoàng chi lực đủ loại cảm ngộ, đối với doanh chính mà nói, vật này so mà đến là vô thượng chí bảo. Mà giờ khắc này tại nhân tộc chi lực cùng nhiều khí vận chi lực ra chỉ phía dưới, doanh chính vào giờ khắc này cuối cùng đánh vỡ chính mình tu luyện tới tới bây giờ tới lớn nhất khó khăn. Đại La Kim Tiên cảnh giới giáng cẩm, như là tiên điệu nổ tung đồng dạng, một loại đến từ sâu trong linh hồn tiếng long ngâm, cùng đồng thời, trong đầu của bọn hắn liên tiếp xuất hiện doanh chính thân ảnh phải biết tại nhân tộc, rất nhiều đế vương cùng thủy tổ đồng ý doanh chính trở thành nhân hoàng chốc lát ở giữa, toàn bộ nhân tộc quyền hành chi lực liền trực tiếp chuyển giao đến doanh chính trên mình. Giờ khắc này trên người hắn tất cả tích súc đã đạt đến đỉnh phong nhất trạng thái. Nhân hoàng đại biểu không chỉ là một loại thân phận, vẫn là một loại thực lực cùng địa vị biểu tượng. Trong nhân tộc, ta làm hoàng. Oeng. Ngay tại doanh chính lời nói rơi xuống cái này trong chớp mắt, nguyên bản phiêu phù ở thiên địa bên trong đủ loại lực lượng gào thét mà tới. Liên trên cửu thiên đều giáng xuống thần lôi gõ vang tại mọi người bên hai. Phanh phanh phanh. Nhưng giờ khắc này mọi người không có căng thẳng, tương phản mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem trên ngai cao doanh chính, bởi vì lối đỉnh này hình như cũng không phải tại ngăn cản thậm chí ngược lại là liền thương thiên đều tại ăn mừng doanh chính tiến vào chuẩn thánh. Hững, kèm theo khí vận kim long lâm thanh vang vọng tại tất cả mọi người bên hai, giờ khắc này doanh chính cuối cùng trở thành chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Quan sát nơi này nhiều viễn cổ cấp bậc cường giả, cùng qua nhiều năm như vậy bởi vì hồng hoang thiên đạo lại một lần nữa tăng cường tạo ra vô số cường giả, mặt mũi tràn đầy phức tạp quan sát doanh chính trở thành niên hoàng, đồng thời thăng cấp trở thành chuẩn thánh cảnh giới. Chúng ta trải qua 9980 đạo kiếp, vị chính là có thể trở thành cái này trong thiên hạ siêu thoát đồng dạng tồn tại, hiện nay đi qua nhiều như vậy năm tháng, cũng chỉ bất quá là đến cảnh giới như thế, nhưng người này chỉ bất quá mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, lại có thể đạt tới như vậy. Còn có không ít quan sát đến chỗ này tình huống càng lâu lão tồn tại, nhịn không được yếu ớt thở dài một tiếng. Hình như liền bọn hắn vào giờ khắc này cũng có chút trong lòng tràn ngập đủ loại suy nghĩ. Không hổ là trường sinh cùng người a, một cái tiếp một cái đều là tuyệt đại thiên kiêu, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp có thể cùng loại người này địch nổi. Tương phản, trong nhân tộc Tương giả thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn quan sát một màn này, trong miệng liên tiếp không ngừng tán thượng. Không hổ là nhân hoạn, lợi hại a. Nhân tộc có, duyên chính vị này đế vương tồn tại, cũng là ta nhân tộc đại hưng hy vọng. Chương 445, Bát giai thiên đạo cường giả đột kích. Kèm theo nhân tộc công Thanh Hoan Hô, tuyết nguyệt trôi quá rất nhanh. Đem so sánh nhân tộc cảm thấy vạn phần có giá trị an mừng sự tình, đối với trong hồng hoang cường giả mà nói, cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Đối với Trần Trường Sinh mà nói, cũng chỉ bất quá là một điểm hơi hơi có khả năng kích thích chính mình hứng thú chuyện nhỏ mà thôi. Mà Tuyế Nguyệt thay đổi Hồng Hoang thế giới cũng tại không ngừng trong phát triển. Đủ loại thiên tài không ngừng theo trong nhân gian giới bộc ra, đủ loại thiên tài địa bảo cũng tại không ngừng sinh ra lấy, hình như mọi việc trên thế gian có biến hóa, nhưng cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Chân Trương Sinh vẫn như cũ an ổn nằm tại cung điện của mình bên trong, phơi nắng, hình như không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Còn lại mấy vị đệ tử cũng thừa cơ hội này, không ngừng tại đoạt lấy thuộc về mình cơ duyên, toàn bộ Hồng Hoang thế giới cũng là một mảnh an lành, hình như căn bản cũng không có vấn đề gì xuất hiện. Nhưng lại tại cái này vẻ thanh bình chốc lát ở giữa Nguyên bản Thiên Địa dĩ nhiên chẳng biết tại sao run rẩy lên. Rang rắc rang rắc, như là hư không vỡ vụn âm thanh vang lên, tại Hồng Hoang bên thai sinh linh, tất cả tồn tại tại lúc này đều kết thúc trong tay mình bên trên công việc, ngẩng đầu hướng về đỉnh đầu màn trời nhìn lại. Không được, đây là có ngoại địch. Nguyên bản tu luyện nằm phơi tắm nắng bao gồm nhiều thánh nhân tại lúc này, cũng nhịn không được khiếp sợ lông mày, ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn tới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Bởi vì tại lúc này Thiên Đạo đưa ra thiên đạo dự cảnh, tất cả thánh nhân trong đầu đều xuất hiện cảnh báo. Còn tương lai được đến nhiều thánh nhân chạy tới Thiên đạo Trô nhắc nhở địa phương, nguyên bản bầu trời dĩ nhiên trực tiếp bị lực lượng nào đó nháy mắt xé rách ra. Một đôi bàn tay lớn màu đen như là đem Hồng Hoang đại địa phía ngoài vỏ trứng gà cho xé ra đồng dạng, đem Hồng Hoang triệt để hiện ra ở loại tồn tại này trước mặt. Đủ loại lôi đình chi lực điên cuồng chém vào lấy cái này một đôi bàn tay lớn màu đen, nhưng mà loại tồn tại này như là căn bản cũng không có cảm nhận được đồng dạng. Giờ phút này, đạo này to lớn bóng người màu đen chính giữa đứng ở Hồng Hoang thế giới bên ngoài, tiến tính quan sát lấy phương thế giới này, trong ánh mắt tràn đầy say đắm. Không tệ không tệ. Không nghĩ tới mảnh thế giới này dĩ nhiên là đại thiên thế giới, đây là đại cơ duyên nha. Đạo này thân ảnh màu đen, nguyên bản có chút nộ khí sắc mặt nháy mắt biến đến vui vẻ ra mặt, nhìn chòng chọc vào chính mình, trước mặt phương thế giới này như là đói khát sói hoang nhìn thấy con mồi đồng dạng căn bản không nguyện ý rời đi ánh mắt của mình. Phải biết hắn chính là Bát Giới Thiên Đạo cường giả, toàn bộ hồng hoang tại hắn nhìn chăm chú phía dưới nhìn một cái không sót gì, tất cả bí mật như là toàn bộ đối với hắn thoải mái đồng dạng. Mà xuống một khắc chỉ thấy tính toán đến thánh nhân trực tiếp xuất hiện tại đạo này bóng người màu đen trước mặt, khắp thế giới lưng nhìn chòng chọc vào hắn. Cảm thụ được đạo này, bóng người màu đen trên mình phát tán đi ra đáng sợ áp lực, rất nhiều thánh nhân tuy là cảm giác tê cả da đầu, nhưng cũng không nhịn được mở miệng cảnh cáo nói: "Ngoài giới người, phương thế giới này không phải ngươi có thể tới." Kèm theo thông thiên thánh nhân mọi người bên thai âm thành vang lên, tại toàn bộ hững hoang đại địa cùng trước mặt vị này, bóng người màu đen bên thai chốc lật ở giữa. Nguyên bản đang thưởng thức mê người thế giới vị cường giả này, cũng là thờ ơ nhìn một chút trước mặt mình cái này sâu kiến trực tiếp một bàn tay quấn tới. "Oeng!" Nguyên bản vô cùng kháng cự hững hoang thiên đạo linh khí, Vậy mà tại giờ phút này trực tiếp biến thành sức mạnh của người đàn ông này, chốc lát ở giữa đem Thông Thiên giáo chủ cùng bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn một chỗ đánh tới mấy trăm vạn trượng tà hữu, như không phải có thiên đạo tương trợ, chỉ sợ bọn họ hai người cũng sớm đã biến thành huyết vụ, tiêu tán giữa thiên địa. Cũng không có để ý tới thủ hạ mình con kiến cọ này, người này có chút phiền chán nhìn xem trước mặt mình nhiều thánh nhân ngữ khí cũng không thể nào cao hứng nói. Vất quá là một chút chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại, bằng vào có chút tiểu thông minh, mới có thể đủ làm đến hiện tại vị trí này mà thôi, dám ở trước mặt ta ồn ào. Đáng giận. Giờ phút này nhiều thánh nhân nhìn chằm chằm trước mặt đạo nhân này, hắn trong ánh mắt tràn đầy lửa giận phu trào. Phải biết lục đại thánh nhân cùng trường sinh cung người đã toàn bộ đến chỗ này, phóng nhãn trong hường hoàng, căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Thế nhưng gia hỏa này rõ ràng không có đem bọn hắn những người này đặt ở trong nguyên thần, thậm chí cảm thấy đến bọn hắn những người này là sâu kiến. Ta đều muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có phương nào lực lượng dám đối với chúng ta như vậy. Đứng tại chỗ Dương Tiễn nhịn không được trực tiếp lấy ra pháp bảo của mình, hướng về người này trước mặt chém vào mà đi, hắn chiến lực vô song lục thể càng thêm cường đại tự nhận làm tại cận chiến bên trên cũng có thực lực tuyệt đối. Nhưng đạo này bóng người màu đen vẫn tại tìm lấy Hồng Hoang Thiên Đạo lỗ thủng, tựa hồ là dự định đem tiên đạo triệt để luyện hóa, căn bản cũng không có quan tâm trước mặt mình Dương Tiễn. Kèm theo Dương Tiễn công kích đến trước mặt hắn, vậy mới nhẹ nhàng vất tay như là chụp chết một con muỗi đồng dạng, trực tiếp đem Dương Tiễn đánh vào đến Hồng Hoang đại địa chỗ sâu. Theo sau mấy vị thánh nhân căn bản là không kịp liên hệ, theo nhau gật đầu, ánh mắt đối mặt một thoáng, nháy mắt vọt thẳng hướng trước mặt đạo này bóng người màu đen. Nhiều thánh nhân cũng coi là nhìn ra được, nhóm người mình căn bản cũng không phải là trước mặt vị tồn tại này đối thủ. Nhưng mà hiện nay Hồng Quân lão tổ cùng thành thánh thánh nhân còn chưa đến đủ. Lúc này còn cần bọn hắn không ngừng ngăn cản. Một bảy kiến hôi mà thôi, con ở chỗ này như vậy nhạy nót, hẳn là đem tà không để vào mắt. Cái này bóng người màu đen có phải hay không có chút tức giận bất ngờ xuất thủ, chỉ thấy đến một cái từ rất nhiều linh khí cùng hỗn độn chi khí bao gồm nhiều lực lượng sáng tạo ra được to lớn thủ ấn, chợt để đem cái này nhiều thánh nhân toàn bộ trấn áp tại hồng hoang trên đại địa. Khô khụ, thế nào biết, ra hỏa này thế nào sẽ như cái này cường đại. Dương Tiến mặt lộ kinh hãi, nhìn chằm chằm trước mặt mình biết bóng người màu đen Hắn hiện tại toàn thân cao thấp làn ra như là mảnh nhỏ đồng dạng ngay tại không ngừng rơi xuống. Vừa mới một cái kia, trực tiếp đem hắn bệnh viện không bao giờ nói bại nhục thể đánh cái nghiền nát, như không phải có lúc trước chính mình sư tôn tặng cho cho năng lượng, chỉ sợ hắn hiện tại đã là một người chết. Vào giờ khắc này bao gồm Dương Tiễn tại bên trong nhiều thánh nhân trong chớp mắt, trong lòng mình nhiều kiêu ngạo, toàn bộ nghiền nát. Đến giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai bọn hắn nguyên cớ vì mình cường đại căn bản tại chính thức cường giả trước mặt không đáng giá nhất tới. Cùng ngoại giới người đem so sánh người của mình vẫn là yếu đáng thương. Thậm chí liền không có biện pháp có khả năng bảo toàn chính mình chỗ tồn tại phương thế giới này. Thông Thiên giáo chủ Dịu dắt bên cạnh mình Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt có chút tuyệt vọng, lạnh lùng nhìn xem đạo này bóng người màu đen. Nõ cường giả này căn bản cũng không phải là chúng ta thánh nhân có khả năng nhúng tay, trừ phi có thể làm cho lão sư cùng trưởng sinh rũi tay ra, không phải cuộc chiến hôm nay, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp có khả năng bảo toàn hoàng hoàng, rất có thể sẽ còn bị gia hỏa này triệt để luyện hóa một lần hành động tiêu diệt hết. Chương 446, Hoàng Quân cũng bị trấn áp. Mọi người ở đây trong ánh mắt liên tiếp xuất hiện tuyệt vọng cùng vẻ cầu khẩn thời điểm. Nguyên bản có chút tối nhạt bầu trời, trong chớp mắt xuất hiện từng tia từng dòng tử từ khí, đem xung quanh hết thảy hư không tiến hành bao khỏa, đồng thời đem vị này tiên đạo bát giai cường giả chỗ chạy vào lực lượng điên cuồng khu trụ. Không nghĩ tới bên trong vùng thế giới này còn có lớn như vậy sâu kiến, cũng không tệ, nếu là có thể đem ngươi thôn vẻ hết lời nói, đối với ta mà nói cũng là một loại bổ sung, cho nên nói cũng không có như thế không tốt. Vị này tiên đạo bát giai cường giả, trong ánh mắt từng tia từng dòng xuất hiện không giống bình thường thần sắc. Nói Ta đã mơ hồ nhìn thấy chính mình, đem trước mặt người này sau khi thốn kệ, lại đem toàn bộ thế giới tiến hành luyện hóa. Chính mình lần này sẽ có nhiều lớn thu hoạch. Hừ, nếu là ngươi sớm tới cái kia trên trăm năm, Hồng Hoang cảnh giới Tiên Đạo còn không có tăng lên, chỉ sợ ta sẽ còn thật sợ ngươi, bất quá hiện nay Hồng Hoang Tiên Đạo đã tăng lên tới trình độ như vậy, mà cảnh giới của ta đã tới Tiên Đạo thất giai, tại phiến đại địa này bên trên, ta có cái gì lý do thất bại. Thời khắc này Hồng Quân lão tổ căn bản không cho mình người này trước mặt giới thiệu cơ hội của chính mình, chốc lát ở giữa tạo hóa ngọc điệp trong tay nháy mắt hóa thành một đạo tử quang. Vững vẻ trước mặt cái này, Thiên Đạo Bát Giới cường giả hành kích mà đi. Tốc độ nhanh chóng, quả thực vạch phá thời gian không gian trở hết thảy biện pháp tốc độ, đặt tới cái kia khủng khiếp nhân quả khóa chặt. Giờ phút này đứng ở tại chỗ vị này Thiên Đạo Bát Giới cường giả, trong ánh mắt hình như xuất hiện từng tia từng dòng ba động, tựa hồ là có chút hiếu kỳ trước mặt mình cái này nhỏ nhỏ sâu kiến lại có đáng sợ như vậy lực lượng. Thú vị a, quả thật thú vị, không nghĩ tới phương thế giới này bên trong dĩ nhiên sẽ xuất hiện ngươi cường giả như vậy, vậy hôm nay liền buổi ngươi động động tay. Nhìn thấy Tạo Hóa Ngọc Điệp trực tiếp hướng về chính mình đánh thẳng tới. Vị cường giả này đột nhiên hướng về trong hư không vất tay, chỉ thấy đến một mai, như là viên bi lớn nhỏ đồ chơi nhỏ, xuất hiện ở trong tay của hắn. Thế nhưng thứ này trong đó lại có tinh quang đang lưu chuyển, văn minh tại biểu diễn, vô số văn minh tại trong đó, tạo ra tới lực lượng đáng sợ. "Vậy ngươi cũng thử một chút tam một đạo này văn minh chi lực." Chốc lát ở giữa, chỉ thấy đến tại trên nắm tay này, văn minh tại chuyển dướng, vô số lực lượng hóa thành một khối trong suốt quần sáo, trực tiếp bao khỏa tại vị này thiên đạo bát giai cường giả trên cánh tay. Chỉ thấy đến không gian nghiến nát, thời không dịch chuyển. Hết thảy không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ lực lượng đều tại một quyển này bên trong vành cứ ra. Giờ phút này bị trấn áp nhiều thánh nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem trước mặt một đạo công kích này, tại đạo này trong công kích, bọn hắn tất cả thánh nhân đều thấy được cái kia vĩnh hằng hào quang rực rỡ. Ta, giờ phút này tự nhận làm chính mình sắp phạt quả Đoán Thông Thiên giáo chủ vào giờ khắc này trực tiếp đứng sờ tại chỗ, gắt gao nhìn xem trước mặt mình cái này văn minh ánh sáng bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng. Oanh, Tạo hóa ngọc điệp nháy mắt không ngờ như thế một đạo vĩnh hằng văn minh ánh sáng, đánh tới một chỗ tạo thành to lớn ba động. Có tương lai được đến trở vị này, Thiên đạo bắt giai cường giả lần nữa nói chuyện, trên tay của Hồng Quân lão tổ dĩ nhiên xuất hiện từng tia từng dòng bảo vật khí tức. Mấy trăm năm nay tới ta một mực tại ẩn chứa đạo này, bảo vật hôm nay chết tại cái này dưới bảo vật, cũng coi như mà đến là ngươi duyên phận. Sắc mặt Hồng Quân lão tổ có chút lạnh, nguyên bản thứ này hắn là chuẩn bị cho Trần Trường sinh ra hòa này, nhưng hiện nay trước mặt giá hỏa này chỉ bằng vào dựa vào văn minh lực lượng, liền trực tiếp đem chính mình đánh đến liên tục bại lui, tạo hóa ngập điệp, cũng không biết giờ phút này bay đến đi đâu. Hồng Quân lão tổ cũng nhịn không được nữa che giấu mình lá bài tẩy chỉ thấy đến một dạng như la ma thần thân ảnh hư ảnh, chậm rãi từ Hồng Quân lão tổ phía sau đi ra. Một mai như là người thường cỡ ngón tay hạt châu màu bí lục, chậm rãi phiêu phủ ở Hồng Quân lão tổ sau lưng. Trong đó có đủ loại tồn tại, tại không ngừng hành động lấy, tựa hồ tại cái này hạt châu màu bí lục bên trong, có vĩnh hằng bất hủ văn minh tại không ngừng bị chuyển dưỡng. Đủ loại sinh linh, tại trong đó không ngừng mà tiến hành sáng tạo hủy diệt, hình như tựa như là một cái tốt hồng hoang thế giới mới, đồng dạng. Năm đó ta đã từng lại một lần nữa ngao du cái kia mộc nát thế giới. Bên trong thế giới kia tuy là tuyệt đại đa số đồ vật đã bị người nào đó chô thu đi, nhưng mà hắn lưu lại đồ vật quý giá nhất, đó chính là khối kia Mộc Nát thế giới. Hồng Quân lão tổ tiếng nói vừa ra minh thành viên phất tay ở giữa khoảng này xanh biết Hà Châu, trực tiếp trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn, giáng xuống từng tia từng dòng hào quang màu bí lục. Mộc Nát cùng lực lượng tân sinh tại không ngừng xoắn lẫn, hết thảy hủy diệt cùng sinh ra lực lượng cũng tại bị không ngừng mà sáng tạo xuống, cùng lúc đó sinh ra cực kỳ đáng sợ phản ứng, dĩ nhiên đến hỗn độn chí bảo cảnh giới. Ha ha ha. Ngươi đứng trước mặt cái Hồng Quân lão tổ này, dĩ nhiên lấy ra tới một kiện Hỗn Độn Chí Bảo, vị này Thiên đạo bắt giặc. Cương Giả trực tiếp nhịn không được bắt đầu ngửa mặt lên trời cười dài lên. Quá tốt rồi, lần này ta xem như tới đúng rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên trên tay của ngươi còn có một kiện Hỗn Độn Chí Bảo, lần này ta tất cả đều muốn. Tiếng nói vừa ra, người này đột nhiên liếc nhìn lấy phía sau mình chuẩn đi, chỉ thấy đến một cây trường thương chậm rãi xuất hiện tại giữa thiên địa. Thời không tại sụp đổ, nhân quả chi lực tại tiêu tán, Thiên đạo chỗ phản ứng lại đủ loại lực lượng trực tiếp tại cái này trước mặt trường thương, bắt đầu điên cuồng sụp đổ lên. Vị này tiên đạo bát giai cường giả chậm rãi bước về trước mặt mình cái này trường thương, liền như là đang đuổi ve chính mình, nhất động lòng người tình nhân đồng dạng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ say mê. Có lẽ ta cái này trường thương căn bản không sánh bằng trong tay ngươi món Hỗn Độn Chí Bảo này, nhưng mà món bảo vật này chính là cực đạo bảo vật, đó là năm đó ta lợi dụng thế giới bản nguyên sáng tạo ra uy lực mạnh mẽ vô cùng, siêu việt tiên tiên bảo vật. Dĩ nhiên trong tay ngươi món Hỗn Độn Chí Bảo này uy lực đáng sợ, ta dù cho đứng ở giờ phút này, cũng có thể cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa lực lượng, bất quá ta lại không chút nào sợ hãi, thực lực của ngươi thực tế quá yếu. Hơn nữa ta bảo vật cũng không thể khẳng định yếu hơn ngươi." Tiếng nói vừa ra, vị này Thiên Đạo Bát Giới cường giả không tiếp tục để Hồng Quân lão tổ tiếp tục công kích trong tay hắn cái này chúng dương, nháy mắt hóa thành một đạo như là hủy thiên diệt địa ma long đồng dạng thân ảnh xông về Hồng Quân lão tổ trước mặt. Mà giờ khắc này vị này Thiên Đạo Bát Giới cường giả, cả người thân ảnh nhanh chóng biến mất tại bên trong vùng thế giới này, hình như căn bản không có xuất hiện qua. Mặc cho Hồng Quân lão tổ muốn lợi dụng đủ loại pháp tắc chi lực tiến hành săn lùng, dự định đem Tử Vô tận trong hư không tìm đi ra, lại không có bất kỳ biện pháp. Ẩm Hồng Quân lão tổ trên mình cái này hạt châu màu bích lục trực tiếp cùng trước mặt, cái này giống như là ma long trưởng thương trạm đến một chỗ. Thiên địa tại sụp đổ, vạn vật tại trầm luân, nhưng lại tại Hồng Quân lão tổ dự định cứu vãn vạn vật thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, Đấm Mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chen ép thần giáo. Chương 447, trên thiên đạo, chính là siêu thoát chi cảnh. Đạo thân ảnh này nháy mắt cùng Hồng Quân lão tổ đánh tới một chỗ. Theo sau chỉ thấy đến nguyên bản xuất hiện văn minh ánh sáng nháy mắt chặt đứt đỉnh đầu Hồng Quân lão tổ thiên đạo chi lực, "Giống như ngươi tiểu gia hỏa, ta không biết rốt cuộc gặp phải bao nhiêu, cho là chính mình bằng vào thiên đạo chi lực có thể ra tăng huyết thể tồn tại, bất quá đáng tiếc là ngươi căn bản cũng không có biện pháp có khả năng khống chế thiên đạo." Vị này thiên đạo bát giai cường giả nháy mắt bạo phát lực lượng của mình, trực tiếp đem thiên đạo chi lực cùng Hồng Quân lão tổ ở giữa liên hệ dạn rút ra. Theo sau hắn lại một lần nữa nắm trong tay mình cái này trường thương, hướng về trên mình Hồng Quân lão tổ chém vào đi qua. Giờ phút này Hồng Quân lão tổ vừa mới bị trước mặt vị cường giả này lực lượng trấn áp, Thiên đạo chi lực còn chưa vận chuyển tới, trong chớp mắt liền trực tiếp bị đánh chém tới một bên, máu tươi theo độ ngực của hắn chậm rãi chảy xuống. Một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ ngay tại quanh quần tại Hồng Quân lão tổ vết thương phía sau, căn bản cũng không có biện pháp để hắn tiến hành khôi phục. Cái gì? Giờ phút này quan sát đến nơi này vô số cường giả cùng giờ phút này bị trấn áp nhiều thánh nhân đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem bị đánh bại Hồng Quân lão tổ. Làm sao có khả năng, Hồng Quân lão tổ làm sao lại bị đánh bại? Hắn nhưng là làm được lấy thân hợp đạo a. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chúng sinh tại tiêu rèn, vô cùng vô tận cường giả quan sát một màn này, khóe mắt nhịn đau không được khổ tiêu rèn lên. Giờ phút này nguyên bản đè ở bọn hắn tâm trí bên trong chúa cứu thế, vào giờ khắc này dĩ nhiên trực tiếp bị đánh bại. Giờ phút này, ngày này đạo cấp 8 cường giả lại đem trong tay mình trưởng thương thu hồi lại, thi thể tán đi chính mình trên nắm tay vĩnh hằng chi quang, để phía kia Văn Minh tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức lên. Vây quanh Hồng Quân lão tổ, cường giả này bắt đầu không ngừng dạo bước lên, một mặt là đang quan sát phương thế giới này thiên đạo, một phương diện khác cũng đang quan sát Hồng Quân lão tổ. Cuối cùng đến hiện tại cảnh giới này phía sau, Cái này chư thiên vạn giới đều là trở thành cường giả loại này quan sát kinh nghiệm tồn tại. Ngươi rất mạnh, một điểm này ta không phủ nhận, vừa mới tạo hóa, ngang địch công kích, vẫn là ngươi cái này hỗn độn chí bảo công kích, đối ta mà nói đều là có cực kỳ cường đại chất ép. Vị này tiên đạo bát giai cường giả tồn tại, không chút nào keo kiệt chính mình căng ngợi, lặng lặng nhìn Hỗn Quân lão tổ trước mặt, như là tại không ngừng thưởng thức vị này tiểu gia hỏa lực lượng. Bất quá theo sau, vị này thiên đạo bát giai tồn tại, tại lúc này chính xác nhịn không được lại xoay một vòng, nhìn chằm chọc vào trước mặt Hỗn Quân lão tổ, bắt đầu đem nó hai hại nói ra. Bất quá đáng tức là, ngươi còn chưa kịp chọn vẹn nắm giữ phương thế giới này thiên đạo, ngươi cuối cùng vẫn là không có cách nào có khả năng chân chính điều khiển phương thế giới này thiên đạo, nếu không ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đem ngươi cùng thiên đạo ở giữa liên hệ, phá diệt ra. Nói đến đây ngày này đã bắt giai cường giả nhịn không được bắt đầu cảm thán lên. Cuối cùng nếu như Hồng Quân lão tổ thật nắm giữ phương thế giới này thiên đạo cùng phương thế giới này tiến giai hợp thể công kích, chính mình vậy tuyệt đối không phải là Hồng Quân lão tổ đối thủ, chỉ có thể cột đôi nhanh chóng thoát đi, căn bản không dám tại phương thế giới này tiếp tục lưu lại. Cuối cùng phương thế giới này thế nhưng cựu tinh thế giới tồn tại, có thể dựng dục ra cựu giai tồn tại, thậm chí siêu việt cựu giai, đến cái kia trong truyền thuyết siêu thoát chi cảnh. Nghĩ tới đây vị cường giả này cũng là nhịn không được bắt đầu cảm phấn lên. Thế giới của các ngươi có thể nói là cực kỳ đáng sợ, đạt tới trong truyền thuyết cựu tinh cấp bậc tồn tại, nếu như ngươi thật cùng phương thế giới này hòa làm một thể, chiếc đệ nắm giữ phương thế giới này thiên đạo lời nói, chỉ sợ ngươi có thể trực tiếp trở thành cựu tinh tồn tại, thậm chí siêu việt cựu giai, đạt tới cái kia trong truyền thuyết siêu thoát. Siêu thoát. Giờ phút này nằm nghiêng trên mặt đất, Mặt mũi tràn đầy trấn định nhìn xem trước mặt mình ra hỏa này, trong lòng Hồng Quân lão tổ hơi hơi giật dợ giật. Trong chớp mắt, hắn liền minh bạch chính mình tiếp xuống muốn truy đuổi mục tiêu đến cùng là cái gì, liền tương đương đương với cho hắn con đường tu hành lên chút đốt một ngọn đèn sáng. Thời khắc này Hồng Quân lão tổ, không có chút nào bất kỳ động vọng, tựa như là một cái bị đánh bại đồng dạng tồn tại, lặng lặng nhớ lại sai lầm của mình chỗ. Vị này tiên đạo bát giai tồn tại, như là rất tình nguyện nhìn thấy một màn này, tiếp tục đem trong lòng mình nhiều ý nghĩ nói ra. Cảnh giới cỡ này chỉ có cựu tinh thế giới mới có thể đủ đản sinh ra mà các ngươi cái thế giới này vừa vặn liền là cựu tinh, bất quá đáng tiếc là ngươi cũng không có chân chính nắm giữ thế giới, rất tiếc với. Nói đến đây vị này Thiên Đạo Bát Giới cường giả bắt đầu nhịn không được cười lên, khóe miệng hình như có như có như không ngủ. Tựa hồ là tại nói nếu là Hồng Quân lão tổ có khả năng tiếp tục tu hành, đến Thiên Đạo Bát Giới thậm chí cảnh giới càng cao hơn, rất có thể sẽ phất tay ở giữa đem chính mình trừ diệt. Bất quá bây giờ nha, hắn hiện tại chiếm cứ lợi thế cũng liền không nói thêm gì nữa. Thế nhưng, Hồng Quân lão tổ nghe đến đó phía sau, sắc mặt vẫn như cũ bình thường vô cùng. Gắt gao nhìn xem trước mặt mình vị này tiên đạo bách giai cường giả, một phương diện khác cũng tại không ngừng liên hệ thiên đạo chí lực, dự định đem trên ngực mình cỗ này lực lượng quỷ dị tiến hành khu trục. Ngươi cực kỳ tự phụ. Vị này tiên đạo bẹp cường giả cười lạnh, nhìn không được trả lời đến. Đối với cường giả mà nói tự phụ cũng không phải là nó tính từ, tự tin mới là. Đáng tiếc, ngươi hiện tại không nên cao hứng sớm như vậy. Hồng Quân lão tổ chuyển động thân thể của mình, hướng về xung quanh hơi hơi di động một thoáng, tựa ở chính mình đập ra to lớn hố biết vạnh, sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt thậm chí có một chút nói không rõ, đạo không hết ý vị. Vì cái gì? Vị này thiên đạo bát giai cường giả tựa hồ bị đưa tới hướng thú, có chút rất là tò mò nhìn xem chính mình Hồng Quân lão tổ trước mặt, tựa hồ là dự định nhìn xem Hồng Quân lão tổ còn có thể lấy ra bài tẩy gì. Văn Minh hảo quang tại bên cạnh hắn không ngừng giật giật, cái kia một cây như là hô thế, Ma Long đồng dạng trưởng thương lặng lặng phiêu phù ở bên cạnh hắn, tựa hồ là dự định cùng Hồng Quân lão tổ tại tiến hành chiến đấu. Ta cũng không phải cái thế giới này người mạnh nhất, ngươi đánh bại ta cũng không thể chứng minh chính ngươi cường đại đến mức nào, chỉ là chứng minh ta còn không có tu luyện tới cực hạn. Sắc mặt Hồng Quân lão tổ yên lặng nói ra những lời này, Trong chớp mắt liền như là thiên lôi giáng ra địa hỏa đồng dạng, trực tiếp chấn kinh toàn bộ thế giới. Đồng dạng cũng bao gồm đứng tại chỗ dự định tiếp tục nục nhã hùng quân lão tổ bị này thiên đạo bát giai cảnh giới cường giả. Cái gì? Ngươi nói ngươi không phải cái thế giới này nhân vật mạnh nhất, chẳng lẽ vị này thiên đạo bát giai cường giả như là phản đứng lại đồng dạng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem phương thế giới này, cùng lúc đó, một cô đến từ chính mình sâu trong linh hồn lấp lóe, ngáy mắt bộ phát ra. Cái này chính là hắn qua nhiều năm như vậy đủ loại nguy cơ rèn luyện đi ra một loại cảm giác. Giờ phút này hắn đã trải qua bắt đầu cảm thụ chính mình lâu như vậy đến nay khó mà bị phản ứng lại vấn đề. Mới mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 dấm thanh, đấm Mỹ, thuần Pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 448, một tay trực tiếp bóp nát Tiên đạo bát giai cường giả. Cùng lúc đó, vị này Tiên đạo bát giai cường giả như là cảm nhận được cái gì, điên cuồng hướng về phía sau mình đội vã tối lui. Giờ phút này ngay tại hắn, hướng về đằng sau tối lui chốc lát ở giữa, Trần Trường Sinh thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn tựa như là sinh hoạt tại phương thế giới này bên ngoài, đồng dạng dĩ nhiên như là nước chảy, điên cuồng hòa tan đến phương thế giới này bên trong. Là dạng kia bất ngờ, làm cho không người nào có thể lý giải. Nhưng thời khắc này Trần Trường Sinh lại không có quản nhiều như vậy, ngược lại thì bóp lấy cằm của mình, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Siêu thoát, nói cách khác Thiên Đạo Cửu giai lời kế tiếp liền là siêu thoát, bất quá ta ngược lại có chút hiếu kỳ, các ngươi là sao lại biết, chẳng lẽ còn có cường giả như vậy. Trần Trường Sinh đi ra chốc lát ở giữa, Nguyên bản nằm dưới đất hồng quân lão tổ khẽ miệng nhịn không được đã phụ lên một vòng vô cùng nụ cười cổ quái. Giờ phút này hắn trực tiếp nhắm mắt lại, không để ý tới mình nữa diện tích chiến đấu, bắt đầu điên cuồng dao động, đi thiên đạo chi lực dự định đem trên ngực mình như là ròi trong xương vực ta ác lực lượng tiến hành phá hủy. Không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này lại có thể để ta hiểu ra nhiều như vậy vấn đề, bất quá ta ngược lại tương đối yêu kỳ, ngươi là sao lại biết chúng ta hồng hoàng thế giới tọa độ. Chân chương sinh như là đang cùng mình lão hữu nói chuyện với nhau, đồng dạng hiếu kỳ hỏi đến, hoàn toàn không thấy bất luận cái gì sắc khí. Giờ phút này Tự nhiên làm chính mình đã nắm giữ toàn cục tiên đạo, bắt giai cường giả, trong chớp mắt như là hiểu ra đến cái gì đồng dạng. Toàn thân cao thấp lông tơ từng chốc nổ tung lên, cả người linh hồn tại cự gian bên cạnh không ngừng bị thôi động lên văn minh đang gầm thét. Liên văn minh đều tại thét lên, càng đừng đề cập cái kia một cây như là hồn thê ma long đồng dạng trường thường, cái này tiên tiên linh bảo đồng dạng tồn tại, nó ngay tại điên cuồng rung động thân thể của mình, tựa hồ là đang sợ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vị này tiên đạo bắt giai từ bên ngoài đến người, chốc lát ở giữa, bắt đầu nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét lên. Còn không chờ đến nàng đang nói cái gì, dĩ nhiên chỉ cần một quyền oanh phá phía sau mình thế giới thành lũy. Trong chớp mắt, hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp biến mất tại trong hồng hang. Hắn hiểu được, mình tuyệt đối không thể nào là thiên đạo cựu giai cường giả đối thủ, còn tiếp tục lưu lại cái này quỷ dị cựu tinh thế giới lời nói, rất có thể đem cái mạng này nhét vào nơi đó. Hỗn độn linh bảo tất nhiên chân quý, nhưng mà chân quý hơn chính là mình đầu này tính mạng, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, đây chính là liền mạng nhỏ đều không giữ được. Nhìn thấy thật vất vả tới chuột bạch muốn chạy trốn, Trần Trường sinh sắc mặt hơi hơi biến hóa. Đã tới Hồng Hoang thế giới, cái kia mọi người đều là người một nhà, hà tất chạy nhanh như vậy đây? Để ta nhìn ngươi trên người có vật gì tốt. Ngoan. Nguyên bản không nguyện ý lại tiếp tục nói gì nhiều, Trần Trường Sinh trong chớp mắt trực tiếp thôi động lĩnh vực của mình. Nguyên bản đã xông ra Hồng Hoang thế giới, dự định tiến vào trong hỗn độn tiến hành ngao du vị này kẻ ngoại lai, trực tiếp bị lực lượng lĩnh vực bao trùm, nháy mắt trực tiếp trấn áp tại trong lĩnh vực. Phốc. Vị cường giả này trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, chốc lát ở giữa nhuộm đỏ nửa màn trời, nhưng những lực lượng này còn chưa kịp phân tán ra ngoài liền trực tiếp bị Trần Trường Sinh linh lực cực chi lực tiến hành bá khóa, bắt đầu dâng trào lên. Thiên đạo cấp bậc cơ giả, dù cho là trên mình rất xuống một điểm bỏ chết, đều có thể dẫn phát toàn bộ trong hồng hoàng thế giới to lớn biến động. Trần Trường Sinh tất nhiên không có khả năng để hắn đem cái này máu tươi phun ra đi. Đại nhân, van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi, ta nguyện ý trở thành ngươi trung thành nhất nô lệ. Người này còn đang liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng Trần Trường Sinh cũng là không có chút nào để ý tới, chậm rãi độ bước đi tới người này bên cạnh. Nhìn một chút nặng, cái này cùng người thường không có cái gì quá lớn khác thường bề ngoài, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thuận tay ở giữa trực tiếp đem người này bóp nát. Ầm. Vị này tiên đạo bát giai cường giả, nguyên bản hẳn là có thể ngang dọc nhiều thế giới trở thành chư thần chí tôn tồn tại. Chỉ bất quá đáng tiếc là, đi tới trong hồng hoang chọc Trần Trường Sinh, hiện nay trực tiếp bị tôi sống bóp nát hóa thành một đạo huyết vụ bị Trần Trường Sinh lĩnh vực trấn áp. Đều nói cho ngươi là người một nhà, còn chạy cái gì? Giờ có tốt không đi, trực tiếp biến thành chất dinh dưỡng, trở thành chúng ta trong hồng hoang thế giới phân hóa học. Trần Trường Sinh cười hắc hắc vẫn chưa nói thêm gì nữa. Thế nhưng xung quanh quan sát đến một màn này vô số cường giả trực tiếp sửng sờ tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng chấn kinh. Vừa mới tùy ý tay treo lên đánh bọn hắn cường giả, dĩ nhiên trực tiếp bị Trần Trường Sinh một tay bóp nát. Thời khắc này Hồng Quân lão tổ còn đang liều mạng khu trục trên người mình đáng sợ lực lượng, vừa mới hắn bị treo lên đánh tràn diện thế, nhưng rõ muồn một chiếc mắt. Trường Sinh thánh nhân, liền liền trực tiếp người đứng đầu đem hắn bóp nát. Nguyên Thủy Tiên tôn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem trước mặt phát sinh một màn, nhịn không được dụi dụi con mắt. Trương thế của hắn vẫn còn, thánh nhân thể như là nát bướu bê đồng dạng, vết nứt hướng về xung quanh không ngừng lan tràn. Cái khác nhiều thánh nhân đồng dạng cũng là chấn động vô cùng. Trương Sinh cũng tồn tại, đồng dạng cũng là khó mà tự kiềm chế, bất quá bọn hắn cũng không phải chấn kinh, càng nhiều thì là hưng phấn, cuối cùng Trương Sinh càng tương đại, bọn hắn càng cảm thấy cao hứng. Cảm thụ được chính mình trong lĩnh vực đột nhiên thêm ra tới một đạo thiên địa bản nguyên chi lực. Trương Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều, phất tay ở giữa trực tiếp đem chính mình vừa mới đạt được tiên đạo bản nguyên đưa về đến chính mình Trương Sinh cung trước mặt mọi người. Nói thật, những tiểu tử này lực lượng vẫn còn có chút quá yếu. Đế Tân, Dương Tiễn, Côn Bằng. Bọn hắn những người này còn chưa kịp phản ứng lại, trong chớp mắt, bộ phận này thiên đạo bản nguyên lực lượng liền trực tiếp chui vào đến trong thân thể của bọn hắn, bắt đầu điên cuồng cải tạo lên thân thể của bọn hắn. Theo sau mấy người cảnh giới, bắt đầu liên tiếp đột phá lên. Trực tiếp tiện sát bên cạnh nhiều thành nhân, nếu là có thể lợi nói, bọn hắn đều muốn quỳ trước mặt Trần Trường Sinh, hô một tiếng sư phụ. Bất quá Trần Trường Sinh cũng không để ý tới, những cái này tiện tay ở giữa rạch ra trước mặt mình cũng gian nhanh chóng đi tới bên ngoài hằng hà thế giới, trong hỗn độn, mà trước mặt hắn một tòa xưa cũng đại khí, mang theo lấy từng tia từng dòng trấn áp ý cũng điện, ngay tại trong hư không, hỗn động bên trong điên cuồng chập chờn, hướng về xung quanh phân tán bốn phía mà đi. Tòa cung điện này chính là Tiên đạo điện, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này chính là Tiên đạo địa phương, ẩn chứa vô thượng nguyên diệu chi lực, nếu là có thể lợi nói, có người có thể đến nơi đây, đã có khả năng lĩnh hội vô thượng thần thông, trở thành cực kỳ cường đại tồn tại. Chỉ bất quá đáng tiếc là có rất ít người có thể đến nơi đây, cuối cùng vô luận là hư không vẫn là hỗn độn chi khí Bạn Vân liền ẩn chứa vô cùng vô tận ý lực, khó mà để người tiếp xúc. Thời khắc này Trần Trường Sinh chính giữa đứng ở tòa cung điện này cửa ra vào. Mới mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, Đấm Mỹ, Thuần Pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa lạc Việt chen ép thần giáo. Chương 449, Ngoa tảo, thiên đạo lại là nữ. Giờ phút này, đi tới thiên đạo vị trí Trần Trường Sinh, ngay tại không ngừng đánh giá chính mình bốn phía kiến trúc. Chỉ thấy đến bốn chu kiếm xề xưa cũng lại khí, mơ hồ ở giữa có thiên đạo uy nghiêm, ngay tại không ngừng phát ra. Nếu là có vừa mới đụng chạm đến thánh nhân cảnh giới cường giả, đến chỗ này có khả năng lĩnh hội thiên đạo cấp bậc khí tức lời nói, chắc chắn có thể làm cho cảnh giới của mình tăng nhiều. Chỉ bất quá đáng tiếc là bốn phía có tràn đầy thời không nguồn gốc cùng đủ loại hỗn độn bấy dập, nếu là chỉ có vừa mới đến cấp bậc thánh nhân cường giả đi tới kích thích lời nói, e rằng nháy mắt mất đi tính mạng của mình. Nơi đây cũng không tệ, nếu là có cơ hội lời nói, ngược lại có thể tại nơi này kiến tạo ra một cái không tệ kiến trúc tới, đến lúc đó người nào tới đến chỗ này, cũng phải xem sắc mặt ta, cũng là cực tốt. Ngay tại Trần Trường Sinh chậm rãi đi thẳng về phía trước thời điểm, Trong miệng nhịn không được phê bình nói, nhưng lại là làm hắn đẩy ra trước mặt mình cung điện này cửa chính, hướng về đại điện xuất phát thời điểm, vừa quan sát trước mặt mình nhiều hoa văn, một bên khác quan sát trước mặt mình, không biết từ chỗ nào trong góc đi ra một cái muội tử. Các loại, muội tử. Nhìn ở trước mặt mình mặc một thân liêu ly li váy dài muội tử, nàng cả ngỡ như là tiên nữ hạ phàm, lại như nhân gian kinh hồn động dạng, Trần Trường Sinh trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Hắn chọn bện không nghĩ tới trước mặt mình thiên đạo dĩ nhiên là cái muội tử, hơn nữa còn có thể đến như vậy xinh đẹp. Chỉ bất quá thiên đạo cũng không có nói thêm cái gì, tương phản Nàng chậm rãi đi tới bên cạnh mình chỗ ngồi, đối Trần Trường Sinh chỉ chỉ một bên khác ghế dựa. Hai người ngồi phía sau, Trần Trường Sinh vậy mới không tiếp tục quá nhiều để ý thiên đạo giới tính, tương phản đem chính mình đến chỗ này ý nghĩ nói cho trước mặt mình thiên đạo. Từ lúc một lần trước ngươi thôn phệ hết cái kia mục nát thế giới thiên đạo ý chí, phân chia bộ phận mục nát thế giới tinh hoa nhất địa phương, trong hồng hoang đã xuất hiện rất rất nhiều bảo vật, đồng thời kìm lén bao nhiêu cơ duyên. Hơn nữa cùng lúc đó mỗi đại thánh nhân cảnh giới có chỗ tăng cường, thậm chí trong hồng hoang xuất hiện nhiều như vậy thánh nhân, đối ngươi mà nói cũng là có một loại tăng lên lớn. Một bên khác tiên đạo, khi nghe đến những lời này phía sau cũng là nhịn không được gật đầu. Cuối cùng chính mình lúc trước thôn Vệ Phương kia mục nát thế giới chỗ tốt có thể nói là rất nhiều, cho đến bây giờ cũng bất quá là tiêu hóa hơn phân nửa, hơn nữa càng nhiều huyền bí, nàng còn không có chân chính hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Đồng dạng tiên đạo cũng có ý nghĩ như vậy, đó chính là thôn Vệ đủ nhiều thế giới, cái kia lực lượng của nàng tất nhiên sẽ biến đến càng thêm cường đại, đến lúc đó, có thể trở thành cái này thế giới vô tận bên trong bá chủ. Chỉ bất quá tiên đạo khi nghe đến Trần Trường Sinh như vậy lời nói phía sau, bộ mặt biểu tình vẫn là cực kỳ bình thường. Cuối cùng Thiên đạo vốn là dấu trong lòng một loại đại ái, đối đãi hồng hoang một chút chúng sinh thật cũng không thể có thể vì chút chuyện này mà sắc mặt thay đổi. Đồng dạng nàng cũng minh bạch, trước mặt vị này Trường Sinh thánh nhân, có khả năng tại lúc này tìm đến mình đàm luận việc này, tất nhiên cũng bí mật mang theo thuộc về hắn ý nghĩ. Trường Sinh thánh nhân, ngươi thuyết pháp ta trọn vẹn tán thành, nhưng ta cũng biết, ngươi tuyệt không phải là loại này nguyện ý vì thiên địa mà cho kính dâng tồn tại. Ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn những thứ gì? Nhìn thấy Thiên đạo vậy mà như thế sảng khoái, Trần Trường Sinh cười ha ha một tiếng cũng là không che giấu ý nghĩ của mình, trực tiếp nhìn hướng Thiên đạo. Cập tiếp như là tinh hà óng ánh đồng dạng hai con người gắt gao nói: "Ta muốn ngươi mỗi lần lấy được thiên đạo bản nguyên 3 phần." Tuyết Thiên đạo liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ, liền trực tiếp trả lời vấn đề này, cực kỳ kiên định ngữ khí, liền Trần Trường Sinh đều là hơi hơi vui lên. "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta muốn quá nhiều ư?" Nhìn xem trước mặt mình sắc mặt bình thản thiên đạo, Trần Trường Sinh có chút hiếu kỳ, bất quá hắn cũng là không quá quan tâm, chỉ là cuối cùng bản nguyên càng nhiều đối với hắn mà nói chỗ tốt cũng càng nhiều. Nhưng tương tự hắn kỳ thực cũng muốn đạt được một vấn đề đã án. Đó chính là trước mặt tiên đạo đối mình rốt cuộc lớn đến mức nào trợ giúp. Cương giả, thủy chung là bên trong một cái thế giới trợ giúp, đối với tiên đạo mà nói, chính mình tồn tại có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều vấn đề. Mà bây giờ, đã tiên đạo như vậy nguyện ý, vậy mình làm sao không thăm dò một thoáng tiên đạo danh giới cuối cùng. Có lẽ muốn thêm, nhưng mà tại cái này dài đằng đẵng chư thiên vạn giới bên trong, nếu là có thể cướp đoạt đến đầy đủ tiên đạo bản nguyên cùng ý chí, coi như là để ngươi ba phần lại như thế nào. Tại tuyệt đối số lượng trước mặt, những cái này nhỏ nhỏ tổn thất đều có thể bù lấp lại, đến lúc đó ta, chỗ có tiên đạo bản nguyên càng nhiều. Tổng hoàn thăng cấp cũng càng nhanh, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều, ta muốn, trưởng sinh thánh nhân một điểm này người cũng là biết được a. Nhìn xem trước mặt mình cái này tham lam cường giả thiên đạo cũng không có bất luận cái gì không vui. Đối với nàng mà nói, chính mình nhất thiết phải cần có một cường giả tới tọa trấn Hồng Hoang Đồng thời vì nàng dũng mãnh tác chiến. Mà chân trường sinh vất tay ở giữa, trấn áp một vị thiên đạo bát giai tồn tại, liền chỉ bằng vào một điểm này, thiên đạo liền quyết định nhường ra đủ nhiều lợi ích tới lấy lòng hắn. Bất quá giờ phút này thiên đạo đột nhiên tiếng nói xoay một cái, có chút khẩn cầu nói: Bất quá tại tiến hành chư thiên vạn đạo cướp đoạt mỗi cái thế giới bên trong thiên địa bản nguyên hoặc là nói ý chí thời điểm, ngươi vẫn là lần nữa khai đàn thuyết giáo, tăng lên một thoáng trong hồng hoang tu vi a. Hiện nay hồng hoang bản nguyên tăng cường, đại đạo không hiện, toàn bộ trong hồng hoang từng cái sinh linh đã có chút theo không kịp bước tiến của ta, sợ rằng sẽ trở thành chúng ta trừng phạt chư thiên vạn giới tai hại. Tốt, việc này kết thúc về sau, ta liền trực tiếp đến trong hồng hoang khai đàn giảng pháp, tăng lên toàn bộ trong hồng hoang cảnh giới, để thiên địa chúng sinh tại lúc này tiến hành tăng lên, tăng cường lực lượng của ngươi, đồng thời, để hồng hoang lần nữa nghênh đón một đợt bạt pháp trúng ra phía ngoài phát triển. Hằng Hoang Tiên Đạo cùng Trần Trường Sinh đạt thành trung nhận tức phía sau, cũng không giữ lại Trần Trường Sinh, chậm rãi phất tay, nguyên bản vừa mới cửa lớn đóng chặt nháy mắt mở rộng. Trần Trường Sinh mỉm cười, đi thẳng tới Thiên Đạo vừa mới chỗ đặc biệt khai thông đường hầm không gian, nhẹ nhàng vạch một cái trực tiếp tiến vào Trường Sinh cung phụ cận không gian chỗ. Nhìn thấy Trần Trường Sinh rời đi, Tiên Đạo cũng từng bước biến mất tại vô cùng vô tận hỗn độn chi khí bên trong, hình như nàng ở cái này một tòa cung điện vừa mới cũng không có xuất hiện, hết thảy như là kính hoa thủy nguyệt đồng dạng cả vùng không gian bên trong chỉ có cái kia phân ly hỗn độn chi khí bổ sung lấy mỗi một phiến địa phương, để cả vùng không gian bao phủ hoàn toàn tại trong hỗn độn, bất phân cao thấp, cũng không biết thời gian cùng không gian là vật gì. Tại chân trường sinh vừa mới về tới chính mình đại bản doanh thời điểm, một cái lão nhân lại chậm chạp hướng về phía mặt hắn đi tới. Lão nhân kia tuy là nhìn lên tuổi tác có chút khá lớn, chân đầy tuyết nguyệt cùng luân hồi dấu vết lưu lại, thế nhưng trên mặt thần sắc lại tại giờ phút này có chút hài lòng. Nhất là trên mình khí thế loại này, chọn vẹn không phải phổ thông sinh linh có thể có. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi, ấn đoạn nghĩa tuyệt. Chương 450, Dương Mi lại tiên, không gian ma thần. Qua cái này lão nhân tóc trắng chính xác đứng ở tại chỗ, cũng không có bất luận cái gì không ổn động tác. Minh Hà lão tổ cùng trấn nguyên tử khổng tên đám người thì tại một bên, có chút cảnh giác nhìn xem trước mặt lão nhân này. Vừa mới 3 người bọn họ tại trở lại trường sinh cung thời điểm, liền trực tiếp bị lão nhân kia phát tán đi ra khí tức trấn nhiếp. Bất quá lão nhân kia cũng không có bất luận cái gì dự định xuất thủ ý đồ, trực tiếp đứng ở tại chỗ. Bắt đầu quan sát đến trung quanh đủ loại trang trí, tựa hồ là đang cảm thán Trần Trường Sinh Sa Hoa, lại như là đang suy tư điều gì. Vừa mới trở lại Trường Sinh cung Trần Trường Sinh, khi nhìn đến trước mặt mình cái này thường thường không có gì lạ, nhưng đến có đại đạo sâu nhất lý lẽ lão nhân thời điểm, cũng là hơi hơi kinh ngạc một chút. Cuối cùng chính mình dĩ nhiên theo trước mặt lão nhân kia trên mình nhìn ra hắn nội tình, Thiên đạo bát giai. Phải biết liền Hồng Quân lão tổ cũng không sánh nổi trước mặt lão nhân này. Hơn nữa lão nhân kia trên mình tán phát khí tức, mơ hồ ở giữa đã có từng kia từng dòng hỗn độn thần ma bóng dáng, nhưng bị áp chế cực loạn cực loạn. Như không phải Trần Trường Sinh mới vừa từ trong hỗn độn trở về, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy có khả năng phát giác được trên người người này tức thì. Đồng thời liên tục xem trước mặt mình cái này tóc trắng mày trắng râu trắng lão nhân, trong đầu của Trần Trường Sinh xuất hiện một cái kỳ quái ý nghĩ. Người này hẳn là Dương Mi đại tiên. Nhìn thấy Trần Trường Sinh mơ hồ có suy đoán, trước mặt cái này râu tóc bạc trắng mày trắng lão nhân cũng không có tiếp tục che giấu mình thân phận, đối trước mặt Trần Trường Sinh thi lễ một cái nói: "Tại hạ Dương Mi, gặp qua đạo hữu. Quả nhiên là người này." Trong lòng Trần Trường Sinh lập tức xuất hiện một vòng vẻ hiểu rõ. Sở Mạc khôi phục bình tĩnh, cũng là coi là đáp lễ lại. Tuy nói tại trong Hồng Hoang, đặt dạ vi tiên, cảnh giới của mình trọn vẹn có thể nghiền ép Dương Mi trước mặt đại tiên, nhưng mà Hồng Hoang chinh phạt cái đại thế giới, chính mình tăng lên bản nguyên mới là chính đạo, cũng là không cần tại lúc này cùng người này lẫn nhau làm mắt tâm. Mà đứng cái khác, trấn nguyên đại tiên Minh Hà lão tổ, cùng tên ba người nhìn thấy trước mặt người này tự giới thiệu, đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mấy người bọn họ cũng là trải qua năm đó niên đại đó, cho nên nói khi nhìn đến trước mặt cái này Dương Mi đại tiên thời điểm, trên mặt còn có càng nhiều nghi hoặc cùng chấn kinh. Phải biết trước mặt mình cường giả này chính là ngang dọc thời đại thượng cổ vô thượng bá chủ, cho dù là Hồng Quân cũng không thể khẳng định mạnh hơn người nọ ra bao nhiêu. Như không phải về sau Hồng Quân lấy thân hợp đạo, e rằng còn thật không phải là trước mặt vị này Dương Mi đại tiên đối thủ. Nhìn xem trước mặt mình đến tiên đạo bát giai Dương Mi, Trần Trường Sinh vẫn còn có chút nghi ngờ. Tuy nói không tên, trấn nguyên tử, Minh Hà, căn bản không thấy rõ trước mặt mình người này khí thế như thế nào, nhưng mà đối với đến hắn cảnh giới này mà nói, trong chớp mắt, một chút liền có thể nhìn ra được trước mặt cái này Dương Mi đại tiên cảnh giới. Như vậy không thêm lấy che giấu chính mình cảnh giới hành động, ngược lại đưa tới Trần Trường Sinh hiếu kỳ. Không biết rõ Dương Mi Lại Tiên tới ta trưởng sinh cùng là vì chuyện gì. Nhìn xem trước mặt mình tràn đầy phấn khởi, thậm chí trong thân thể hơi hơi có ý chí chiến đấu, ngay tại không ngừng chạn ra Dương Mi Lại Tiên, Trần Trường Sinh cũng không cho rằng trước mặt mình vị này Tiên đạo bát giai cường giả đi tới nơi này, là vì tìm chính mình uống trà. Nhìn thấy Trần Trường Sinh như vậy hoạt đảng, Dương Mi Lại Tiên, giờ phút này cũng không có quá nhiều che giấu mục đích của mình, thẳng tắp nhìn hướng chính mình Trần Trường Sinh trước mặt toàn thân trên dưới khí tức, đang không ngừng che giấu. Đến chỗ này, Kỳ Thực Vị cùng Đạo Hữu làm qua một tràng, nếu như là ngươi thắng lời nói, ta liền gia nhập vào ngươi Trường Sinh cung. Nếu là, ngươi thua lời nói. Dương Mi Lại Tiên, giờ phút này còn chưa kịp nói xong cũng trực tiếp bị Trần Trường Sinh trước mặt bá khí áp ngang. "Tốt, đã ngươi nguyện ý gia nhập vào ta Trường Sinh cung, vậy ta cũng không để ý để ngươi cảm thụ một chút thực lực của ta." Thời khắc này Trần Trường Sinh khẽ mỉm cười, may kiếm mắt sáng gương mặt bên trên mang theo vô cùng nụ cười tự tin, hình như là mình có thể mới tăng đến một mai trưởng lớn, mà cảm nhận được cao hứng. Dương Mi Lại Tiên người này cũng là tính toán làm không tệ, cảnh giới cao siêu như vậy, có một số việc ta không tiện xuất thủ, ngược lại có thể từ hắn xuất thủ giải quyết, về phần hắn tu vi, cũng bất quá phất tay ở giữa liền có thể trấn áp mà thôi. Nhưng Dương Mi lại tiên, giờ phút này lại hơi có chút phiền muộn. Trương Sinh thánh nhân, ta còn chưa kịp nói ngươi thua điều kiện đây. Trần Trường Sinh bá khí cười một tiếng, nhìn mình trước mặt tóc trắng mày trắng râu trắng, thậm chí đổi một thân áo bào trắng Dương Mi lại tiên. Ta, Trần Trường Sinh, không thể lại thua. Trong chớp mắt, Trần Trường Sinh bá khí trùng thiên, cả người toàn thân trên dưới tản ra một loại từ trong ra ngoài khí tức đủ để trấn áp thiên địa. Đây cũng không phải Trần Trường Sinh cuồng vọng tự đại, mà là trong lòng hắn từ trong ra ngoài phát tán ra một loại tự tin, tự tin mình có thể vô địch tại thế gian này, căn bản sẽ không có bất kỳ nghi thủ. Thời khắc này Dương Mi đại tiên tại cảm nhận được trước mặt Trần Trường Sinh phát tán đi ra khí tức, chốc lát ở giữa, nguyên bản mày trắng thật chặt khóa lại với nhau. Cùng lúc đó nội tâm của hắn lập tức cảm giác đắng chặt lên. Lão hủ nguyên bản dự định mượn nhờ cái này Trần Trường Sinh tới hoàn thành một việc, xem ra việc này cần có chút ít khó khăn chắt chờ, cũng không biết người này đến tiên đạo cảnh giới cỡ nào. Ngày ấy đi tới trong hồng hoang ngoại giới người Thực lực kém không nhiều cùng ta giống nhau, nhưng mà ta còn có một cái chí tôn cấp bậc pháp bảo không có lấy đi ra, nếu như là liều mạng chiến đấu, người kia tuyệt đối không phải tài thủ. Ta ngược lại có khả năng liều một phen, chỉ bất quá, hiện tại chẳng biết tại sao, trong lòng của ta lập tức xuất hiện một chút không ổn ý nghĩ. Dương Mi đại tiên bộ dáng như thế, lại một lần nữa đưa tới bên cạnh khủng tiên đám người kinh ngạc. Không tên thấy rõ ràng, trước mặt mình cái này Dương Mi đại tiên toàn thân trên dưới tản ra một loại bọn hắn căn bản nhìn không thấu khí tức, nhưng giờ phút này, biểu hiện ra loại tâm tình này, rõ ràng liền là hắn, từng kia từng dòng hơi sợ. Mà một bên khác Minh Hà lão tổ cùng Trấn Nguyên Tử hai người đồng dạng cũng là kinh ngạc không thôi. Bất quá bọn hắn cũng không phải kinh ngạc người trước mặt này phản ứng, bọn hắn kinh ngạc chính là, Trần Trường Sinh cảnh giới, đến cùng đến trình độ nào, lại có thể bằng vào chính mình phát tán ra loại khí thế này, dẫn đến trước mặt vị cường giả này liên tiếp bộ mặt biến sắc. Bất quá Dương Mi lại tiên, giờ phút này cũng là không dự định bỏ ước, chốc lát ở giữa khí tức bộ phát ra. Một bên khác Trần Trường Sinh nhìn thấy cái này bộ dáng, khóe miệng mỉm cười, khí tức cả người cũng bộ phát ra. Hai người tự như mà là từng tia từng dòng như vòi rồng nháy mắt va chạm đến một chỗ, đưa tới to lớn vận sóng, như không phải trưởng sinh công phu cạn, vị chân trưởng sinh không biết hạ thông thiên chân pháp, e rằng chỉ bằng vào hơi thở này va chạm liền có thể trực tiếp đem nơi này không diệt. Ha ha ha, đi thôi, chúng ta đi trong hỗn độn lạm qua một chẳng a. Một bên khác Dương Mi lại tiền, giờ phút này tuy là cau mày, nhưng cũng vẫn là gật đầu một cái. Chương 451, chỉ là Dương Mi, một tay trấn áp. Giờ khắc này ở vô số hồng hoang đại năng cảm giác được khiếp sợ trong chớp mắt, hai người trực tiếp hướng về trong hỗn độn sông tới ra ngoài. Hai người vốn là toàn bộ trong hồng hoang nhân vật mạnh nhất phát tán ra khí tức, nháy mắt bị hấp dẫn vô số hồng hoang cường giả lực chú ý. Vô số cường giả đi theo Trần Trường Sinh cùng Dương Mi lại tiên, vọt thẳng trời mà lên, hướng về trong hỗn độn tiến đến. Nếu là có thể nhìn thấy hai vị chiến đấu, đối ta mà nói cũng là có chỗ tốt rất lớn. Nếu là có thể quan sát đến lần này chiến đấu, đối ta mà nói, chắc chắn có khả năng học được không ít động tác. Giờ phút này không ít hồng hoang cường giả đã nhìn không được lại tiếp tục tu luyện, toàn bộ hướng về hỗn độn phóng đi. Trận này kinh thế hãi tục đại chiến, chắc chắn có thể làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cùng lúc đó rảnh được càng nhiều lợi ích. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trong hỗn độn. Hai người quanh thân khí thế pháp tắc, không ngừng vận chuyển, dĩ nhiên làm cho nguyên bản áp tụi vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, chỉ có thể xuất hiện tại hai người bên cạnh, dĩ nhiên không cách nào tiến vào hai người trong thân thể. Cùng lúc đó, trong chớp mắt này, vô số cường giả cũng liên tiếp xuất hiện tại trong hỗn độn, yên lặng đứng ở xung quanh không dám đối với chiến đấu bên trong chẩn trưởng sinh cùng một vị khác người phát động bất kỳ lời nói. Bất quá, không ít cường giả tại lúc này tiến hành nói chuyện với nhau. Bọn hắn một phương diện rõ ra chính mình bộ phận tâm thần quan sát đến trước mặt chiến đấu, một phương diện khác thì là đang không ngừng lợi dụng khí thế trò chuyện với nhau. Người kia là ai? Lại có thể cùng Trường Sinh cung chủ nhân xem biết? Đáng sợ, đáng sợ, ta dĩ nhiên không có cách nào có khả năng tra được người này đến cùng tu luyện tới loại cảnh giới nào. Các ngươi nói, người này đến cùng là ai? Vì cái gì ta theo trên người hắn cảm nhận được, liền đạo tổ cũng không có cách nào cho ta trấn nhiếp cảm giác. Vô số cường giả tại giao lưu, vô số cường giả nhộn nhịp đem nghi ngờ của mình nói ra, nhưng cũng nhìn chòng chọc vào chiến trường trước mặt hình như muốn biết được người này đến cùng là ai. Có không ít cường giả đã nhận ra được, Trường Sinh cung Trần Trường Sinh, giờ phút này chính giữa cùng người trước mặt kỳ chiến. Nhưng mà càng nhiều người vẫn là không có biện pháp biết được một bên khác, tóc trắng mày trắng râu trắng quần áo trắng người đến cùng là ai. Giờ phút này, Nguyên Bản đứng tại chỗ bên trong vô số cường giả như là cảm nhận được cái gì, không khỏi đến nộn nhịp biến sắc, hướng về sau lưng tối lui. Cuối cùng chỉ thấy đến, Hồng Quân lão tổ giờ phút này sắc mặt bình thản nhìn xem chiến trường trước mặt, thế nhưng khi nhìn đến cái này râu tóc bạc trắng mày trắng quần áo trắng người, trong ánh mắt Dĩ nhiên xuất hiện từng kia từng dòng vẻ kinh dị. Dương Mi, gia hỏa này thế nào sẽ xuất hiện, chẳng lẽ liền gia hỏa này cũng không ngồi yên được nữa ư? Nhìn xem trước mặt cùng chính mình cùng một cái thời đại Dương Mi đại tiên, Hồng Quân lão tổ giờ phút này sắc mặt có chút không thể nào tự nhiên. Nhưng sau đó chiến trường trước mặt nhưng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản hai người ngay tại so đấu pháp tắc chí lực, chấn nhiếp trung bình hỗn độn chí lực, hướng về xung quanh điên cuồng ba động. Nhưng sau đó cảm nhận được chính mình pháp tắc chí lực, căn bản không sánh bằng trước mặt cái này trần trường sinh Dương Mi đại tiên, trong trước mắt, lực lượng trong tay liên tục biến hóa. Một kích đẩy lùi Trần Trường Sinh phía sau, Dương Mi đại tiên trên mình khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Một cỗ năng lượng đậm đến cực hạn sinh mệnh tạo hóa chi lực, dị nhiên nháy mắt hướng về thân thể của hắn bên ngoài, hướng về trung tâm trong hỗn độn điên cuồng xâm lấn. Nguyên bản cần phải là lưu manh đứa đứa, căn bản không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh cùng cái khác năng lượng lăn lộn động, dị nhiên mơ hồ ở giữa bị nhiễm lên từng kia từng dòng màu xanh lá. Mà Nguyên bản đứng tại chỗ bên trên Dương Mi đại tiên, thân thể dị nhiên trực tiếp biến thành to lớn cây liễu. Cành lá đong đưa, vô cùng vô tận huyền bí tại trong đó không ngừng vận chuyển. Hình như hắn cây này bên trong ẩn chứa vô thượng bí. Đồng thời tùy ý quét tê liếc cảnh, quay trung quanh hỗn độn chi khí chập chờn rung động, dĩ nhiên mơ hồ ở giữa có mấy phần muốn hút bạo hỗn độn ý vị. Cùng lúc đó, Dương Mi lại tiến tại, trực tiếp biến thành chính mình bản tôn dáng dấp phía sau, chiến lực càng là gấp bội, nguyên bản thiên đạo bát giai cảnh giới nháy mắt bị lấn vỡ, trực tiếp tiến vào thiên đạo cửu giai. Ha ha ha, trường sinh thánh nhân, hôm nay ta dám đến đến chỗ này, khiêu chiến ngươi lại thế nào không, có lá bài tẩy của mình đây. Cảm thụ được Dương Mi lại tiến, toàn thân trên dưới tán phát đáng sợ khí tức. Trong chớp mắt, trong hồng hoang cường giả liên tiếp sắc mặt biến đổi lớn, khóe mắt, Liên đứng tại chỗ, mang theo vẻ thất vọng, trong ánh mắt tràn đầy đáng sợ, Phù Văn quan sát lấy nơi đây chiến đấu hồng quân lão tổ vào giờ khắc này cũng là nhịn không được biến sắc. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng có khả năng đột phá thiên đạo bát giai? Mà chung quanh cường giả đã sớm tại vừa mới hồng quân lão tổ cáo chi phía dưới, biết được hiện tại cùng Trần Trường Sinh chiến đấu vị cường giả này chân thực tồn tại. Dương Mi đại tiên, năm đó cùng hồng quân lão tổ có thể nói là cùng một thời đại cạnh tranh tồn tại như không phải năm đó Hùng Quân lão tổ lựa chọn lấy tân đạo, dung nhập vào thiên đạo bên trong, chỉ sợ cũng không thấy phải là trước mặt vị này áo trắng tóc trắng mày trắng râu trắng tồn tại đối thủ. Mà bây giờ vị cường giả này, dĩ nhiên lại một lần nữa hóa thành nhất nguồn gốc tồn tại cái giới, tăng lên tới thiên đạo tiểu giai. Điều này có thể không cho xung quanh vô số cường giả cảm nhận được kinh ngạc đây. Thời khắc này Dương Mi đại tiên, tự nhiên minh bạch trần trường sinh trước mặt chính là cùng chính mình cùng một cảnh giới tồn tại, may mắn cũng không tiếp tục gấp chế chính mình hậu điều. Luân hồi, không gian. Trong trước mắt, chỉ thấy đến toàn bộ trong vũ độn Hình như địa hỏa phong lôi tứ tượng tại không ngừng bị phá ra. Một đầu đến từ luân hồi con đường tông đạo, đang chậm rãi mở ra cùng đồng thời đủ loại luân hồi chi khí, hướng về bốn phía điên cuồng kéo dài. Hình như mơ hồ hoàn thiện, Minh Hả hết thảy lại một lần nữa bị Dương Mi đại tiên lập lại đi ra. Nhưng cái này luân hồi cũng không phải hằng hoang luân hồi, mà là thuộc về hắn luân hồi. Mà cái này trong luân hồi cũng không chỉ là đơn thuần luân hồi chi lực ở giữa từng kia từng dòng như là bạc khí, đông dạng tồn tại, phía trên ẩn chứa vĩnh sinh hào quang bất hủ, hướng về bốn phía điên cuồng tấn kích. Bất quá trong chốc lát một đạo thuộc về Dương Mi đại tiên không gian trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trần Trường Sinh còn chưa kịp phản ứng lại, liền trực tiếp bị Dương Mi đại tiên không gian cùng luân hồi pháp tắc sáng tạo lĩnh vực trực tiếp trấn áp tại trong đó. Giờ phút này cảm nhận được thân thể mình bên trên truyền lại đáng sợ hơn áp bách, cùng cái kia vô cùng vô tận luân hồi không gian cảm giác, Trần Trường Sinh cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Ngược lại thì như có điều suy nghĩ nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể thông qua đem chính mình bản tôn triệu hồi ra tới, cùng đi đột phá đến tiên đạo cựu giai cảnh giới, ngược lại ta xem thử ngươi. Bất quá đã sở so lĩnh vực lời nói, vậy ta đến để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính lĩnh vực. Nguyên bản bị trấn áp Trần Trường Sinh, trong một sát na này, trực tiếp triển khai chính mình chư tiên đỉnh độ. Nguyên bản gần như vô cùng vô tận bao phủ chúng quanh hỗn độn chi khí, trong chớp mắt biến mất gặp phải thiên địch đồng dạng bị nhanh chóng thôn phệ. Ma, Dư Mi đại tiên luân hồi không gian lĩnh vực nháy mắt nổ tung trở thành cho gù, trực tiếp bị Trần Trường Sinh thôn phệ. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi, ấn đoạn nghĩa tuyệt. Chương 452, Trường Sinh cung tại thêm một thánh nhân. Chỉ thấy đến Trần Trường Sinh chính mình trung quanh hỗn độn như là nhìn thấy khắp tinh của mình đồng dạng điên cuồng hướng về bốn phía chạy tứ tán. Đủ loại hỗn độn chi khí, như là thế gian này quỷ bí nhất lực lượng đồng dạng, không đến trong chốc lát dĩ nhiên chạy ra không gian thật lớn. Chưa kịp theo Chu Tiên bên trong vùng tỉnh thổ thoát đi, đi ra hỗn độn, trực tiếp bị Trần Trường Sinh thôn vẻ cặn bát đều không thừa, cùng lúc đó đủ loại trong hỗn độn huyền ý, toàn bộ bị Trần Trường Sinh cùng bổ sung có liên quan với mảnh hỗn độn này địa phương nhiều càng ngộ, cũng tại không ngừng dâng lên trong lòng của hắn. Thậm chí ngay cả xung quanh tán đi ra luân hồi không gian khí tức cũng không có cách nào có khả năng đào thoát trừ tiên tịnh thổ khống chế. Vô cùng vô tận luân hồi không gian huyền bí, toàn bộ tiến vào trong đầu của Trần Trường Sinh, để hắn tỉ mỉ thưởng thức, cùng lúc đó đối với hai phương diện này, đại đạo đem khống chế cũng tại điên cuồng tăng lên. Có vững chắc đại đạo cơ sở, không đến trong chốc lát, Trần Trường Sinh liền đã lĩnh ngộ cái này hai đạo pháp tắc cuối cùng huyền bí, trong chớp mắt, trước mặt cái này một tôn không tâm dương liễu thụ hắn thấy cũng là tai hại nổi bật. Trần Trường Sinh cũng là không đội vả đem dương mi trước mặt đại tiên tu phụ, trong giây pháp tắc chi lực liên tiếp điểm ra, trực tiếp trúng mục tiêu trước mặt, đang dùng đủ loại màu sắc sắt sỡ không gian. Trách chứng minh thân hình không tâm dương liêu thủ. Làm sao có khả năng? Vì cái gì ta có một loại triệt để bị nhìn thấu cảm giác? Không được, lại liệu một lần, nếu không như vậy bị thua thật sự là trong lòng có không cam lòng. Dương Mi đại tiên còn dự định lần nữa cố gắng một thoáng, cũng chỉ có thể khẳng định trước mặt mình vừa mới ngưng tụ ra tới luân hồi cùng không gian chỗ bồi dưỡng linh vực lại một lần nữa bị thống diệt. Tiếp đó cả người hắn tại lúc này bản thể triệt triệt để, để bị khống chế lên. Thật lớn dũng ruột kê liễu trực tiếp bị thanh khiết, chất pháp không dính vào thế gian hết thảy pháp chu tiên tịnh thổ triệt để áp đến sít sao. Giờ phút này Ngay tại trong hỗn độn quan sát nơi lầy chiến đấu đến nhiều hồng hoàng đại năng trực tiếp đứng sờ tại chỗ. Cái này, cái này Dương Mi lại Tiên, thực lực quả thực khủng bố đến cực hạn, đơn giản dựa vào bản thân pháp tắc chí lực, liền có thể đem chúng quanh hỗn độn khu trụ, e rằng tu vi cũng sớm đã thông thiên triệt địa. Thế nhưng mặc dù là như thế nhân vật, tại đối mặt trưởng sinh thánh nhân thời điểm, cũng vẫn như cũng lại không có biện pháp có khả năng đem đánh bại. Người đang suy nghĩ gì đấy? Lao quái vật, chẳng lẽ ngươi không phát giác được ư? Cho đến bây giờ, Dương Mi lại Tiên đều không có dám nói mình có thể một chiêu đánh bại trưởng sinh thánh nhân. Giờ phút này cho dù là cách lấy hỗn độn, nhiều trong hồng hoang cường giả đều có thể đủ cảm nhận được trước mặt cái này một tôn Không Tâm Dương Liếu Thụ giờ phút này chỗ bộc phát ra uy lực đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Không Tâm Dương Liếu Thụ cành lá điên cuồng đong đượm, mọi người chỉ cảm thấy đến lỗ tai của mình đột nhiên đau xót, lập tức ở trong hỗn độn nghe được Dương Mi đại tiên âm thanh. Hôm nay, ta Dương Mi thua ở trong tay trưởng sinh thánh nhân, tâm phục khẩu phục. Thanh âm này như lưỡi hồn trùng lớn đồng dạng chấn đến xung quanh đầu người ầm ầm. Còn không có đợi đến xung quanh mọi người chửi bậy, nhưng lại cảm thấy tai của mình bên cạnh truyền đến Dương Mi đại tiên âm thanh. Làm người hai lỗ tai hơi hơi đau đớn. Hôm nay, ta Dương Mi tự nguyện gia nhập Trường Sinh cung, chính mình sau này nguyện chịu đến Trường Sinh cung cung chủ, Trường Sinh thánh nhân phụ dụng. Ngoa tảo, nguyên bản còn muốn nói với mọi người trực tiếp ngây mần cả người. Dương Mi lại tiên vậy mà liền dạng này gia nhập Trường Sinh cung. Gia nhập phía trước còn phải nói cho chúng ta một tiếng, hắn là thật sợ, sợ mình Trường Sinh thánh nhân trước mặt triệt để để nó thấm diệt tại phương này trong hỗn độn. Cuối cùng vừa mới ra hỏa này khi ra tay, thế nhưng không có chút nào qua loa, hiện tại tuy là gia nhập vào trong đó, nhưng vẫn là sợ bị trả thù a. Có người còn cảm thấy thật sự là quá không rõ ràng, Nguyên Thần chi lực khẽ nhúc nhích, đem kiếp sợ của mình truyền bá ra ngoài. Đây không phải chuyện trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là, hiện tại Trường Sinh cung thực lực càng ngày càng đáng sợ. Khi nghe đến dạng này ngôn luận phía sau, mọi người vậy mới từ chần Trường Sinh đơn giản như vậy đem Dương Mi đại tiên trấn áp trong sự tình phản ứng lại. Đúng a, cái này Trường Sinh cung hiện tại không chỉ có lấy Trường Sinh thánh nhân vị này vô địch tồn tại, hiện tại lại lấy được Dương Mi đại tiên loại tồn tại này, cái này Trường Sinh cũng không liền muốn vương bá hồng hoang ư? Vịnh tính điểm. Trường Sinh cung không có Dương Mi đại tiên như cũ cũng có thể sừng bá Hồng Hoang, Trường Sinh thánh nhân một vị đủ. Nói đến đây, rất nhiều Hồng Hoang cường giả trong miệng có chút đắng chát. Chính xác, chân Trường Sinh vị này, Trường Sinh thánh nhân đã liền có thể để Trường Sinh cung tại trong Hồng Hoang sừng bá vô địch, huống chi hắn mấy vị kia đệ tử, hiện tại cũng có thể nói bên trên là một mình đạm đường một phía. Hiện tại cái này Dương Mi đại tiên xuất hiện, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, nhóm người mình có chút ngạc nhiên. Nghĩ tới đây, mấy vị thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, tự rất chán, trực tiếp hóa thành nhiều đạo lưu quang, xét qua hỗn độn quay trở về tới trong hồng hoàng, mà người khác thấy thế, cũng không tiếp tục ở trong hỗn độn lưu lại, đồng dạng cũng hướng về trước mặt hồng hoàng đại địa trở về. Chỉ có Trường Sinh cung mấy người, nhìn thấy Trần Trường Sinh dễ dàng như thế đem Dương Mi đại tiên chiến thắng, đồng thời thu phục Dương Mi đại tiên vị cường giả này mà cảm thấy từ đáy lòng tao hứng. Trở lại trong Trường Sinh cung, Dương Mi đại tiên bị Trần Trường Sinh tùy ý an bài một cái chức vị, hiện tại còn không cần hắn đi động thủ làm việc, Nguyên Cơ cũng không có chuyện gì yêu cầu Dương Mi đại tiên đi giải quyết. Sẽ giải quyết xong Dương Mi đại tiên sự tình phía sau, Trần Trường Sinh theo liền đưa tiến mấy vị đệ tử. Nói đùa, thật vất vả có một cái ngủ nướng cơ hội, làm sao có khả năng để các ngươi những tiểu tử này cho ta hắc hắc. Cùng lúc đó kèm theo trường sinh cung thực lực nâng cao, toàn bộ nhân gian tuế nguyệt cũng tại không ngừng trôi qua. Nhân tộc tại doanh chính dẫn dắt phía dưới, cũng là càng phát phồn vinh hưng lực lên, đủ loại thiên tài, không ngừng xuất hiện, đủ loại mỹ đức sự tích, cũng bị rộng rãi làm lưu truyền. Nhân tộc gan cơ làm nghiệp, bắt đầu không ngừng mà lao động lên, càng nhanh thu hoạch toàn bộ thiên địa tài nguyên. Cùng lúc đó, tại doanh chính trợ giúp phía dưới, đủ loại thiên tài xuất hiện tại các biệt cương vị bên trên, làm nhân tộc hưng thịnh tính dâng gia thuộc về lực lượng của mình. Đủ loại thành trì bị không ngừng kiến tạo ra được, đem so sánh năm đó đế tân thời đại, hiện tại nhân tộc đã càng càng có sức sáng tạo lên. Cùng lúc đó nhân tộc số lượng cũng đang tăng trưởng một cách điên cuồng lấy, đối cái này có chỗ quan tâm nhiều hồng hoang cường giả nhìn càng thêm là trợn mắt hốt hoồm. Bất quá toàn bộ hồng hoang giờ phút này vẫn như cũng là một mảnh an lành dáng dấp. Hình như toàn bộ hồng hoang liền sẽ dựa theo như vậy hành động quy tắc, không ngừng đi xuống dưới. Mà đúng lúc này, toàn bộ thiên địa cũng là hơi hơi rung chuyển. Tại lúc này một cố khí tức cường đại theo trong đông hải bộ phát ra. Thiên địa lay động, vạn vật chìm nổi. Hình như liền đông hải tại cái này khí thế khổng lồ phía dưới cũng tại không ngừng dao động. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi, ấn đoạn nghĩa tuyệt. Chương 453, ta Long tộc cũng muốn ra thế nhân. Đông Hải, chẳng lẽ là Long tộc? Giờ phút này vừa mới cảm nhận được thiên địa hỏa bình rất nhiều hồng hoàng đại năng, bắt đầu nhộn nhịp đem ánh mắt thả xuống đến Đông Hải phương hướng. Phải biết cái gái này Long tộc thế nhưng không tầm thường. Năm đó, Long Háng tranh giành thời điểm, Long tộc chính là thượng cổ tam đại bá chủ một trong. Cái kia trong đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ to cùng. Tuy là cho đến bây giờ, Long tộc đã xuống dốc rất nhiều, nhưng mà giờ phút này như cũng không thể khinh thường, thậm chí ai cũng không thể bảo đảm Long tộc đến cùng có cái gì ẩn dấu lực lượng. Chẳng lẽ là có cái gì trong Long tộc cường giả ngay tại không ngừng hồi phục, từ viễn cổ bên trong ngủ say đến hiện tại, cảm nhận được thiên địa lại biến, vậy mới dám ra đây. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, năm đó liền thiên đạo đều xuất thủ, trong Long tộc kia bá chủ tuyệt đối không có khả năng tiếp tục sinh tồn đến hiện tại. Chốc lát ở giữa Vô số Hồng Hoang Cường Giả bắt đầu mơ màng lên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại có thể để trong Đông Hải xuất hiện đáng sợ như vậy khí thế. Đông Hải, Long tộc đáy biển tế đàn. Chỉ thấy đến một tòa xưa cũ tụt cùng tế đàn, bị Long tộc dùng đủ loại văn tự không ngừng khắc họa lấy, phía trên có địa phương miêu tả lấy Long tộc năm đó bức kia thảm liệt tình hình chiến đấu, có một nơi tại không ngừng miêu tả lấy Long tộc đủ loại vinh quang. Cùng đồng thời đủ loại chất pháp, đến cực hạn thiên địa phủ văn móc nối lấy đủ loại trong hư không, vô số lực lượng ngay tại không ngừng bị đưa vào trên tòa tế đàn này. Mà bây giờ vô số Long tộc thì chiếm cứ tại tòa tế đàn này bốn phía, trên mình vô cùng vô tận long tộc chi lực, ngay tại không ngừng gào thét mà ra, như không phải có nơi đây tế đàn trấn áp thiên địa. E rằng phiến thiên địa này tại long tộc chi lực ngưng kết phía dưới, trong chớp mắt, liền có thể trực tiếp đem trùng quanh đủ loại hải tộc chuyển hóa thành long tộc. Nhưng mặc dù là như thế chỉnh tọa trên tế đàn quang mang vạn trượng, nhưng cũng bị đủ loại không gian lực lượng chỗ phong ấn, dĩ nhiên không có cách nào làm bắt đầu từng tia từng dòng long hóa biến hóa. Thời khắc này ناو liệt, sắc mặt tiến lặng, đang không ngừng ngồi ngay ngắn ở tòa này, đáng sợ chi lực không ngừng tụ tập trên tế đàn. Tứ Hải chi lực ngay tại bị đủ loại phù văn trô móc nối đi ra xiển xích, hội tụ đến trên tòa tế đàn này. Tất cả long tộc, giờ phút này mở mắt ra yên lặng nhìn chăm chú lên trước mặt trên tòa tế đàn này náo liệt, trong ánh mắt tràn đầy tín ngưỡng cùng điên cuồng, hình như bọn hắn đã nhìn thấy ngao liệt, dẫn dắt bọn hắn lại một lần nữa hướng đi long tộc năm đó huy hoàng. Hỗng, kèm theo Tứ Hải chi lực điên cuồng truyền vào, chỉ thấy hắn nguyên bản ngồi xếp bằng tại trên tế đàn náo đêm, đột nhiên khí tức bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Nguyên bản đắm chìm đến như là một đầm nước động ngao liệt khí tức tại lúc này dĩ nhiên trực tiếp sôi trào lên dẫn đến bốn phía phụ văn điên cuồn cuộn dậy. Ma cung đồng thời ngao liệt, cả người hình ảnh trực tiếp chiếu rọi ở trong hư không, hình như liền tiên địa đều cảm nhận được hy vọng, ngay tại không ngừng ăn mừng. Nguyên bản thôi phục trưởng thành thân ngao liệt, vào giờ khắc này trực tiếp khôi phục thành một đầu kim long, toàn thân trên dưới tản ra hủy diệt đồng dạng lực lượng, như không phải trên tế đàn bản thân liền ẩn chứa vô tận bí lực. E rằng giờ phút này tòa tế đàn này cũng sớm đã biến thành mảnh nhỏ, phân tán bốn phía đến các nơi. Đó là ngao liệt. Giờ phút này vẫn ngồi ở trên quán giang khẩu ngay tại hưởng tuần trang mặt dương tiễn, yên lặng mở ra chính mình con mắt thứ 3. Trực tiếp nhìn hướng Đông Hải, cuối cùng nơi đây chính là chính mình sư đệ địa bàn, chính mình cái này làm sư huynh bao nhiêu cũng muốn chiếu cố một chút. Tam sư đệ hiện tại chẳng lẽ là muốn đột phá? Giở phút này đang tu luyện đế tân đột nhiên mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn hướng Đông Hải. Tam sư huynh cũng muốn chứng đạo ư? Giở phút này côn bằng ngay tại không ngừng cảm thụ giữa thiên địa pháp tắc, điên cuồng thôn phệ lấy cái này tới tăng cường lực lượng của mình, nhưng giở phút này lại dừng lại, trong miệng có chút tự lẩm bẩm. Hửng? Giở phút này ngay tại không ngừng thôn phệ xung quanh tứ hải chi lực ngao liệt. Bắt đầu nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét lên, âm thanh như là chín tiêu vân sấm, đồng dạng chấn nhiếp bốn phía. Cùng lúc đó nó Lân Phiến vậy mà tại giờ phút này bắt đầu quỷ dị chốc ra lên, trên mình huyết nhục cứ như vậy đẫm máu xuất hiện tại tất cả trước mặt long tộc. Nhưng những long tộc này nhìn thấy như vậy Lân Phiến rơi xuống phía sau, chẳng những không có xuất hiện e ngại tâm lý, vào giờ khắc này cũng đồng dạng bắt đầu nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét lên. Vạn long cũng giống, tựa hồ tại giờ khắc này động đến nào đó từ nơi sâu xa lực lượng, ngay tại không ngừng rót vào ngao liệt trước mặt trong thân thể. Đủ loại long tộc hư ảnh trực tiếp xuất hiện tại tòa tế đàn này bốn phía, tựa hồ tại giờ khắc này, tất cả sinh hoạt tại long tộc bên trong tổ tại, lại một lần nữa hiện lên, bọn hắn đồng dạng cũng là trước mặt ngao liệt rốt vào lực lượng của mình. Cùng lúc đó, kèm theo trong thân thể của hắn lên phiến chốc già, nguyên bản chân bên trong, vào giờ khắc này vậy mà bắt đầu ngưng tụ lên một cái như là hài nhi đồng dạng non nớt vô thị, đang chậm rãi theo trong phần bụng hắn không ngừng rối ra. Giờ phút này tất cả long tộc, liền đem ánh mắt của mình thả xuống đến ngao liệt trước mặt trên mình, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Phải biết năm đó tổ long cũng là cự trảo mà bây giờ thức đêm huyết mạch ngay tại không ngừng hướng về tổ lòng không ngừng xuất phát. Hơn nữa, huống chi hiện tại có tứ hải chi lực cùng long tộc khí vận truyền vào, Ngao Liệt, nếu là có thể bắt lấy lần này cơ duyên lời nói, trực tiếp tiến vào thánh nhân, có hy vọng. Thời khắc này, Ngao Liệt ngay tại ngửa mặt lên trời gào khét, cảm thụ được chính mình trên nhục thể lần phiến không ngừng chốc ra, lũ trảo sinh ra thống khổ. Nhưng sau đó, mặt rồng bên trên dĩ nhiên xuất hiện từng tia từng dòng lửa giận. Không đủ, còn chưa đủ. Ta còn cần càng nhiều lực lượng. Theo sau trực tiếp có thể tế đàn bốn phía xiềng xích trực tiếp bị Ngao Liệt chối chớ vỡ. Theo sau nô thành vô tận tứ hải chi lực như là căn bản tiệm không đến mục tiêu đồng dạng, vậy mà bắt đầu phân tán bốn phía thoát đi đi ra. Nhưng Ngao Liệt, tại lúc này cũng không có kinh hoàng, cô không có xuất hiện bất kỳ kế hoạch bị xáo trộn động tác. Giờ phút này hắn đột nhiên vung ra chính mình bốn cái chân, trực tiếp bắt rách ra không gian trước mặt. Theo sau miệng rồng hút một cái, chỉ thấy có thể nghèo vô tận tứ hải chi lực, như là trực tiếp bị tóm lấy nhược điểm đồng dạng, trực tiếp bắt đầu chui vào đến con kim long này trong miệng, bắt đầu điên cuồng bị luyện hóa, cùng lúc đó cái móng đuôi này tăng trưởng tốc độ lập tức tăng lên hơn gấp nửa. Không đủ, còn chưa đủ. Cảm theo ngao liệt gồm tết, long tộc nhiều năm như vậy chỗ tích xúc long tộc hư ảnh, như là tìm đến vận mệnh của mình đồng dạng trực tiếp bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực, xông vào đến tức đêm trong thân thể. Đồng thời bốc cháy còn có bọn hắn khí vận chi lực, tứ hải chi lực, long tộc khí vận, cho ta ngưng a. Giờ khắc này, ngao liệt chân chính cảm nhận được chính mình khoảng cách đột phá cũng chỉ kém trong chớp mắt cuối cùng ở giữa. Chính mình nhiều năm như vậy tích xúc, cùng long tộc nhiều năm như vậy tích xúc, vào giờ khắc này bị hừng hực bốc cháy lên, toàn bộ đầu nhập vào hằng cái này một bộ long thân bên trong. Chương 454, trăm năm phía sau. Từ Tiêu cung mở lại, người có duyên nhưng vào Tử Tiêu cung. Giờ phút này, hệ nghe được thanh âm ngao liệt long tộc, vô luận là có hay không là chính thống, giờ phút này liền tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về trước mặt đạo hư ảnh này bắt đầu cầu nguyện lên. Sắc mặt bọn họ thành cần, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, quỳ rạp xuống đất động tác, gọn gàng, không có chút nào bất kỳ chần chờ. Cùng lúc đó, từng tia từng dòng tín ngưỡng chi lực bắt đầu hướng chính là từng đạo sợi tơ, đồng dạng trực tiếp móc nối bọn họ cùng ngao liệt. Long tộc qua nhiều năm như vậy đến cùng có biết bao dày đặc tích xúc, có lẽ có người đến qua. Nhưng mà Long tộc đến cùng có bao nhiêu tộc nhân, một điểm này có lẽ căn bản cũng không có người có khả năng biết được. Long tính vốn dâm, mà giờ khắc này cùng rồng có liên quan sinh vật chốc lát ở giữa trực tiếp bộc phát ra, vô cùng vô tận thượng cấp chi lực hội tụ thành hải dương, trực tiếp chui vào đến ngay tại đột phá ngao liệt trong thân thể. Hững, kèm theo vô cùng vô tận tiến ngưỡng chi hải sinh ra, chỉ thấy đến một đạo long ngâm đột nhiên, theo tứ hải bên trên truyền đến. Kèm theo đạo này thông thiên long ngâm vang lên, một cái bóng mờ chậm rãi xuất hiện, trong ánh mắt của nó tràn đầy kiệt ngạo bất tuần, khí tức càng là đáng sợ đến cực hạn, quả thực muốn hủy thiên diệt địa. Tổ Long, là Tổ Long. Trong đám người có người nhận ra đạo hư ảnh này thân phận, kích động hét lớn ra. Cái này đạo tổ rồng tàn hồn lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt mình Đông Hải, tự nhiên cũng nhìn thấy ngay tại đột phá ngao liệt. Vô số Long tộc kích động nhìn xem đạo hư ảnh này, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt tín ngưỡng. Tại trong người bọn họ, máu của nó ngay tại không ngừng chảy xuôi, có lẽ đã mỏng manh đến một loại không có cách nào lại một lần nữa tinh luyện đi ra mức độ. Nhưng mà, đó căn bản không thể áp chế những cái này, máu rồng sinh vật đối với Tổ Long yêu quý. Ngao liệt ta có thể cảm nhận được toàn bộ long tộc tương lai từ ngươi tới thủ hộ, cái này không chỉ là thiên lý ở giữa khí vận, hơn nữa còn là toàn bộ long tộc tất cả tồn tại tâm ý. Hùng chi, ta có thể cảm nhận được ngươi chính là ta thích hợp nhất người đối nghiệm. Tổ long tại nói xong những cái này phía sau, lại một lần nữa nhìn một chút trước mặt mình cái này một mảnh hồng hoang bên trong lòng đất tốt đẹp, liền trực tiếp hóa thành một cỗ là tinh thuần nhất long tộc năng lượng, trực tiếp tiến vào ngao liệt trong thân thể. Cùng lúc đó ngay tại đau khổ rẩy vào hầm ngao liệt, lại nhìn thấy đỉnh đầu của mình bên trên xuất hiện tổ long hư ảnh trong trước mắt, còn chưa kịp nói chuyện cũng chỉ có thể khẳng định tổ long biến thành lạt tinh thuần nhất năng lượng, vọt thẳng vào đến trong thân thể của mình. Mà hắn cái này hận hãs, khát vọng vô cùng vô tận năng lượng thân thể, trong chớp mắt trực tiếp bị thỏa mãn. Nguyên bản ngay tại không ngừng sinh trưởng con thứ 9 chân nháy mắt thành hình, cùng lúc đó trên thân thể hắn lại một lần nữa truyền đến đau nhức kịch liệt. Thiên điệu đang biến hóa, liền lấy tế đàn bốn phía hư không trực tiếp tại cái này lực lượng đáng sợ áp bách phía dưới, liên tiếp vỡ ra. Thi Cang đừng để cập tế đàn bốn phía ngay tại nhìn chăm chú lên nơi này long động, bọn hắn liên tiếp hướng về bốn phía điên cuồng chạy trốn sợ cố khí thế này đem chính mình trở long tộc toàn bộ đè chết. Cuối cùng hiện tại Ngao Liệt, ngay cả đột phá chính mình lớn nhất giang cầm, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào đi quan sát được bọn hắn. Phanh phanh phanh. Không nghĩ tới theo sau dĩ nhiên xuất hiện 12 cái chân. Hững. Ngao Liệt, hôm nay dĩ nhiên trực tiếp tiến cấp tới 12 Trảo Kim Long, đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cùng lúc đó, từng tia từng dòng lôi đình chi lực chính giữa trên đỉnh đầu Ngao Liệt hội tụ, gần như hủy diệt hết thể lôi đình chi lực, trong chớp mắt liền ngưng kết thành công. Hình như thiên đạo căn bản không cho phép long tộc tồn tại cương đại muốn đem vừa mới đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới ngao liệt, triệt để đánh giết ở chỗ này. Thế nhưng giờ phút này vừa mới đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới ngao liệt, lại nâng lên chính mình to lớn đầu rồng nhìn, hướng trên đỉnh đầu Lôi đỉnh. Chẳng biết tại sao, bàng quan rất nhiều trong Hồng Hoang Cường giả tại nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy đến dường như trước mặt cái này to lớn thần long tựa hồ là đang cười nhạo thiên đạo nhỏ bé. Hững. Kèm theo một tiếng hủy thiên diệt địa long ngống, bốn phía đại dương nổ tung, theo sau, ngao liệt, dĩ nhiên vọt thẳng trời mà lên, xông vào đến cái này tấu trời trong Lôi đỉnh. Sau một lát, Nguyên bản muốn hủy diệt hết Thảy Lôi Đình, dĩ nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhanh chóng tiêu tán. Ma Ngao Liệt, giờ phút này đã khôi phục thân thể, chính giữa chậm rãi từ thiên địa điểm cao nhất đi xuống, chậm rãi trực tiếp trở về vào đến chính mình trong Long cung, cô lập hết thảy tầm mắt. Không bố như vậy a? Làm sao có khả năng? Cái kia Ngao Liệt, bất quá là một cái chỉ là tiểu bối mà thôi, làm sao có khả năng để tổ Long Uyên vứt bỏ bản thân tân hồn, tiến vào thân thể của hắn, làm hắn độ kiếp? Hôm nay Long tộc như vậy thế nhân, sau này không còn có biện pháp tùy ý khi nhục Long tộc. Long tộc lần này muốn vượt khởi Bất quá, Trường Sinh cung, Long tộc phía sau vẫn là có cái thế lực này, nếu là chúng ta nếu là có thể tiến vào trong đó lời nói, e rằng sau này trở thành thánh nhân cũng là cực kỳ đơn giản. Chẳng lẽ cái cái này Trường Sinh cung, muốn người người thành thánh đệ tử đều muốn trở thành thánh nhân ư? Giờ phút này đứng ở chỗ tối, ngay tại không ngừng quan sát nơi nơi chuyện phát sinh hồng hoang cường giả, bắt đầu có chút đáng chác nghị luận. Bởi vì bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, cho đến bây giờ phát sinh một loạt cùng thành thánh có liên quan sự tình, dường như đều có một người tại không ngừng thôi động. Trường Sinh cung, Trần Trường Sinh, Trường Sinh thánh nhân. Mà hiện nay Đệ tử trường Si cung liên tiếp đột phá thánh nhân cái này giam cẩm, lập tức tiện sát người ngoài. Thôi thôi, loại này cơ duyên đã không phải là chúng ta có khả năng cướp đoạt, các vị vẫn là ai về nhà nấy, tiếp tục cảm thụ thiên địa đại đạo a. Đạo Hưu nói rất có lý, chúng ta còn có một mảnh thuộc về mình cơ duyên không có thu hồi tới, nếu là có thể lắng nghe, phiến thiên địa này thuyết giáo lời nói, chúng ta vẫn là có hy vọng có khả năng tiến vào thánh nhân cảnh giới. Nghe đến đó, đến chỗ này nhiều hồng hoang cương giả, cũng không còn tiếp tục lưu lại ở chỗ này, tiếp tục cảm thụ cái kia phiêu miểu đến cực hạn đạo vận. Bắt đầu nhộn nhịp hóa lưu quang trở lại chính mình phúc địa bắt đầu cảm ngộ thiên đạo, chuẩn bị thật tốt tu hành một phen. Nếu không, thành thành chuyện này sẽ cách bọn họ càng ngày càng xa, mà các nàng thật liền sẽ bị hậu bối chụp chết tại trên bãi biển. Ngay tại ngao liệt thành thành không lâu, trong hồng hoang đủ loại tồn tại, vừa mới đem ánh mắt của mình theo Đông Hải Long cung bên trong rút ra lúc đi ra. Nguyên bản hẳn là yên tĩnh vô cùng, tràn ngập hết thảy an lành hư không, dĩ nhiên truyền tới, giống như tiếng sét đánh âm thanh. Đông. Thanh âm này thu hút linh hồn, vô luận là khi nào chỗ nào, vực nào tồn tại Vào giờ khắc này đều liên tiếp nghe được đạo thanh âm này. Nghe lấy thanh âm này, không ít giờ phút này chính giữa đứng ở cửa mình cương giả, mơ hồ ở giữa dĩ nhiên cảm nhận được cảnh giới của mình sắp sửa đột phá. Kèm theo đạo thanh âm này vang lên, theo sau toàn bộ trong hư không, lập tức vang lên một đạo càn to lớn âm thanh. Trong năm phía sau, Tử Tiêu Cung mở lại, người có duyên nhưng vào Tử Tiêu Cung. Chương 455, vị thứ 13 đệ tử online. Thời gian trăm năm như là nước chảy. Hiện nay toàn bộ Hồng Hoang bên trong lòng đất, trực tiếp sa vào đến nhất tiến ổn thời gian. Có Trường Sinh Cung trấn áp toàn bộ thế giới trong Hồng Hoang cũng không có bao nhiêu kẻ dạ tầm dám ở lúc này nhảy ra ngoài. Làm cho nguyên bản có chút ô yên chướng khí hồng hoang đại địa lại một lần nữa xuất hiện từng tia từng dòng nghiến tĩnh, thậm chí có không ít người cảm nhận được khó mà cảm nhận được yên ổn. Phải biết, hồng hoang viễn đại địa này bên trên là chịu đựng không ít kiếp nạn chi lực tẩy trừ, theo ban đầu long hán đại kiếp đến vô yêu khó khăn. Không biết rõ bị rửa sạch bao nhiêu vị tồn tại cường đại, mà hiện nay có trưởng sinh cùng tồn tại, cũng để cho người cảm nhận được không ít yên ổn. Cùng lúc đó càng nhiều trong hồng hoang viễn cổ tồn tại, cùng mấy năm gần đây tu luyện thành công tồn tại, liên tiếp hướng về trong hỗn độn tự tiêu cùng tiến đến phải biết năm đó đạo tổ đã từng thuyết giáo 3000 năm, sáng tạo ra bao nhiêu năng nhân dị sĩ, Đồng Dạng cũng dẫn dắt toàn bộ trong hồng hoang nhiều cường đại tu luyện đạo thống. Mặc dù nói hiện nay trong hồng hoang người mạnh nhất đã không phải là đạo tổ, mà là cái kia trong truyền thuyết trưởng sinh thánh nhân. Nhưng mà, không có bất kỳ một vị tồn tại nguyện ý vứt bỏ cơ hội lần này, vị này chính là đã từng thống trị hồng hoang thật lâu đạo tổ a. Đồng Dạng vô số cường giả cũng minh bạch người của mình, căn bản cũng không có đầy đủ thiên phú có khả năng gia nhập vào trong trưởng sinh cung, nguyên gơ cũng không có cái gì quá mức đáng tiếc sự tình. Trong hỗn độn Không thấy không gian, không thấy túy nguyệt, thậm chí hết thảy liên tiếp không thể giới hạn, nhưng mà tại ở trong đó có không ít cường giả chính giữa lái đủ loại đám mây tới thần thông, hướng về mục tiêu của mình nhanh chóng tiến đến. Không ít cường giả, tuy là không biết rõ Tử Tiêu cung đến cùng ở trong hỗn độn nơi nào, nhưng mà nhưng trong lòng đã có chút ít chút ít từng sợi cảm ngộ, nhanh chóng hướng về trong hỗn độn một cái hướng khác tiến đến. Hoặc là hướng lên hoặc là hướng phía dưới hoặc là hướng lên vải, không có người có thể nói đến rõ ràng, cái này Tử Tiêu cung đến cùng ở nơi nào. Hình như liền chỉ bằng vào vị trí này liền ẩn chứa vô thượng nguyên diệu chi lực cần để cho người tinh tế thể ngộ. Phải biết, trong năm phía sau Tử Tiêu Cung liền muốn mở ra. Nghe được tin tức này vô số cường giả, có thể nào kiềm chế được trong lòng mình loại này tâm tình kích động, trong chốc mắt liền trực tiếp bắt đầu ở toàn bộ lăn lộn động bên trong náo ju lên. Cần biết, cái này Hồng Quân lão tổ danh hào ở đây chính là nổi tiếng, cuối cùng tại thượng cổ thời đại, Tử Tiêu Cung thế nhưng sáng tạo ra 6 vị thánh nhân cùng đếm không hết chuẩn thánh. Lần này nếu là có thể nghe được đạo tổ thuyết giáo, e rằng không chỉ tu vi rất có tiến triển, hơn nữa còn có khả năng đụng chạm đến cái kia từ nơi sâu xa không thể chạm đến thánh nhân vị trí. Cứ như vậy càng ngày càng nhiều tiên nhân bắt đầu xuất hiện tại, cái này hào hùng khí thế tự tiêu cung trước mặt, chờ đợi. Chờ đợi trăm năm kỳ hạn giới hạn đến, có thể làm cho nhóm người mình tiến vào tòa này xưa cũ, đại khí, thậm chí mang theo một chút không giống nhau đạo vận trong cung điện, nghe chịu đạo kia tổ thuyết giáo, để bọn hắn có khả năng càng dễ dàng đột chạm đến cái kia xa không thể chạm đại đạo. Tại cái kia thật cao môn tường bên ngoài, đứng thẳng không ít trong hồng hoang dậm chân một cái, đều có thể đủ run ba phần cửa dạ. Thế nhưng giờ khắc này, bọn hắn như là cái kia thấp kém cầu đạo người đồng dạng, chẳng những không có bất kỳ lực lượng nào để lộ, Tương phản giờ phút này, sắc mặt bên trên liên tiếp là thành kính. Bọn hắn tại chờ đợi, tại chờ đợi trăm năm kỳ hạn đến. Đinh. Giờ phút này hồng hoang trên đại địa, Trường Sinh cung bên trong. Trần Trường Sinh cũng không để ý tới Hồng Quân lão tổ trăm năm phía sau muốn mở ra Tử Tiêu cung thuyết giáo, tương phản giờ phút này hắn xoay người tự, mặc cho ánh nắng nghiêng vậy vào trên mặt của mình, nằm nghiêng tại chính mình trên ghế nằm. Cảm thụ được trong hồng hoang thái dương chi lực ấm áp, Trần Trường Sinh càng phát vui vẻ, loại ngày này nếu là có thể vĩnh cửu lời nói, hắn tha rằng tại cung điện của mình bên trong ngủ đến thiên hoang địa lao. Thương Hải tang điện nhưng lại tại hắn sa vào đến vô tận ấm áp cùng thoải mái dễ chịu bên trong, bên tai của mình lại vang lên rất tinh tường âm thanh. Đinh. Phát hiện đệ tử, phải chăng tiến về. Còn sa vào đến dễ chịu tình huống Trần Trường Sinh, hơi sửng sở, nghe được thanh âm này, để người phảng phất giống như mà lại. Lập tức Trần Trường Sinh liền tới hứng thú có chút hiếu kỳ nghĩ đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đệ tử mới, ta ngược lại muốn xem xem ta cái đệ tử này có bực nào thiên tư, lại có thể tại lúc này bừng tỉnh ta. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh mỉm cười, cả người như mùa xuân phong đồng dạng, đứng ở trong cung điện Để người căn bản không có biện pháp có khả năng liên tưởng đến mới vừa rồi còn lười biếng nằm nghiêng tại chính mình Trần Trường Sinh, sẽ có dạng này ôn tồn lễ độ một mặt. Bất quá Trần Trường Sinh cũng là không đợi vã rời đi, phất tay ở giữa, một đạo phù văn trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh của mình, tung bay như đến một chỗ khác trong không gian, ngay tại không ngừng tu luyện luân hồi cùng không gian nhiều huyền bí Dương Mi đại tiên trước mặt. Cần biết ban đầu ở hỗn độn làm qua một chảng phía sau, Dương Mi đại tiên liền đối Trần Trường Sinh kính nể đầu dạ xuống đất. Đối với Dương Mi đại tiên Trần Trường Sinh tất nhiên cũng coi như mà đến là trợ giúp có thừa, lập tức làm hắn điểm hiểu ra nhiều có liên quan với luân hồi cùng không gian huyền bí, nháy mắt để hắn hiểu rõ trong đó chân chính tính túy. Giờ phút này, Dương Mi đại tiên cảnh giới, cùng thực lực liên tiếp tăng lên từng tia từng dòng. Nhưng không muốn xem thường từng tia này từng sợi cảnh giới tăng lên, phải biết đối với Dương Mi đại tiên, loại này đến tiên đạo bắt giai cảnh giới tổn tại mà nói, dù cho là từng tia từng dòng cảnh giới tăng lên, đối với bọn hắn mà nói đều là không thể có nhiều. Dương Mi đại tiên, khi lấy được Trần Trường Sinh chịu kiến phía sau, cũng không dám tiếp tục tu luyện nháy mắt liền đi tới chính mình cung chủ trước mặt. Dương Mi gặp qua cung chủ. Dương Mi đại tiên, trực tiếp đối với mình Trần Trường Sinh trước mặt thi lễ một cái. Người ta ở giữa không cần đa lễ. Trần Trường Sinh không để lại dấu vết đem Dương Mi đại tiên nâng lên, lập tức giản dò. Tiếp xuống ta dự định rời đi Hồng Hoang Già ngoài trong hỗn độn du lịch một phen, trong cái Trường Sinh cung này nhiều tiểu tử liền làm phiền ngươi chiếu cố. Trần Trường Sinh tinh tế giản dò, cuối cùng chính mình rời đi về sau, toàn bộ trong Trường Sinh cung, cảnh giới có thể nói là có khả năng một mình lãnh vác một phương, trấn áp toàn bộ hồng hoang, cũng chỉ có trước mặt mình Dương Mi đại tiên. Chúng chi cái này Dương Mi đại tiên tại cái này trong hồng hoang không biết sinh hoạt bao nhiêu tuổi tác, cũng coi là lão quái vật động dạng tồn tại. Đem Trường Sinh cung giao cho Dương Mi đại tiên, Trần Trường Sinh cũng là yên tâm. Được, cung chủ. Trần Trường Sinh gật đầu một cái vẫn chưa nói thêm gì nữa, lập tức điểm kích tiến về chính mình đồ đệ chỗ tồn tại không gian truyền tâu nút bấm. Chỉ thấy đến không gian vỡ vụn, hư không chờ hết thể vật chất nháy mắt hóa thành tro tàn, thành hữu ra một đạo không gian. Trần Trường Sinh chui vào đến trong đó phía sau, Dương Mi đại tiên còn nốc tại chỗ, mặt mũi tràn đầy tất cả đều là kinh ngạc. Giờ phút này Trần Trường Sinh vừa mới phóng ra chính mình đuổi Pharaoh giải, bước vào đến mảnh này trong thế gian, hắn lại nhịn không được cau mày. Phiến thiên địa này linh khí cũng không tránh khỏi quá mức mỏng manh a, tuy nói cũng có thể coi là đồng dạng, thế nhưng như linh khí này, ta đệ tử này lại có thể thế nào? Chương 456, 3 năm ngưng kết độ khí, tiêu gia thiếu gia. Cũng không biết ta đệ tử này là thân phận gì, không gì hơn cái này thế giới lời nói cũng là có khả năng chiếu cố mơ hai. Trần Trường Sinh lắc đầu, không có quá mức để ý phương thế giới này bên trong linh lực nồng độ, rứt khoát trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh một tòa cao lớn vô cùng tưởng thành liền xuất hiện tại trước mặt mình. Chỉ thấy đến tường thành này pha tạo vô cùng, phía trên mơ hồ ở giữa còn có đao kiếm lưu xuống tới dấu tích, xem ra, tòa thành trì này, tại cái này năm tháng rất dài bên trong chắc chắn bị không nhỏ nguy nan. Đồng thời, đứng ở tòa thành này tường cánh ngoài, Trần Trường Sinh cũng cảm thấy một cỗ xảo xạc ý cảnh nháy mắt phả vào mặt, cùng lúc đó, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi phiêu đang giữa thiên địa, đây là khó mà dùng nước mưa cùng thiên địa chi lực tiêu trừ mùi máu tươi. Cái này cũng coi là một tòa vô cùng bi tráng thành thị, cũng không biết bởi vì tòa thành thị này tồn tại cứ vất bao nhiêu nhân tộc. Càng khái một lúc sau, Trần Trường Sinh lại đem ánh mắt của mình thả xuống đến tòa thành trì này bốn phía. Tại tòa thành trì này bốn phía có xe buôn bán, nông hộ lui tới, cũng là coi là phồn hoa vô cùng. Cửa thành bốn phía, có không ít tướng sĩ ngay tại thủ vệ tứ phương, cũng không có thu lấy bất kỳ phí tổn, xem ra nơi đây cũng là không tính là biết bao giàu có. Cũng không ít tiểu thương cũng không tính tiến vào thành trì bên trong bán, rước quát ngay tại thành trì cạnh ngoài không thế nào tới gần thành trì bộ vị bày lên gian hàng. Cũng không ít thương hộ, hoặc là nói tiểu thương hoặc là nông phu tại lúc này tiến hành mua bán cũng là coi là có một chút hồng trần ý vị. Bốn phía khói xanh lờ lờ, chỉ bất quá chung quanh cây cối bị người chặt cây hầu như không còn, xem ra hẳn là có người đặc biệt xử lý qua những vật này. Ta đều muốn nhìn một chút ta rơi xuống nơi đây bên trong, đến cùng có hay không có ta cái đệ tử này tồn tại. Tùy ý quan sát một lúc sau, Trần Trường Sinh gật đầu một cái, lập tức hướng về phía mặt mình tỏa thành trì này đi đến, cuối cùng cho đến bây giờ, hệ thống cũng không có phát ra qua bất kỳ chỉ dẫn. Cũng có thể ở chỗ này đi một vòng, cũng coi như mà đến là hơi chút thư giãn một tí, một mực nằm trong sân đi ngủ cũng là có hại ta cái này làm sư phụ tôn nghiêm. Chân Trương Sinh bốn phía thế giới pháp tắc phủ văn điên cuồng truyền đuổi, chỉ thấy đến nguyên bản người mặc pháp bào, khí vũ hiên ngang, trong ánh mắt tràn đầy thế giới chìm nổi mang đến vĩ lực hắn, nháy mắt biến thành một vị áo xanh áo xanh hàn môn tư sinh. Chỉ bất quá lại thế nào lợi dụng pháp tắc chí lực, che giấu chính mình quanh thân bên trên trô truyền lại ra loại này lực lượng đáng sợ cùng chính mình bản thể thần bộ mặt. Chân Trương Sinh cái kia tuấn tú gương mặt cùng cái kia cao ngạo làm người khó mà nhìn thẳng phía tức, chính xác không có cách nào có khả năng che giấu đi ra. Giờ phút này Trần Trường Sinh theo dòng người chậm rãi đi vào cái này thành trì bên trong, bốn phía chỗ đứng đấy binh sĩ cũng không có đối Trần Trường Sinh xuất thủ, vẫn như cũng lặng lặng đứng ở tại chỗ. Để phòng có người tại lúc này bạo khởi. Bốn phía quan sát một lúc sau, Trần Trường Sinh chậm rãi đi vào một nhà khách sạn. Tuy ý muốn một chút bảng liệu đồ ăn cùng cửu loại phía sau, Trần Trường Sinh liền trực tiếp ngồi tại bên cửa sổ, nghe lên bốn phía giang hồ truyền văn. Các ngươi nghe nói không? Tiêu gia thiếu gia có thành công hay không đột phá đấu giả? Lúc này Một người mặc da thú lại mang theo lấy từng kia từng dòng da công dấu vết trung niên nam nhân trên mặt mang theo chút ít một chút biểu thị vẻ cười nhạt nói. Trần Chương Sinh thấy rõ ràng, người này mặc da thú, ngược lại không phải bởi vì hấp dẫn người khác chú ý, mà là thú này bước bên trên hình như có lực lượng nào đó ngưng kết tại tăng thêm thú này bước, bản thân liền ẩn chứa phi thường từng cõi đặc tính, nguyên cớ nói cũng coi như mà đến là một kiện tốt lành độ phòng ngự. Đúng vậy à, 3 năm, cái kia Tiêu gia thiếu gia cho đến bây giờ lại còn không có đột phá đến đấu giả, quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, đáng tiếc cái kia Tiêu gia thiếu gia phải biết cái này Tiêu Nham 3 năm trước đây thế, nhưng người trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, 10 tuổi ngừng kết đấu khí, vậy cũng coi là nổi tiếng nhân vật thiên tài, nhưng bây giờ lại không biết làm tại sao biến thành bộ dạng như thế. Phải biết năm đó cái kia Tiêu Nham, nghe nói là rất có nhìn có khả năng đến đấu vương cảnh giới, còn có không ít đại nhân vật vì thế ra tay đánh nhau, muốn đem thu làm đệ tử, nhưng ai có thể nghĩ đến cái này ngắn ngủi mấy năm ở giữa, cảnh giới của hắn dĩ nhiên sẽ biến thành bộ dạng như thế, quả thực làm người thốn tức vô cùng. Giờ phút này không ít người cũng đang sôi nổi nghị luận, rất có một loại anh hùng tuổi già hư vị. Bất quá mặc cho người nào ở chỗ này nghe nói, đều chỉ có thể cảm thấy những người này như là tại khiêu khích một vị thiên tài vẫn lạc đồng dạng. Ai nói không phải đây? Bởi vì cái gọi là nhà phá trong đêm mưa, hiện tại lại nghe nói hắn cái kia vị hôn thê hôm nay tới từ hôn. Đúng vậy à, nguyên bản đệ nhất thiên tài hiện tại biến thành bộ dạng như thế, còn chịu lấy người khuất nhục, cái này nếu là ta hận không thể đập đầu chết tại nơi này. Ha ha ha, ta ngược lại muốn xem xem năm đó vị thiên tài kia là như thế nào có khả năng dung đến chính mình nguyên bản tiểu thê hướng chính mình tự hôn. Ta nghe nói cái này vị hôn thê Lúc trước liền là nhìn kỹ cái này Tiêu Nam tiên phú, cho nên nói vậy mới mặt dày mày dạn kéo lấy Tiêu gia quan hệ, mới quyết định hôn ước. Hiện tại nha, cái này Tiêu Nam tiên phú không có, nhân gia tự nhiên mà lại muốn lựa chọn tự hôn, chỉ bất quá cử động như vậy quả thực là đem Tiêu gia mặt mũi đè xuống đất cầm chân đạp. Ai nói không phải đây, nhanh nhanh nhanh uống xong bữa rượu này, chúng ta liền đi nhìn một chút cái này Tiêu Nam giải quyết như thế nào, việc này vô luận nói như thế nào, cái này đều coi là một kiện chuyện chuyện hiếm có. Mấy người nháy mắt bắt đầu thảo luận, tiếp xuống cái này Tiêu gia cái kia ứng đối như thế nào lần này tự hôn. Trong lời nói đến cũng có mấy phần đáng thương ý vị, nhưng giờ phút này đang uống lấy không biết tên mang theo một chút đắng chát hương vị rượu trái cây Trần Trường Sinh trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong ánh mắt mang theo một chút chấn kinh. Ngoa đảo, cái này, nguyên bản tiên tài, lại chẳng biết tại sao thiên phú hoàn toàn biến mất, nhận hết cốt nhục, hiện nay còn chịu lấy đến chính mình vị hôn thê từ hôn. Cái này cái này cái này cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết vô dụng chảy mô bản. Giờ phút này, Trần Trường Sinh đột nhiên quen thuộc một thoáng vị này cái gọi là tiêu nham trải qua, chẳng phải là khoai tây viết tiểu thuyết ư? Dựa theo dạng này trải qua co như ta không tới, tiểu tử này sau đó cũng coi như mà đến là một đời tiên tiêu, đến lúc đó điên cuồng đánh mặt, thú vị a, thú vị. Bất quá không biết, tiểu tử này là không liền là đệ tử của ta. Chân Trường Sinh lắc đầu vẫn chưa, dứt khoát trực tiếp xé mở trước mặt mình không gian, tiện tay hướng bên cạnh mình trên bàn ném đi một mai tỏi vàng, xem như thiền cơm. Giờ phút này còn ở chỗ này tiếp tục nói chuyện với nhau mấy người hoàn toàn không có phát hiện ngồi tại bên cạnh mình bàn ăn, nguyên bản tướng mạo hơi thiếu niên tuấn tú nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu phủ, đứng ở trong hư không, Chân Trường Sinh tìm đúng phương hướng phía sau. Trực tiếp nháy mắt tiến về đến cái này tiêu phủ. Bất quá hắn vẫn chưa tại lúc này lựa chọn ra ngoài xem xét, ngược lại thì ẩn dấu ở trong hư không, dự định thật tốt nhìn một chút trận này từ hôn náo kịch. Chương 457, 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây, không lấn thiếu niên nẹo. Tô Thành Thành cũng không chỉ là một tòa đơn giản thương mậu thành thị, trong đó còn có không ít gia tộc thế lực xen lẫn, có thể nói mà đây là một chốn hào phú cầm giữ tòa thành trì này vị trí cho yếu. Đông dạng những gia tộc này cũng cấp đoạt đầy đủ tài phú, đối chính mình gia tộc thế lực tiến hành trang trí. Mà tòa này tiêu phủ tuy nói thoáng có chút suy bại uy vị, nhưng vẫn như cũ hiển hiện không gian nửa điểm. Chỉ thấy đến bốn phía đều mái hiên tranh bất tưởng, hiển thị rõ xa hoa lãng phí, trong đó không ít nha hoàn lão bà tử liên tiếp đi qua. Bốn phía đều là núi giả giả nước, rất có ý cảnh. Liên đứng ở trong hư không trần trường sinh cũng là rất có ý vị nhìn xem trước mặt mình tòa này nho nhỏ phủ đệ. Tiêu phủ đại sảnh. Nguyên bản cần phải là trang nghiêm trong đại sảnh, giờ phút này đi một loại lúng túng không khí tại không ngừng lưu chuyển, để người lập tức cảm thấy không nói. Trong đại sảnh chính tọa lấy hai nhóm người, ngồi tại chủ vị cùng bên trái chính là hoàng tộc mọi người. Mà ngồi ở bên phải thì là Nạp Lan gia tộc con gái tên là Nạp Lan Nghiên Nghiên, cùng lần này tới trước nơi đây Nạp Lan gia tộc bên trong một chút trườngối, cùng mọi người khác. Cái này Nạp Lan Nghiên Nghiên tuổi còn nhỏ, nhưng tướng mạo mỹ hoặc, mang theo một chút thanh thuần, chỉ dùng một chút liền để người cảm thấy được từng kia từng dòng si mê. Giờ phút này tiêu ra không ít đệ tử trong ánh mắt đã có một chút hâm mộ ý. Mà cái này Nạp Lan Nghiên Nghiên liền là cùng tiêu gia tiêu nham có hôn ước cái vị kia vị hôn thê. Giờ phút này Mạc Hoa lệ Nạp Lan Nghiên Nghiên, nhìn một chút bên cạnh mình thiếu niên Tiêu Nhiên tiêu nham, trong ánh mắt thần sắc thoáng có chút phức tạp. 3 năm trước đây, Tiêu Nham hăng hái, tất cả mọi người cho là hắn sẽ nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc cho đến bây giờ, thậm chí ngay cả đấu giả đều không có đến, quả thực để người tổn thức không thôi. Mà hiện nay Nạp Lan Yên Nhiên cũng sớm đã bái nhập Vân Lam tông, tu vi cũng đến đấu sư. Hai người hiện tại đã là một cái tại trời một cái dưới đất, cũng sớm đã đến tiên nhân cách nhau cả giới, tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục tuân thủ phần này hôn ước. Thậm chí, Tiêu gia cũng sớm đã có an bài, dự định qua đoạn thời gian đợi đến Tiêu Nham lễ thành nhân phía sau liền đem hôn sự này thuối lui, cuối cùng dạng này cũng dẫn đến hai phương trên mặt có tốt hơn nhìn. Nhưng ai có thể nghĩ đến hôm nay trước mặt cái này, Nạp Lan Yên Nhiên dĩ nhiên mang theo chính mình trong gia tộc Trường Ngối, cùng một chút cái khác ngoại nhân đến chỗ này tiến hành tư hôn, cho dù là Tiêu gia cũng không có nghĩ đến. Đây cũng không phải là đem bọn hắn tiêu gia không để vào mắt, như không phải là không muốn trở mặt cái này Vân Lam Tông, e rằng Tiêu gia cũng sớm đã đem cái này Nạp Lan Yên Nhiên cho đuổi ra ngoài. Nạp Lan Yên Nhiên, giờ phút này vẫn là không có đột phá đến đấu giả tiêu nham, ánh mắt bình thản nhìn xem chính mình Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, trong ánh mắt liền như là một dao nước động động dạng, nhìn không tới nửa điểm gợn sóng. Cái này ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, để hắn đã được kiến thức rất rất nhiều tình người ấm lạnh, cũng minh bạch không ít sự tình, giờ phút này hắn cũng sớm đã không giống năm đó loại kia hăng hái. Đông dạng, cũng chính vì vậy, Tiêu Nham mới tại đối mặt từ hôn dạng này vô cùng nụ nhã trên sự tình, vẫn như cũ cũng có thể bảo trì trấn định. Cũng là thú vị, tiểu tử này đối mặt với từ hôn sự tình, vẫn như cũ bảo trì trấn định như thế, cũng là coi là một nhân tài. Đứng ở trong hư không, Trần Trường Sinh lặng lặng nhìn trước mặt mình phân này cầu huyết nội dung truyện, nhịn không được phê bình nói: cho nên nói việc này hắn thấy cũng chỉ bất quá là một trò nháo kịch mà thôi, nhưng cũng không thể phủ nhận Tiêu Nam người này hiện tại tâm trí đã có kiêu hùng hình thức ban đầu. Sự sự không kinh, gặp chuyện không nổi, có nhu lực, khắp nơi suy nghĩ, lúc này mới có thể coi là nửa cái tiêu hùng. Nếu như là tiểu tử này còn có chút ít thực lực lợi nói, cũng là có khả năng coi là một nhân tài, chỉ bất quá đáng tiếc, hắn hiện tại chẳng qua là cái khu khu đấu giả mà thôi. Ngay tại Trần Trường Sinh vừa mới phê bình chốc lát ở giữa, bên tai của nó liền vang lên hệ thống thanh âm nhấp nhợ. Đinh. Phát hiện đệ tử. Quả nhiên là hắn. Trần Trường Sinh có chút vừa ý gật đầu, cũng không có lựa chọn xuất thủ, ngược lại thì dự định tiếp tục xem tiếp, cuộc náo kịch này sẽ lấy bậc nào phần cuối kết thúc. Nhìn thấy Tiêu Nham cũng tại nhìn chính mình Nạp Lan Yên nhiên, nhiên, lập tức cảm giác chính mình có chút không thế nào tự do, cuối cùng dù nói thế nào việc này chỉ có thể coi làm mà đến là thiếu sót của mình. Lập tức Nạp Lan Yên nhiên, nhiên cũng không che giấu chính mình đến chỗ này ý vị, dứt khoát trực tiếp lấy ra tới chính mình cũng sớm đã chuẩn bị tốt đang được, thả tới bên cạnh trên mặt bàn. Nạp Lan Yên nhiên, nhiên cũng không để ý tới bên cạnh mình Tiêu ra rất nhiều trường mối, lập tức nhìn hướng Tiêu Nham trước mặt, ngữ khí có chút lạnh nhạt nói: Tiêu Nham, hôm nay ta từ hôn, ngươi Tiêu Nham đã không xứng ta. Hôm nay chỉ cần ngươi ký cái này phong từ hôn sách, cái này trăm mai ngũ phẩm đan dược coi như mà đến là đối ngươi nhận luôn. Nói lấy nạp lan nhiên nhiên liền mở ra trước mặt mình viên đan dược này hộp. Thoáng chốc ở giữa, chỉ thấy đến cái kia xanh um tươi tốt đang khí, nháy mắt hiện đầy chỉnh tòa đại sảnh, để người lập tức cảm giác tâm tình sảng khoái, thậm chí ngay cả tu vi tại lúc này đều có chút dục dịch. Phải biết tại phương thế giới này bên trong, đan dược chia làm 1 đến 9 phẩm, cái này ngũ phẩm đan dược đã coi là cực kỳ tốt, chí ít tại trong ô thản thành này Không, có gia tộc nào dám nói, mình có thể tùy ý lấy ra trăm mai ngũ phẩm đan dược tặng cho người khác. Nhìn thấy chính mình nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, dĩ nhiên lấy ra như vậy vật phẩm nhục nhã chính mình, Tiêu Nham ánh mắt càng phát lạnh như băng lên. Nhưng hắn vẫn chưa nổi giận, ngược lại thì giờ phút này nhịn không được cười lên. Ha ha ha. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi lấy ra những vật này, không khỏi cũng quá xem thường ta Tiêu Nham đi. Ngày đó là các ngươi Nạp Lan gia, vì có khả năng cùng ta kết thân, nguyên cớ đặc biệt hướng Tiêu gia ta nói lên tình cẩu, hôm nay nhìn thấy vua ta người không có bất kỳ lợi nhuận khả năng, muốn đến đây nhất đau lưng đọa không tránh khỏi quá mức nóng lòng a. Tiêu Nam lời nói cũng không có biết bao lời tiếng, thế nhưng cái này mỗi một câu mỗi một lần tựa như là dao cắt đồng dạng, cắt tại Nạp Lan Yên Yên trước mặt trên mình. Thậm chí liền sau lưng Nạp Lan Yên Yên mấy vị gia tộc trưởng lão giờ phút này sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, cuối cùng việc này quả thật phát sinh. Nhưng bọn hắn dù nói thế nào cũng coi như mà đến là bị người tính mang trưởng lão giờ phút này bị trước mặt cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử cho làm nhục như vậy, địch nhân cũng là lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhịn không được hừ lạnh vài tiếng. Tiêu Nham như là mắt thường đồng dạng ánh mắt quét một vòng trước mặt mình, nạp Lan gia tộc mấy người cùng Vân Lam tông mấy người. Theo sau hướng về chính mình nạp Lan Yên Nhiên trước mặt nhanh chân bước ra một bước. Nạp Lan Yên Nhiên, ba năm Hà Đông, ba năm Hà Tây, không lần thiếu nên nghèo. Hơn nữa, hôm nay không phải ngươi nạp Lan Yên Nhiên tới từ hôn, mà là ta Tiêu Nham bỏ ngươi nạp Lan Yên Nhiên. Giờ phút này, Tiêu Nham cái này bá khí tuyệt luân lời nói như là đất bằng kinh lôi đồng dạng, nháy mắt chấn kinh nơi đây bên trong tất cả mọi người. Vô luận là đứng ở bên cạnh ánh mắt có chỗ tham lam tiêu ra mọi người, hoặc là đến chỗ này từ hôn nạp lan gia tộc đám người, thậm chí ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình nạp lan niên niên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng tiên chứng đạo, mời đến. Chương 458, Vân Lang tông, ngày khác ta tiêu nham tất diệt ngươi tông môn. Ngươi? Nghe được tiêu nham như vậy bá khí lời nói, nạp lan niên niên chẳng những không có bị tiêu nham mị lực cá nhân thuyết phục, ngược lại vào giờ khắc này nội khí từ từ đứng lên. Giờ phút này nạp lan niên niên ánh mắt nếu như có thể giết người lời nói, tiêu nham trước mặt cũng sớm đã bị nạp lan niên niên ánh mắt tiên đạo và quả, chỉ bất quá đáng tức là Thời khắc này Tiêu Nam chính giữa đứng ở tiêu ra mọi người bên cạnh. Lâu như vậy đến nay Tiêu Nam cũng sớm đã minh bạch, trên cái thế giới này thực lực nhỏ yếu mới thật sự là nguồn gốc tội lỗi, nguyên cơ tại nói xong những lời này phía sau, hắn cũng không có tự chủ trương càng đi về phía trước. Mà giờ khắc này vậy đến thản nhiên bên cạnh vị trưởng lão này, đồng dạng cũng là trong cơn giận dữ. Tuy nói người của mình đến chỗ này là vì tự hôn, thế nhưng là đã lấy ra tới đầy đủ thành ý tới đền bù bọn hắn tiêu ra lần ngày tổn thất. Mà tiểu tử này cho đến bây giờ cũng không có bất kỳ thành ý, tương phản tại lúc này vậy mà như thế vũ nhục người. Hắn có thể nào nhị được? Chỉ thấy vị trưởng lão kia hung hãn xuất thủ, đấu khí trong tay điên của ngưng kết, mơ hồ xuất hiện màu xanh dấu tích, trực tiếp hướng về đứng ở người trong nhà bên cạnh Tiêu Nham công kích mà đi. Nham Mã cẩn thận, giờ phút này đứng ở bên cạnh Tiêu Nham phụ thân nơi nào sẽ trợ mắt nhìn xem chính mình nhi tử chịu đến chút nào thương tổn, lập tức phân thân xuất thủ ngăn cản. Nhưng lại tại nàng ứng thanh tiếp lấy một chưởng này thời điểm, chỉ cảm thấy đến ngực khó chịu lên, tay trái điên cuồng run rẩy, hình như đã chịu có chút thương tổn, bất quá giờ phút này, hắn cũng không có biểu hiện ra lớn cỡ nào trống cổ. Tương phản sắc mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, chẳng qua là nhẹ nhàng đem tay trái của mình thả tới sau lưng, lặng lặng đứng dậy. "Phu thân." Nhìn thấy chính mình phụ thân dĩ nhiên trực tiếp xuất thủ làm chính mình ngăn lại một chiêu này, cho dù là Tiêu Nham tại lúc này trong lòng cũng không khỏi sinh ra không ít ba động. Hồi tưởng chính mình trong khoảng thời gian này phụ thân đối chính mình hành động Tiêu Nham cũng là có chút không đành lòng, nhanh chóng đi tới chính mình phụ thân bên cạnh. Nhưng Tiêu Chiến cũng là một tay nâng con của mình, đường cho mặt của ta vẫn như cũ sắc mặt trầm định nói: "Không cần lo lắng, ta không sao." Nhìn xem chính mình phụ thân hơi có chút run rẩy tay trái, cùng giờ phút này hơi có chút người cứng ngắc tiêu nham, sao có thể không rõ vừa mới ngăn cản, chính mình phụ thân rõ ràng là đã bị thương tổn. Chỉ bất quá bây giờ vì tiêu ra mặt mũi cùng không để cho mình lại bị thương tổn, chính mình phụ thân chẳng qua là tại giả bộ trấn định mà thôi. Giờ khắc này tiêu nham chỉ cảm thấy đến bộ ngực mình trong cơn giận dữ, nguyên bản đã lâu như vậy bao hàm đấu khí cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhanh chân phóng ra đi tới trước mặt mình những người này đối diện. Nhìn xem trước mặt mình trên mình người này mặc, tiêu nham đã rất dễ dàng phân biệt đi ra, những người này liền là Vân Lam tông tồn tại. Mà Nạp Lan Yên Nhiên bái nhập đến Vân Lam Tông hiện tại cũng coi như mà đến là một vị đệ tử thiên tài, cho nên nói mới có Vân Lam Tông trưởng lão tại lúc này đối chính mình xuất thủ tới bảo trì Nạp Lan Yên Nhiên địa vị. Một sát na thời gian bên trong, Tiêu Nam liền suy nghĩ minh bạch chính mình vì sao hôm nay sẽ gặp phải từ hôn bao gồm nhiều nguyên nhân, thậm chí tại lúc này mơ hồ ở giữa, hắn hiểu được trước mặt mình nữ nhân này đến cùng có biết bao đáng giận, cũng đồng dạng minh bạch mình bây giờ không có thực lực, có biết bao thảm thương. Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên, các ngươi cho ta chờ lấy, ngày nào đó, ta nhất định phải giết tới các ngươi tông môn để ngươi minh bạch không lấn thiếu niên nghèo. Thời khắc này Tiêu Nam đôi mắt đỏ rực, trong ánh mắt mơ hồ có lấy lửa giận nổi lên. Bất quá hắn vẫn chưa động thủ, giờ phút này vẫn như cũ gắt gao nhìn xem trước mặt mình đối nhân. Hắn hiểu được thời khắc này chính mình cũng không phải bọn hắn đối thủ. Nhẫn. Nhất định phải nhẫn. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ngươi hiện tại cái phế vật này, nếu là ngươi năm đó thiên phú còn ở đó, ta ngược lại sợ ngươi mấy phần, bất quá ngươi hiện tại liền đấu khí đều không có ngưng kết, đến cùng là ở đâu ra dạng này lực lượng cùng chúng ta như vậy lời nói. Vừa mới xuất thủ vị trưởng lão kia Giờ phút này cũng không nói lời nào, trong ánh mắt cũng là mang theo không ít vẻ trầm trọng. Nói lời này chính là hắn bên cạnh một thiếu niên, mặc trên người vô cùng hoa lệ pháp bào, phía trên mơ hồ có lấy mây văn hiện hiện. Xem ra thiếu niên này tại trong Vân Lam tông cũng coi như mà đến là rất có địa vị, nói không chắc là trưởng lão này đệ tử hoặc là hài tử. Giờ phút này hắn nhẹ nhàng theo sau lưng nạp Lan Nghiên nhân bộ phận đi ra, gắt gao nhìn xem trước mặt mình Tiêu Nam. Người này thần tình phức tạp, cảm hơi hơi nhếch lên, tựa hồ là tại nhìn xem trước mặt cái này sâu kiến. Tiêu Nam a Tiêu Nam. Nếu là ngươi năm đó thiên phú không có chút nào tổn hại, qua nhiều năm như vậy lại thêm vào một cái thế lực cường đại, chỉ sợ ngươi còn thật có thể trở thành một phương tiên kiêu. Nói ra lời như vậy, ta cũng là có mấy phần sợ hai quý vị, nhưng ngươi hiện tại thế nào? Nói đến đây, Vân Lam Tông cùng Nạp Lan gia tộc mấy người còn lại, trên mặt đồng dạng cũng xuất hiện chút ít chút ít từng sợi rêu cả ý. Chỉ bất quá những người này cũng không có mở miệng châm biếm, cuối cùng tiêu gia dù nói thế nào cũng là một cái gia tộc bên trong hoặc nhiều hoặc ít cũng có không ít tồn tại cường đại, giờ phút này nhục nhã tiêu nham có thể Nhưng nếu là bọn hắn những người này một chỗ nhục nhã lời nói, vậy thì có chút khi dễ người hơi quá, ngược lại thì rất có thể sẽ bị nhân gia oanh ra ngoài. Giờ phút này, Nạp Lan Yên Nhiên khi nghe đến bên cạnh mình vị sư huynh này như vậy lời nói, cũng là nhịn không được nhíu mày. Bất quá trong chốc lát, Nạp Lan Yên Nhiên lông mày liền đã giãn ra, cuối cùng Nạp Lan Yên Nhiên đã minh bạch chính mình đi tới hôm nay cái này tiểu phụ mục đích. Việc này vốn là không thể diện, cuối cùng chính mình tự động lần này liền là nhìn thấy trước mặt Tiêu Nam gia chúng mặt người mặt. Đã chính mình sư huynh nói như thế, hắn cũng không muốn lại đi phản bác cái gì. Chỉ bất quá vẫn như cũ lặng lặng nhìn trước mặt mình Tiêu Nham, dự định để chính hắn lùi bước, đem tự hôn phiếu tiên sách, nhân tiện đem cái kia trăm mai ngũ phẩm đan dược cầm lấy đi tính được là là chính mình một điểm cuối cùng bồi thường. Nhưng muốn là cái này, Tiêu Nham vẫn còn có chút không biết coi trọng. Ngay tại vậy đến thẳng nhiên nghĩ có chút mê mẩn, xung quanh trên mặt mọi người đều mang vẻ trầm chọc trong chớp mắt. Một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên tại toàn bộ trong đại sảnh. Ha ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại rất có tính tính a, không tệ ngược lại thật phù hợp ta khẩu vị. Thanh âm này rất nhẹ, để Tiêu Nham nguyên bản vừa mới sinh ra bạo liệt tâm tư Vào giờ khắc này triệt để trầm tĩnh xuống. Mà cái khác hễ là sinh ra niệm ai chế điều ý vị mọi người, chỉ cảm thấy đến trong lòng run lên, như là bị cái gì trọng kích đến đồng dạng. Mọi người giờ phút này theo phương hướng của thanh âm nhanh chóng nhìn lại, chỉ thấy được không gian trước mặt, vậy mà bắt đầu từng kia từng dòng vỡ vụt lên, theo sau một đạo dựa vào người bình thường ảnh, dĩ nhiên chậm rãi xuất hiện tại trình tọa trong đại điện. Giờ khắc này, vô luận bọn hắn như thế nào vận dụng thực lực của mình đi quan sát trước mặt vị này bóng người, khả năng liền là không có cách nào chọn vẹn nhìn rõ ràng hắn tướng mạo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng tiên chứng đạo, Mới đến. Chương 459, thu độ thành công, ước hẹn 3 năm. Thông báo như vậy, cực kỳ đáng sợ. Làm sao có khả năng? Ngay tại Trần Trường Sinh xuất hiện cái này trong trước mắt, tất cả mọi người chấn kinh tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn kỹ xuất hiện trước mặt Trần Trường Sinh. Mặc cho bọn hắn như thế nào quan sát Trần Trường Sinh, nhưng mà liền là không có cách nào có khả năng phát giác được hắn đến cùng là cảnh giới cỡ nào. Cái này, cái này, cái này, cái này. Tuy ý ở giữa liền có thể triệt để đem không gian vỡ nát, chỉ sợ là liền trong truyền thuyết đấu tông đều không nhất định có khả năng làm đến a. Không có khả năng tuyệt đối, không có khả năng liền tông chủ đại nhân cũng không thể khẳng định có khả năng tùy ý vờn nạt không gian, chẳng lẽ người này là trong truyền thuyết đấu tôn đấu thánh cấp bậc tồn tại. Chơi ạ, tiêu gia ta đến cùng là làm sao vậy, lại có như vậy tồn tại phụ xuống, chẳng lẽ hắn là vì Thật Cường Đại, ta một ngày sau nhất định phải trở thành cường đại như vậy tồn tại, đến lúc đó không còn có người có thể tùy ý khi nhúng ta, ta muốn toàn bộ thế giới đều muốn duy ta đồ tôn. Mọi người ở đây suy nghĩ mỗi cái thời điểm không ngừng lưu động chốc lát ở giữa, Tiêu Nam lại đem ánh mắt của mình thả xuống đến Trần Trưởng Sinh trước mặt trên mình. Vị tiền bối này Ngươi là? Tiêu Nam mặt mũi ngẫm tràn đầy nghi hoặc nhìn trước mặt mình cái này Trần Trường Sinh, không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình nếu là không nghe lầm, vị cường giả này dường như nói rất xem trọng chính mình. Trần Trường Sinh cũng không có để ý, ánh mắt của mọi người lặng lặng đi tới bên cạnh, tiện tay mấp bóng, chỉ thấy đến không gian chi lực nháy mắt ngưng kết tạo thành một cái ghế, hắn lập tức đặt ngông ngồi ở trên, không thèm để ý chút nào nói: "Bản tọa danh hảo các ngươi không cần biết, hôm nay đến chỗ này, nhìn ngươi hữu duyên, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập môn hạ của ta?" Cái gì? Nghe nói như thế, Tiêu Nam trực tiếp sững sờ tại chỗ. Yêu Chiến trở tiêu già trưởng lão cao tầng cũng đồng dạng sững sờ tại chỗ. Vân Lam Tông các vị tổ tại, giờ phút này cũng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Trần Trường Sinh trước mặt. Trong đó liền Lạp Lan Niên nhiên giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Trần Trường Sinh. Mà đúng lúc này vừa mới nói năng lô mãng khiêu khích tiêu nham cái vị kia Vân Lam Tông thiếu niên, giờ phút này nhịn không được mở miệng nói, "Tiên bối, văn bối, chính là Vân Lam Tông." Thiếu niên này lời nói vẫn chưa nói xong, Trần Trường Sinh cũng là nhịn không được nhíu lông mày. Khó tránh khỏi có chút quá mức cổ nạo đi. Theo sau Trần Trường Sinh nhìn đi qua, chỉ thấy đến, ánh mắt của hắn hơi hơi lóe lên, thanh niên này dĩ nhiên trực tiếp biến thành cho bùi bay xuống tại giữa thiên địa. Mà quan sát ở đây mọi người, chỉ cảm thấy đến tê cả da đầu toàn thân tê lạnh. Tê. Tất cả mọi người tại lúc này đều là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn thế nhưng biết đến cực kỳ rõ ràng, lời mới vừa nói người kia thế nhưng đến đại đấu sư các bậc. Cho dù là tại đấu vương cảnh giới cường giả trước mặt, cũng vẫn như cũ có khả năng kiên trì một đoạn thời gian, nhưng tại vị cường giả này, trước mặt dĩ nhiên trống không được một ánh mắt. Cương giả này cảnh giới đến cùng đến đáng sợ đến mức nào mức độ. Nghĩ tới đây, Vân Lam Tông các vị trưởng lão cùng đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy đắng chắc nhìn một chút, chỗ kia đã biến thành tro tàn, phiêu tán tại tiên địa chằng cảnh. Giờ phút này mấy người bọn họ chỉ cảm thấy đến toàn thân như nổ ra, mồ hôi lạnh theo lỗ chân lông điền cuồng nhỏ xuống. Nguyên bản Vân Lam Tông là bọn hắn lớn nhất chỗ dựa, thế nhưng vào giờ khắc này lại có không ít người muốn thoát khỏi Vân Nam Tông, cuối cùng trước mặt cái này một tồn tại, thật sự là quá mức đáng sợ. Hơn nữa vị tồn tại này dĩ nhiên dự định đem trước mặt mình cái phế vật này thu làm đệ tử. Đây chẳng phải là nói bọn hắn vừa mới nhục nhã qua tiêu nham tổn tại đều không có kết quả gì tội dư. Vân Lam tông mọi người giờ phút này trong lòng cũng hỉ, nhưng Tiêu Nham vào giờ khắc này trong ánh mắt cũng là đầy đầy giây vui vẻ, trực tiếp nhanh chóng đi tới trước mặt Trần Trường Sinh. Chỉ thấy đến Tiêu Nham vô cùng gọn gàng quỳ xuống trước trước mặt Trần Trường Sinh, liên tiếp 3 lần vâng, đầu đập phanh phanh rung động, mặc cho máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn chẳng những không có bất luận cái gì thần tình thống khổ, trên mặt cũng là cực kỳ thích thú, trong ánh mắt càng là cuồng nhiệt đến cực hạn. Đệ tử Tiêu Nham, bái kiến sư tôn. Thời khắc này Tiêu Nham ở trong lòng điên cuồng giận. Ta muốn thay đổi vận mệnh, ta muốn đánh vỡ ta không thể tu luyện ma chủng, ta muốn trở thành cường giả, ta phải giống như sư phụ đồng dạng trở thành thế gian này nhân vật mạnh nhất, để tất cả mọi người không còn dám tiếp tục nhục nhạ ta. Tiêu Nham minh bạch, đây là chính mình số lượng không nhiều cơ hội, hắn nhất thiết phải muốn bắt được cơ hội này, nếu không chính mình sẽ không còn ngày trở mình. Mà cái khác tiêu ra mọi người nhìn thấy Tiêu Nham, vậy mà như thế gọn gàng quỳ xuống trước vị cường giả này trước mặt, trên mặt mấy người xuất hiện không giống nhau thần sắc. Không ít trong ngày thường khi nhục qua Tiêu Nham tồn tại. Giờ phút này sắc mặt lạnh lẽo, cả người toàn thân run rẩy. Thậm chí có không ít trưởng lão, giờ phút này sắc mặt liên tiếp biến hóa, liền như là biến mặt hoa đồng dạng. Ma Tiêu Chiến, giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, hai tay run rẩy, gắt gao nhìn xem quỷ Dạm xuống trước mặt vị cường giả này dưới chân nhi tử. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này cũng là thứ đợi, hôm nay ta Trần Trường Sinh liền thu ngươi đệ tử. Ngay tại Trần Trường Sinh tiếng nói vừa ra giờ khắc này, bên tai của hắn truyền đến quen thuộc tiếng hệ thống nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng chủ nhân thu đồ thành công. Thu được một lần rút thưởng cơ hội. Không có đi để ý chính mình tiếng hệ thống nhắc nhở, Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình những người Vân Lam tông này. Nhìn thấy Trần Trường Sinh đem ánh mắt thả xuống tới, tất cả mọi người giờ phút này liền tiếp trong lòng lạnh lẽo, không ít người run rẩy đứng dậy, cúi đầu, không dám đi nhìn thẳng Trần Trường Sinh. Các ngươi ở những người này có thể lăn. Vốn là ta dự định đem các ngươi những cái này ổn áo rồi toàn bộ trừ bỏ, bất quá đệ tử của ta 3 năm phía sau, còn cần lợi dụng các ngươi những người này tới tẩy trừ sĩ nhục. Nguyên cơ các ngươi những người này cũng là có thể thoát khỏi một cái chết, 3 năm sau, đệ tử của ta tự nhiên sẽ tới cửa bái sơn. Nghe nói như thế, bao gồm Nạp Lan Yên Nhiên tại bên trong tất cả Vân Lam Tông mọi người, đột nhiên cảm giác nhóm người mình thân thể yên lặng गुम lòng, như là có cái gì cái nặng, trực tiếp biến mất không thấy. Bọn hắn vội vàng hướng ngoài cửa chạy tới, không chút nào dám có bất kỳ lời biếng, cuối cùng sau lưng vị kia, thế nhưng một lời không hợp liền có thể dùng ánh mắt giết người. Về phần Nạp Lan gia tộc bên trong tới mấy vị tộc lão, giờ phút này thì là mặt mũi tràn đầy đăm chất, bọn hắn thế nào không rõ. Chính là bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên như vậy thua lỗ quyết định dẫn đến các nàng Nạp Lan nhà mất đi một cái cực kỳ cường đại ngoại viện. Nhưng hiện nay bọn hắn không dám có chút lời nói, chỉ có thể đi theo Nạp Lan Nhiên nhiên trước mặt nhanh chóng theo Tiêu gia rời đi. Cuối cùng sau lưng vị kia chỉ là không có ý định giết Vân Lam tông người, bọn hắn những người này nếu là còn dám ô nào lời nói, làm không tốt cũng sẽ như cái kia chết đi đại đấu sư đồng dạng triệt để hóa thành tro tàn. Mà giờ khắc này đứng ở Tiêu gia cửa ra vào dự định xem trò vui mọi người, cũng là trên mặt liên tiếp lộ ra ánh mắt khiếp sợ, chỉ thấy đến, Vân Lam tông cùng Nạp Lan gia tộc người, trên mặt liên tiếp mang theo sấm u, nhanh chóng theo Tiêu gia rời đi, như là chó nhà có tang đồng dạng. Mọi người có thể gì? "Ê Tiểu Ngư Nhi, không đúng giờ đổi mới một chút hàng ngày." Chuyện nhẹ nhàng hài hước, nó bổ. "Chương 460, vừa bước vào đấu đế, ta dược trần cũng có mùa xuân." Giải quyết xong từ hôn sự tình phía sau, Trần Trường Sinh cũng là không có ý định cùng tiêu gia hắn cao tầng hắn có cái gì giao lưu, trực tiếp phất phắt tay, nâng đỡ lấy Tiêu Nham, hướng về hậu sơn phương hướng đi tới. Mà giờ khắc này còn đắm chìm tại vừa mới bái sư trong vui sướng Tiêu Nham, thì là trực tiếp đặt mông ngồi ngay ngắn ở chính mình sư phụ, vừa mới sáng tạo ra được mây mù phía trên. Chỉ thấy đến chẳng biết lúc nào, hắn đã đi tới ngàn mét trên không trung. Bất quá còn tốt, mấy hơi thở phía sau, bọn hắn liền đã đi tới hậu sơn. Mới vừa từ mây mù bên trên nhảy xuống tới, chính giữa ngồi tại trên cỏ, miệng lớn hít thở tiêu nham mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem chính mình sư phụ. Còn không chờ hắn nói lên cái gì vài câu định nọ tâm thành, Trần Trường Sinh liền trực tiếp nhìn hướng Tiêu Nham, từ lạnh nói: "Đến bây giờ còn không ra ư?" Tiêu Nham sững sờ, chỉ cảm thấy đến thân thể chấn động, nhìn thấy chính mình sư tôn như vậy ánh mắt lạnh như băng, hắn tựa như là nháy mắt theo liệt nhật cao chiếu tiến vào tịch cự trời đông giá rét đùng đãng. Sư tôn là có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn bắt giá? nhưng da thân này thân thể bên trong, dường như căn bản cũng không có cái gì có giá trị hắn đoạt xá đồ vào ta. Ngay tại Tiêu Nham không hiểu thời điểm, sau một khắc một đạo hư ảo linh hồn, dĩ nhiên theo Tiêu Nham trô đeo trong giới chỉ vào ra. Thứ ảnh này xuất hiện trong trước mắt, liền trực tiếp đối Trần Trường Sinh trước mặt đi một đạo lễ nghi, thần tình cực kỳ khiêm tốn. Mà giờ khắc này, Tiêu Nham trong đầu như là có đồ vật gì bị câu dẫn đi ra, trong chớp mắt hắn liền minh bạch rất nhiều chuyện, theo sau hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đứng dậy, cũng không doãi hỏi tới trên thân thể suy yếu gắt gao chỉ vào trước mặt đạo này linh hồn. Ngươi Chẳng lẽ ta cho đến bây giờ không thể ngưng kết đấu khí, đều là ngươi giở trò quỷ? Tiểu Hữu, đúng là xin lỗi, trước đó không lâu thời điểm, bởi vì ta bản nguyên linh hồn thực tế suy yếu yêu cầu thôn phệ đại lượng đấu khí, vậy mới liên lụy ngươi. Nói đến đây đạo này hư ảo linh hồn lại đối Tiêu Nham đi một đạo lễ nghi, nhìn lên cũng đồng dạng là 10 điểm tiêu tốn. Không qua sớm liền đã chịu đựng rất rất nhiều tình người ấm lạnh Tiêu Nham, có thể nào không rõ? Hôm nay nếu như không phải có sư tôn tại nơi này, liền chỉ bằng vào trước mặt mình đạo này linh hồn, lại có thể nào không có cái khác rất rất nhiều phản ứng đây? Theo sau biết linh hồn cũng không có lại đi để ý tới Tiêu Nham, ngược lại thì nhìn hướng cái kia một bên cho dù là áp chế chính mình cảnh giới, nhưng vẫn như cũ tạo ra cực kỳ đáng sợ khí thế Trần Trường Sinh. Không biết rõ vì sao, Dược Trần nhìn xem trước mặt mình thanh niên này dáng dấp Trần Trường Sinh, chỉ cảm thấy đến trước mặt mình tựa như là có một tôn đại khủng bố đồng dạng, gắt gao áp chế chính mình hết thảy. Cho dù là mình bây giờ linh hồn mức độ đã tới đấu tông cảnh giới, nhưng ở trước mặt Trần Trường Sinh, hắn vẫn như cũ cảm giác được khủng bố như vậy. Thậm chí ngay cả một chút không thể nào hữu hiệu ý niệm đều không dám dâng lên. Nhưng Trần Trường Sinh lại không có ý định tại tiếp tục cùng trước mặt mình đạo này, linh hồn tiếp tục nắm chặt kéo cái gì, phất tay ở giữa ở giữa từng kia từng kia lĩnh vực tạo hóa chi khí, như là bị lực lượng nào đó nâng lấy đầu dạng. Điên cuồng theo đủ loại cực kỳ quỷ dị trong không gian điên cuồng rút ra lên, nhục thân chi lực cũng tại lúc này bị điên cuồng ngưng tụ. Nhìn xem trước mặt mình đạo này linh hồn, Trần Trường Sinh vốn là dự định trực tiếp lợi dụng tạo hóa chi khí cùng nhục thân chi lực cùng trong không khí không ngừng vần ly đủ loại vết khí, tạo ra một bộ nhục thể cho trước mặt đạo này linh hồn. Nhưng mà cảm nhận được phương thế giới này quy tắc ràng buộc, Trần Trường Sinh ngược lại chớp chớp lông mày. Đã thế giới quy tắc là dạng này, vậy cũng ngược lại không tiện trực tiếp đánh vỡ, thế giới này còn muốn lưu cho ta cái này tiểu đồ đệ lịch luyện đây. Chân Trương Sinh mỉm cười tiện tay phất tay ở giữa, nguyên bản sang ngoài vạn dặm một chỗ trong bãi tha ma, một bộ vừa mới được chôn tất đi xuống thi thể, đột nhiên mở mắt ra, xông về màn trời. Theo sau gần như vô cùng vô tận tạo hóa chi khí, trực tiếp bị Trần Trương Sinh đánh vào đến cô thân thể này bên trong, theo sau đủ loại khí huyết chi lực ra chỉ, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ ra một bộ vô thượng thân thể. Còn kém một chút đồ vật. Chân Trương Sinh cười cười, theo sau trực tiếp đột nhiên xuất thủ. Tồn phương sa màn trời tốn đi qua, chỉ thấy đến bốn phía không gian vỡ tan, thời không điên cuồng quấy nhiễu, theo sau hắn dĩ nhiên lấy ra một cốc vô cùng cổ quái nguyên lực, đem thứ này nhét vào bộ thân thể này bên trong phía sau, Trần Trường Sinh vậy mới ngừng tiếp tục động tác. Đánh giá vài lần phía sau, Trần Trường Sinh cũng không có quá mức để ý, tiện tay ở giữa trực tiếp kéo lại trước mặt dược trận cổ này, linh hồn thể nhét vào cơ thân thể này bên trong. Giờ phút này còn xa vào đến chấn kinh trạng thái giật trần, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác chính mình linh hồn đột nhiên tăng gọn, đủ loại lực lượng cũng tại lúc này điên cuồng chui vào đến trong thân thể của mình. Cái này, cái này. Dược Trần còn chưa kịp phản ứng, nhưng sau đó ở giữa trong lòng của mình lại xuất hiện từng tia từng dòng nhiệt ra, hắn như là cảm nhận được cái gì, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cánh tay của mình, trong ánh mắt có chút mơ mộng. Ta, ta liền trực tiếp trở thành đấu đế. Cũng không trách Dược Trần giờ phút này khiếp sợ như vậy, phải biết đấu đế cảnh giới, thế nhưng đại lục này trong truyền thuyết cảnh giới, đã qua đi vào bao nhiêu người năng lực tu luyện, liền vị có khả năng càng nhanh đột phá đến cái kia trong truyền thuyết đấu đế cảnh giới. Nhưng bây giờ chính mình chẳng qua là ngưng tụ cái nhục thể mà thôi. Cái này tiền bối dĩ nhiên vất tay ở giữa trực tiếp để chính mình tiến vào truyền thuyết này bên trong cảnh giới. Cái này, cho dù là muốn thần tự nhận làm chính mình cũng trải qua sóng to gió lớn, nhưng vào giờ khắc này cũng cảm thấy nào trầm mạch, cả người mộng bức vô cùng. Nhìn thấy trước mặt cố này linh hồn thể là như vậy lần đột, Trần Trường Sinh có chút nhíu mày, nhưng không có nói thêm cái gì, một đạo linh khí trực tiếp vùng đánh tới, đem gia hỏa này cho lôi đến trong nhận thức. "Dư Trần, sau này ngươi liền phụ trợ ta độ đệ này, giúp hắn trên thế giới này không ngừng lịch luyện, bất quá ngươi tuyệt không thể tùy tiện ra tay, hết thảy yêu cầu chính hắn đi vượt qua." Từ yêu có một số việc ngươi có thể xuất thủ, nhưng mà ta không hi vọng quá phận, đối với cái thế giới này mà nói, chân chính khó khăn nhất thiết phải muốn từ chính hắn đi giải quyết mất. Nhìn thấy gia hỏa này, có chút ngắc ngăng, Trần Trường Sinh vẫn là mở miệng gõ vài câu, cuối cùng hắn cũng không hi vọng chứng minh cái này lòng cao hơn trời, đồng thời cũng có được tiêu hùng tiềm chất đồ đệ, bị gia hỏa này cứ thế mà cho nâng thành chó nhị đại. Là tiên bối. Giờ phút này rược Trần Tú lấy bờ vai của mình, tối đầu túi người đối với trước mặt Trần Trường Sinh, trả lời đến hiển nhiên là một cái chó săn. Một bên khác Tiêu Nham nhìn chính là sửng sốt một chút. Nhưng mà nhìn thấy chính mình sư tôn nhìn mình, giờ phút này hắn cũng vẫn như cũ có chút kích động không thôi. Tiêu Nam, vị sư môn phái tên là Trường Sinh Cung, tại trên ngươi còn có 11 vị sư huynh sư tỷ, sau này có cơ hội, ngươi liền có thể nhìn thấy các nàng. Hiện tại nha, bên cạnh ngươi người này liền xem như là ngươi người hộ đạo. Thế giới này thật sự là quá nhỏ yếu, vi sư nếu là xuất thủ, nhẹ thì đại lục chầm luân, chính giữa thì thiên đạo sụp đổ, phương thế giới này không còn tồn tại. Mọi người có thể gì? Y Thiếu Ngư Nhi, không đúng giờ đổi mới một chút hàng ngày. Tu Tiên Cổ Điển tiềm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 461, Tiêu Nam đến thần hỏa, viêm thánh xuất thế. T. Tiêu Nam nhịn không được hít vào một hơi. Đại lục trầm luân, thiên đạo sụp đổ. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao sư Tôn xuất thủ, thế giới liền muốn không tồn tại nữa? Chính mình người sư Tôn này đến toột cùng là bậc nào tồn tại? Dĩ nhiên đã cường đại đến khủng bố như thế cảnh giới, liên toàn bộ thế giới đều không thể tiếp viện hắn. Tiêu Nam trực tiếp lên giải. Hắn tuy là cũng sớm đã đang suy đoán sư Tôn đến toột cùng là lai lịch ra sao, tuy nhiên lại vẫn bị chứng kinh. Nếu không đích thân trải qua hết thảy, hắn tuyệt đối không thể tin được. Trường Sinh Cung. Tiêu Nam nghĩ non cái tên này, trong lòng nhất thời tuôn ra vô hạn lòng trung thành, trực tiếp lấy Trường Sinh làm tên, nên mực nào uy võ ba khí. Từ nay về sau hắn liền là Trường Sinh Cung đệ tử. Hơn nữa sư tôn vẫn là như thế cường đại, nội tâm hắn bên trong kích động đều nói không ra lời nói tới. Dược Trần cũng choáng váng. Hắn trước đây cũng là trên thế giới đỉnh tiêm đại nhân vật, tuy nhiên lại chưa từng nghe ai có thể trường sinh. Càng không có nghe nói qua cái gì Trường Sinh Cung. Đột nhiên, thuốc trong chẩn tâm vừa mới toát ra một chút ý niệm kỳ quái lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn nhớ tới trước mặt vị này cường đại, vị này chính là tiện tay tạo ra một bộ chân chính thân thể, điều khiển tạo hóa, nắm giữ sinh tử tồn tại, không chỉ vẹn vẹn để hắn chết mà phục sinh, thậm chí còn để hắn một lần hành động đột phá đến đấu đế. Loại này tồn tại, hắn thậm chí đều không thể lý giải. Trường Sinh đối với đối phương tới nói, có lẽ chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Chính mình không có nghe nói qua, đó là chính mình tự cận. Dược Trần theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tiêu Nham, trong mắt tràn ngập thèm muốn. Tiêu Nam có thể bái nhập vị tồn tại này môn hạ, quả thực là thiên đại cơ duyên. Tiểu tử này quá may mắn. Hầu như không cần nghĩ cũng biết, Tiêu Nam tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Thế nhưng Dược Trần biết, hắn chỉ có thể ở trong lòng vô cùng thèm muốn, cũng không dám vọng tưởng. Tiêu Nam rất nhanh khôi phục lại, liền nghĩ tới Sư Tôn Bàn Dao. Sư Tôn thần bí như vậy khó lường, thực lực lại là mạnh mẽ phi phàm. Trường Sinh cũng lại vẹn vẹn chỉ có 11 vị đệ tử. Như thế cái khác 11 vị sư huynh sư tỷ, cũng tuyệt đối vô cùng cường đại. Mà chính mình lại may mắn bái nhập Trường Sinh cung lại nên bực nào phúc phận. Chính mình một ngày này trải qua có thể nói là vô cùng đặc sắc. Đầu tiên là bị người trước mọi người từ hôn nhã, bị vô số người chế giễu, vốn cho rằng đến đây chìm. Thế nhưng không nghĩ tới lại đạt được sư tôn Tu Lưu, không chỉ chỉ có cường đại chỗ dựa, còn đã có vô hạn tương lai. Tiêu Nham kích động không lời nào có thể diễn tả được, chỉ có thể cung kính cúi đầu. "Sư tôn, xin ngài yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài bồi dưỡng. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, cố gắng xứng với đệ tử trưởng sinh cung danh tiếng." Chân Trương Sinh cười lấy gật gật đầu chỉ thấy hắn thò tay nhẹ nhàng vung lên. Ầm ầm, thiên địa rung động, thay đổi bất ngờ. Vân Hà đột nhiên phân tán ra tới, lại có một tòa nguy nga cung điện hùng vĩ xuất hiện tại mây trắng đỉnh. Vân Hà hội tụ. Vậy mà tại giữa không trung lưng tụ ra từng tầng từng tầng bậc thang. Theo mây trắng đỉnh, một mực bày ra trùng điệp đến dưới chân Tiêu Nham. Cái này là bản môn công pháp lâu. Người đã bái nhập trường sinh cung, vi sư tự nhiên truyền cho ngươi chân chính tiên pháp. Ghi nhớ kỹ, sau khi vào công pháp lâu dụng tâm cảm ngộ, liền có thể tu được một môn công pháp. Tiết tích. Đây mới thực là tiết tích. Mặc kệ là Tiêu Nham vẫn là giật trần, lúc này tất cả đều trợn mắt hồ mồm. Không thể nào hiểu được chuyện phát sinh trước mắt. Vị này tiên nhân chỉ là phất phất tay, vậy mà liền tự nhiên triệu hồi ra một tòa tiên cung. Quả thực là thần hồn kỳ kĩ, hết thảy quả thực tựa như là ảo giác đồng dạng. Thế nhưng tòa tiên cung kia vô cùng chân thực. Nhất là trước mắt tầng kia tầng bậc thang, càng là có thể đụng tay đến. Tiêu Nham vô cùng ngư tin, tất cả những thứ này đều là thật. Coi như là trong truyền thuyết tiên nhân, cũng không thể nào làm được việc như thế a. Sư tôn đến cùng lại như thế nào tồn tại? Tiêu Nham buông ra tư duy không ngừng suy đoán, đều không thể tưởng tượng sư Tôn vi phạm. Hắn chỉ có thể lần nữa không người tối đầu. Trình Lý Áo Vũ mang vô cùng thành tín tâm mới dám bước lên bậc thang. Nếu không không có điều kiện, hắn tuyệt đối sẽ đắm chìm nỗi hường, mới dám đặt chân như tiên cung này. Dược Trần càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn làm sao có khả năng không muốn tiến vào tiên nhân công pháp lâu? Nhưng mà tiên duyên không còn, hắn lại thế nào dám yêu cầu xa rời? Chỉ có thể hâm mộ nhìn Tiêu Nham từng bước một hướng đi mây trắng đỉnh tiên cung. Một tiếng ầm vang, cổng công pháp lâu mở rộng, Sau đó lại tại sao Lương Tiêu Nam kép lại. Tiêu Nam mới tiến vào công pháp lâu, liền bị chấn kinh. Khắp nơi đều là tiên khí thuần vận, khắp nơi đều là vô cùng nồng đậm tiên khí. Nhất là một hàng kia xếp hàng ngọc giản thư tịch, càng là hiện đầy toàn bộ đại điện. Vậy cũng là chân chính tiên pháp. Tiêu Nam nhìn thấy nhiều như vậy tiên pháp, cảm thấy liền hô hấp đều không trôi chảy. Phần không thể nhào tới, đem có công pháp tất cả đều lấy xuống tu luyện. Nhưng hắn biết đây tuyệt đối không thể nào làm được. Chứ không đề cập tới sư tôn có hạn chế gì hay không, coi như là mặc cho hắn học tập tu luyện. Nhiều như vậy tiên pháp cho dù hao phí vô tận tuyết nguyệt, hắn thậm chí ngay cả mục lục đều không nhất định nhìn xong, càng không muốn nâng tu luyện. Chết tiệt, nhiều như vậy tiên pháp, ta lại cái kia lựa chọn cái nào một bản tu luyện. Không nghĩ tới có một ngày ta dĩ nhiên sẽ bởi vì chọn không tới mà buồn dậu. Tiêu Nam không khỏi đến khổ não lên. Người khác đều là một pháp khó cầu, thế nhưng bây giờ nhiều như vậy công pháp bày ở trước mặt hắn, hắn lại không biết cái kia lựa chọn thế nào mới tốt. Chuyện này nếu như truyền đi, không biết rõ sẽ để bao nhiêu người ước ao cái gì. Đúng rồi, đi vào phía trước sư tôn từng giao cho ta. Dũng tâm cảm ngộ, Tiêu Nam chợt nhớ tới sư Tôn dặn dò, vội va tập trung ý chí quanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu dụng tâm thần tỉ mỉ cảm ngộ tình huống xung quanh. Đỗng nhiên, hết thảy xung quanh đều biến, từng tòa giá sách lui về phía sau, từng quyển từng quyển thư tịch từng khối ngọc dần biến mất. Tiêu Nam chính giữa kỉ quái quái bên trong, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ nhiệt nóng. Trong công pháp Lâu Dĩ Nhiên hiện ra một đóa hỏa diễm. Không do dự, Tiêu Nam lập tức đưa tay chụp một cái. Trong lòng bàn tay dĩ nhiên nhiều hơn một quyển sách. Thần Hỏa Quyết, thu thập thiên địa chi hỏa, hóa thành vô tận hỏa thần. Công thành thần hỏa, phần thiên diệt địa. Tiêu Nam mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong lòng bàn tay quyển công pháp này. Sư tôn dặn dò quả nhiên không có sai, chỉ cần dùng tâm cảm ngộ, liền có thể thu được công pháp. Hắn dĩ nhiên thật đạt được công pháp, hơn nữa còn là như vậy dán vào tâm ý của mình. Chỉ là nhìn thấy hư vô thần hỏa quyết miêu tả, Tiêu Nam liền biết đây chính là chính mình thích hợp nhất công pháp. Dù cho còn có tốt hơn công pháp, còn có càng nhiều công pháp, hắn tất cả đều không được. Chỉ cần có bản này hư vô thần hỏa quyết, hắn liền có thể tu luyện tới cảnh giới chí cao. Công pháp lâu bên ngoài Chân Trương Sinh cũng nhìn thấy Tiêu Huyền cuối cùng thu hoạch Thần Hỏa Quyết Đồ, cũng không tệ. Pháp này nhìn lên phổ thông, nhưng có vô hạn trưởng thành lực. Một khi tu luyện thành công, thậm chí có thể đi lên bước cháy đại đạo. Chân Trương Sinh thế nhưng biết, nếu như dựa theo nội dung truyện tiếp tục nữa, Tiêu Nam sau đó nhưng là sẽ trở thành phương này thiên địa viễn đế. Lúc này đạt được Thần Hỏa Quyết cũng là thú vị. Sau đó nói không được sẽ xuất hiện một vị viêm thánh. Hưng hăng, thời gian cứ nhanh, ngày tháng trôi đưa, trăm năm kỳ hạn đã đến. Thấu trời tiên thần chính giữa nhộn nhịp cùng thi triển thần thông vượt ngang hư không tiến về Tử Tiêu cung. Chương 462: Hùng hoàng tại thêm 300 vị thánh nhân. Tử Tiêu cung chậm chậm phiêu phù ở trong hư không, không có một gợn sóng, tiên cổ bất biến, dường như cho dù là thiên địa tịch diệt cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đương nhiên, một đóa đăng mê phá vỡ hư không phủ xuống, ngũ sắc hào quang khuyết đại chư thiên, bát âm tiên nhạc vang vọng thiên hà. Lại có vô số kim đăng, kim liên, chuối ngọc, thủy châu theo cánh vân bên trong thấu trời rơi xuống. Chư thiên cánh vân tản ra vô tận huy hoàng tiên quang, chậm chậm rơi vào trước cửa Tử Tiêu cung. Nguyên Thủy Tiên Tôn ngẩng đầu mở mắt ra. Xiển giáo Kim Tiên phân loại hai bên, cung kính đi theo tại Nguyên Thủy Tiên Tôn sau lưng. Xiển giáo trước tiên đi tới Tử Tiêu Cung. Ngày tại lúc này, hư không sáng choang, vạn đạo tiên quang tràn ngập hư không, mơ hồ hợp thành một cái trận pháp. Phía trước nhất chính là một tên thanh niên mặc áo đen đạo nhân, hai tay chắp sau lưng, bên hông treo một trôi màu xanh bảo kiếm. Kiếm quang nhẹ nhàng lóe lên, dĩ nhiên đã rơi vào trước cửa Tử Tiêu Cung. Tiệt giáo vạn tiên chiều bái, đều tới Tử Tiêu Cung. Trong hư không lại truyền tới một tiếng tiếng châu. Một cái trẻ tuổi đạo nhân nắm thanh lưu theo trong hư không đi tới. Không độ không chậm, không tranh không bị. Có vị lão giả ngồi tại trên lưng châu, ôm lấy một chuôi xương gò má, tựa như tại gia ngủ ngủ gần. Thượng Thanh Thánh nhân cũng đã tới. Tam Thanh đều đã tới. Ba người đang chuẩn bị lẫn nhau làm lễ. Lúc này lại có đạo hỏa quang sáng lên, trong hư không vang lên lần nữa một tiếng vỗ minh. Huyền Thiên Hỏa Phượng tùy ý dang ra hai cánh, trực tiếp xuyên qua hư không đến trước cửa tự Tiêu Cung. Gặp qua các vị sư huynh, nữ hoa thản nhiên thi lễ một cái, trên mặt lại không có bao nhiêu gợn sóng. Ngay sau đó lại là hai đạo kim quang hiện lên. Tiếp dẫn, chuẩn đề liên thủ mà tới, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía mọi người. "Ai nha, nguyên lai ba vị sư huynh đều đến. Ta Tây Phương Sa Sôi, lại nghèo khổ cả tội, càng không bảo vật gì thần thú, chỉ có thể tân tân khổ khổ chạy đến. Sư huynh đệ chúng ta hai người tới chậm một bước, còn mời các vị thứ lỗi." Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng không có quên phong thần lượng tiếp tao ngộ. Nếu như không phải tình huống không thích hợp, hắn tuyệt đối phải trước cùng Tây Phương Nghị thánh thật tốt lý luận một phen. Thái Thanh thánh nhân hơi hơi mở mắt ra, gật đầu vuốt cảm nói: hai vị đạo hữu không đội. Lần này lão sư triệu tập, không chỉ triệu tập người ta, Hồng Hoang các phương tu sĩ đều sẽ chạy đến. Chúng ta đã tới trước một bước, vậy liền ngồi xuống lặng lẽ đợi. Mấy cái thánh nhân đều gật đầu một cái. Ai cũng không có nói chuyện, trực tiếp hướng đi tử tiêu cung phía trước nhất 6 cái chỗ ngồi. Năm đó bọn hắn liền là cướp được cái này 6 cái chỗ ngồi, mới thu được Hồng Ngung tử khí, cuối cùng thành thánh. Cái này 6 cái bộ đoàn liền là bọn hắn vị trí. Hồng Hoang tu sĩ từng cái tới. Nhìn thấy lục đại thánh nhân phía sau, nhộn nhịp gật đầu ra hiệu một phen liền mỗi người ngồi xuống. Mọi người đều biết chuyện lần này thật không đơn giản, gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện. Ngoại địch xâm lấn Hoàng Hàng, Hồng Quân đạo tổ kém một chút gặp phải hiểm nguy. May mắn Trần Trường Sinh kịp thời xuất thủ, mới cuối cùng chém giết được nhân, cứu Vãn Hoàng Hàng. Lần này Hồng Quân đạo tổ triệu tập Hoàng Hàng các phương tu sĩ, nhất định có trọng yếu sự tình tuyên bố. Mọi người cũng không biết là thật là phá, trong lòng tràn ngập đủ loại suy đoán, tâm sự nặng nề. Chuẩn Đề quét một vòng, đột nhiên kinh ngạc nói: "A, còn có người không có tới." Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức minh bạch chuẩn Đề ý tứ. Tam Thanh Nữ hoa, Tây phương nhị thánh đều tới. Các phương tu sĩ cũng nộn nhịp chạy tới nơi đây. Nhưng có một phương thế lực không có tới. Trường sinh cung. Cái này đột nhiên xuất hiện, thể hiện ra vô cùng lực lượng kinh khủng rong rổi trong thiên địa thế lực mới. Không chỉ vẹn vẹn hắn cung chủ trường sinh đạo nhân không có tới. Liên môn hạ đệ tử cũng một cái không có tới. Tử tiêu cung trong đại điện không khỏi đến nhắc lên một trận nghị luận. Vị tiêu thật không có tới. Hơn nữa cũng không có phái tới đệ tử. Bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Hồng quân tuy là không phải hồng hoang đệ nhất cường giả nhưng vẫn là các vị thánh nhân cùng tất cả các tu sĩ lão sư, là lấy mọi người đều tuân theo Hồng Quân triệu tập. Trường Sinh Cung lai lịch bí ẩn, nhưng bất kể nói thế nào, đều có lẽ phái ra mấy cái đệ tử, cũng coi là đối Hồng Quân tôn kính. Bây giờ lại một cái cũng không có tới. Mọi người khó tránh khỏi có chút nói xấu trong lòng. Từng cái ánh mắt phức tạp lẫn nhau nhìn xem hai bên, âm thầm trao đổi hai bên ý nghĩ. Đương nhiên, một trận huyền diệu khó hiểu ba động tản ra. Tất cả mọi người là chấn động trong lòng, tiếp đó vội vã cùng nhau không người tối đầu. Bái kiến đạo tổ. Hồng Quân rốt cuộc đã đến. Thời khắc này, Hồng Quân thân mang một thân đạo bào, ngồi ngay ngắn ở tử tiêu cung phía trước đại điện, giống như là một cái phổ phổ thông thông đạo nhân đồng dạng. Toàn thân trên dưới không có một chút uy nghiêm, nhưng tản mát ra một loại vô cùng yên lặng tự nhiên khí tức. Thân hợp thiên địa, đạo pháp tự nhiên. Mọi người trong lòng tất cả đều sinh ra một loại hiểu ra, Hồng Quân tu vi càng gần một bước. Trước đó không lâu đã kích chẳng những không có để hắn chậm luân. Hồng Hoang thế giới thăng cấp, cũng để cho hắn đạt được khó có thể tưởng tượng tu mệnh. Tu vi của hắn tuy là so trường sinh đạo nhân thấp một chút, nhưng vẫn vô cùng cường đại. Hồng Quân khẽ gật đầu gật đầu, Ra hiệu mọi người ngồi xuống, hắn chậm chậm quét mắt một lần, cũng phát hiện Trường Sinh cũng lỗ hổng, nhưng không có nói thêm cái gì. Lần này triệu tập, các ngươi có lẽ cũng đều đã có suy đoán. Hưng Hoang Lâm vào nguy cơ. Lần trước địch nhân tuy là đã tiêu diệt, nhưng sau đó khó tránh khỏi sẽ còn gặp được càng nhiều địch nhân. Yêu cầu các ngươi cống hiến ra tất cả lực lượng mới có thể bảo vệ Hưng Hoang. Nhân đây triệu tập các ngươi, chính là vì khai đàn thuyết giáo, hy vọng các ngươi có khả năng cố gắng lĩnh hội, tranh thủ thăng cấp cảnh giới cao hơn. Lời này vừa nói ra, mọi người nhộn nhịp hưng phấn lên. Quá tốt rồi, Mời đạo tổ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ quyết tâm cống hiến lực lượng của mình, nhất định sẽ cố gắng bảo vệ Hồng Hoang. Hồng Quân Thế nhưng đạo tổ, là Hồng Hoang cái thứ nhất thành thánh người, đồng thời đã thân hợp thiên đạo. Nắm giữ lấy không cách nào tưởng tượng đạo pháp thần thông. Môn hạ càng là bồi dưỡng được lục đại thánh nhân, có thể lắng nghe Hồng Quân thuyết giáo, quả thực là mong muốn mà không thể cầu tiên đại cơ duyên. Năm đó Tử Tiêu Cung 3000 khách liền là bởi vì nghe Hồng Quân thuyết giáo, cho nên mới sẽ xuất hiện lục đại thánh nhân, cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều như vậy đại năng tu sĩ. Các tu sĩ đều vô cùng xúc động, chờ mong lấy đạo tổ chi giáo. Chỉ là Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh đáng người lại có chút ít ý lặng. Bọn hắn đã thành thánh. Hồng Quân Tuyết giáo tuy là đối bọn hắn cũng có chút tác dụng, nhưng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Các vị an tâm chờ đợi. Trừ đó ra còn có một hạng cơ duyên ban thượng. Thiên điệu thăng cấp, Hồng Hoang lại ngưng tụ ra 300 đạo Hồng Mông tử khí. Lần này liền sẽ cùng nhau ban cho các ngươi. Không khí thoáng cái yên tĩnh trở lại. Một giây sau trực tiếp nổ tung. Cái gì? Hồng Mông tử khí? Đạo tổ nói phải ban cho phía dưới Hồng Mông tử khí? hơn nữa còn là ba trăm đạo. Chẳng lẽ là ta điên rồi? Vẫn là ta xuất hiện ảo giác. Cái này sao có thể là thật? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong Tử Tiêu cung sôi trào, tất cả mọi người đang lớn tiếng la lên, cố gắng phát tiết trong lòng mình chấn kinh. Bọn hắn trọn vẹn không thể tin được chính mình nghe được cái gì, chỉ có thể từng lần một hướng người khác xác nhận, hy vọng chính mình không có nghe sai. Năm đó chỉ có bảy đạo hồng mông tử khí, đều để các tu sĩ tranh đến tối bụi. Hồng Vân đạo nhân thậm chí còn bởi vậy vẫn lạc. Bây giờ lại trọn vẹn có ba trăm đạo. Chẳng phải là nói Bọn hắn thành thành tỷ lệ của tao. Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, nữ oa trên mặt cũng đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Không thể tin được nhìn xem Hồng Quân. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể nghĩ đến, Hồng Quân lần này triệu tập dĩ nhiên là ban thưởng Hồng Mông Tử khí. Hơn nữa còn là bà trăm đạo. Hồng Hoang sau đó liền sẽ thêm ra 300 tên thánh nhân. Bọn hắn sau đó cũng không phải là chí cao vô thượng tồn tại. Trên thực tế nào chỉ là bọn hắn. Liên Hồng Quân biết được cái tin tức này phía sau, cũng là cực kỳ chấn kinh. Lần trước thiên ngạo tu mạch viễn siêu tưởng tượng cho nên mới có thể ngưng tụ ra 300 đạo hồng ngông tử khí. Đã có những cái này hồng ngông tử khí, Hồng Hoang liền sẽ thêm ra 300 tên thân nhân. Lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Siêu phẩm Tam Quốc, tạo tác vang danh thiên hạ. Chương 463, vị thứ 13 đệ tử Ô Lai. Cái này là thiên đạo ban ân. Nhìn các ngươi không cần thiết cô phụ thiên đạo ân huệ, tăng cấp cảnh giới tao hơn. Hồng Quân dừng một chút, trực tiếp phất tay tung xuống tất cả hồng ngông tử khí. Trong lúc nhất thời tử khí tràn ngập, đạo vận hiện hiện. Trực tiếp tràn vào 300 tên tu sĩ trong thân thể. Vấn Điều, ngọc đỉnh chân nhân, các loại Có tiên giáo kim tiên, có đệ tử tiên giáo, còn có các phương uy tín lâu năm đại năng. Những người này đều không ngoại lệ. Không phải đại danh đỉnh đỉnh đại năng giả, liền là khí vận gia thân hạng người, thiên mệnh tại một chỗ. Bây giờ được Hồng Nông tự khí, trời ban cơ duyên, tu vi tuyệt đối sẽ phi tốc nâng cao. Hồng Hoang có lẽ liền muốn nghênh đón thánh nhân thời đại, đạt đạt thiên đạo, đạt đạt đạo tổ. Các tu sĩ cùng nhau không người tối đầu, thực tình thành ý cảm kích tiên đạo bàn luận. Hồng Quân gật gật đầu. Hắn chính là thiên đạo hợp đạo người. Thánh nhân nhiều hơn nữa đối với hắn đều không có cái gì chỗ xấu. Ngược lại là đã có càng nhiều thế nhân, hùng hoàng lực lượng liền sẽ càng thêm cường đại. Sau đó không chỉ chỉ có thể lấy đánh bại xâm lấn địch nhân, thậm chí còn có cơ hội tranh đoạt thiên đạo bản nguyên. Hắn ngược lại có thể có được tu mạch không nhỏ. Thiên đạo càng mạnh, tu vi của hắn cũng sẽ càng cường đại. Tốt, mong rằng các ngươi không cần thiết cô phụ cơ duyên như vậy. Chư đệ tử, ôm chặt tâm thần yên tĩnh niệm tụng văn đỉnh. Tiên lặng nghe vi sư thuyết giáo. Thiên địa sơ khai, có vật lăn lộn thành, tiên tiên sinh, buồn kẻ này liêu này. Trong tử tiêu cung lập tức vang lên đại đạo chi âm. Đủ loại đạo vận tiên hoa hiện hiện và vật trí lý tràn ngập trong đó. Hồng Quân trực tiếp bắt đầu thuyết giáo diễn pháp. Lần này sau đó, Hồng Hoang không biết rõ lại sẽ thêm ra bao nhiêu thành nhân. Một bên khác, đấu phá thế giới. Thời gian cực nhanh, toàn này thế giới cũng đã đi qua 1 năm. Thời gian 1 năm đều tuyệt đại đa số người tới nói căn bản không có cái gì khác biệt. Nhưng mà đối với Tiêu Nhàm tới nói, cũng là biến hóa long trời lở đất. 1 năm trước, hắn là tiêu gia phế vật, gặp phải vị hôn thê từ hồn lục nhã. Trừ đến vô số người chế giễu, liên lụy phụ thân cùng gia tộc chịu nhục. Hiện tại, đã hoàn toàn khác biệt. Giờ này khác này Tiêu Viễn Khí tức trên thân phóng lên tận trời, trực tiếp đột phá tu vi, nhảy một cái bước vào đấu linh chi cảnh, đa tạ dược lao chỉ điểm, tại hạ sau đó nhất định phải cho hậu báo. Tiêu Nam cung kính chắp tay thi lễ một cái. Một năm trước, làm hắn biết được dược trần bám vào trên người mình thời điểm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chẳng có thể đem hồn phi phế tán, thế nhưng đi qua một năm này thời gian, hắn đã tha thứ đối phương. Dược chân trùng sinh đã có thân thể của mình, liền không cần lại tiếp tục hấp thu lực lượng Tiêu Nam. Thân ma ngày nay phía dưới, lại thêm vị kia thần bí phi phàm sư tôn. Dược Trần có thể nói là kiệt tâm hết sức giáo dục tiêu nham tu luyện. Tiêu nham cũng đầy đủ cố gắng. Cho dù hắn đã một bước lên trời, đã có cái kia núi rùa cường đại, còn có tuyệt thế công pháp. Tuy nhiên lại không có một chút lười biếng. Mỗi ngày đều tại cố gắng tu luyện, giống như muốn đem mất đi cái kia mấy năm cứ vậy. Tại tình hình như thế phía dưới, Tiêu nham khắc khổ tu luyện cũng nhận được to lớn báo cáo. Một năm này thời gian tu vi của hắn không ngừng đột phá. Hiện tại đã tấn thăng đến đấu linh cảnh giới. Chưa đầy 16 tuổi đấu linh. Tại toàn bộ đấu phá thế giới đều là chưa từng ai thấy. Loại chuyện này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ thế giới. Quả thực là khủng bố như vậy. Dược Trần cũng bị Tiêu Nam tốc độ tu luyện cho vắng. Cử thế vô song thiên tài. Đồng thời hắn không khỏi đến tưởng tượng, nếu như không có chính mình liên lụy, Tiêu Nam tuyệt đối cũng sẽ thành tựu phi phàm. Bất quá, hắn nghĩ lại liền bình thường trở lại. Cuối cùng Tiêu Nam thế nhưng vị kia lệ tử, vị kia chí cao vô thượng tồn tại. Dù cho Dược Trần hiện tại đã là đâu đế, là trên cái thế giới này mạnh nhất tồn tại, hắn vẫn cũng không cách nào tưởng tượng vị kia đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tiêu Nham có khả năng bị vị kia nhìn trúng, đồng thời thu làm môn hạ. Thiên phù tự nhiên bất phàm, hơn nữa, đấu linh tính toán cái gì? Đấu linh có lẽ đối với người bình thường tới nói là cả một đời mong muốn mà không thể thành yêu cầu xa vời. Nhưng đối với Tiêu Nham tới nói, không đáng kể chút nào. Coi như là đấu đế, phòng trường cũng là Tiêu Nham con đường tu luyện bên trên một cái tít điểm. Tiêu Nham bái nhập vị kia môn hạ, dự rằng tin tưởng, Tiêu Nham sau này thành tựu tuyệt đối phi phàm vô cùng. Một bên khác, Trần Trường Sinh tại nhận lấy Tiêu Nham phía sau đã rời đi đấu phá thế giới. Đệ tử dẹp xong Công pháp ban thượng, còn cho đối phương an bài một cái cường đại người hộ đạo. Tiêu Nham sau này con đường cũng trải bằng, chỉ còn chờ hắn cố gắng tu luyện, tương lai phi thăng tới Hồng Hoang thế giới. Chân Trương Sinh mang theo hệ thống ban thượng, vừa ý quay trở về Hồng Hoang. Đương nhiên, bên tai dĩ nhiên lại lần nữa vang lên vô cùng quen thuộc âm thanh. "Đinh! Chúc mừng trưởng môn, phát hiện một tên lại khí vận gia thân đệ tử." Mời trưởng môn nhanh chóng tiến về tu làm môn hạ. Dĩ nhiên lại là một cái đệ tử. Chân Trương Sinh sửng sốt một chút, trong lòng nhịn không được có chút chửi mẹ. Hắn mới vừa vận nhận lấy Tiêu Nham, Còn chưa kịp thở một ngụm, dĩ nhiên lại phát hiện đệ tử mới. Cái này đệ tử mới tới cũng quá nhanh đi. Đệ tử mới tới nhanh như vậy. Bất quá cũng tốt, đệ tử càng nhiều ta được đến tu mạch cũng sẽ càng nhiều. Dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng hiện tại liền đi xem một chút đi. Chân Trương suy nghĩ tới đây, lập tức bước về phía trước một bước, trực tiếp bước vào trong hư không, dựa theo hệ thống nhắc nhở hướng về đệ tử mới chỗ tồn tại phương vị tìm kiếm. Bất quá lần này có chút kỳ quái. Hệ thống nhắc nhở dĩ nhiên không có vượt qua thế giới, mà là dọc theo hồng hoang chỉ dẫn. Chẳng lẽ tên đệ tử này là hồng hoang người? Trần Trường Sinh không khỏi đến có chút suy đoán. Ngay tại lúc này, hệ thống nhắc nhở vậy mà tại một chỗ dã ngoại hoang vu dừng lại. Đây là một chỗ cấm chế địa phương. Trần Trường Sinh quét mắt xung quanh, trực tiếp phát hiện mảnh không gian này không bình thường. Nơi đây cũng không phải là không hề có thứ gì. Cấm chế phía dưới hình như tồn tại một phương tiểu thế giới. Thế giới nhỏ như thế này cũng không hiếm lạ. Có rất nhiều hồng quang sáng lập thời điểm tự mình xuất hiện, phụ thuộc hồng quang mà tồn tại. Có rất nhiều một ít sinh linh mạnh mẽ vẫn lạc thời điểm xuất hiện, cũng có chút là đại năng hạng người, lấy đại pháp lực cưỡng ép sáng lập. Những người này tuy là không cách nào như bản cổ cường đại như vậy, sáng lập thế giới chân chính. Nhưng đại hồng hoang bên trên sáng lập một phương tiểu không ở giữa, vẫn là có thể làm đến. Tựa như một ít đại năng động tiên thúc địa, cũng đều là tương tự loại này phụ thuộc tiểu thế giới. Đệ tử mới vậy mà tại loại địa phương này, ta ngược lại càng tò mò lên, người này đến tột cùng là thân phận như thế nào? Trần Trương xinh mỉm cười, trực tiếp bước ra một bước, tiến vào phương kia bên trong tiểu thế giới. Đây là một phương có chút hoàn thiện tiểu thế giới. Dù sao cũng là phụ thuộc hồng hoang mà tồn tại, có được linh khí nồng đậm. Trần Trường Sinh tùy ý quét mắt một phen liền tra rõ toàn bộ thế giới. Tu vi cao nhất người, dĩ nhiên đã đến Chu Thánh. Cái này đủ để chứng minh vương thế giới này cường đại. Bất quá, ở trước mặt Trần Trường Sinh, mặc kệ là phàm nhân hay là thánh nhân, đều không có gì khác nhau. Chu Thánh, càng là không đáng giá nhắc tới. Bất quá, ta đệ tử mới đến tụt cùng ở đâu? Trần Trường Sinh hơi nhíu cau mày, đang chuẩn bị thôi diễn thiên cơ. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được thành thị phía dưới bên trong truyền đến một trận ồn ào. Mọi người mau tới a. Đấu giá hội muốn bắt đầu. Đấu giá hội, bao nhiêu trong cố sự đều sẽ phát sinh tình tiết. Trần Trường Sinh hơi hơi cong lên quẻ miệng, tâm nghiệm vừa động, lập tức hóa thân tiến vào đấu giá hội bên trong. Chương 464, một cái nhân tộc tiểu nữ hải. Đấu giá hội, biết bao kiệt tác chẳng cánh, cũng là vô số trong truyện xưa, nhân vật chính cơ hồ là tất nhiên xuất hiện địa phương. Hơn nữa đều là kèm theo đủ loại phong ba. Nhặt chỗ tốt mà bảo, cướp bóc phan sát. Còn có chút nhân vật chính trực tiếp liền là lợi dụng đấu giá hội kiếm tiền làm giàu. Trần Trường Sinh đi theo hệ thống chỉ dẫn đi thẳng tới chỗ này đấu giá hội. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra một cái ý niệm, chẳng lẽ đệ tử của mình sẽ xuất hiện tại nơi này? Trần Trương sinh quét mắt xung quanh, tỉ mỉ điều tra lấy đấu giá hội tình hình của hội trường. Hội trường ngược lại không có cái gì lạ thủ, chỉ là nhân viên tham dự để hắn nhìn nhiều một chút. Bọn giá hỏa này tuy là dạng chó hình người, nhưng căn bản là không có cách giấu giếm được ánh mắt của hắn. Toàn bộ sàn bán đấu giá tất cả đều là yêu tộc. Chẳng lẽ đệ tử mới là yêu tộc người? Trần Trương sinh có chút hiếu kỳ lên. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu. Người chủ trì nhanh chân đi đến đại đấu giá bên trên. Vẻ mặt tươi cười hướng các phương chấp tay. Hoan lên các phương đạo hữu tới trước tham gia lần này đấu giá hội. Buốn sẽ lần này góp nhặt rất nhiều thiên tài địa bảo, chân quý tài nguyên, thần binh pháp bảo. Nhất định sẽ làm cho mọi người vừa ý mà về. "Tuất, không cần nói nhảm nhiều lời liền để chúng ta bắt đầu đi." Người chủ trì đột nhiên vung tay lên. Hậu trường lập tức đi ra hai vị y phục dịch rỡ cầm túi nữ tu, ăn mặc trang điểm lộng lẫy có chút tỉ lệ. Bưng lấy một bộ ngọc bản chậm rãi hướng đi giữa sân, nét mặt tươi cười như hoa. Vẹn vẹn chỉ là thị nữ dĩ nhiên đều có tiên tiên tu vi. Nhìn lên tòa này phòng đấu giá có chút bất phàm, hoàn toàn chính xác có chút thế lực. Chân chương sinh tùy ý quét mắt một chút liền không có để ở trong lòng. Cương đại như hắn, đã thấy rõ ngọc bản bên trong bảo vật. Người chủ trì bước nhanh đi qua, một mặt hưng phấn tiết lộ ngọc bản. Cái này là lần này đấu giá hội kiện thứ nhất bảo vật. Cửu Thiên canh kim một khối. Các tu sĩ nhìn thấy ngọc bản bên trong bảo vật, đấu giá hội bên trong lập tức nhấc lên một trận ồn ào. Cái gì? Dĩ nhiên là Cửu Thiên canh kim. Hơn nữa còn là lớn như thế một khối. Đây chính là chân chính tiên tiên cấp độ bảo vật chỉ cần tại luyện chế pháp bảo thời điểm gia nhập một khối nhỏ, liền có thể biến có thể sở kiên cố sắc bén. Như vậy lớn một khối cựu thiên canh kim, không biết do muốn luyện chế ra bao nhiêu trôi tuyệt thế pháp bảo. Mọi người cũng nhịn không được giật mình. Mọi người mặc dù biết nhà này đấu giá hội bối cảnh bất phàm, nhưng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền có thể lấy ra như thế bảo vật. Tất cả mọi người nhịn không được mong đợi lên. Cái thứ nhất liền là tiên tiên cấp độ bảo vật, như thế tiếp xuống bảo vật chẳng phải là càng chân quý. Ta ra 100 vạn linh thạch. Bên trái trong bao sương lập tức vang lên một tiếng la lên. Có người lập tức bắt đầu đấu giá. Thế nhưng còn chưa dứt lời phía dưới, một bên khác lập tức vang lên hừ lạnh một tiếng. A, như vậy chỉ bảo chỉ xuất 100 vạn. Từ đâu tới quỷ nghèo, nơi này căn bản cũng không phải là ngươi tới địa phương. 1000 vạn linh thạch. Cái này một người tu sĩ càng là trực tiếp đem Cửu Thiên canh kim giá cả nâng lên gấp 10 lần. Không khí hiện trường thoáng cái nhiệt liệt. Mọi người nổ nhịp hô to báo ra chính mình bằng giá, hy vọng có thể mua được món bảo vật này. Ta ra 1200 vạn. 1500 vạn. 2000 vạn. Người chủ trì khẽ miệng cong lên một vòng mỉm cười. Quả nhiên bảo vật liền là bảo vật không cần hắn kích động, những khách nhân liền chính mình tranh đoạt lên. Tất nhiên, ở trong đó cũng có chút đấu giá hỗn năng. Đó chính là sự tình khác. Đấu giá hội bên trong tiếng gọi ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác. Không bao lâu, Cửu Thiên canh kim liền bị một vị tu sĩ lấy 25 triệu giá cả chủ xuống. Tên tu sĩ kia vênh váng đắc ý đi lên trước đại. Thật giống như thắng được một tràng khoáng thế đại chiến như đến. Chân Trường Sinh nhìn một chút. Phương thế giới này cái gọi là linh thạch, bất quá là một chút linh khí ngưng kết mà thành đá, ẩn chứa nhất định linh khí. Nhìn lên tại phương thế giới này có chút chân quý. Vàng không sẽ không bị xem như tiền tệ sử dụng. Bất quá loại này cái gọi là linh thạch, chỉ cần hắn uốn, thiệt tay liền có thể ngưng kết tứ và hóa. Mua xuống toàn bộ phòng đấu giá cũng đủ. Thế nhưng hắn không chú ý. Trong lòng Trần Trường Sinh chỉ có một cái nghi vấn, chính mình mới đổ đè đến tụt cùng ở đâu? Người chủ trì tâm tình vô cùng hứng phấn, đấu giá hội ngay từ đầu liền khởi đầu tốt đẹp. Tiếp xuống bảo vật cũng nhất định sẽ bán đi giá tiền cao hơn. Nhất là lần này áp trục thượng phẩm, càng là không cách nào dùng luôn ngữ miêu tả chân quý đồ vật. Tuyệt đối sẽ để hắn kiếm một món hời để chúng ta chúc mừng vị đạo hữu này thu được Cửu Thiên canh kim. Chúc hắn chế tạo ra chân chính tiên tiên linh bảo, để chúng ta nên đón cái tiếp theo bảo vật. Rộn ràng gió chiếu thân lộ. Người chủ trì vung tay lên, liền lập tức có một tên khác tiên nữ đưa lên vật phẩm đấu giá. Cái này dĩ nhiên lại là một kiện tiên thiên cấp độ bảo vật, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức. Sinh tử người mà mọc lại từ từ xương, là một kiện cực kỳ bất phàm chữa thương chữa bệnh thần dược. Đấu giá hội bên trong khách nhân lại tất cả đều kích động, từng cái hô to gọi nhỏ tranh đoạt. Cuối cùng lại bị người lấy cực cao giá cả mua đi. Tiếp xuống Người chủ trì lần lượt cho thấy đủ loại bảo vật, lại có rất nhiều tiên thiên cấp độ vật liệu, thậm chí không thiếu mấy món tiên thiên pháp bảo, dẫn đến toàn bộ đấu giá hội nhấc lên từng đợt ồ nào. Chúc mừng các vị đạo hữu đều mua đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Tiếp tiếp là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện tư phẩm, cũng là bạn thân từ lúc chủ trì đấu giá đến nay, qua tay chân quý nhất tư phẩm. Người chủ trì bỗng nhiên giơ hai tay lên hô to. Sau lưng màn lớn chậm chậm dâng lên, cuối cùng cho thấy cuối cùng một kiện bảo vật. Trong lòng Trần Trường Sinh lại có chút bất an dĩ. Bảo vật gì? Trong mắt hắn căn bản tính toán không được cái gì. Hiện tại cũng là cuối cùng một kiện tư phẩm, đệ tử mới đến cùng ở đâu? Đô nhiên, toàn trường vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái gì? Đó chính là cuối cùng một kiện tư phẩm. Quá chất quý, quá đẹp. Ta còn chưa bao giờ thấy qua như vậy xinh đẹp mê người nữ tử. Như vậy nhỏ nhắn đáng yêu, ăn vào trong miệng nhất định phải mái giòn ngon miệng. Trần Trường Sinh bỗng nhiên sửng sở, vội vã ngẩng đầu hướng trên đài nhìn tới. Trên mặt nháy mắt lộ ra một vòng kinh hãi. Đài đấu giá bên trên dĩ nhiên đứng đấy một người. Không có sai. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá dĩ nhiên là cá nhân, hơn nữa còn là một cái nhỏ nhắn tuổi nhỏ tiểu nữ hài. Đây là có chuyện gì? Người sao có thể xem như thương phẩm? Càng không thể lấy ra mua bán. Đinh, đệ tử mới đã xuất hiện. Mời trưởng môn nhanh chóng thu làm môn hạ. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Chứng minh đại đấu giá bên trên tên kia tiểu nữ hài chính là mục tiêu chuyến này. Trân Trường Sinh đệ tử mới. Chỉ là, Trân Trường Sinh lúc này sắc mặt lại rất khó coi, căn bản không có tâm tình để ý tới sự tình khác. Hắn còn chưa tức giận như thế qua cho dù tại Hồng Hoang, nhân tộc cùng Hồng Hoang vạn tộc tranh bá chém giết, vậy cũng là vì sinh tồn mà chiến, nhưng là bây giờ, vậy mà tại người đấu giá loại, chẳng những không có ai đứng ra chỉ trích, thậm chí còn có chút người lộ ra hèn mọn ác tâm ánh mắt. Dù cho không phải là vị đệ tử mới, hắn đều tuyệt không cho phép người đấu giá loại. Người này, bản toàn uốn, trấn chương sinh đột nhiên vừa sải bước xuất trạm ở trên đài đấu giá. Nhu Hòa nhìn xem tiểu nữ Hải, trong hai mắt tràn ngập thương tiếc. Người chủ trì giật nảy mình. Hắn dĩ nhiên không có chút nào phát hiện trên đài khi nào nhiều một người. Nếu không đối phương chủ động mở miệng, hắn đến hiện tại cũng không cách nào phát hiện. Người chủ trì sắc mặt nháy mắt trầm xuống, mịt mờ hướng phía sau ra hiệu một thoáng. Đột nhiên, một cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời, pháp lực bắn ra, yêu khí bao phủ. Chương 465, Tử Mẫu Hà, tương lai nữ nhi của vương. Đấu giá hội bên trong nháy mắt xuất hiện một lão giả. Người này khí vũ bất phàm, không giận tự uy. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra bàng bạc sóng pháp lực. A, hắn là đấu giá hội chủ nhân, Kim Tiên Tam Sơn đạo nhân. Có người lập tức nhận ra trước mắt thân phận của tên lão giả này chính là đấu giá hội chủ nhân chân chính. Đúng là có kim tiên làm chỗ dựa, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy bảo vật, cho nên mới có thể cường thịnh như vậy. Ngươi chủ trì nhìn thấy Tam Sơn đạo nhân xuất hiện, lập tức bay đến một bên, chỉ vào Trần Trường Sinh hô lớn, "Khởi bẩm chủ thượng, liền là người này quái rối." Tam Sơn đạo nhân híp mắt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, tản mát ra ánh mắt ấm lẫm. Người là người nào? Dĩ nhiên cả gan tại bản tọa trên địa bàn quái rối. Người trước mặt cực kỳ lạ lẫm. Căn bản không phải cái gì có tiếng cường đại tu sĩ, trên mình càng không cái gì sóng pháp lực không biết là từ đâu tới lăng đầu thanh. Trần Trường Sinh quay đầu, "Ngươi là nơi đây chủ nhân? Liền láng ngươi tại người đấu giá loại trẻ em." Tam Sơn đạo nhân hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Bản tọa bán người nhiều, nào chỉ là trẻ em. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên phải dối, có tin ta hay không đem ngươi bắt lên một chỗ bán đi." Đã không cần thiết tiếp tục nghe tiếp. Trần Trường Sinh sắc mặt biến có thể so ý lặng. Nếu như là người quen biết hắn liền sẽ biết, lúc này hắn đã lâm vào thịnh nộ bên trong. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần quan tâm thương tới vô tội. Các ngư nghiệp trưởng nặng nề phải làm tội chết. Trong lòng Tam Sơn đạo nhân run lên bần bật, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Ngươi? Thế nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng lại, liền thấy tên kia nam tử xa lạ đi tới. Đấu giá hội bên trong nháy mắt biến đến hoàn toàn tĩnh mịch. Bịch. Bịch. Chỉ còn dư lại vô số cố thi thể ngã xuống đất âm thanh. Chân chương sinh chỉ là một ánh mắt, trực tiếp quét loạn toàn trường tất cả mọi người sinh mệnh. Cũng không quay đầu lại kéo lấy tiểu nữ Hải một bước vượt qua không gian. Giời đi cái này tội nghiệp địa phương. Tiếng nước chảy hoa hoa tác hưởng, không khí thanh tân nhào tới trước mặt. Trần Trường Sinh vừa sải bước ra liền mang theo tiểu nữ Hải xuyên qua nhìn bạn giặm xa. Xuất hiện tại một dòng sông dài bên bờ. Trong lòng của hắn hơi có chút khát thượng. Không nghĩ tới chỉ là một lần thu đồ chuyến đi, lại gặp được loại chuyện này. Nhóm này yêu nghiệt, dễ dàng như thế chết cũng tiện nghi bọn hắn. Trần Trường Sinh tở dài. Đang chuẩn bị nhận lấy tiểu nữ Hải làm đồ đệ, chợt nhìn thấy bên bờ bia đá khắc chữ. Tử Mẫu Hà. Ngoa tảo. Cái này? Trần Trường Sinh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mở to hai mắt nhìn, lần nữa quét mắt bên bờ bia đá, còn có chữ mắt dòng sông. Nơi này dĩ nhiên là Tử Mẫu Hà. Trong truyền thuyết cái kia để người tự nhiên mang tai thân hạ. Tuy dù trong lượt tiếp, Đường Tăng cũng chưa bắt rồi kèm chút độ vỏ Tử Mẫu Hà. Chân Trương Sinh theo bản năng lui về sau một bước. Mặc dù nói, lấy tu vi của hắn căn bản không chú ý cái gì Tử Mẫu Hà, coi như hắn đem toàn bộ nước sông uống vào, cũng sẽ không có việc. Nhưng người có tên cây có bóng. Bất luận kẻ nào khi nhìn đến Tử Mẫu Hà thời điểm đều khó có khả năng không thần trợn, nhất là nam nhân. Đột nhiên hắn phát giác sau lưng một mực có một ánh mắt. Chân Trương Sinh quay người quay đầu, Tiên việt tiểu nữ Hải ngay thẳng thẳng nhìn xem hắn. Trải qua gặp như vậy, càng là chính mắt thấy Trần Trường Sinh độ sát yêu tộc hình ảnh. Tiểu nữ Hải dĩ nhiên không có chút nào hoảng sợ bởi rối, chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt có một loại không nói ra được hương vị. Trần Trường Sinh thu thập tâm tình một chút, lần nữa triển lộ đến từ mình siêu phàm thoát tục khí chất. Đồng dạng bình tĩnh nhìn tiểu nữ Hải, hắn ngược lại muốn xem xem, tên này bị bắt xem như thương phẩm tiểu nữ Hải đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt, lại vì sao có thể gây nên hệ thống chỉ dẫn. Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu nữ Hải lẳng lặng mở miệng, lư khí vô cùng bình thường. Thật giống như căn bản không chú ý chính mình gặp phải cái gì tao ngộ đồng dạng. Bình tĩnh như vậy biểu hiện, càng làm cho nhân tâm đau. Không biết rõ nàng đến tột cùng trải qua cái gì nguy nan, mới sẽ như vậy thành tục. Chân Trường Sinh hơi không thể thành tỏ giải. Người là người nào? Tại sao lại bị yêu quái bắt lấy đầu giá? Tiểu nữ Hải gương mặt co rụt lại một hồi. Trong mắt lập tức ợm lên, nổi lên nước mắt. Khóc sắp mức nói ra thân thế của mình. Cha cha, mẹ đều đã chết, thúc thúc thầm thầm cũng đều chết. Trong thôn tất cả mọi người bị yêu quái giết chỉ còn giữ lại chính ta một người. Trần Trường Sinh rất nhanh minh bạch tiểu nữ hải thần thế. Tiểu nữ hải này là phương thế giới này một chỗ thôn trang hải đồng. Nguyên bản khoái hoạt hạnh phúc sinh hoạt lấy, thế nhưng có một ngày thôn trang lại đột nhiên gặp phải yêu quái xâm lấn. Người cả thôn đều bị yêu quái tàn sát tan hết. Chỉ có tiểu nữ hải may mắn sống tiếp được, thế nhưng cũng không có trốn qua một kiếp, trực tiếp bị yêu quái trở thành thương phẩm đầu giá. Nếu không Trần Trường Sinh xuất hiện, lúc này tiểu nữ hải không biết rõ đã gặp cái gì thê thảm. Nhân tộc thôn trang gặp phải yêu quái tùy ý đồ sát. Nhân tộc tiên nhân đây Vì sao chưa từng xuất hiện Trạm Yêu trừ ma? Chân Trương sinh nhíu mày, phát giác kỳ quái địa phương. Tiểu nữ Hải Lao khoẻ mắt tiếp tục khóc lấy nói: "Nào có tiên nhân? Nhất tộc tiên nhân đều bị đại yêu quái truy sát, bản thân khó đảm bảo, căn bản cứu không được chúng ta. Ta có một cái mơ ước, nếu có cơ hội nhất định phải tìm tới tiên nhân bái sư tu luyện, thu được cường đại tu vi. Một mẹ kia, nhất định phải diệt đi tất cả yêu tộc." Chân Trương sinh lên ngẩn cả người. Vội vã lần nữa phóng thích thần thức, lần nữa liếc nhìn toàn bộ thế giới. Không nhìn không biết, xem xét hù dọa nhẹ một cái. Hắn vừa mới đi vào thời điểm, chỉ là tùy ý dọn xét một thoáng thế giới cấp độ. Lúc này lại chợt phát hiện vấn đề. Toàn này thế giới căn bản chính là một tòa yêu tộc thế giới. Trong thành thị, tiên sơn phúc địa nội sinh sống đều là đủ loại yêu ma. Nhân tộc chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Tất cả đều giấu ở một chút hoang sơn dã linh bên trong, kéo dài hơi tàn, gần như sắp muốn diệt tuyệt. Hơn nữa không chỉ là tiểu nữ Hải Thô Trang, thế giới các nơi đều có từng tòa tàn tạ thôn xóm, xương trắng chất đống, huyết dịch nhuộm đen mặt đất. Nhân tộc thấp kém, yêu tộc độc đại. Trần Trường sinh lần nữa nhìn về phía bé gái trước mắt, Sinh hoạt tại thế giới như thế này bên trong, hơn nữa còn tao ngộ như vậy trải qua, tiểu nữ hài chẳng những không có bị phá tan, ngược lại còn như vậy vĩ đại một tượng. Quả nhiên không hổ là hệ thống tuyển chọn đồ đệ. Tên đồ đệ này, Hàn Thu, ta là Trường Sinh Thánh Nhân. Hôm nay đi ngang qua giới này, phát hiện người hữu duyên tại đây, là lấy cố ý phù xuống. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Tiểu nữ hài bỗng nhiên sửng sợ, không nghĩ tới trước mắt ân nhân cứu mạng lại muốn chủ động thu đồ. Nàng tận mắt nhìn thấy lực lượng của người này, tất nhiên biết đây là một vị chân chính lâm bảo. Thế nhưng nàng còn có chút chỗ không rõ. Thánh nhân là cái gì? Ngươi cùng thiên yêu thánh tôn cái nào lợi hại hơn? Chân trường sinh ngựa đầu cười to. Ha ha! Cái gì thiên yêu thánh tôn? Chỉ là sâu kiến cũng dám xưng thánh. Hắn không cần điều tra liền biết, cái gọi là thiên yêu thánh tôn căn bản không đáng giá nhắc tới. Toàn này thế giới người mạnh nhất bất quá chuẩn thánh chi cảnh. Nào có tư cách xưng là thánh nhân? Tiểu nữ hải mắt sáng rực lên. Rốt cuộc minh mạch trước mắt tên này thiên nhân hình như rất cường đại. Vậy ta bái ngươi làm thầy, có thể học được cái gì bản lĩnh? Nang thế nhưng lợi thể diệt đi toàn bộ yêu tộc, nhất thiết phải muốn bái lợi hại hơn tiên nhân vi sư mới được. Chân Trường Sinh không có nói thêm cái gì, chính mình vung tay lên một cái. Trong chốc lát, nổi lên vân thư, một mảnh tiên quang vạn trượng. Trong thiên địa hình như ngay tại xuất hiện cái gì không cách nào miêu tả biến hóa. Vạn vật đều hư, chỉ có hỗn độn. Đột nhiên một điểm kim quang sáng lên, ngay sau đó hỗn độn bạo tạc. Thanh khí lên cao, trọng khí chim xuống, thiên địa ngưng kết, Nhật Nguyệt tinh thần hiện hiện mà ra. Dĩ nhiên mở ra một phương thế giới. Tiểu nữ Hải còn chưa kịp kinh hô, ngay tại lúc này Chân trường sinh lần nữa phất phơ tay. Thiên địa rung động, nhật nguyệt tinh thần tất cả đều mất đi lực lượng cùng nhau rơi vào trong thiên địa. Đại địa sụp đổ thời không nghiến nát. Thế gian vạn vật hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phương thế giới kia vừa mới sinh ra, qua trong giây lát lần nữa hủy diệt. Chương 466: Sa đạo một phương chỉ có nữ nhân có ra. Tiểu nữ Hải đã trợn để chừng kinh. Chính mắt thấy một phương thế giới sinh ra cùng hủy diệt. Giờ này khắc này, nàng làm sao có khả năng vẫn không rõ. Trước mắt vị này chính là chân chính cường đại tiên nhân. Cái gì thiên yêu thánh tôn? Tại vị này trước mặt chẳng là cái thá gì? Đây chính là thánh nhân. Sư tôn tại thượng, xin nhận đệ tử tối đầu." Tiểu nữ Hải không còn có do dự, đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp quỳ dưới đất. Sợ bỏ qua như vậy tiên đại cơ duyên. Sư tôn vậy mà như thế cường đại. Nàng không yêu cầu xa vời có khả năng như sư tôn đồng dạng cường đại, chỉ cần có thể học được một chút gia long, tuyệt đối có thể tiêu diệt tất cả yêu tộc. Đến lúc đó, nàng liền muốn sáng tạo một phương nhân gian phúc địa. Sáng tạo một phương chỉ có nữ nhân có ra. Đinh Chúc mừng trưởng môn thu đồ thành công. Ban thượng trưởng môn rút thưởng thẻ một chương. Chân Trương Sinh thành công nhận lấy tiểu nữ hài làm nô đệ, lập tức đạt được hệ thống ban thưởng. Bất quá bây giờ không phải vội vã rút thưởng thời điểm. Thu đồ chỉ là bắt đầu. Giúp lòng bồi dưỡng, để nô đệ trở nên càng thêm cường đại mới quan trọng hơn. Chân Trương Sinh lấy lại bình tĩnh, lần nữa nhìn về phía bé gái trước mắt. Đúng rồi, vi sư còn không biết rõ tên của ngươi. Sư đồ danh phận đều đã xác nhận.